t r ư ơ n g năm mươi bốn dết tới làm hàn nhưng mà vương thần sao lại bung tha bọn hắn đ ổ i sát mà lên trường kiếm liên tiếp quét ngang mỗi một lần công kích uy lực đều vô cùng kinh người tiểu t ử này tại sao quái dị như vậy dạng này liên tục bộc phát vậy mà sẽ không t h ể lực có sát thủ hoảng sợ nói phúc suy lúc này lại có mấy tên nửa bức linh đan cảnh sát thủ trực tiếp bị đánh g i ế t máu tươi bưu bắn rơi đ ầ y đất còn sót lại linh đan kia cảnh sát thủ thân hình như quỷ mị n h o á một cái lại một lần đi vào vương thần sau lưng trùy thủ trong tay vạch một cái mục tiêu chính là vương thần cái cổ chỉ bất quá lần này vương thần một mực tại cảnh giác trong chốc lát vương thần chu thân kiếm thức hư ảnh hiện hiện kiếm khí khuấy động mà lên nhìn thấy một kiếm này tên này linh đan cảnh sát thủ trong lòng cảm giác nặng nề chính là một kiếm này vừa rồi trực tiếp chém giết bọn hắn hai tên linh đan cảnh không có chút nào phản kháng chỗ trống hắn đương nhiên không cảm thấy chính mình có năng lực ngăn lại một kiếm này quyết định thật nhanh thân hình loại lên nhanh chóng lấp về phía một bên h t một một lúc này vương thần trên thân khí thế trở nên sắc bén không gì sánh được cả người tựa như là một thanh kiếm sắc tràn đầy sát phạt chi khí trong lòng của hắn hình như có minh ngộ đối với sinh tử một kiếm lý giải thêm gần một bước sinh tử một kiếm một kiếm ở giữa liền quyết định sinh tử bá vương thần trường kiếm trong tay huy động một đạo kiếm quang l a n g lệ b ắ n ra như là một đầu ngân b ạ c h trường long gạch phá bầu trời đêm suy coi lại làm ấy tên nửa bức linh đan cảnh bọn mình liền xem như s ử suất tất cả vừa liếng cũng vô pháp ngăn lại một kiếm này trong đêm tối gió nhẹ thổi qua trên đỉnh núi nồng đậm mùi máu tanh bị thổi tan một chút nhưng trên đất tan nát thi thể vẫn không gì sánh được nhìn thấy mà giật mình nguyên bản hơn m ộ ư ơ i người sát thủ lúc này chỉ còn lại có một tên linh đan cảnh cùng ba tên nửa bức linh đan cảnh vương thần cái tia kinh khủng bộ phát uy lực mạnh mẽ kiếm kỹ dết tới trong lòng bọn họ sợ hãi vốn cho rằng xuất động ba tên linh đan cảnh cộng thêm hơn mười người nửa bức linh đăng cảnh vương thần đã là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng người nào có thể nghĩ đến đúng là một cục diện như vậy vương thần cầm kiếm đứng ở giữa sân trước ngực vẫn có máu tơi ư đang chạy thể nội kiếm khí cũng còn thừa không nhiều nhưng hắn ánh mắt không gì sánh được sắc bén s á t khí trên người càng nồng đ ộ n g ánh mắt liếc nhìn mà đi cái kia mấy tên nửa bức linh đăng cảnh lại bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau trong lòng bọn họ lập tức không gì sánh được bị khuất lấy tu vi của bọn hắn cùng ám sát năng lực tốt xấu cũng coi như được một phương cao thủ nhưng lúc này lại bị một thiếu niên dọa cho vỡ mật một bên còn sót lại tên kia linh đăng cảnh sát thủ ánh mắt che lấp, rất là không cam lòng đối với còn lại đồng bạn phất tay rút lui lập tức cái kêu ba tên nửa b ư ớ c linh đan cảnh như được đại xá lúc này liền bay người lên núi dưới đỉnh bỏ chạy thấy thế vương thần lại là hai mắt nhắm lại ánh mắt băng lánh như lao dạng này liền muốn đi hắn không có đi quản cái kêu ba tên nửa b ư ớ c linh đan cảnh trực tiếp rút kiếm xông về tên kia linh đan cảnh trường kiếm đâm thẳng quanh thân kiếm thức hư ảnh hiện hiện, hiện kiếm khí lăng lệ phun trào sinh tử một kiếm chỉ bất quá lần này sở xuất một kiếm vô luận là khí thế hay là u y lực đều so trước đó mấy lần càng tăng mạnh hơn linh đan kia cảnh sát thủ giật mình phía sau lông mao dựng đứng chỉ cảm thấy mình đã bị một mực khóa chặt vô luận trốn nơi nào đều tránh không khỏi một kiếm này trực diện một kiếm này hắn cảm giác chính mình đứng ở nơi đó đối mặt không đơn giản chỉ có một kiếm này còn có chung quanh ngàn vạn trôi nhìn không thấy lợi kiếm một kiếm này hắn tránh cũng không thể tránh đáng chết hắn gầm thét một tiếng toàn lực thôi động tu vi trùy thủ trong tay hảo q u a n g tỏa sáng giết sau một khắc hắn huy động trùy thủ đối với vương thần đâm tới một kiếm kêu bỗng nhiên chém ra xuống đốt trường kiếm trùy thủ va chạm chấn lên một đạo không gì sánh được chói hai tiếng vang chỉ bất quá một lát linh đan kia cảnh sát thủ dao găm trong tay hầm vang vỡ vụn mà vương thần trường kiếm trực tiếp đem hắn toàn bộ cánh tay chém mất xuống tới đồng thời kiếm khí quét sạch ở trên người hắn lưu lại mảng lớn thảm không nỡ nhìn vết thương thậm chí có thể trông thấy nội tạng trận trận kêu rên từ trong miệng hắn phát ra cả người thống khổ trên mặt đất không ngừng có rúm một kiếm này mặc dù không có đem hắn chém giết nhưng lại để hắn trực tiếp đã mất đi năng lực hành động vương thần thâm hô hấp mấy lần một kiếm này đem hắn thể nội số lượng không nhiều kiếm khí lần nữa tiêu hao hơn phân nửa đi vào trước người hắn vương thần trường kiếm chống đỡ ở tại chỗ cổ ai bảo nhưng mà là một m tên sát thủ chuyên nghiệp cho dù chết cũng sẽ không xảy ra bán cố chủ đây là nguyên tắc của bọn hắn gặp hắn cũng không mở miệng vương thần trường kiếm trực tiếp đâm vào nó lồng ngực kiếm khí t ả n ra a lập tức một trận kêu thảm như heo bị làm thịt văng lên ở trong trời đêm truyền đi thật xa trận trận toàn tâm cặn đau cảm giác t r u y ề n đến nhưng lại không đủ để trí tử để tên này sát thủ vô cùng thống khổ hận không thể hiện tại lập tức chết đi nhưng mà vương thần sao lại để hắn tận nguyện một chút xíu dày vò lấy hắn ta nói thanh â m hắn run rẩy trong mắt tràn đầy tuyệt vọng mở miệng đúng lúc này kịch liệt sóng linh khí từ một bên chuyển đến vương thần tê cả ra đầu thân hình vội vàng hướng một bên tránh đi ẩm ẩm tiếng nổ cực lớn lên toàn bộ sơn phong đều đang run r ẩ y loạn thạch vẩy ra một đạo cái khe to lớn xuất hiện cơ hồ đem toàn bộ đỉnh núi chia hai nửa cường đại như thế công kích dù là vương thần phản ứng kịp thời cũng bị trùng điệp tung bay ra ngoài trên thân mảng lớn nổ t u n g bản thân bị trọng thương khói bùi tán đi đằng sau một bóng người xuất hiện ở trong sân vương thần gian nan bỏ người lên nhìn về phía người tới ánh mắt có chút ngưng tụ người tới chính là mạc vân thành thành chủ hùng trực khi hùng trực nhìn thấy vương thần lảo đ ả o lúc đứng lên trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tiểu tử ngươi cũng là mạng lớn một viên tam phẩm dây lát bạo linh phụ vậy mà đều không giết chết ngươi vương thần cười lạnh t r â m trọng nói làm sao rất thất vọng đúng không ta còn đứng ở nơi này có gan liền tới giết ta nghe vậy hùng trực trong lòng lập tức l ử a dẫn bước lên vương thần sắp chết đến nơi còn cuồng vọng như vậy để trong lòng của hắn rất là khó chịu bất quá rất nhanh hắn liền đem l ử a dẫn đẻ xuống không cần thiết bởi vì một người chết lời nói ảnh hưởng tới tâm tình chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng ngươi bây giờ dáng vẻ còn có thể từ thủ hạ ta mạng sống hùng trực g i u cận lúc đầu nhận được vương thần đi tham gia linh tuyền tông khảo hạch tin tức hắn còn lo lắng nếu là vương thần tiến nhập linh t u y ề n tông chính mình liền triệt để đã mất đi chém giết hắn cơ hội nhưng phía sau nghe nói vương thần không có linh mạch lấy được cơ duyên cũng bất quá là bảng môn tà đạo đằng sau treo lấy một trái tim rốt cục để xuống vốn định sớm ngày xuất thủ đem tiểu t ử này chém giết nhưng hắn một mực đợi tại vương gia mặc dù mình là mặc vân thành thành chủ nhưng cũng t r e o chọc không nổi hiện tại vương gia cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi cho tới hôm nay vương thần rời đi mặc vân thành lúc này mới mang theo sát thủ chạy đến vốn cho rằng những sát thủ này xuất động liền đã đầy đủ không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi vương thần liền đã đột phá tới linh phủ cảnh mà lại kiếm kỹ u i lực cũng có kinh khủng tăng lên chương năm mươi lăm xuyên đấu bất quá hết thệ đều đã không quan trọng vương thần lúc này đã sơn cùng thủy tận coi như hắn có được liên tục buộc phát khủng bố năng lực lại có thể thế nào vừa rồi một phen chiến đấu đủ để đem hắn kiếm khí echo nghĩ tới đây hùng trực ánh mắt trở nên băng lãnh trên thân linh đan cảnh uy thế bỗng nhiên quyết tán thay thế vương thần nắm thật chặt trường kiếm trong tay đồng thời hắn một tay khác dôi ra kiếm trong tay khí ngưng tụ đem cách đó không xa vài trôi đoạn kiếm thu hút trong tay đối với sát thủ tờ nói linh khi ám khí các loại trang bị đã là ăn cơm giá hỏa cũng là bảo mệnh giá hỏa cho nên thường thường linh khí của bọn h ắ n phẩm giai đều không thấp mà cái này vài trôi đoạn kiếm phẩm giai trọn vẹn đạt đến tam phẩm trung cấp đoạn kiếm tới tay vương thần liền có thể cảm giác được rõ ràng bên trong nồng đậm kiếm khí lúc này trên thân huyệt khiếu mở rộng điên cuồng hút vào những cái kia trong đoạn kiếm kiếm khí đối diện hùng trực thấy cảnh này lông mày n í u lại lập tức cười lạnh nói nguyên lai、like、đây chính là ngươi có thể như thế nhanh chóng tăng lên nguyên nhân quả thật là bảng môn tà đạo xem ra ta lần này chém giết người không đơn thuần là vì c ự hận càng là vì thế gian này đại nghĩa giờ khắc này hùng trực nội tâm bắt đầu kích động lên lúc đầu chết nhiều như vậy, quân hộ thành. hắn còn không biết làm sao hướng quận thành bên kia bàn giao đâu hiện tại biện pháp tới đem hết thể đều đẩy lên vương thần t à tu này trên thân mình nếu là đem nó chém giết mang về nói không chừng không những vô tội còn sẽ có công đâu nghĩ tới đây hùng trực câu lên khỏe miệng đã triệt để ép không được trực tiếp phát ra c ư ờ i to nghe được hùng trực tiếng c ư ờ i to vương thần trong mắt hiện lên một vòng ngân lệ tình huống bây giờ nguy cấp chỉ là lợi dụng huyệt khiếu hấp thu hay là quá khó khăn hắn c h ợ n cắn răng một cái trực tiếp đem cái kia vải trôi đoàn kiếm hung hăng cắm vào bụng dưới đồng thời hiệu cực kiếm trải qua vận chuyển điên cuồng hấp thu trong đoàn kiếm kiếm khí một cút đau vương thần mồ hôi lạnh lứa ra nhưng này khôi phục nhanh trong kiếm khí lại là để hắn ánh mắt càng phát ra ngân lệ hùng trực thấy cảnh này k h ẽ c h o mày lập tức trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ sắc cơ chỉ gặp hắn quanh thân linh khí nồng nặc quét sạch trên thân khí thế tăng vọt một trường hướng vương thần vô tới một trường này lôi cuốn lấy uy lực cực lớn những nơi đi qua không khí đều bị chấn át ẩm ẩm t h a n h â m như là như x é t đánh thấy thế vương thần tăng nhanh cựu cực kiếm trải qua vận chuyển cả người tựa như là một cái vòng xoáy đem đoạn kiếm kia bên trong kiếm khí đều thu nạp nhập thể tiếp lấy dưới chân hắn hướng phía trước đập mạ không khí nước, n bị xé g â n bạch kiếm q u a n g vạch lực phá huy khiếp đêm tối, người. lang lệ người. Bành. sau một khắc hai người công kích đụng vào nhau phát ra một tiếng v a n g trầm hai cỗ lực lượng tại lẫn nhau xé rách v à chạm v à n h lại là một đạo nổ vang tiếng vang lên hùng trực trên thân linh khí tuân ra trong lòng bàn tay lần nữa buộc phát ra một cỗ sức mạnh mạnh mẽ đụng vào vương thần trên trường kiếm kiếm khí trực tiếp bị chấn át lực lượng thuận trường kiếm đi vào vương thần trên cánh tay vương thần hồ miệm bị đánh rách t ạ tơi máu tơi chạy dòng toàn bộ cánh tay cũng bị nguồn lực lượng kia chấn động phải rú lên cả người càng là về sau nhanh trong thối lui mà đi chiến đấu mới vừa rồi để vương thần tiêu hao quá lớn lúc này không phải trạng thái toàn thịnh hùng trực đối thủ đánh lui vương thần đằng sau hùng trực thân hình thoát một cái đi vào vương thần trước người ánh mắt không gì sánh được lạnh lùng lần nữa nhấc t r ư ờ n g bành ra vương thần cánh tay chấn động mạnh một cái cỡ ư n g ép quán chu kiếm khí để nó từ chết lặng trong trạng thái khôi phục đối mặt hùng trực lần nữa phát ra công kích vương thần hai tay chống ở trường kiếm ngăn tại trước ngực Phang. Một cỗ đại lực đánh tới, đem đ vương thần hai tới, tay cả người bay rớt ra ngoài trùng điệp ngã trên đất thấy cảnh này hùng trực trên mặt nổi lên cười lạnh trong mắt q u a n g mang lấp lóe qua nhiều ngày như vậy cái này đặt ở trên tâm hắn sự tỉnh rốt cục có thể lại một bên khác vương thần nằm trên mặt đất trên thân tràn đầy đáng sợ vết thương ngũ tạng lục phủ đều chuyển đến trận trận đau đớn thương thế của hắn quá nặng đi mặc dù như thế hắn vẫn không có đình chỉ cựu chuyển kiếm kinh vận chuyển theo trong đoàn kiếm kiếm khí bị toàn bộ hấp thu cái kia vải trôi đoàn kiếm kiếm khí bị toàn bộ hấp thu cái kia vải trôi đoàn kiếm kiếm khí bị toàn đều tràn vào đến trong kinh mạch dựa theo nó lộ tuyến nhanh chóng du hắn cố nén đau nhức kịch liệt hai tay xử lấy trường kiếm không gì sánh được gian nan từ dưới đất đứng lên mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng vương thần ánh mắt lại là vô cùng kiên định lại tràn ngập sắc cơ trên thân cũng là tản ra không gì sánh được khí thế bé nhọn còn chưa có chết lao tử cho ngươi thêm cuối cùng đoạn đường gặp vương thần lại còn có thể đứng lên hùng trực không khỏi hơi kinh ngạc nhưng lập tức rất nhanh cười lạnh nói vừa dứt lời hắn lợi dụng tốc độ cực nhanh hướng vương thần xông tới giết lần này hắn cũng không có xuất trường công kích mà là lấy ra một thanh nặng nghề đoàn đao đoàn đao phẩm dai không thấp dưới sự thôi thúc của hắn buộc đem một mạng lớn hát cám chiếu sáng sau một khắc hắn đã đi tới vương thần trước người trong tay đoàn đao hoác nâng lên đ ỗ n g nhiên hướng vương thần đầu đánh xuống đao mang bộc phát đem không khí xe rách vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh hùng trực ngay cả linh khí đều v ậ n dụng muốn đem vương thần một kích mất mạng mà đối mặt uy lực này kinh khủng một đao vương thần trong mắt nhưng không có bất kỳ bối rối giờ k h ắ c này nội tâm của hắn rất là bình tĩnh ánh mắt như lợi kiếm bình thường sắp bén rất nhanh theo trường đao càng ngày càng gần tứ tán đao mang đem hắn trên mặt gậy ra đạo đạo vết máu vương thần động, động tác đơn giản trực tiếp rút kiếm đâm ra một kiế nhìn như vô cùng đơn giản nhưng đối mặt một kiếm này hùng trực lại tựa như như r ấ t vào hầm băng một cỗ không gì sánh được lăng lệ uy thế đem hắn bao phủ như có vô số thanh kiếm đã nhắm ngay trên người hắn mỗi một chỗ yếu hại sau một khắc liền bị những lợi kiếm kia xuyên thủng bình thường tim của hắn lập tức chìm xuống dưới tay cầm đao đều đang run dậy trong mắt không tự chủ đã xuất hiện vẻ sợ hãi bá đúng lúc này một đạo h à o quang màu vàng lập lõe mà lên đem trọn trôi nghiêng tuyết kiếm bao khỏa như là vô thượng thần binh bình thường ở trong đêm tôi lấp lóe gian rắc tại trường kiếm cùng đoạn đạo đạo đạo đạo đụng vào Đau m a n g n ổ t u n g h ù n g trực trong tay r o n g t muốn làm sao cùng t giấy ruộng h nhưng ngưng tụ linh khí chính nhanh chóng tiêu tán hắn ngay cả một chiêu đơn giản linh ký đều không thi triển ra được không chỉ có như vậy trong cơ thể hắn tạc khí tại kiếm khí màu vàng quáy bên dưới đều đã vỡ vụn sinh cơ cũng tại tạm biến ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không đủ sức phát ra hồng trực thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất cho đến chết hắn đều không rõ vương thần phát ra kiếm khí màu vàng tại sao lại có như thế lớn uy lực chương năm mươi sáu niềm tin vô địch không phải chịu chết trong đêm tối gió nhẹ thổi qua vương thần trên thân nhuôn máu quần áo có chút t ứ c động sau một khắc hắn ngã nhào trên đất trên thân lăng lệ khí thế giống như là thủy t r i ề u thối lui cả người như là một bãi b ù n g não một kiếm tia đâm ra đằng sau trong cơ thể hắn kiếm khí bị hoàn toàn dành thời gian lâm vào không gì sánh được hư nhược trạng thái lấy linh phủ cảnh một tầng tu vi chém giết dòng d ã bốn tên linh đan cảnh cùng một loại nửa bức linh đan cảnh vẫn còn có chút quá miệt cưỡng con đường tu hành cảnh giới càng về sau nó t r ê n l ệ n h lại càng lớn cũng chính là vương thần có được vạn đạo kiếm thể bản thân thiên phu thực lực liền viễn siêu bình thường tu sĩ không phải vậy muốn vượt cảnh giới chém giết bốn tên linh đan cảnh đơn giản chính là người xin ó i n g ộ n g vương thần lật tay móc ra mấy cái đan dược chữa thương ăn vào nghỉ ngơi sau một lát chịu đựng trên thân đau nhức kịch liệt dây rủi lấy đứng dậy hay là đến mua chút phẩm cấp cao đan dược chữa thương không phải vậy khôi phục quá chậm vương thần có thể dựa vào kiếm khí khôi phục thương thế nhưng không thể nghi ngờ đối với hiện tại hắn tới nói không quá hiện thực linh kiếm giá cả quá mắc chỉ có thể ở dưới tình huống nguy cấp sử dụng không khẩn cấp tình huống dưới chữa thương dùng đan dược chữa thương tương đối có lời chút lúc này một thanh thanh âm vang lên lần này nếu không phải ngươi l ĩ n h ngộ sinh tử một kiếm hoặc là tu luyện cựu cự c kiếm kinh tại cuối cùng ngưng tụ kiếm khí màu vàng ngươi cảm thấy trận chiến này sẽ như thế nào vương thần ánh mắt ngưng tụ chân mày cao lại nếu là không có hai cái này át chủ bài đêm nay có thể sẽ chết ở chỗ này nghĩ tới đây vương thần không khỏi có chút nghĩ mà sợ phía sau toát ra trận, trận mồ hôi、lạnh. sớm tại tiến vào tiểu chấn thời điểm hắn liền cảm thấy có người theo dõi nhưng lại cũng không biết đối phương có bao nhiêu người là thực lực gì đang đi ra tiểu chấn đi vào ngọn núi này thời điểm hắn cũng là nghĩ lấy đem đối phương dẫn ra c h é m giết mục đích của hắn là trực tiếp nhưng lại không để ý đến trong đó chi tiết đủ để trí mạng chi tiết sư phụ ta sai rồi vương thần cảm xúc có chút xa x ú t đạo một thanh ngữ khí cũng nghiêm nghị sai cái nào ta tại không rõ ràng thực lực bọn hắn tình hồ giới liền tùy tiện xuất thủ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình có thể hay không chiến thắng bọn hắn làm việc quá mức lỗ mãng một thanh hừ lạnh một tiếng quát lớn coi như không phải ngu quá mức như hôm nay lại nhiều đến một tên linh đan cảnh hoặc là vừa mới đào tẩu ba tên nửa b ứ c linh đan cảnh vòng trở lại ngươi cũng đã là một bộ thi thể ngay vậy vương thần sắc mặt lập tức khó coi xuống tới những n à y hắn hoàn toàn không nghĩ tới hoặc là nói căn bản không có đi cân nhắc phương diện này vấn đề m ộ t thanh nói tiếp cuối cùng ngươi hay là quá thuận từ ngươi bắt đầu tu hành đến bây giờ thời gian cũng không dài nhưng lại một mực là vượn cảnh giới giết địch mặc dù trải qua nguy hiểm nhưng không có trải nghiệm qua chân chính nguy cơ sinh tử Cái này cũng dẫn đến bây giờ có chút cao cảm cái có chém chi có chuyện chính chỉ chính thức thức chính được ngươi giờ đại, tới đối kiếm gian tiết đi ra. Đương nhiên, loại chuyện này chính hắn là hoàn toàn trải nghiệm không đến, chỉ là hiện tại một thanh lời nói, tiềm dưới này dẫn đến luận đúng không. thanh hoàn toàn vương thần Đương này hắn hoàn toàn không đến, thanh mình hành động, để hắn ý thức đến chính mình đạt được vấn là là bây thấy dạy, gì đều đem để đạt đề. kết tư tâm thủ, thể hợp tự tự một Một một ra. vô lộ ý sư phụ ngài nói đúng ta trước đó lại là có ý nghĩ như vậy chính mình nhưng không có phát giác lúc này mới có bởi tối hôm nay phát sinh sự tình nếu không phải ngài khả năng ta sẽ còn một mực nhốt ở bên trong theo cảnh giới tăng lên tâm tính càng phát ra phiêu hốt một ngày nào đó sẽ thất thủ chết tại vô nao tự đại phía trên vương thần cũng không phủ nhận trực tiếp gật đầu nói ra vương thần lời nói này cũng làm cho một thanh ngự khí hỏa h o á n một chút trẻ nhỏ dễ d ậ y có lôi không đáng sợ có thể chính diện đối mặt trái lại tự xét lại kịp thời giải quyết chính là tốt chậm chậm một thanh hỏi ngươi bây giờ kiếm đạo tín nhiệm như thế nào ngay vậy vương thần nghĩ nghĩ chậm rãi nói ra chính tâm chính n i ệ m thủ vững tự thân chủng kích cao hơn kiếm đạo cảnh giới đây chỉ là cơ bản nhất người biết thân là kiếm tu nhất hẳn là có đó là cái gì sao m ụ c thanh lại hỏi vương thần lắc đầu m ụ c thanh nói tiếp thế gian đối với kiếm tu đánh giá chính là công kích vô địch cùng giai vô địch thậm giả có thể vượt cảnh giới giết địch nhưng lại không biết những n à y cũng không phải là mỗi một tên kiếm tu đều có thể có được kiếm tu bên trong cũng có phân chia mạnh yếu trở l ê n nói tới cũng chỉ có kiếm tu cường giả mới có thể làm đến v ề phần tại sao bọn hắn có thể trở thành cường giả có thể làm được cùng giai vô địch thậm chí vượt cảnh giới giết địch nguyên nhân căn bản chính là bọn hắn có được một viên vô địch kiếm tâm một viên k i n h thường tất cả địch nhân lòng c ư n g giả mộc thanh, thanh âm thanh thúy nhưng lại âm vang hữu lực như là chống chiều t r u n g sớm bình thường vang vọng tại vương thần não hải vô địch kiếm tâm lòng cường giả không sai chỉ có có được như vậy tâm tính cùng tín nhiệm đồng thời thời thời khắc khắc kiên định mới có thể tại trên kiếm đạo càng chạy càng xa trở thành thế nhân ngưỡng vọng trí cừng giả hiện tại ngươi cũng đã biết một thanh lại là hét lên từng tiếng vương thần như ở trong n g n g mới tỉnh ánh mắt lập tức thanh minh tựa như bắt được thứ gì bình thường một cỗ không hiểu khí khái từ trong lòng dâng lên ta đã biết sư phụ chỉ có tin tưởng dũng chắc chính mình vô địch mới có thể tại kiếm đạo trên đường càng chạy càng xa mới có thể chiếm hết phía trước hết thể trở ngại vương thần vô cùng kích động hồi đáp còn gì nữa không một thanh trong giọng nói mang theo vài phần ý cười vương thần ánh mắt c h ấ p động vừa rồi những cái kia chính là hắn trô lý giải đến về phần mặt khác giống như trong lúc nhất thời thật đúng là lý giải không đến đúng một đạo âm thanh thanh thúy vang lên một cỗ vô hình khí lãng trùng địa phiến tại vương thần trên đầu lập tức lên một cái bọc lớn đau đến hắn nghe răng trận mắt vừa nói qua liền quên đều trắng khen tiểu từ ngươi một thanh ấn cả giận nói có được vô địch tín nhiệm cùng tâm tính cũng không phải là như ngơi như vậy tự cao tự đại cảm thấy mình thật vô địch vô luận tới cái gì đ ị thủ cũng đỡ không nổi trong tay người kiếm mà là để cho ngươi tại gặp được bất luận cái gì thời điểm khó khăn có được dũng cảm tiến tới không sờn lòng dũng khí đi chiến thắng khó khăn mà không phải cùng nớ ngẩn một dạng không biết tình huống liền ngây ngốc xuất thủ tự nhận là chính mình vô địch thiên hạ cái k i a không cứ gọi có được vô địch kiếm tâm lòng cưng giả vậy hắn mẹ nó gọi ngu xuẩn đơn thuần muốn chết biết hay không vương thần ôm đầu xấu hổ cười một tiếng đã hiểu đã hiểu sư phụ nói đúng sư phụ nói đến nhất có đạo lý một thanh nguyên bản còn muốn mở miệng gian dạy nhưng nhìn thấy vương thần như vậy nhận lầm thái độ ngự khí không khỏi mềm n h u ra hào hào tỉnh lại nếu vẫn như vậy hồ đồ lần sau liền phải roi thiệ Ngay vậy, vương vậy, trải h ầ n t ê lên nghiêm yên n hiện nịnh nọt dáng ngựa không sánh này nhi này nhất mặt tâm, lầm phạm. tức tươi tức túc. t lập lập loại lại phụ cười, được khi định không sai gì Sư sau sẽ đổ r qua trận chiến này vương thần cũng rõ ràng nhận thức đến linh đan cảnh cao thủ cường đại hắn mặc dù đã là linh phụ cảnh nhưng tuyệt đối không có khả năng như trước kia bình thường nhẹ nhõm vượt qua một cái đại cảnh giới g i ế t đ ị c h chớ nói chi là vượt qua hai cái đại cảnh giới cuối cùng hay là thực lực quá yếu chương năm mươi bảy lưu quan k i ảnh coi như có chút tự mình hiểu lấy mục thanh không khỏi chế nhạo nói con đường tu hành dị thường gian u y bình thường có năng lực tu sĩ đều có chính mình thủ đoạn bảo mệnh còn sống mới có hết thể khả năng vương thần gật gật đầu quả thật là như thế bất kể như thế nào còn sống mới là trọng yếu nhất lập tức trên mặt hắn lại hiện lên lịnh nọt dáng tơi ư cười xoa xoa đôi bàn tay sư phụ ngài cũng biết thế giới này quá nguy hiểm ngài đội nhi ta lại là lần thứ nhất ra m ặ t vân thành ngài nhìn chỉ bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị một thanh mở miệng đánh gãy ngươi đừng ủy vào ta cho ngươi cái gì bảo mệnh linh khí ta chân thân bị hủy chỉ còn lại có một sợi kiếm khí bản nguyên bảo vệ thần thức ngươi nếu muốn linh kỹ cái gì còn đáng tin cậy một chút ngay vậy vương thần không khỏi có chút thất vọng lập tức lại lông mày n h í u lại sư phụ linh k h í cái gì không có có bảo mệnh linh kỹ cũng có thể à. trong mắt của hắn quang mang lấp lóe rất là chờ mong một chút đặc thù linh kỹ cũng có thể đạt tới bảo mệnh hiệu quả tựa như vừa rồi tên kia linh đan cảnh sát thủ sử dụng linh q u y thuẫn một dạng đã có thể phòng ngự cũng có thể bảo mệnh tại vương thần trong chờ mong một thanh trầm ngâm một lát lập tức mở miệng nói cũng là ngươi lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện làm sư phụ là nên cho ngươi chuẩn bị một phần lễ vợt ta chỗ này có một môn pháp kỹ tên là lưu quan kiếm ảnh vốn là muốn đạt tới p h á p cảnh đằng sau mới có thể tu luyện ta đem nó cải tiến một chút p h á p cảnh phía d ư ớ i cũng có thể tu luyện có thể tu hành tới trình độ nào liền xem chính ngươi mục thanh vừa dứt lời vương thần liền cảm giác được trong đầu nhiều hơn một cỗ tin tức chính là lưu quang kiếm ảnh phương pháp tu luyện đây là một môn thân pháp kiêm tốc độ linh kỹ lấy kiếm khí làm cơ sở tu hành đến đại thành cảnh giới vừa văn hóa lưu quang nhất tuấn h thiên lý đang chiến đấu lúc cũng có thể để đối thủ nắm lấy không đến ngươi quy tích thậm chí có thể tăng lên ngươi xuất kiếm tốc độ mục thanh chậm rãi giải, giải thích nói nghe đến đó vương thần không khỏi hô hấp dồn dập rất là hưng vấn thân hóa lư qu nhất thuấn t i ê n lý vậy cỡ nào tốc độ nhanh a không chỉ có như vậy lưu quan g kiếm ảnh còn có thể tăng lên xuất kiếm tốc độ đây không phải là đối tượng thân thực lực cũng có nhất định tăng lên sao quả thực là một công nhiều việc đà tạ sư phụ vương thần cao hứng cười ha h a lúc này đem trên thân những người này nhẫn chữ vật thu sạch một mùi lửa đem thi thể toàn đốt đi liền rời đi ngọn núi ở trong màn đêm vương thần trở lại tiểu c h ấ n lại phát hiện lúc này tiểu c h ấ n cũng không bình tĩnh không ít người đứng tại trên đường phố một mặt kinh hoàng nhìn về phía cách đó không xa sơn phong phong lính nơi đó vừa rồi nổ vang như sấm kiến quang lấp lóe có đại chiến phát sinh trong tiểu c h ấ n phần lớn là chút người bình thường ngày bình thường nơi nào thấy qua như vậy kịch liệt dọa người chiến đấu trong lúc nhất thời tiểu chấn lòng người b ă n g hoàng một chút người nhắc gan sợ sệt bị chiến đấu tác động đến thậm chí bắt đầu thu thập hành lý chuẩn bị rời đi vương thần không có quá nhiều ngừng chân vòng qua tầm mắt của bọn hắn trở lại khách sạn trong phòng lần này hắn bị thương hay là rất nặng có thể sống sót hoàn toàn là ỉ vào cựu cực kiếm kinh ngưng tụ ra kiếm khí màu vàng mở ra những người kia n h ẫ n chữ vật bên trong linh tệ cộng lại chừng gần hai mươi triệu còn có m ư ơ i năm khối linh thạch một chút linh kỹ công pháp và đang ăn dược trong đó gấu thẳng trong nhẫn chữ vật linh tệ linh thạch liền chiếm tổng số hơn phân nửa để vương thần hơi xúc động từ bên trong trong đan dược lấy ra đan dược chữa thương ăn vào liền bắt đầu chữa thương đang mượn trợ đan dược dược hiệu chữa thương đồng thời vương thần cũng ở một bên khôi phục kiếm khí vận chuyển cựu cực kiếm kinh để kiếm khi đi khắp toàn thân phụ trợ chữa thương tiếp xuống ba ngày thời gian vương thần đều đợi tại trong khách sạn phần lớn thời gian đều dùng đến chữa thương mà tại chữa thương sau khi chính là tại nghiên cứu lưu quan kiếm ảnh mặc dù trải qua một thanh cải tiến lưu quan kiếm ảnh tu luyện môn h ã n thấp xuống nhưng nội dung của nó v vương thần quang là lý giải ý tứ trong đó liền x à i ba ngày thời gian bất quá trải qua ba ngày này nghiên cứu lý giải hắn càng phát ra cảm thấy môn này linh k ỳ không phổ thông lại tốn mấy ngày thời gian đem thương thế trên người hoàn toàn khôi phục đằng sau vương thần liền bắt đầu lấy tay tu luyện lưu quan g kiếm ảnh kiếm trong phủ kiếm khí manh liệt mà động lập tức tràn vào kiếm mạch bên trong dựa theo lưu quan g kiếm ảnh vận chuyển lộ tuyến du tàu không thể không nói lưu quan g kiếm ảnh vận chuyển liên lụy đến toàn thân rất nhiều kinh mạch lại cần kiếm khí lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển kiếm khí vận chuyển tốc độ đối với có được vạn đạo kiếm thể vương thần tới nói là chuy nhưng làm muốn k h ô n g chế kiếm khí tinh chuẩn tại đặc biệt trong kinh mạch vận chuyển thậm chí liên lụy đến một chút bình thường cực ít vận dụng kinh mạch đôi này hắn hiện tại tới nói là tương đối khó khăn một việc bất quá vương thần cũng không x u ấ t ruột tu luyện bất kỳ công pháp nào linh kỹ đều tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực như vậy mới có thể có thành tựu húng chi như lưu quan g kiếm ảnh t h â m ảo như vậy lại uy lực phi phàm linh kỹ càng cần hơn đầu nhập càng lớn thời gian tinh lực dòng d ã thời gian một ngày vương thần đều tại khống chế kiếm khí tinh chuẩn vận chuyển một chút bình thường không thường vận dụng kinh mạch bây giờ vận chuyển kiếm khí tốc độ cũng tăng lên không ít mã vương thần mới gân mệnh kiệt lực tê liệt ngã xuống trên ghế trong bụng truyền đến một trận cảm giác đói bụng lúc này mới phát hiện một ngày cũng không ăn sau khi ăn cơm xong hắn liền tiến vào trạng thái tu luyện vận chuyển cựu cực kiếm kinh khôi phục kiếm khí sáng sớm hôm sau vương thần liền thu dọn đồ đạc rời đi khách sạn r a lâm sân chấn vương thần lấy ra một tờ địa đồ nhìn một chút phân biệt một chút phương hướng sau hướng phía phương bắc tiến lên hạ giang quận thành ngay tại mặc vân thành phía bắc cho nên một đường dọc theo phương bắc đi liền có thể đến lần này đi ra ngoài vương thần chính là kế hoạch một đường hướng bắc ven đường nhìn xem lập tức đi tới sông c u ậ n thành về phần có thể hay không tiến vào đại giang võ phụ đó chính là nói sau ở thời gian kế tiếp vương thần một bên đi đường một bên tại thể nội vận chuyển lưu quan g kiếm ảnh mấy ngày kế tiếp hắn đ ố i lưu quan g kiếm ảnh vận chuyển lộ tuyến càng phát ra quen thuộc đại lượng không thường dùng kinh mạch cũng biến thành quen thuộc kiếm khí vận chuyển càng ngày càng thông thuận một ngày này vương thần đi tại một đầu vắng vẻ trên đường nhỏ thể nội kiếm khí tại cấp tốc vận chuyển chạy qua rất nhiều kinh mạch sau hình thành cả một cái tuần hoàn lúc này hắn liền phát hiện vương thần trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng cảm nhận được lưu quan kiếm ảnh hiệu quả đằng sau vương thần liền mở ra bước chân tốc độ so trước đó nhanh gấp đội mấu chốt nhất là còn không thế nào phí sức cứ như vậy hắn một đường tiến lên thẳng đến màn đêm bông xuống lúc này mới phát giáp phía trước mình đúng là một mảnh sân lông rất cao hứng ngay cả đường quay nhìn vương thần lắc đầu cười khổ nói t r ư ơ n g năm mươi tám tá túc t r u n g quanh sơn lâm tại màn đêm phía dưới lộ ra rất là yên tĩnh vương thần một bên hướng phía trước đi đến một bên bất đắc dĩ tự nói xem ra hôm nay ban đêm đến ngủ ngoài trời núi rừng mặc dù trước đó tại mây đen trong dãy núi cũng ngủ ngoài trời qua nhưng so với gió lạnh p h ơ phất tràn đầy con mũi giã thu sơn lâm khách sạn a n t ĩ n h hoàn cảnh sạch sẽ thoải mái dễ chịu giường chiếu mới khiến cho người càng thoải mái hơn vương thần trong mắt lại là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng ở phía trước mấy dặm đường địa phương lại có một cái không lớn không nhỏ thôn trang nhìn xem có thể hay không tá túc một đêm vương thần cười nói bước nhanh hướng thôn trang đi đến tới gần thôn trang lúc vương thần ánh mắt lướt qua thôn trang ước chừng hai trăm gia đình lúc này cũng còn đèn sáng lửa đi đến đầu thôn một gia đình xuyên đấu qua thưa thất hàng rào nhìn lại bên trong người một nhà còn tại trong viện ăn cơm vương thần tiến lên đưa tay gõ gõ khô nước lửa mở cửa gỗ bên trong chủ nhân nghe tiếng đứng dậy mở cửa ra sau nhìn thấy vương thần lần đầu tiên lúc trên mặt lập tức dâng lên một chút vẻ cảnh giác t i ề u ca có chuyện gì sao đó là một tên thanh niên nam tử mặc một thân chế thức trường bảo trường bảo cổ á o theo lên một cái bắt mắt võ chữ nhìn cùng cảnh vật chung quanh cũng có chút không hợp nhau vương thần cười cười không có ý tứ cái dày ta đi đường không cẩn thận nhìn lầm phương hướng n ộ nhập nơi đây sơn lâm nhìn đến đây có cái thôn t r à n g không biết có thể hay không tá túc một đêm thanh niên không nói gì ánh mắt tại vương thần trên thân giò xét một lát lập tức mới mở miệng hỏi ngươi từ đâu tới đây muốn đi đâu ngay vậy vương thần thành thật trả lời ta từ mặc vân thành tới muốn ven đường nhìn xem hạ giang quận phong cảnh sau đó lại đi tới sông quận thành nhìn xem ngươi yên tâm ta không ở không nói vương thần từ trong ngực móc ra mấy tấm linh tệ đưa cho thanh niên thanh niên vươn tay ra nhưng không có tiếp nhận linh tệ mà là dịch ra vương thần tay đưa tay khoác lên trên vai của hắn sau một khắc vương thần liền cảm giác được thanh niên trên thân xuất hiện một cỗ sóng linh khí đồng thời tại trên bàn tay hắn một cỗ linh khí cũng vươn ra tiến vào bờ vai của mình vương thần ánh mắt hơi đ ộ n g một chút linh phủ bên trong kiếm khí dập dờn nhưng rất nhanh thanh niên trong tay linh khí liền rụt trở về lập tức trên mặt tay náy đối với vương thần chắc tay không có ý tứ tiểu ca chúng ta nơi này có thổ phỉ không thể không cẩn thận làm việc ngươi vào đi bất quá tá túc một đêm k h ô nghe cần đến k á c h khí h n đêm, đêm đệ đệ vậy phụ nhân đứng dậy tiểu ca còn không có ăn cơm đi ta lại đi xào cái đồ ăn cùng một chỗ ăn chút vương thần cương muốn cự tuyệt chính mình trong những chữ vật còn có lương khô ta túc vốn là cái dày sao tốt lại phiền phức người khác nhưng một bên nam tử trung niên lại mở miệng nói lấy thêm bầu rượu đến chắc hẳn tiểu ca đi đường vất vả uống chút rượu giải giải mệnh lúc này thanh niên cũng đi tới từ một bên lại chuyển đến một cái ghế đầu ngồi ở đứa bé trai kia cùng một chỗ đồng thời đem nguyên bản châu ngồi bên trên bát đ u a rời đi qua tiểu ca mời ngồi đi đường x á mệt nhọc uống chút rượu cũng tốt làm dịu mệt mỏi nói tới chỗ này vương thần cũng không tốt tự tuyện nói một tiếng c ả m ơn sau liền ngồi ở b à n nhỏ bên cạnh cái bàn trưng bày bốn cái đồ ăn đều là thức ăn c ỡ n cũng đều là gạo lức nhìn ra được gia đình này điều kiện cũng không tốt mấy người nói chuyện phía một phen vương thần biết được cái thôn này gọi h á thạch thôn thừa thãi một loại mỏ chui thạch toàn thôn hơn hai trăm gia đình tất cả đều dựa vào lấy quạng mưu sinh rất nhanh phụ nhân liền đem hai cái làm tốt món ăn mặn đã bưng lên còn lấy ra một vỏ rượu thanh niên la văn minh tiếp nhận vỏ rượu cho vương thần rót một chén rượu sau lại cho la phụ cùng mình rót đầy ta cũng muốn uống một bên gọi là la võ minh nam hải đứng người lên kêu lên la văn minh cười cười vỗ vô đệ đệ la võ minh đầu ngươi một đứa bé hiện tại cũng không thể uống rượu chờ ngươi trưởng thành mới có thể đi la võ minh lại hai tay chống lạnh đối với ca ca ngôn luận rất là không đồng ý ta đã trưởng thành Ta h i ệ ngay tại đã gia c vậy la văn minh phát ra một trận cười to hai tay vô tay trong ngôn ngữ tràn đầy khích lệ nói tuất không hổ là đệ đại ta k a tin tưởng ngươi hôm nay liền phá lệ để cho ngươi uống một chút điểm một bên la phụ la mẫu nhìn xem chính mình hai đứa con trai trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn đầy nụ cười vui mừng vương thần lại là hơi kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía la văn minh không nghĩ tới hắn vậy mà tại đại giang võ phủ bên trong tu luyện lúc này la văn minh cho la võ minh trong bát đổ vào một chút rượu lập tức bưng lên bát rượu của chính mình mặt hướng vương thần đến vương thần huynh đệ tại hạ bội phục đảm lượng của ngươi cũng dám một thân một mình đi ra ngoài du lịch ta mời ngươi một chén vương thần bưng chén lên cười nói la huynh quá khen tùy tiện quái dày các ngươi thật đúng là không có ý tứ la văn minh lại khoát tay háo vương thần huynh đệ quá khắc khí bất quá một đệm ngủ tấm đệ một cái giường có cái gì quái dày làm vương thần gật gật đầu đem trong bát rượu uống một hơi lập tức một cỗ cây độc kích thích cảm giác theo rượu từ trong miệng một đường đến cổ họng mà khi loại cảm giác này tán đi trên thân lại là dâng lên một cỗ ấm áp dùng nữa dùng nữa một bên la phụ cười nói rất nhanh một bữa cơm ăn xong là mẫu thu thập bắt bữa la phụ thì là tại tiểu viện một bên lay hay c ủ i lửa mà la võ minh tại uống xong chính mình trong bát rượu đằng sau đỏ bừng cả khuôn mặt têu l à muốn để la văn minh giáo hắn tu luyện la văn minh đành phải đi vào trong viện hai chân đứng vững ngươi bây giờ vừa đột phá luyện thể cảnh ta liền dạy ngươi một bộ quyền pháp có thể tăng tốc ngươi luyện thể tốc độ ngay vậy la võ minh trong mắt tinh quang lấp l Kích một bên tốt Tiếp la theo văn minh thì là ý cười đẩy mặt nhìn xem đệ đệ của mình thỉnh thoảng mở miệng vốn nắn nó động tác đúng lúc này ngoài cửa vang lên một trận tiếng bước chân rồn rập ngay sau đó tiếng đập cửa vang lên la văn minh hơi nhúng mày đứng dậy đi đến mở cửa la văn minh thấy thế c ũ văn minh, văn minh ngay là vậy la văn minh lông mặt nhỏ mày bỗng nhiên nhăn lại sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh cha mẹ các người mang võ minh đi trong phòng ta đi một chút liền về la văn minh quay đầu nói một câu lập tức liền vừa xải bước ra cửa viện k ta cũng muốn cùng đi đánh thổ phỉ la võ minh cơ nắm đấm lớn gọi k h ắ p khuôn mặt là vẻ p h ấ n nộ nhưng mà hắn vừa chạy ra mấy bước liền bị la phụ một phát bắt được đảo cái g ì loạn nhanh cùng mẹ ngươi đi vào nhà nói xong đem nó ném cho la mẫu ta cùng văn minh không có trở về trước đó không cho phép ra khỏi cửa nói hắn cơ lấy trong viện một thanh đao buộc t u i theo sát la văn minh mà đi la mẫu nhìn xem hai cha con bóng lưng k h ắ p khuôn mặt là vẻ lo âu nàng nhìn về phía vương thần mang theo xin lỗi nói vương thần tiểu h u y n đệ thật sự là không có ý tứ trong thôn chúng ta thường xuyên có thổ phỉ xâm lấn ngược lại để ngươi cũng bị sợ hãi vương thần lắc đầu nguyên bản là ta q u ấ y dày các ngươi sao là để cho ta chấn kinh nói chuyện nơi này thổ phỉ đều rất lợi hại phải không nhấc lên thổ phỉ là mẫu mãn là nếp nhăn trên khuôn mặt hiện lên vẻ sợ hãi nguyên bản bên trong làng của chúng ta bởi vì có hát thạch mỏ trải qua rất là dồi dào nhưng chính là bởi vì mấy năm trước đám này thổ phỉ xuất hiện để cho chúng ta sinh hoạt trở nên nước sôi l ử a bỏng những thổ phỉ kia từng cái giết người không chớp mắt trước đó chúng ta thôn bởi vì phạt kháng đã có hơn mấy trăm người chết tại bọn hắn giới đao rất nhiều nữ nhi của người ta đều bị kéo đi bọn hắn trại nghe nói mấy người bọn hắn đừng ra đều là tu sĩ tu vi rất là khủng bố chúng ta căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ nói đến đây la mẫu phát ra một tiếng trùng điệp thở dài đem la võ minh kéo về gian phòng đồng thời cũng quay đầu căn dặn vương thần đi vào phòng nghe được bất luận động tĩnh gì cũng đừng đi ra vương thần gật gật đầu đi theo nàng phía sau đi vào phòng đóng ký cửa chỉ bất quá không bao lâu vương thần chỗ gian phòng cửa sổ bị mở ra một bóng người lói ra chính là vương thần trong bóng đêm vương thần dọc theo la văn minh bọn người rời đi phương hướng đi đến thổ phỉ lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào tu vi khủng bố vậy cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói đồng thời nếu là chân chính lợi hại thổ phỉ làm sao lại tại nghèo như vậy trong sơn thôn ă n cướp vương thần nghĩ đến nếu nhận bọn hắn một nhà người tốt cũng phải vì bọn họ làm chút gì mới là cũng may la văn minh bọn người rời đi phương hướng chỉ có một con đường thông hướng cửa thôn vương thần cũng không cần tốn thời gian đi tìm đường rất nhẹ nhàng liền đuổi theo bọn hắn đi vào cửa thôn vương thần phát hiện nơi này đã tụ tập rất nhiều thôn dân trên mặt bọn họ tràn đầy phẫn nộ cùng cựu hận trong tay đều cầm cái cuốc khảm đau đau đau ổ i nhóm vũ khí mặc dù những vũ khí này đối với người bình thường tới nói một chút đủ để trí mạng nhưng đối với thổ phỉ thậm chí là có tu vi thổ phỉ hoàn toàn chính là bài trí khi bọn hắn nhìn thấy la văn minh đến đằng sau từng cái tựa như gặp được chủ tâm cốt bình thường nao n h a u xông tới văn minh ngươi đã đến có người trong thôn tại vài dạng địa ngoại thấy được những cái k i a đáng giết ngàn ao đ o á n c h ừ n g chẳng mấy chốc sẽ đến nơi đây hôm nay chúng ta nhất định phải báo thù r ử a hận cảm thấy an ủi chết tại bọn hắn dưới đ a o thôn dân trên trời có linh thiêng chúng ta không có khả năng bị bọn hắn một mực dạng này bóc lột x u n dưới cứ dựa theo văn minh nói làm một lòng đoàn kết đem bọn hắn tất cả đ chấm dứt hậu hoạn đám người đều là hai mắt đ ỏ bừng hét lớn la văn minh gật gật đầu biểu hiện trên mặt vô cùng kiên định trong mắt tràn đầy sát khí lạnh như băng vốn cho là bọn họ lần này không có sớm như vậy đến bất quá cũng may chúng ta đã làm tốt chuẩn bị liền chờ bọn hắn vào cuộc các vị mời yên tâm lần này chúng ta nhất định sẽ thắng la văn minh vừa dứt lời các thôn dân cảm xúc tăng vọt trong miệng gieo hỏi trợ trận nếu là ở trước kia bọn hắn là sống không dậy nổi lòng phản kháng bởi vì kết quả phản kháng chỉ có một con đường đó chính là chết nhưng là hiện tại không giống với lúc trước la văn minh đi đại giang vo phủ tu luyện là một người tu sĩ cái này cho bọn hắn lật bản lực lượng cùng lòng tin mọi người ở đây gieo họ ở giữa phía trước xuất hiện mấy đạo bóng đen mấy tên dáng người khôi ngô nam tử cưỡi ngựa chậm dai tới một người cầm đầu cầm trong tay một cây tráng kiện lang nha bổng trong hai mắt tràn đầy hùng quang nhốn náo cái gì mà nhốn náo nhìn thấy các g i a g i a tới cao hứng như vậy hắn hét lớn một tiếng lập tức cười ha h a phía sau hắn mấy người nghe vậy cũng đi theo cười to lời nói này trực tiếp để mọi người ở đây tức giận đến nghiến răng nghĩ lợi cầm trong tay lang nha bổng nam tử tung người xuống ngựa lang nha bổng trên không trung vung lên mang theo một trận tiếng rít đồ vật chuẩn bị xong tr nhanh kéo qua đường chậm trễ các gia ra về trong trại chơi gái trong tay hắn lang nha đ ồ n g nhất chuyển t r u n g điệp hướng trên mặt đất một s ử đem mặt đất ném ra một cái hố to khói bùi nổi lên m ộ n phía nhưng mà ở đây thôn dân lại không một người phản ứng hắn thấy cảnh này nam tử hơi nhúng mày sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh mẹ nó một đám tiện cốt đầu lại ngứa lao tử giết chết những n à y tiện cốt đầu đều trước ô với tay ngươi đi cho bọn hắn chút giáo hấn được rồi bên người nam tử một tên tiểu đệ lập tức đáp hạ tử trên lưng ngựa rút ra một thanh đại đao ba chân bốn cẳng tiến lên không nói hai lời bay thẳng đến khoảng cách gần nhất mấy cái th mấy thôn dân kia cũng không sợ hãi vũ khí trong tay g ơ lên cao cao một mặt kiên quyết liền muốn cùng tên kia tiểu đệ làm đúng lúc này một bóng người hiện lên tên kia tiểu đệ đại đao trong tay còn chưa rơi xuống thân thể tựa như, như đạn pháo bay ra ngoài người xuất thủ chính là la văn minh một mặt này để mọi người tại đây trực tiếp sợ ngây người người kia mặc dù là một tên tiểu đệ nhưng này vóc người khôi ngô nói ít cũng có một hai trăm cân vậy mà liền dạng này bị đánh bay đi ra cầm trong tay lang nha b ồ n g nam tử nhìn về phía tên kia bị đánh bay tiểu đệ ngực trực tiếp lún xuống dưới một khối lớn nửa điểm khí tức cũng bị mất hắng b n g nhiên xoay đầu lại ánh mắt rơi vào la văn minh trên thân cỏ con mẹ nó ngươi dám giết tiểu đệ của ta nói hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên thân cơ bắp bạo khởi trên mặt lập tức bị sát cơ b ạ o trùm sau một khắc trong tay hắn lang nha đ ồ n g vung vẩy mang theo dồn dập tiếng g i í t đ ỗ n g nhiên hướng la văn minh đầu đập tới một màn này để ở đây tất cả thôn dân đều sắc mặt n g h i ê trọng có thể dẫn đội đến thu phí bảo hộ khẳng định là có, có chút ó c tài năng đối mặt nam tử một cách này la văn minh không chút nào không hoảng hốt chỉ gặp hắn bước chân di động tại lang nha bồng rơi xuống trước đó cũng đã đi tới nam tử bên người hoành lang nha bồng đánh hụt đập xuống đất phát ra to lớn vang vọng cùng lúc đó la văn minh nắm trưởng thành quyền một quyền đánh vào nam tử ngực phanh trong âm thanh trầm đục nam tử bị đánh lui mấy bước trên mặt cũng là lộ ra thống khổ thân sắc la văn minh cũng có chút kinh ngạc hắn vừa rồi một quyền kia uy lực không nhỏ liền xem như khai mạch cảnh đại viên mãn đều có thể trực tiếp đánh chết nam tử này cũng chỉ là cảm giác được đau đớn sau đó lui lại mấy bước có chút không đơn giản chương sáu mươi liều còn có cơ hội bị đánh lui nam tử lập tức nổi giận hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới mình tại trong thôn thu phí bảo hộ thời điểm sẽ bị bọn hắn làm lúc này nổi giận gầm lên một tiếng trên thân đúng là tản m á t ra một cỗ uy thế còn có rõ ràng sóng linh khí nguyên lai、like、là biết điều cảnh ta nói ngươi sao có thể kháng trụ ta một quyền kia la văn minh hai mắt nhắm lại đạo lúc này nam tử kia phát ra một tiếng quát trói thai tiểu tử ngươi cho lão tử chết lang nha bổng huy động lần nữa hướng la văn minh đập lên người đi lần này lực lượng càng lớn tiếng rít nhất t a i lại tốc độ cực nhanh trước mắt liền đến trước người hắn đối mặt một cách này la văn minh vẫn như cũ rất là chấn định không có bối rối chút nào chỉ gặp hắn hai tay mở ra thể nội linh khí phun trào tản mắt ra một cỗ so nam tử trên thân còn muốn cường hoành hơn uy thế nạp linh cảnh sau một khắc mắt thấy lang nha bồng liền muốn nện ở la văn minh trên thân hai tay của hắn nâng lên trong lòng bàn tay linh khí phun trào hướng rơi xuống lang nha bồng nên đón và n h một đạo trong âm thanh trầm đ ủ la văn minh hai tay vậy mà vững vàng đem lang nha bồng tiếp được lập tức mười ngón gắt gao chế trụ về sau kéo một cái dù là nam tử dáng người khôi ngô đ ầ y người cơ bắp cũng bị lần này khiến cho lạo đạo trong tay lang nha bồng thậm chí suýt nữa tuột tay thừa dịp nam tử lạo đạo khoảng cách la văn minh một cước đá ra trực tiếp đem nam tử đá bay lập tức hắn lật tay đem lang nha bồng thay đổi tiến lên một bước bỗng nhiên nện xuống、Phành. như là dưa hấu nổ nát vụn đỏ trắng chất hỗn hợp hướng bốn phía b ắ n ra thấy cảnh này vô luận là thôn dân hay là còn lại mấy tên thổ phỉ đều trực tiếp lăng ngay tại chỗ la văn minh đã vậy còn quá lợi hại trong thôn này lại còn có nhân vật lợi hại như thế mọi người cùng nhau xông lên giết những ngày đồ chó hoang có thôn dân kêu to vung lên trong tay khảm đao hướng còn lại thổ phỉ phóng đi cái k h ê m mấy tên thổ phỉ đã bị dọa đến hồn phi phách tán lão đại đều chết bọn hắn nơi đó có lực lượng đối mặt nhiều người như vậy lúc này chở mình lên ngựa quay đầu liền chạy chỉ bất quá tại đông đảo thôn dân dưới vây công chỉ có một tên thổ phỉ trốn còn lại cả người lẫn ngựa tất cả đều bị chặt thành náo loẹt lần này báo thủ có hy vọng rồi đều nhờ vào lấy văn minh à, nếu là không có hắn chúng ta thôn coi như vĩnh viễn không ngày nổi danh lão la sinh ra một đứa con trai tốt văn minh không hổ là đại giang võ phủ đệ tử đã vậy còn quá lợi hại là bên trong làng của chúng ta tiêu ngạo chúng tên thôn vô cùng kích động nhao n h a u đối với la văn minh cùng la phụ dơ ngón tay cái lên la văn minh thì là chắp tay đáp lại sự tình còn không có kết thúc mọi người mau mau đi khe núi tập hợp chuẩn bị chặn đánh bọn hắn có thắng lợi mới vừa rồi thôn dân hiện tại đối với la văn minh thế nhưng là tuyệt đối phụ tùng lúc này liền hướng phía ngoài thôn đi đến vương thần huynh đệ sao ngươi lại tới đây lúc này la văn minh mới chú ý tới trong đám người vương thần vương thần cười cười ta cũng tới cho ngươi giúp đỡ chút nhiều người lực lượng lớn ngay vậy la văn minh cười to hai tiếng lập tức nói vương thần huynh đệ có phần này tâm là đủ rồi bất quá chờ bên dưới sẽ rất nguy hiểm ngươi chỉ là người bình thường hay là trở về đi đây là thôn chúng ta sự tình ngươi không cần thiết liên lụy vào tại lúc trước hắn thăm dò bên trong vương thần thể nội ngay cả một kia linh khí đều không có trong mắt hắn đương nhiên chỉ là người bình thường vương thần lắc đầu không ngại n g đ ờ i sau vốn m gật gật đầu tuất ta, gật gật ta nghe ngươi lúc này hắn liền đi theo la văn minh cùng một đám thôn dân phía sau cuối cùng tên kết thổ phỉ là chúng ta cố ý thả đi chính là vì để hắn trở về báo tin đem bọn hắn trong trại thổ phỉ tất cả đều rất tới la văn minh vừa đi một bên là vua thần nói đến đây lần kế hoạch trong thôn chúng ta chỉ một mình ta tu sĩ hát mã giúp có trên trăm người đều là giết người không chớp mắt n văn nhân cho nên chúng ta chỉ có thể dùng trí tại la văn minh giải thích xuống vương thần thế mới biết bọn hắn đã sớm tại một chỗ khe núi chuẩn bị xong bấy dập mà chỗ kia khe núi chính là thổ phỉ tiến vào thôn xóm bọn họ con đường phải đi qua chỉ cần những thổ phỉ kia tiến vào khe núi nhất định sẽ bị đánh trở tay không kịp đến lúc đó bọn hắn lấy nhiều người nối với người t ế u phần thắng hay là rất lớn chỉ bất quá trong thời gian này ra không được nửa điểm lỗ hỏng không phải vậy chờ đợi bọn hắn chính là thổ phỉ điên cuồng trả thù đi sau nửa giờ vương thần liền thấy được phía trước khe núi khe núi hai bên ngọn núi chừng cao mấy chục mét đồng thời rất là dốc đứng trên ngọn núi sinh trường rất nhiều tạp nhạp có cây mà hai bên ngọn núi ở giữa chỉ có một đầu đường nhỏ nó rộng hẹp chỉ có thể cho một chiếc xe ngựa thông qua văn minh huynh thật sự là hữu dung hữu n g u nơi đây khe núi đơn giản chính là tuyệt hảo mai phục chi địa như những thổ phỉ kia lại tới đây nhất định phải bị thương nặng vương thần tán dương la văn minh lắc đầu cháu mày nói chỉ là vừa lúc đi qua nơi này là nghĩ đến kế này bất quá lần này hành động phong hiểm cũng là c Nếu là chúng thôn à n h c g năng khả đến dân nhao nhao nói ra vương thần vũ vũ la văn minh bạ vai nếu quyết định làm một việc vậy liền dũng cảm tiến tới tại la văn minh chỉ huy bên dưới đông đảo thôn dân chia hai cỗ từ ngọn núi phía sau hướng hai bên trên đỉnh núi bỏ đi bởi vì la văn minh không yên lòng vương thần liền trực tiếp để hắn đi theo chính mình một đội này leo lên đỉnh núi đằng sau vương thần liền phát hiện tại từng lùn có cây phía dưới chất đầy cự thạch còn có một số đi săn sử dụng cung tiễn những thôn dân kia từng cái nằm sấp trên mặt đất cầm lấy trên mặt đất chuẩn bị xong có cây trồng chất tại trên người mình ẩn giấu đi đứng lên nhìn bộ dạng này bọn hắn chuẩn bị thật lâu luyện tập rất nhiều lần vương thần cũng nằm trên đất cầm qua có cây đem chính mình che đậy đứng lên đêm dần khuya gió nhẹ thổi qua thấy lạnh cả người bao phủ ở trên người để cho người ta không nhịn được muốn c u ộ n mình thân thể nhưng mà tất cả mọi người không n ú c ních như là pho tượng bình thường bọn hắn minh bạch đây là thay đổi vận mệnh thời khắc Phạm m là có ộ theo c ú t toàn thôn mấy trăm nhân khẩu tính Trưng sai sẽ sức, quan cái liên lầm mấy mệnh. đều đến khẩu phí nhọc nhân h công này k núi tập t kích. Càng càng h e thời gian trôi qua chiều ệ dương dâng lên nhiệt độ dần dần lên cao trải qua một đêm tinh thần cao độ tập trung cảm giác mệnh mọi vào lúc này dâng lên bất quá đám người vẫn như cũ chừng lớn tràn đầy tơ máu con mắt không dám ở nơi này thời điểm ngủ mất tại cháy bỏng trong khi chờ đợi cho tới chưa đi qua trong bụng kịch liệt cảm giác đói bụng chuyển đến lúc này không gì sánh được khảo nghiệm người ý chí thể cảm giác khó chịu trên tâm lý áp lực đối với những thổ phỉ kia sợ sệt để bọn hắn tinh thần thời khắc càng cứng đúng lúc này cách đó không xa một đội nhân mã chính nhanh chóng tới gần một lát sau liền đã đi tới khe núi phía trước cách đó không xa cầm đầu là một tên trên mặt có một đạo dữ tận mặt xẻo nam tử ánh mắt hung ác bên hông vác lấy một thanh đại đao ở phía sau hắn còn có mấy tên tiểu đệ cùng trên trăm tên thổ phỉ đều là khí thế ù n g hộ mặt mũi tràn đầy sắc cơ những người này chính là hắc mã bang thổ phỉ theo những người này đến lòng của mọi người một chút nâng lên cổ họng vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm những thổ phỉ kia nhị đương ra những dân đen kia thật sự là gan to bằng trời lại còn dám phản kháng thật sự là chẳng sống nam tử mặt sẹo một bên một tiểu đệ nghiêm nghị nói nam tử mặt sẹo sắc mặt băng lãnh hôm nay không cho bọn hắn một chút giao hấn thật đúng là cho là ta hắc mã bang là ăn cơm khô đang khi nói chuyện hắn k h á c tay chặt lại cưỡ nhanh chóng hướng về ra ngoài sau lưng đám người thấy thế. lập tức đuổi theo rất nhanh bọn hắn liền tới đến khe núi trước thông đạo chật hẹp để bọn hắn tốc độ lập tức chậm lại xếp thành một dài mảnh đội ngũ chậm chạp tiến vào trong khe núi la văn minh mục quang chăm chú nhìn phía dưới ở trong lòng tính toán làm sao tận khả năng tiêu diệt càng nhiều thổ phỉ mà chúng thôn dân cũng là nhìn chằm chằm la văn minh chỉ còn chờ hắn phát h à o mệnh lệnh xuất thủ không lâu lắm hơn trăm người thổ phỉ đội ngũ cũng đã có một nửa nhân mã tiến vào khe núi còn lại còn bị kẹt tại bên ngoài lúc này toàn bộ khe núi đã bị chậm n í c la văn minh vẫn không có động tác mãi cho đến phía trước thổ phỉ đã ra khỏi khe núi đồng thời thông qua được một phần ba người hắn mới giơ tay lên đ ỗ n g nhiên hướng xuống vung lên chúng thôn dân lập tức đứng dậy đem sớm bố trí tốt cự thạch đẩy vào trong khe núi sau một khắc từng khối cự thạch giống như trời mưa bình thường đánh tới hướng trong khe núi thổ phỉ rầm rầm rầm trong tiếng nổ m ả n g lớn thổ phỉ bị trực tiếp đập chết ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra một đợt này cự thạch trọn vẹn đập chết bốn mươi năm mươi người khe núi trước sau thổ phỉ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra từng đạo tiến thị liền từ đỉnh đầu kích xạ mà đến phốc, phốc phốc không ít thổ phỉ bị bắn chúng đau đến kêu to lên tuy nói tiến thị tại cao mấy chục mét trô bán ra uy lực giảm bớt đi nhiều nhưng cũng cho những thổ phỉ kia tạo thành thương tổn không nhỏ lúc này la văn minh hét lớn một tiếng để thôn dân cầm vũ khí nhanh xuống núi dựa theo kế hoạch của hắn qua khe núi những thổ phỉ kia do hắn mang một chút thôn dân đối phó ngăn ở khe núi bên ngoài những cái kia thì do mặt khác thôn dân đối phó lúc này những thổ phỉ kia cũng phát hiện bọn hắn từng cái giống to mắng to lấy hướng bọn họ đánh tới chiến đấu bốc phát thôn dân rất nhanh cùng bọn thổ phỉ chém giết cùng một chỗ mặc dù đau khổ đau khổ một đêm bọn hắn các phương diện trạng thái có chút không tốt nhưng lúc này đối diện với mấy cái này thổ phỉ cựu hận trong lòng b ố n g c h ố c bị nhóm lửa từng cái vung lên vũ khí trong tay hướng thổ phỉ đã tới là những dân đen kia mẹ nó giết chết bọn hắn có thổ phỉ kêu to nhấc lên binh khí trong tay thẳng hướng thôn dân vương thần ánh mắt lướt qua trong tay mấy đạo kiếm khí bí ẩn bắn ra mà ra đem khe núi bên ngoài mấy tên tu sĩ thổ phỉ trực tiếp chém giết còn lại thổ phỉ đều là người bình thường liền giao cho các thôn dân đi đối phó sau khi làm xong những việc này hắn liền quay người hướng phía trước đi đến chờ hắn đến lúc la văn minh đã mang theo thổ dân cùng nam tử mắt xẻo dẫn đầu thổ phỉ kịch chiến ở cùng nhau nam tử mặt xẻo không hổ là nhị đương ra thực lực rất là không tầm thường đại đao trong tay vung chém liền có mấy cái thôn dân đầu bay lên bị mất mạng tại chỗ la văn minh hét lớn một tiếng bay thẳng đến nam tử mặt xẻo phóng đi bàn tay hắn khẽ đảo một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn tại linh khí q u a n chú thanh trường đao kia b ộ c phát ra trận trận đao mang nam tử mặt xẻo thấy thế hai mắt có chút neo h lại ta nói những dân đen này làm sao dám phản kháng thì ra có một người tu sĩ chỗ dựa đang khi nói chuyện trong tay hắn đại đao khẽ đảo trên thân đao còn mang phun trào nhấc lên một trận gào thét tiếng g i cùng la văn minh một dạng hai thanh đao đụng vào nhau phát ra trói hai văn g vọng hai có lực lượng đồng thời từ trên thân đao bắn ra bỗng nhiên trùng kích cùng một chỗ lại phát ra một trận trầm mượn nổ vang la văn minh ngục quang loại lên trường đao trong tay bỗng nhiên rút về lập tức hướng nam tử mặt xẻo trên thân bổ tới nam tử mặt xẻo phản ứng cực nhanh ngay tại la văn minh trường đao bổ tới thời điểm trong tay hắn đại đao q u é t ngang ngăn tại trước người tiểu tử ngươi cho rằng ngươi một cái nạp linh cảnh liền cứu v ứ t những dân đen này phải không nam tử mặt sẹo rêu c ậ n một tiếng trên người hắn linh khí bắn ra một cỗ nạp linh cảnh uy thế từ hắn trên người khuyết tán ra đến la văn minh hai mắt có chút nhau lại tu vi của hắn tại nạp linh cảnh tầng hai mà trước mắt tên này nam tử mặt sẹo tu vi so với hắn cao hơn một tầng tiểu tử rất kinh ngạc có phải hay không bắt đầu hối hận phản kháng sao nam tử mặt sẹo cười lạnh trên mặt mặt sẹo bị khẽ động nhìn không gì sánh được do người Hắn đang ư a n g t r khi nói chuyện trên người hắn linh khí tuân ra trường đao trong tay phát ra tiếng vụ vủ lần nữa hướng nam tử mặt sẹo chém rết mà đi hai người lâm vào kịch chiến trường đao va chạm thanh nhâm không ngừng văng lên mỗi một đao đều hướng phía đối phương yếu hại bộ tới nam tử mặt sẹo đến cùng so la văn minh cao một cái tiểu cảnh giới mười mấy chiêu hạ đến liền đem la văn minh chế trụ chỉ bất quá la văn minh mặc dù đang lùi lại nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định một mực tại tìm cơ hội phản kích thấy thế vương thần đem ánh mắt rời về phía nơi khác la văn minh bên này trước không đội mà xuất thủ cứ việc nam tử mặt sẹo cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới nhưng hắn chiến đấu nội tình không sai còn có thể chống đỡ thậm chí có thể tìm tới cơ hội phản xác một bên khác đã có không ít thôn dân mất mạng những thổ phỉ kia bên trong cũng có mấy tên tu sĩ bọn hắn độc thủ cũng không phải những thôn dân kia có thể đỡ nổi tu sĩ cùng người bình thường là hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên vương thần thấy thế không khỏi lắc đầu người bình thường muốn phản kháng thổ phỉ vốn là không gì sánh được gian nan thú chi thổ phỉ bên trong còn có tu sĩ chỉ là những thôn dân này bị áp bách quá lâu tình nguyện tại phản kháng bên trong chết đi cũng không muốn còn sống tại thổ phỉ nghiền ép bên dưới trong tay mấy đạo cực nhỏ kiếm khí bắn ra trực tiếp đem mấy tên tu sĩ kia thổ phỉ trái tim xuyên thấu chương sáu mươi hai có tin mừng có b u ồ n nguyên bản bị g i ế t đến liên tục bại lui trong lòng tuyệt vọng thôn dân tại mấy tên tu sĩ kia thổ phỉ không h i ể u ngã xuống đằng sau nhao nhao cắn răng tiến lên điên cùng chém vào mấy tên tu sĩ kia thổ phỉ thi thể lập tức bị chặt thành náo nhuệ bọn hắn trong mi nhặt lên trên mặt đất chết đi thổ phỉ bình khí tiếp tục hướng còn lại thổ phỉ đánh tới mà mấy tên tu sĩ kia thổ phỉ ly kỳ tử vong cũng làm cho còn lại những thổ phỉ kia cảm thấy sợ hãi nhìn thấy đằng đằng sát khí vọt tới t h ô n dân trong lúc nhất thời lại có chút sợ hãi bọn hắn làm thổ phỉ vốn là vì không làm mà hưởng hưởng thụ cũng không phải bán mạng tới hoàn toàn không cần thiết cùng những này không muốn mạng thôn dân đi dây dưa nguyên bản có mấy tên tu sĩ kia thổ phỉ ở phía trước đỉnh lấy bọn hắn theo ở phía sau chém lung tung là được nhưng là hiện tại không ai hướng phía trước đỉnh bọn hắn cũng không muốn tìm cái chết vô nghĩa trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà bắt đầu nhanh chân lui lại. Các trong lòng của hắn kinh hãi vốn cho là chỉ cần mình nơi này ngăn chặn la văn minh chính mình mấy tên thủ hạ kia hoàn toàn có thể đem những thôn dân kia giải quyết không nghĩ tới chính là chính mình mấy tên tu sĩ kia thủ hạ vậy mà tất cả đều chết các người nam tử mặt xẹo tiêu to nhưng mà hắn nói còn chưa nói đến một nửa la văn minh trường đao đã chém vào đi qua hắn chờ ngay vào lúc này từ khi bị nam tử mặt s ẹ o áp chế hắn liền nghĩ như thế nào bắt được cơ hội p h ả n kích hiện tại nam tử mặt s ẹ o phân tâm hắn nhắm ngay cơ hội tự nhiên làm ánh liệt xuất thủ chỗ nào còn quản được nhiều như vậy lập tức la văn minh thể nội linh khí tuân ra trường đao trong tay liên tiếp chém vào mỗi một đao đều thế đại lực trưởng suy coi nam tử mặt s ẹ o vừa rồi vốn là phân tâm lúc này tức thì bị la văn minh cho trái lại áp chế sơ ý một chút trên bờ vai liền bị chặt một đạo kịch liệt đau đ ớ n đánh tới đồng thời máu tươi chảy dòng nhuộn đỏ cả nửa người nam tử mặt xẹo giống to trên mặt mặt xẹo bị liên lụy đến núc ních nhìn không gì sánh được dữ tợn hắn điên cùng thôi động thể nội linh khí đại đao trong tay đao quang đại phóng ngươi chết c h o ta giống to một tiếng âm thanh bên trong nam tử mặt sẹo đại đao trong tay bỗng nhiên đánh xuống lực lượng tăng vọt một chiêu này đúng là linh kỹ mà đối mặt nam tử mặt sẹo phả n công la văn minh trên thân linh khí phun trào trong miệng phát ra hét lên từng tiếng phá linh đao pháp sau một khắc trường đao trong tay của hắn huy động trở nên không gì sánh được linh xảo liên tiếp hai đao bổ vào nam tử mặt sẹo trên đại đao tốc độ cực nhanh và n h một tiếng trong tiếng v a nặng nề nam tử mặt s ẻ o nguyên bản tràn ngập lực lượng một đau kia tốc độ càng trở nên không gì sánh được c h ậ m c h ạ c trên thân đ a o quang mang cũng mở đi rất nhiều ba lúc này la văn minh đã bổ ra đạo thứ ba trực tiếp đem nam tử mặt s ẻ o cánh tay chém xuống tới a ba nam tử mặt s ẻ o phát ra thê thảm đau đớn kêu to bưng bít lấy chính mình tay cụt mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui về sau đi trong lòng của hắn không gì sánh được sợ hãi làm sao cũng không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một cái tu vi không bằng người của mình trọng thương nam tử mặt xẻo rất là quả quyết trực tiếp chạy đến một bên ngựa bên người chở mình lên ngựa chuẩn bị đỏng bệnh lúc này Hắn hiểu được mình đã không phải la văn Minh Văn đối được đã La theo ủ không không phải chết. Chỉ hắn Minh trốn liền ngoài Văn trường trong liền bất tay tới, trực tiếp ra La đi quả bao bay vừa xa, đao đ m hắn thân thể xuyên thủng. h xuyên t e nam tử mặt xẻo từ trên lưng ngựa nga xuống mấy tên thôn dân tranh thủ thời gian chạy lên đi một trận chém lung tung nam tử mặt xẻo thân thể bị chặt nát k h ắ p khuôn mặt là không cam tâm trước khi đến hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình lần này vậy mà chết ở trong mắt chính mình dân đen trong tay theo nam tử mặt xẻo bỏ mình còn lại thổ phỉ lập tức thành năm bẹ bảy mảng bị thôn dân điên cùng chém giết la văn minh cũng gia nhập vào chiến đấu chém giết phổ thông thổ phỉ như là như chém dưa thái rau đơn giản rất nhanh chiến đấu kết thúc trên trăm tên thổ phỉ toàn bộ bỏ mình trong khe núi chất đầy thi thể mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ đương nhiên cũng có một chút thôn dân chết đi bất quá đây là không thể tránh khỏi có phản kháng tất nhiên sẽ có hy sinh mọi người đem người trong thôn thi thể chuyển về đi thôi còn có thổ phỉ trên người có dùng đồ vật cũng tất cả đều lấy đi la văn minh mang trên mặt một chút bi thương đạo những cái kia chết đi thôn dân đêm qua còn có nói có cười bây giờ lại đã vĩnh viễn mất đi sinh mệnh tại các thôn dân thu thập thời điểm la văn minh mục ánh sáng rơi vào nam tử mặt xẻo mấy tên tiểu đệ trên thi thể để hắn kỳ quái là cái này mấy tên tiểu đệ rõ ràng là tu sĩ bọn hắn là thế nào chết bị thôn dân chém chết có chút không quá hiện thực la văn minh còn đi vào xem bọn hắn thi thể nhưng đã bị chặt thành bù não n căn bản nhìn không ra cái gì vương thần h u y n h đệ ngươi không sao chứ lúc này la văn minh mới nhớ tới vương thần nhìn thấy hắn hảo hảo đứng ở nơi đó đằng sau liền yên lòng vương thần lắc đầu chiến đấu kịch liệt như thế thật sự là phân chấn lòng người bất quá cũng rất khốc liệt la văn minh thở dài đúng vậy à bất quá đây cũng là chuyện không cách nào tránh khỏi chúng ta không có cách nào cải biến chỉ có thể đi tiếp thu sự thực như vậy bất quá kết quả như vậy đã so mong muốn tốt hơn rất nhiều lúc đầu mấy tên tu sĩ khác chúng ta là chuẩn bị cầm thôn dân mệnh đi liều không nghĩ tới bọn hắn đã chết nhanh như vậy vương thần gật gật đầu không nói gì thêm mặc dù lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể xuất thủ diệt đi những thổ phỉ này một cái thôn dân đều không cần chết nhưng vạn sự vạn vật đều có vận mệnh của mình bọn hắn cái thôn này cũng là hắn có thực lực không tệ nhưng lại sẽ không dễ dàng can thiệp người khác nhân quả muốn hoàn thành một việc liền muốn bỏ ra tương ứng cố gắng cùng đại giới không phải vậy coi như đạt được kết quả cuối cùng cũng không nhất định sẽ chân quý mà lại lần này hắn nếu là ra tay trợ giúp bọn hắn giải quyết lần tiếp theo bọn hắn gặp lại thổ phỉ đột kích lại nên như thế nào đi giải quyết đâu trận chiến này bọn hắn mặc dù có chỗ hy sinh nhưng lại nuôi dưỡng bọn hắn tự thân huyết tính cùng ý chí không chỉ có như vậy trải qua trận chiến này vương thần đối với la văn minh cũng sinh ra mấy phần v ẻ h â n t h ư ở n g một thân một mình dẫn đầu một cái thôn người bình thường phản kháng hung á c tàn bạo thổ phỉ người bình thường không có dạng này đ á m phách cùng dũng khí dám đi liều dám lấy mạng đi lấp đổ người bình thường cùng giữa các tu sĩ trên lệch các loại thôn dân sau khi thu thập xong đám người liền khởi hành trở về thôn trở lại th đám người có vui vẻ cũng có bi thương mặc dù trận chiến này đại thắng nhưng có chút thôn dân trong nhà đã mất đi trụ cột để bọn hắn cực kỳ bi thương la văn minh thấy thế cứ việc quyết định làm chuyện này thời điểm liền dự liệu được nhất định sẽ có người chết đi nhưng lúc này tận mắt thấy trong lòng của hắn vẫn còn có chút cảm giác khó chịu văn minh à ngươi làm được đã thật tốt nếu không phải ngươi chúng ta ngay cả cơ hội như vậy cũng không có chứ cho nên không cần như vậy một lao giả sử lấy quải t r ư ở n g đi tới an ủi la văn minh gật gật đầu t h ô n trưởng trước đó trần không dám phái người vây quét thổ phỉ là bởi vì bọn hắn quá nhiều người Hiện tại chương sáu mươi ba thổ phỉ vi thôn một đêm không ngủ vương thần trở lại la ra chuẩn bị nghỉ ngơi một chút đằng sau liền rời đi thổ phỉ đã giải quyết thôn xóm bọn họ hẳn là rất nhanh liền có thể trở về quỹ đạo buổi chiều ngay tại vương thần chuẩn bị thời điểm rời đi la văn minh trở về biết được vương thần muốn rời khỏi la văn minh mở miệng giữ lại vương thần huynh đệ buổi tối hôm nay thôn chúng ta sẽ chúc mừng tiêu diệt thổ phỉ người ăn bữa ngon lại nghỉ ngơi một đêm ngày mai rời đi cũng không mượn gặp la văn minh thành tâm giữ lại vương thần cũng không tốt c ự tuyệt dứt khoát lại ngủ lại một đêm ban đêm tại cửa thôn từ đường trước trên đất trống dọn lên một bàn bàn tiệt rượu trong từ đường trong chiến đấu chết đi thôn dân đã bị g à n xếp nhập liệm g i y nến thơm nến tiêu đốt ánh lửa đang không ngừng ngày lên chúng thôn dân một bên chúc mừng hôm nay thắng lợi một bên cảm thấy an ủi người chết trên trời có linh thiêng thôn trưởng văn minh trưởng c h ấ n nói thế nào hắn sẽ phái người đi tiêu diệt thổ phỉ sao có thôn dân hỏi thôn trưởng khắp khuôn mặt là dáng tươi cười trưởng c h ấ n đã đáp ứng chúng ta ngày mai liền sẽ phái người tiêu diệt hắc ma bang biết được trong thôn chúng ta ra một cái đại giang võ phủ đệ tử tiêu diệt nhiều như vậy thổ phỉ muốn cho cho thôn chúng ta một số lớn ban t h ư ở n g đồng thời sẽ dành cho hy sinh thôn dân trong nhà phong phú trợ cấp ngay vậy các thôn dân lập tức vô cùng cao hứng thổ phỉ bị tiêu diệt còn có trên trấn ban thường cuộc sống của bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt rồi mẹ nó chúng ta rốt cục đứng lên không cần còn sống tại trong nước sôi lửa bỏng về sau đều không cần lo lắng đề phòng cũng không cần lo lắng chúng ta vất vả đào q u á n có được cuộc sống thoải mái sẽ bị nghiền ép rất nhiều thôn dân nói nói chạy xuống nhiệt lệ ha ha ha uống rượu uống rượu buổi tối hôm nay không say không về tiếng hoan hô chúc mừng tiếng vang triệt toàn bộ thôn trên mặt mọi người tràn đầy đối với về sau cuộc sống tốt đẹp hướng tới vương thần tại la văn minh quyên bảo cũng uống không ít rượu qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị một đứa bé lại cả người làm á u mặt không còn chút máu chạy tới hắn khóc đến thở không ra hơi trong mắt tràn đầy sợ hãi một màn này có thể đem mọi người tại đây sợ đến nhảy dựng lên trên c h ắ n g đều bị đổi tản ra không í t tiểu hát tử đây là có chuyện gì một tên đại nhân mày n h u lại thành một đường thẳng tên là tiểu hát tử tiểu hài toàn thân run rẩy tay nhỏ run rẩy chỉ hướng ngoài thôn phương hướng có thổ phỉ tới thật nhiều thổ phỉ tiểu k h ô n tử bọn hắn đều bị bắn chết ngay vậy giữa sân trên mặt tất cả mọi người dáng tơi ư cười lập tức biến mất không còn tam tích lập tức khẩn trương lên thổ phỉ làm sao còn sẽ có thổ phỉ đến chẳng lẽ lại là hát mã bang nhận được tin tức phải thừa dịp lúc này tới rét chúng ta không nên à, lần này chúng ta không có thả đi một người bọn hắn coi như nhận được tin tức cũng không có nhanh như vậy chạy tới đám người hoảng sợ phân tích tiểu hát tử người có hay không thấy rõ ràng bọn hắn tới bao nhiêu người tiểu hát tử run lên cầm cập hồi tưởng một phen trong đầu xuất hiện chính là chính mình bằng hữu tốt nhất tiểu k h ô n tử chết ở trước mắt hình ảnh a tiểu k h ô n tử tiểu k h ô n tử bị bọn hắn bắn chết tiểu hát tử hai tay ôm đầu không gì sánh được sợ hãi một t ê n phụ nhân mặt đầy nước mắt tiến lên ôm lấy tiểu hát tử la văn minh đứng dậy sắc mặt ngưng trọng tất cả mọi người sau đó bọn hắn phải đối mặt có thể làm ộ t trận tử chiến một trận có thể sẽ làm cho cả thôn diện tuyệt tử chiến chúng thôn dân cũng đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc nhao n h a u cầm lên binh khí theo la văn minh cùng thôn trưởng cùng một chỗ đổi tới ngoài thôn vương thần nhữ mày cũng tùy bọn hắn cùng đi đến ngoài thôn chờ bọn hắn đi vào lúc liền trông thấy toàn bộ thôn đều bị vây quanh đứng lên trừ hắc mã bang thổ phỉ bên ngoài còn có thân mang áo đen người áo đen thô sơ giản lược nhìn lại có gần hai trăm người đáng chết dân đen lưu các ngươi một đầu sinh lộ làm chó không nghĩ tới các ngươi không biết tốt xấu tại thổ phỉ phía trước nhất hắc mã bang bang bang bang bang khắc khuôn mặt là sát khí lạnh như băng chỉ gặp hắn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía bên người đồng dạng ngồi tại trên lưng ngựa một tên thanh niên còn xin để cho người người thu nạp đem những dân đen hướng kia tất cả đều bước đến nơi này đến thanh niên mặt không biểu tình gật gật đầu theo tay hắn vung lên những cái kia vây quanh thôn người háo đen trong tay tên n ỏ nổ bắn ra mũi tên uy lực cực lớn trực tiếp xuyên tấu h p h ò n g úc mấy cái trốn đi phụ nhân cùng h à i tử trực tiếp bị bắn giết những thôn dân khác thấy thế n h o nhao chạy ra pháo úc tất cả đều bị tên nọ dồn đến ngoài thôn phụ nhân lão nhân cùng mười tuổi trở xuống hải tất cả đều hát mã bang bang chủ một tiếng q u á t lạnh phía sau hắn một đám thổ phỉ liền đi đi ra đi vào thôn dân ở giữa liền muốn đưa tay bắt người thấy thế la văn minh cùng trong thôn thôn dân làm sao có thể đồng ý trực tiếp vung lên binh khí trong tay cùng những thổ phỉ kia làm đứng lên b á la văn minh trường đao trong tay một bổ liền có mấy tên thổ phỉ chết thảm ngay sau đó trường đao trong tay của hắn liên tiếp đánh xuống xông lên bắt người hơn mười người thổ phỉ đều mất mạng thân là tu sĩ những cái kia phổ thông thổ phỉ hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ngay cả hắn một chiêu cũng đỡ không nổi đúng lúc này một bóng người bỗng nhiên loé ra một quyển hướng hắn đánh tới thân ảnh kia chính là hắc mã bang ban g chủ la văn minh hơi n h ư ớ n g mày lúc này hắn bổ ra trường đao còn chưa thu hồi chính là lực cũ vừa đi lực mới chưa sinh thời khắc mà hắc mã bang ban g chủ quyền nhanh cực nhanh dưới tình thế cấp bách hắn chỉ tới kịp huy quyền ngăn cản b à n h một đạo trong âm thanh trầm đục la văn minh bị đánh cho về sau liền lùi mấy bước mới đứng vững thân hình ra quyền cái tay kia không gì sánh được đau đớn sau một khắc hắc mã bang ban g chủ thân hình nhanh chóng tới gần lại là đấm ra một quyển la văn minh lần nữa bị đánh bay khoe miệm đã tràn ra màu tươi chỉ bằng n g u y ê một cái nạp linh cảnh tầng hai cũng dám phản kháng chúng ta hắc thật sự là si nhân nói dẫn h á c mã bang bang chủ khinh thường nói ra trong khi là tay đã cầm một cây sắc bén trường m âu trên người hắn khí thế tăng vọt nạp linh cảnh bốn tầng uy thế từ hắn trên người bộc phát theo trong tay hắn trường mâu huy động trên không trung mang theo trận trận hạ à quang b á trường mâu đâm ra mang theo một trận gấp rút âm thanh xẻ gió không gì sánh được lăng lệ đâm về la văn minh đầu la văn minh sắc mặt nghiêm túc trường đao trong tay nắm chặt ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mánh liệt đâm mà đến trường âu mắt thấy trường mâu cách mình càng ngày càng gần trên người hắn linh khí tuân ra tay cầm đao bỗng nhiên vung lên trường đao trùng điệp chém vào tại trên trường mâu. Bang. Trường mâu động, trên không ngay Trường trên trung rung run động, không mâu tại hắc mã bang bang chủ cho là mình một cách này coi như không có khả năng ám sát la văn minh cũng có thể để hắn bản thân bị trọng tương lúc ánh mắt của hắn lại là bỗng nhiên ngưng tụ bởi vì tại la văn minh trong tay xuất hiện một đạo linh phủ bị hắn bỗng nhiên ném ra một c u kịch liệt sóng linh khí từ trên linh phủ đ ấ y ra đồng thời có nồng đậm hồng quang lấp lóe không tốt hắc mã bang bang chủ trong lòng cảm giác nặng nề đâm ra trường thương bỗng nhiên thu hồi đồng thời dưới chân cấp tốc lui về sau đi chương sáu mươi b ố kẻ nào chết chỉ bất quá đám bọn hắn hai người vốn là cách rất gần m u ố n tại thời gian ngắn t ố i lui hiển nhiên không thực tế gặp linh phủ kia phía trên sóng linh khí càng phát ra kịch liệt hắc mã bang bang chủ thanh hát một tiếng trên tay đúng là xuất hiện một viên tầm chắn đúng lúc này trên linh phủ mặt sóng linh khí đạt đến định phòng hồng quang trong khi lấp lóe bỗng nhiên nổ tung、vâng. một tiếng chấn lôi giống như nổ vang âm thanh bên trong một c ỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ đông nhiên hướng hắc mã bang bang chủ v ạ n h ra trên người hắn linh khí vận chuyển g ắ t gao nắm chặt trong tay tầm chắn và n h lại là một tiếng v a n g c h ầ m hắc mã bang bang chủ cũng không chịu được nữa nguồn lực lượng kia trực tiếp bị đánh bay ra ngoài la văn minh thấy thế thể nội linh khí đã lần nữa ngưng tụ chỉ gặp hắn đạp chân xuống thân thể cấp tốc x u ố n g ra trước mắt liền tới đến hắc mã bang bang chủ trước người trường đao nâng lên đao mang lấp lóe đông nhiên hướng phía dưới bổ tới hắc mã bang bang chủ bị linh phủ kia nổ tung lực lượng chấn động đến miệm phun ng lúc này nhìn thấy cấp tốc đánh xuống trường đao trên mặt hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ trong miệng phát ra k h à n giọng run dày la hét âm thanh công tử cứu mạng lời này vừa ra khỏi miệng thanh t r ư ờ n g đao kia đã tới gần đến trên đầu của hắn vương sau một khắc đầu của hắn liền bị chém thành hai khúc thời khắc này hắc mã bang ban g chủ trực tiếp bị dọa đến mặt không còn chút máu dưới thân một bãi màu vàng đất mang theo m ù i vị khắc thường nước động nơi nào còn có lúc trước phách lối vành ngay tại la văn minh muốn đem hắc mã bang ban g chủ chém giết thời khắc lúc trước tên thanh niên kia lách mình mà đến một cước đem trường đao đã bay đồng thời một trưởng vỗ tại đầu vai của hắn một cỗ đại lực đánh tới. la văn minh thân thể bay ngược mà ra t r u n g điệp kẽ ngã trên đất khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ thanh niên kia chỉ là tùy ý một trường liền đem cánh tay của hắn cho đánh gãy thu vi tuyệt đối so với hắn cao quá nhiều các thôn dân thấy thế mau tới trước đỡ d ậ y la văn minh nạp linh cảnh tám tầng người sau khắp khuôn mặt là vẻ không cam l ò n g nguyên bản hết thảy đều tại trong kế hoạch của hắn coi như hát mã bang bang chủ tới cũng có át chủ bài đối phó hoàn toàn có nắm chắc đem nó chém giết nhưng không nghĩ tới những thổ phỉ này lại còn có như thế lợi hại giúp đỡ thật đúng là xem thường ngươi như hôm nay ta không đến hát mã này giút khả năng liền bị các ngươi tiêu di thanh niên kia nhìn từ trên xuống dưới la văn minh mang trên mặt một chút vẻ hơn t h ư ở n g lúc này hát mã bang bang chủ cũng chưa tình hồn từ dưới đất bỏ dậy sắc mặt không gì sánh được âm trầm công tử những dân đen này đêm nay nhất định phải chết thanh niên liếc mắt hát mã bang bang chủ một chút ánh mắt bén nhọn kia trực tiếp để hắn im lặng không còn dám nói nhiều thanh niên có chút n g h n n đầu nhìn về phía la văn minh khắc khuôn mặt là vẻ t i ê u ngạo cho ngươi một cái cơ hội tới làm thủ hạ của ta không phải vậy phế bỏ ngươi tu vi cùng những người này cùng một chỗ nhốt tại trong hầm mỏ đào quáng ngay vậy la văn minh sắc mặt có chút n n g tụ lập tức xì ra một ngụm máu tươi thanh âm lạnh như băng nói. cút cho chết, tử mẹ mày đi, lao ũ、e、nhìn g sẽ k thấy bọn hắn phản ứng kịch liệt như thế thanh niên sắc mặt nao nao lập tức trên mặt nổi lên một vòng giữ tận sắc đã như vậy vậy các ngươi tất cả đều đi chết đi nói xong hắn giơ cánh tay lên t r u n g quanh người áo đen nhao nhao đem tên nọ lên dày cung la văn minh tâm bên trong chấm xuống trên mặt tràn đầy quyết tuyệt c h i sắc hét lớn ta và ngươi liều mạng hắn thôi động toàn thân tu vi trong tay nắm trường đao liền muốn hướng thanh niên phóng đi đúng lúc này một bóng người xuất hiện tại trước người hắn đem hắn cầm đao tay é p xuống la văn minh thấy rõ ràng đạo nhân ả n h kia khắp khuôn mặt là nghi hoặc vương thần huynh đệ ngươi làm cái gì vậy hắn không rõ vương thần lúc này đứng ra làm gì không nên vọng đ ộ n ngươi không phải là đối thủ của hắn vương thần thản nhiên nói lập tức ánh mắt nhìn về phía thanh niên chỉ cần ngươi dám động thủ các ngươi hôm nay liền tất cả đều chết ở chỗ này hắn tựa như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh hồ nước nhấc lên thao thiên cự lãng la văn minh cùng một đám thôn dân nhìn xem hắn trên mặt tràn đầy sự khó hiểu theo bọn hắn nghĩ vương thần chính là người bình thường thậm chí một chút chưa thấy qua người của hắn nghi hoặc hắn là từ đâu xuất hiện mà những thổ phỉ kia cùng thanh niên mang tới người áo đen thì là sửng sốt một lát lập tức phát r a miệng mai cười to trong thôn này người làm sao một cái so một cái cuồng loại này khoác lắc nói ra cũng không sợ đau đầu lưới hắn cho là hắn là ai không phải là bị sợ choáng vắng đi thanh niên nhữ mày trong mắt hiện hiện sắc cơ tiểu tử này là thế nào dám uy hiếp hắn thật sự là khẩu khí thật lớn vậy ngươi trước hết chết đi nói thanh niên nâng tay lên bỗng nhiên vung lên một đạo cô đ ộ n g linh khí hướng vương thần đầu bắn ra mà đi cái kêu đạo linh khí tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền tới đến vương thần trước người mắt thấy là phải xuyên thủng đầu của hắn la văn minh k h ẩ n trương muốn xuất thủ là v u a thần ngăn cản nhưng mà lại đã tới đã không kịp trên mặt hắn tràn đầy tuyệt vọng một cách này đừng nói là người bình thường liền xem như hắn cũng gánh không được ngay tại lúc đám người coi là vương thần muốn chết tại đạo linh khí này phía dưới cho hắn lô mãng trả giá đất lúc lại nhìn thấy hắn đưa tay vỗ cái kia đạo cô đọc linh khí vậy mà ở không trung nổ nát vụn cũng không có đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì cái gì la văn minh kinh ngạc nói k h ắ p khuôn mặt là không thể tin được c h i sắc một k í c h kia mình coi như là nạp linh cảnh tầng hai cũng không nhất định trốn được nhưng vương thần vậy mà không gì sánh được nhẹ nhõm liền đem một k í c h kia két toái cái này sao có thể vương thần rõ ràng chỉ là người bình thường không đối nhất định là lúc trước hắn ẩ n tàng tu vi mới khiến cho chính mình không có phát giác nghĩ tới đây la văn minh nhìn về phía vương thần ánh mắt tràn đầy chân kinh trước đúng ó khe n i m lúc này vương thần thân hành loay lên giống như quỷ mị đi vào thanh niên trước người kiếm chỉ điệm tại châu mi tâm của hắn thanh niên nguyên bản còn muốn lại lần nữa ra tay nhưng chính là ý nghĩ này vừa sinh ra thời điểm hắn liền cảm giác một cỗ lăng lệ chi thế đem chính mình báo phủ hắn chỉ cảm thấy chung quanh có vô số thanh kiếm nhắm ngay chính mình chỉ cần mình động một cái liền sẽ bị lập tức xuyết thủng một tia còn sống cơ hội đều khó có khả năng sẽ có thanh niên trong lòng băng lãnh như rơi cực hàn băng động nhìn về phía vương thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hắn có nạp linh cảnh tám tầng tu vi trước khi tới tự tin lần này sẽ không xuất hiện bất luận ngoài ý muốn gì nhưng là chính là tại vương thần ngón tay chỉ tại hắn mi tâm lúc trong đầu hắn tất cả tự tin tất cả đều tan thành mây khói chỉ còn vô tận sợ hãi kẻ nào chết chương sáu mươi lăm hát thủ phía sau màn kẻ nào chết vương thần ngữ khí mặc dù bình thản nhưng ở thanh niên nghe tới lại như là tử thần nói nhỏ toàn thân hắn phát run trên đầu mồ hôi lạnh ngứa ra trên mặt tràn đầy sợ hãi nhiều tha mạng thanh niên âm thanh run dày cầu xin ở trước mắt cái này có thể tiện tay lấy tính mệnh của hắn người trước mặt hắn không còn có trước đó phần kia lạnh nhạt khí độ vương thần mặt không biểu tình chống đỡ tại thanh niên mi tâm kiếm chỉ nhất chuyển điểm vào bờ vai của hắn chỗ gian giác g tiếng xương vỡ vụn v ă n g lên thanh niên đau ngũ quan đều vặn ở cùng nhau thân thể cũng về sau liền lùi mấy bước lập tức tất cả người áo đen đều xoay tay một cái bên trong tên nọ nhằm chuẩn vương thần dừng tay thanh niên chịu được đau nhức kịch liệt hét lớn hắn hiểu được người của mình nếu là đạo thủ trước mắt gã thiếu niên này nhất định có thể một chiêu lấy tính mệnh của hắn vương thần ánh mắt nhìn về phía thanh niên các ngươi không phải thổ phỉ nếu không phải thổ phỉ còn có như vậy tinh lương cũng nhỏ trưởng chấn p h á i các ngươi tới ngay vậy thanh niên ánh mắt đ ố n g nhiên co r ụ t lại cảm thấy không gì sánh được ngoài ý mớn hắn cắn răng gật gật đầu đúng vậy đạt được thanh niên khẳng định hồi phục vương thần liền biết mình m ắ t khác suy đoán hẳn là cũng t a m chín phần mười vậy liền nói một chút các ngươi cục này đi giải khai trong lòng bọn họ h o a mang thanh niên một mặt khó xử nhưng nghĩ tới vương thần cái kia tùy thời có thể lấy lấy tính mệnh của hắn thực lực kinh khủng vẫn là không dám nói không. Lập tức, Hắn vì có thể từ trong đó thu lợi trưởng trấn bí mật thôi động hát thạch mỏ đội ngũ có trưởng trấn duy trì liền xem như mỗi lần có phía quan phương xuất động hát mã giúp cũng sẽ không bị tiêu diệt về phần hát mã giúp ăn cướp thôn trang vớt chất béo trưởng trấn cũng làm ở một con mắt nhắm một con bởi vì thôn dân bị đánh cướp nhiệt g ép bọn hắn liền sẽ ra sức hơn đào quáng biến tướng đề cao hát thạch mỏ sản lượng để trưởng trấn cũng đích lợi nhưng là không nghĩ tới lần này những t h ô n d â này n vậy mà phản kháng đi lên còn r ế t nhiều như vậy thổ phỉ trưởng c h ấ n đương nhiên giận dứt khoát để cho chúng ta liên hợp thổ phỉ cùng một chỗ đem nơi này thôn dân toàn bộ k h ô n g chế thanh tráng l i ê n toàn bộ áp đi q u ạ n g mỏ đào quáng v ề phần không có cách nào đào quáng già yếu liền toàn bộ giết chết thanh niên nói giống như một viên tạc đạn nặng ký đánh vào la văn minh cùng tất cả thôn dân trong lòng bọn hắn vẫn cho là những thổ phỉ này là ghê tầm nhất nhưng không nghĩ tới phía sau màn đ ẩ y tay lại là trưởng trấn hắn vì bản thân tư lợi không chỉ có nuốt riêng khoáng sản càng đem bọn hắn như là súc vật bình thường thúc đẩy nghiên ép đơn giản không có chút nào nhân tính cầu nương dưỡng n à y trưởng c h ấ n thật sự là quá ghê tởm la văn minh tức g i ậ n đến toàn thân phát r u n k h ắ p khuôn mặt là phẫn nộ bọn hắn một mực bị mơ mơ màng màng không có chút nào phát giác buồn cười nhất chính là mình cùng thôn trưởng hôm nay còn đ ầ y cõi lòng hy vọng đi tìm hắn muốn cho hắn phái người xuất thủ tiêu diệt thổ phỉ không nghĩ tới tranh thủ tới là hắn phái người liên hợp thổ phỉ đến tiêu d i ệ t thôn xóm bọc hắn ngàn tính và toàn liền đối g a o hắc mã bang bang trụ át chủ bài đều chuẩy xong lại hoàn toàn không nờ tới lại còn có d ngươi có thể mang theo người của các ngươi đi chờ hắn nói xong vương thần liền khoát tay một cái nói thanh niên một mặt kinh ngạc có chút không dám tin tưởng vương thần vậy mà liền dạng này vông tha bọn hắn đa t ạ các hạ ân không giết hắn như được đại xá liền chuẩn bị quay người rời đi chờ chút thanh niên quay đầu trong lòng lại dâng lên dự cảm bất tưởng sẽ không phải là đổi ý đi không có giết người có thể đi giết người cùng hắc mã giúp người đi không được vương thần ánh mắt lạnh như băng nói ngay vậy thanh niên ánh mắt lạnh như băng nói ngay vậy thanh niên ánh mắt lạnh như băng nói ánh mắt của hắn liếc nhìn ở đây người áo đen trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ vừa rồi xuất thủ bắn giết thôn dân các người áo đen lập tức sắc mặt t r ắ n g bệnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thanh niên đều đã lên tiếng bọn hắn không dám không nghe theo cũng may bọn hắn chết người trong nhà còn có thể nhận chiều cố chỉ hận chính mình lúc đó xuất thủ quá nhanh suy suy bọn hắn đều là rút ra bên hông bội đao trực tiếp lao cổ của mình thanh niên thấy thế ánh mắt băng lãnh lại quay người nhìn về phía hắc mã bang ban chủ người sau nhìn thấy ánh mắt của hắn lập tức minh bạch chính mình cũng chạy không thoát một kiếp này công tử ta đã biết hát mã ban g ban g chủ một mặt cô đơn cầm trong tay trường mâu đỉnh nâng lên hướng phía chính mình cầm nhắm ngay đúng lúc này trong mắt của hắn hiện lên một vòng ngân lệ trường mâu đỉnh bỗng nhiên thay đổi cấp tốc hướng vương thần đâm tới lao tử há có thể bị ngươi làm cho tự sát cho dù chết lao tử cũng muốn cởi xuống ngươi một lớp da hát mã ban g ban g chủ giống to lấy toàn bộ tu vi thôi động một kích này trong nháy mắt trường mâu kia liền đến vương thần trước người mắt thấy là phải đâm vào đầu của hắn ngươi cái ngu ngốc dừng tay một bên thanh niên giống to hắn vừa rồi tự mình trải nghiệm qua vương thần thực lực ngay cả hắn đều khó có khả năng là đối thủ nạp linh cảnh bốn tầng hắc mã bang bang chủ làm sao có thể đánh lén đ ắ t thủ đây không phải tìm phiền thoái cho mình sao theo trường mâu không ngừng tới gần một đạo kiếm khí bị vương thần khuất chỉ bắn ra trường mâu kia liền đầm vang vỡ vụn ngay sau đó kiếm khí thế đi không giảm không trở ngại chút nào xuyên qua hắc mã bang bang chủ đầu hắc mã bang bang chủ sắc mặt ngưng kết con người tăng giã trên đầu đỏ trắng chất hỗn hợp chạy ra thân thể trùng điệp ngã xuống đất thấy cảnh này thanh niên khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi kiếm kiếm tu hắn có chút ngây ngốc n h ỉ nó nói trong lòng nổi lên sợ hãi thật sâu rất nhanh hắn kịp phản ứng đối với còn lại người áo đen đem những hắc mã này giúp người toàn giết sau một khắc m ả n g lớn tên nọ phát sạn đem còn lại thổ phỉ thân thể toàn bộ xuyên thủng bất quá trong trước mắt toàn bộ hắc mã giúp toàn bộ hủy diệt thanh niên nhìn về phía vương thần khắp khuôn mặt là cung tính trực tiếp quỷ dạp xuống đất đại nhân bị sợ hãi thấy thế những người h á o đen kia cũng đều nhao nhao quỳ xuống đây chính là một tên kiếm tụ h à chỉ cần hắn muốn bọn hắn tất cả đều phải chết ở chỗ này vương thần liếc mắt bọn hắn một chút các người đem nơi này dọn dẹp một chút liền rời đi đi ta có thực lực nhưng không thích phiền phức ngươi hẳn phải biết ý của ta hắn cũng không có đ ổ i tận giết tuyệt dự định, nếu thôn dân thủ đã báo. hát mã giúp người cũng đều chết sạch vậy liền dừng ở đây dù sao thanh niên bọn người là đại giang quốc người phía q u a n phương lại mình cùng bọn hắn cũng không có cái gì thù hận không cần thiết đem sự tình làm tuyệt bình bạch gây phiền thoái cho mình thanh niên trọng trọng gật đầu đại nhân yên tâm chúng ta tuyệt sẽ không có bất kỳ lòng trả thù lập tức tại không gì sánh được trong tâm thần bất định thanh niên mang theo người áo đen đem trên mặt đất thi thể toàn bộ thu thập mang đi liền ngay cả trên đất vết máu cũng không quên quét sạch, sạch sẽ nhìn xem thanh niên bọn người bóng l ư n g rời đi la văn minh cùng các thôn dân nhìn về phía vương thần giống như giống như nằm mơ vương thần huynh đệ người trong lúc nhất thời la văn minh cũng không biết làm sao mở miệng vương thần cười cười ta cũng không phải là người bình thường chỉ là tu hành phương thức cùng bình thường tu sĩ không giống với la văn minh gật gật đầu lập tức giáng chống đỡ đau nhất kịch liệt nâng lên gãy mất cánh tay đối với vương thần không người c h ấ p tay đa tạ vương thần huynh đệ ân cứu mạng một bên thôn trưởng cũng là mặt mũi tràn đầy cảm kích trực tiếp mang theo người cả thôn quỳ xuống hôm nay nếu không phải vương thần xuất thủ bọn hắn người cả thôn đều phải chết chương sáu mươi sáu n g không cảnh cường giả mộ huyện vương thần thấy thế liền vội vàng tiến lên đỡ dậy thôn trưởng cũng để thôn dân đứng dậy thiện tay mà thôi mà thôi mọi người không cần như vậy lao thôn trưởng đã nước mắt tung hành chu quải trượng tay tại run dày kịch liệt nếu không phải ngươi hôm nay chúng ta thôn chỉ sợ ngay cả một người sống đều không để lại tới đúng vậy à vương thần huynh đệ ngươi đã cứu chúng ta người cả thôn tính mệnh chỉ tiếc chúng ta không thể báo đáp la văn minh cũng đầy mặt cảm kích nói ra vương thần k h o á t khoác tay hắn xuất thủ hoàn toàn là bởi vì la văn minh một nhà như tối hôm qua nhà bọn hắn không đồng ý hắn ngủ lại hắn cũng sẽ không ở chỗ này các ngươi hiện tại hẳn là ngẫm lại sau đó nên làm cái gì mặc dù bọn hắn trên miệng nói sẽ không trả thù nhưng ta sau khi đi các ngươi vẫn sẽ có nguy hiểm nghe được vương thần nhắc nhở bọn hắn tất cả đều c h o mày mặt mũi tràn đầy vẻ hư sầu vương thần nói không sai hắn tại trưởng c h ấ n bên kia không dám đối bọn hắn thế nào nhưng vương thần không có khả năng một mực đợi ở chỗ này nếu là hắn đi ai còn sẽ đến bảo vệ bọn hắn la văn minh trùng điệp thở dài một tiếng nơi này là tổ tông sinh hoạt địa phương ta tại đại giang võ phủ tu luyện còn tốt một chút bọn hắn thật không biết hẳn là đi nơi nào vương thần nghĩ nghĩ, mở miệng nói nếu như các ngươi đã suy nghĩ kỹ có thể đi mặc vân thành tìm vương ra vương n a m ta sẽ vì các ngươi viết một phong thư hắn sẽ thu xếp tốt các ngươi hiện tại vương g i a tại mạc vân thành địa vị ngày càng hiến hách đem cái này một hai trăm n g ư ờ i d i à n xếp lại vẫn là không có bao lớn vấn đề đồng thời những người này cũng cần sinh hoạt đến lúc đó có thể làm vương g i a hỗ trợ cũng là việc nhất cử l ư ỡ n g tiện vậy liền đa tạ vương thần huynh đệ la văn minh không gì sánh được cảm kích nói lúc trước nói chuyện p h í a bên trong hắn liền đã biết vương thần đến từ mạc vân thành hiện tại hắn nếu để cử bọn hắn t i ế n đến vậy đã nói do hắn không có trở ngại gì các thúc bá mọi người đều biết tình thế bây giờ trong thôn là không tiếp tục chờ được nữa chúng ta chỉ có thể ly biệt quê hương đi mạc vân thành mọi người trong đêm thu thập hành lý sáng mai liền xuất phát la văn minh cũng là quả quyết lúc này thông chi thôn dân các thôn dân mặc dù không bỏ nhưng bọn hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc mặc dù ly biệt quê hương nhưng tốt xấu bảo vệ tính mệnh cũng không cần qua trước kia súc vật bình thường sinh sống ban đêm la văn minh ở trong viện thiết hạ một bản t h i ệ rượu cùng vương thần đối ẩm trong lúc đó không ngừng biểu đạt cảm kích của mình trong lòng của hắn không gì sánh được muốn cứu vớt thôn của chính mình là vương thần trợ giúp hắn hoàn thành điều tâm nguyện này vương thần huynh đ ệ ngày mai ta liền muốn mang người trong thôn tiến về mặc vân thành ta chỗ này có một phần ngự không cảnh cường giả mộ huyện vị trí đồ liền tặng cho ngươi la văn minh móc ra một quyển trang giấy ô vàng đưa tới vương thần trong tay ngươi cũng không cần cự tuyệt bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không đủ đến đó mạo hiểm đồng thời đạt được tấm đồ này không ít người đoán chừng bọn hắn đã bắt đầu trước khi khởi hành đi tìm kiếm về thời gian ta cũng không kịp cho nên giao cho ngươi là lựa chọn tốt nhất ngay vậy vương thần cũng không nói thêm cái gì gật gật đầu đem tờ giấy kia thu nhập trong nhận chữ vật lập tức hắn xuất ra một sấp linh t ệ phiếu nhét vào la văn minh trong tay trên đường đi nhiều người như vậy muốn ăn cơm ngươi cũng đừng tự tuyệt nếu như về sau có cơ hội chúng ta có thể sẽ tại đại giang trong võ phủ gặp lại nghe được vương thần có thể sẽ đi đại giang võ phủ la văn minh lập tức kích động lên bọn hắn về sau có thể trở thành đồng môn nghĩ tới đây hắn bưng chén rượu lên cùng vương thần trùng điệp đụng một cái dưới bóng đêm bọn hắn uống nhiều rượu mai cho đến nửa đêm mới ngủ sáng sớm hôm sau la văn minh liền dẫn linh thôn dân chiều mặc vân thành phương hướng đ ư đi mà vương thần tại đưa tiễn bọn hắn đằng sau liền đem la văn minh cho hắn tờ giấy kia đem ra Ngự thời ô n cảnh g c ư gian kế tiếp vương thần đang đi đường đồng thời cũng đang tu luyện lưu quan ngự kiếm ảnh tại đại lượng luyện tập phía dưới hắn đối lưu quan kiếm ảnh không chế càng phát ra thành thạo thể nội kiếm khí dựa theo đặc biệt kinh mạch vận chuyển dưới chân bước ra một bước liền có thể vượt ngang đến mấy mét không chỉ có như vậy thân thể của hắn cũng biến thành càng thêm cân đối tuy nói còn không có kinh lịch thực chiến đi thể hội nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng từng cái khớp nối ở giữa biến hóa rất nhỏ trên đường đi mỗi lần thể nội kiếm khí tiêu hao đến không sai bị lắm vương thần liền dừng lại vận chuyển cựu cực kiếm trải qua khôi phục kiếm khí cứ như vậy lưu quan g kiếm ảnh luyện tập đến cựu cực kiếm trải qua vận chuyển lại tốc độ cũng có rõ ràng tăng lên ba ngày sau vương thần đi tới biên thủy thanh nhỏ nơi này đã là đại giang quốc khu vực biên giới càng đi về phía trước vài trăm dặm chính là đại liên quốc mà trên ò a ngay kiêng không khoảng giả tại ngự cảnh cường giả mộ huyệt, ngay tại khoảng cách mộ tòa thành trăm trong một vùng sân gốc. Vương thần trực tiếp nhỏ ngoài vùng sân Vương gốc. dặm đường i vào thành trong t nhỏ, cùng ở n tượng không giống với chính là, trong thành nhỏ không có tiểu than tiểu phiến, cửa hàng không ý, nhưng mua bán nhưng đều là như binh khí, đan dược loại hình vật phẩm. Trên g tiểu tiểu ít, vật dược ư khí, phẩm. với loại có cửa là, là mua đều đ phố người đến người đi nhưng đều được s ắ t vội vàng lại trên mặt đều tràn đầy cảnh giác thỉnh thoảng còn có thể trông thấy một chút người mà cao giáp binh sĩ Thế thế, vương thần trực tiếp vương đi bất quá kết quả giống như không thể lạc quan sớm nghe nói bất quá cái này rất bình thường đại quân chúng ta vô luận là nhân số hay là lương thảo trang bị cũng không sánh bằng người ta đại liên quốc bại trận là chuyện trong d ự liệu muốn ta nói à nếu là tiếp tục như vậy nữa chúng ta cái này tây bắc địa khu vài tòa thành trì lại phải chắp tay tặng cho đại liên quốc cái này có biện pháp nào lao quốc c h ủ bệnh tình nguy kịch hắn mấy cái k i a nhi tử đều tại vắt hết vóc tranh đoạt đại quyền còn có người nào tầm tư bận tâm bên này chiến sự bên cạnh vài bản g ư ờ i nghị luận để vương thần thoáng biết được tình huống bên này hắn nhứ mày không nghĩ tới đại giang quốc thế cục đã như vậy không xong bất quá đối với hắn hiện tại tôi nói loại chuyện này chỉ có thể làm cái của chúng cũng không làm được cái gì lúc này bên cạnh cái bàn mấy người xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía từ tiểu lâu cửa ra vào đi vào mấy người các ngươi nhìn những này xem xét chính là đại liên quốc người không biết có phải hay không là vụ trộm ẩn vào tới hẳn là tới làm buôn bán đi lúc này không có phía quan phương nhận chứng thân phận dám vụ trộm ẩn vào đến đây không phải là muốn chết sao ngươi biết cái gì à không nghe nói gần nhất nơi này có một tòa ngự không cảnh cao thủ mộ huyện muốn xuất hiện sao bọn hắn rất có thể chính là bởi vậy ẩn vào tới a ta đây thật đúng là không nghe nói ngươi nói do chi tiết tới nghe một chút nghe đến đó vương thần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch không nghĩ tới cái này ngự không cảnh cao thủ mỗi huyện thậm chí ngay cả nước khác người đều hấp dẫn tới chắc hẳn chuyến này sẽ không quá bình tĩnh Chương cự cửa Cửa các chữ bước mặc mực cũng phế thiểu thần thành ánh hàng hấp hàng Linh thần những hắn nhưng vương Vương đường, nguyên. đằng trong gian dẫn. trên bảng, dứng ngày này, Gia viết tài tới, mắt một tấm to. một tại đi lại, đi lâu sau, ba ở Bảo bị dù vương thần đi vào linh b ả o cát phát hiện cái này linh b ả o cát so với mặc vân thành phân cát lớn gấp bội bên trong các loại đồ vật rực rỡ mươn màu hắn đầu tiên là đi đến đan dược bán khu nơi này trưng bày vừa đến tứ phẩm các loại đan dược chọn lựa một phen sau vương thần mua một chút tứ phẩm đan dược c h ư a thương trải qua trước đó chiến đấu vương thần minh bạch trong chiến đấu thụ thương là không thể tránh khỏi dùng linh kiếm bên trong kiếm khôi í k h phục thương thế tỷ lệ hiệu suất còn lâu mới có được đan dược cao cho nên chuẩn bị bên trên một chút vẫn rất k ó cần thiết tiếp lấy hắn lại đi tới linh kiếm thụ mại khu nơi này trưng bày linh kiếm phẩm vương thần ước lượng một chút chính mình t í c h xúc còn có hơn ngàn linh tệ cùng hai mươi năm khối linh thạch tổng cộng cũng liền ba mươi năm triệu linh tệ tả h ư u trừ bỏ vừa rồi mua sắm đan dược hắn hiện tại có thể chi phối linh tệ cũng liền hơn ba mươi triệu mà một thanh tam phẩm linh kiếm giá cả ít nhất cũng phải năm triệu nghĩ nghĩ vương thần mua năm chuôi tam phẩm linh kiếm tổng cộng bỏ ra gần ba mươi triệu linh tệ giao xong linh tệ đằng sau thị nữ cung kính đem hắn đưa ra cửa dạng này khách hàng lớn cũng không thể lãnh đạo ra linh bảo các vương thần tìm gian khách sạn ở lại chuẩn bị ngày mai lại đi ngôi mộ kia h u ệ t nhìn xem trong phòng vương thần ngồi xếp bằng lấy ra một thanh tam phẩm linh kiếm. trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tu luyện linh kỹ tu hành từ mặc vân thành sau khi đi ra cũng không có tăng trưởng còn tại linh phủ cảnh một tầng bất quá trong khoảng thời gian này mỗi lần dùng cựu cực kiếm kinh khôi phục kiếm khí đối với nó vận chuyển lộ tuyến cũng càng phát ra thuần thục tự nhiên mà vậy tu luyện hấp thu kiếm khí tốc độ cũng càng nhanh không chỉ có như vậy hắn tại vận chuyển cựu cực kiếm kinh thời điểm thể nội kiếm khí cũng đang không ngừng hướng càng đậm màu vàng thuế biến theo vương thần bắt đầu vận chuyển cựu cực kiếm kinh chua kia tam phẩm lình kiếm bên trong kiếm khí bắt đầu hướng trong cơ thể hắn dung manh lao tới nếu như nói trước kia hấp thu kiếm kh vậy bây giờ chính là từng luồng từng luồng hiệu suất tăng lên hơn mười lần còn chưa hết nội thị bên trong vương thần nhìn thấy chính mình kiếm trong phủ kiếm khí toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng nhạt động lực càng đầy cái này kiếm khí màu vàng kim nhạt ký lực hắn ngày đó thế nhưng là bản thân thực tế trải nghiệm qua vẹn vẹn một kiếm liền để linh đan cảnh hùng trực bị mất mạng tại chỗ càng quan trọng hơn là một kiếm kia hắn còn chưa sử dụng sinh tử một kiếm đồng thời thời điểm đó kiếm khí màu vàng kim nhạt còn xa không bằng hiện tại mặc dù tại sau đó hắn liền không tiếp tục vận dụng toàn lực nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng thực lực mình có rõ ràng tăng lên b ấ t quá vương thần nghĩ đến c á i kêu ngự không ngự c ả giả n cường h mộ h u y ệ t thậm cực h khác nhất định có thật nhiều cao thủ, cho nên vẫn là khuyên bảo chính mình phải cẩn thận thí tốt hơn. í ngay người nước dẫn đến trong người nên vẫn cẩn qua, cao cả lúc trước có c bảo đi đi đám đều đó kiểu là tốt Tại kiếm kinh vận chuyển bên dưới c h u i kia tam phẩm linh kiếm bên trong kiếm khí rất nhanh biến mất hơn phân nửa tất cả đều bị vương thần hút vào đến linh phủ bên trong t h ẳ n g đến sau nửa đêm theo một đạo răng r i ắ t tiếng vang lên c h u i kia tam phẩm linh kiếm hóa thành sắt vụn vỡ vụn lúc này vương thần tu vi đã từ linh phủ cảnh một tầng tăng lên tới linh phủ cảnh một tầng định phong hắn không khỏi n h ữ n g mày nếu là đổi lại trước kia một thanh tam phẩm linh kiếm đầy đủ hắn tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới mà bây giờ lại chỉ có thể miễn cưỡng tăng lên một cái tiểu cảnh giới còn không có biện pháp đột phá đồng thời hiện tại hắn chỉ là linh phủ cảnh một tầng nếu là đến phía sau tầng bảy tám chín chỉ sợ mấy trôi tam phẩm linh kiếm đều không đủ tăng lên một cái tiểu cảnh giới vương thần có chút bất đắc dĩ nhưng cũng may kịch liệt như thế tiêu hao mang đến cho hắn thực lực tăng lên là phi thường rõ ràng không nói hắn cái tiêm lịch thiên kiếm mạch huyết h i ế u đơn cầm kiếm phủ tới nói người khác linh phủ chỉ có một cái phòng nhỏ l ớ nhỏ một chút thiên tài linh phủ cũng bất quá hai gian hoặc mấy gian phòng lớn nhỏ nhưng là kiếm của hắn phủ lại khoảng chừng một cái đại điện lớn như vậy căn bản cũng không có khả năng so sánh coi như về sau gặp phải đối thủ thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau hắn coi như hao tổn cũng có thể đem đối phương cho sống s ở s ở m i chết nghĩ tới đây vương thần tâm tình lập tức tốt đẹp tài nguyên không có có thể tìm nhưng là không phải ai đều có tốt như vậy tiên tiên điều kiện ngay tại vương thần muốn lần nữa lấy ra một thanh linh kiếm lúc tu luyện hai mắt lại là khẽ hít một cái nhìn về phía cửa sổ、chỗ. một cây cái ống xuyên phá giấy cửa sổ ngay sau đó một cỗ khói xanh từ miệm nòng tốn ra lập tức liền đem toàn bộ gian phòng tràn ngập sau một khắc cửa sổ bị lặng yên đẩy ra trong hát ám mấy tên bóng người chuẩn t i ề n đến không có chút nào kéo dài bọn hắn trực tiếp rút ra trường đao hướng trên giường chém vào mà đi nhưng mà trong tưởng tượng máu tơi ư bưu bắn tràng cảnh cũng không có xuất hiện bọn hắn s ố c lên bị chặt đến rách dưới cái chăn lúc này mới phát hiện trên giường không a i đại ca tiểu tử kia giống như không trong phòng một người trong đó nói ra một người khác bốn phía dò xét ngay cả bóng người đều không có trông thấy một đạo giống như thật không tại tên kia được gọi là đại ca người mắng to một tiếng mẹ nó có phải hay không các ngươi không a y tiểu tử kia thế nhưng là có mấy chục triệu thân ra cứ như vậy là hụt đại ca chúng ta không có cha sai à tiểu tử kia chính là ở chỗ này chúng ta tận mắt nhìn thấy hắn đi vào gian phòng một người trong đó giải thích tránh ra lúc này vậy đại ca q u á t to một tiếng đi đầu hướng một bên tránh đi v à n h trong một tiếng văng trầm một người trực tiếp bị đánh bay đập phá cửa sổ ném tới một bên trên đường phố những người khác thấy thế nhao n h a u nắm chặt binh khí trong tay thướng t ử trên xà nhà nhảy xuống vương thần chém vào mà đi nhưng mà những người này tu vi bất quá là nạp linh cảnh tu vi cao nhất đại ca cũng bất quá là linh cảnh linh tầng, liền xem như bất một quá là phụ xem vương â y công cũng không phải v thần đối lại thủ. Ra mắt ộ một t một trưởng đánh giết hai người sau, cái tia tròn quyền sau, đầu đại ca người đều nhảy đánh người dẫn người váng, thân hình lóe lên hướng phía bên ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Vương thần m đại cái hai phía ca cửa ra sợ sổ lẽ sáng lên đầu ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí màu vàng kinh m ạ t vạch phá bầu trời đem trực tiếp đem đầu của hắn xuyên thủng nơi đây tiếng vang đã kinh động đến khách sạn t r ư ở n g quỹ khi hắn sang đây xem đến đầy đất máu tươi lại nhìn về phía một bên vương thần lúc trong mắt lõe lên vẻ kinh ngạc bất luận cái gì một nhà khách sạn ban đêm đều sẽ xảy ra chuyện như vậy ta hiện tại liền cho ngươi đổi một gian phòng nói liền phân phó tiểu nhị cho vương thần đ ổ i phòng vương thần gật gật đầu cũng không nói nhiều cái gì sớm tại linh bảo các mua sắm đan dược linh kiếm thời điểm hắn liền đã nhận ra ánh mắt khác thường đang quan sát hắn lòng cảnh giác một mực không có buông xuống đồng thời tại loại này chiến loạn địa phương bình thường giết người c ấ p của cũng không ai sẽ đi quản cho nên liền sẽ càng phát loạn bất quá cũng may đổi một căn phòng sau cũng không có mặt khác tình huống phát sinh vương thần trực tiếp tu luyện đến sáng sớm kết thúc tu luyện đằng sau vương thần trực tiếp ra khách sạn ăn sáng xong liền trực tiếp ra khỏi thành trải qua tối hôm qua hiểu rõ cái tiêu ngự không cảnh cường giả mộ h u y ệ t hấp dẫn tới không ít người đến sớm đi điều nghiên địa hình mới có thể ổn thoát chút chương sáu mươi tám tàn tu cũng không tốt gây dựa theo giấy vàng trên địa đồ chỉ dẫn phương hướng vương thần một đường tiến lên đi tới một chỗ bồn u địa phía trước chỗ này bồn u địa bốn b ề toàn núi ở giữa còn có một mảnh hồ nước nhỏ mà tại hồ nước bên cạnh đã có một đầu hẹp dài vết nước vương thần phóng mắt nhìn đi không khỏi cảm khái cái mộ h u y ệ t này vị trí địa lý thật đúng là khối phong thủy bảo đ i ệ mà lúc này đã có không ít người tới chỗ này một số nhỏ tại trong bồn địa đi dạo đại bộ phận thì là đi vào khe hở bên cạnh hướng bên trong nhìn lại chỉ bất quá duy nhất giống nhau điểm chính là những người này đều mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng những người khác duy trì khoảng cách nhất định đồng thời tất cả đều không tỏa ra ra cái gì tu vi ba đậu thấy thế vương thần cũng tìm một cái đứng không đi đến khe hở bên d ư ớ i ánh mắt hướng bên trong nhìn lại khe hở rất là hẹp dài nhưng mở miệng cũng không lớn miễn cưỡng có thể trông thấy bên trong bậc thang x u ố n g c h ú t nữa chính là đen kịt một màu hoàn toàn nhìn không thấy lúc này chỉ gặp một tên nam tử xuất ra một cái ngoại hình như chùa sinh vật bình thường đưa nó bỏ vào trong cái khe thấy thế, thế lại có không ít người đều là xuất r a các loại thủ đoạn bắt đầu hướng về khe nước khe hở phía dưới điều tra vương thần nhìn xem một màn này nghĩ đến chính mình cũng không có gì thủ đoạn dứt khoát cùng cái tiêm một số nhỏ người một dạng tại trong bồn địa tùy tính đi lại nói không chừng có thể có chút phát hiện gì l ạ khác cũng không lâu lắm những thủ đoạn kia ra hết tu sĩ không hề phát hiện thứ gì từng cái dứt khoát ngồi ở một bên nghỉ ngơi mọi người ở đây ra nghỉ ngơi cách đó không xa khói bụi nổi lên b ố n phía một nhóm lớn nhân mã chạy tới rất mau tiến vào đến trong bồn đ i ệ đây là ngân kiếm tông bọn hắn vậy mà tới nhiều người như vậy chiến trận lớn như vậy chẳng lẽ muốn đem nơi này độc chiếm phải không độc chiếm không đến mức đi cái này mộ h u y ệ t cũng không phải bọn hắn ngân kiếm tông bọn hắn có lý do gì độc chiếm huynh đệ ngươi sợ là mới ra đến lẫn vào đi không biết ngân kiếm tông phương châm chính một cái vô liêm xì sao ha ha lời này nói không sai bất quá nếu là bọn họ muốn nuốt một mình ta cái thứ nhất không đồng ý đám người nhao nhao nghị luận ánh mắt đều là nhìn về phía ngân kiếm tông nhân mã nơi này nguyên bản chỉ có hơn trăm người vụ m ặ t lẻ tẻ phân bố tại trong bồ địa nhưng theo ngân kiếm tông hơn trăm người đến lập tức lộ ra chật trội chỉ là từ ngân kiếm tông nhân mã xuất động đến xem bọn hắn đối với chỗ này mộ huyệt hay là rất coi trọng đây là ta ngân kiếm tông lão tổ mộ huyệt người không quan hệ nhanh chóng rời đi chớ có quái dày ta ngân kiếm tông cung n ê n h lão tổ về tông trên ngựa cao to một tên ngân kiếm tông lão giả ánh mắt liếc nhìn mọi người tại đây quát o hắn chính là lần này ngân kiếm tông dẫn đội trưởng lão một trong đảng khải giữa sân đám người nghe nói như thế đều là s ứ c sở bọn hắn rất nhiều người đều đang suy đoán ngân kiếm tông lần này cần làm sao vô liêm sỉ không nghĩ tới lại làm m nhận tổ tông ta nhổ vào tuy tiện ra một tòa mộ huyệt chính là các ngươi lão tổ bên kia còn có một tòa chó mộ phần các ngươi làm sao không đem nó đón về tông môn a một đạo tiếng cười lạnh vang lên chuyến khắp toàn bộ bồn đ ị a đàng khải sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được âm t r ầ m ánh mắt hướng bốn phía l i ế c nhìn nhưng không có tìm tới người nói chuyện hiển nhiên đối phương là dùng thủ đoạn đặc t h ủ có gan liền đứng ra nói chuyện không có gan liền im miệng đàng khải hư lạnh một tiếng ánh mắt sắp bén lại khuyên các ngươi một lần cuối cùng mau chóng rời đi không phải vậy chúng ta cũng sẽ không khắc khí nói hắn đưa tay vung lên sau lưng trên trăm tên đệ tử trường kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ chỉ hướng người chung q u n h những người kia thấy cảnh này lập tức khó thở sau một khắc chỉ gặp một người đứng dậy hắn dáng người gầy yếu nhưng giờ phút này lại khí thế mười phần cả giận nói đây cũng không phải là các ngươi ngân kiếm tông địa bàn các ngươi có quyền gì để cho chúng ta đi ngươi nói đây là các ngươi lão tổ mộ huyện vậy ngươi xuất ra chứng cứ đến a không có chứng cứ cũng đừng mù b ư ớ c b ư ớ c không phải vậy chúng ta cũng không phải dễ chơi đừng tưởng rằng các ngươi có thể ị vào sau l ư n g tông môn khi dễ chúng ta những tán tu này người này vừa dứt lời những người khác cũng đều nhao nhao tiến lên cùng hắn đứng thành một hàng không sai đừng nhìn chúng ta là tán tu liền muốn khi dễ chúng ta các ngươi ngân kiếm tông không tầm thường a chọc g i ậ n chúng ta liền cùng các ngươi liều mạng đám người nhao nhao kêu to toàn lực thôi động thể nội linh khí trong lúc nhất thời khí thế bất người bọn hắn minh bạch lúc này liền cần đoàn kết lại không phải vậy bị ngân kiếm tông đổi u đi chỗ tốt gì đều không vớt được thấy thế, thế đ à m khải sắc mặt lập tức cứng đờ những người này cử động để hắn rất là ngoài ý muốn dĩ vãng loại tình huống này bọn hắn dẫn người hướng cái kia vừa đứng đem ngân kiếm tông tên tuổi rời ra ngoài cái nào tán tu không phải là bị dọa đến rất là vui vải lan tình huống hôm nay hắn hay là lần đầu gặp phải cùng bọn hắn đánh căn bản không thực tế mặc dù lần này bọn hắn tới hai cái đội ngũ đúng lúc này một thanh niên đệ tử bước nhanh đi tới đối với đảng khải chắp tay bờ báo trưởng lão phía trước có số lớn đại liên quốc tu sĩ đến đây chúng ta trước không cùng những người này so đo trước ngấm lại làm sao đối phó ngoại địch ngay vậy đ à m khải sắc mặt lập tức trở nên lòng đẩy căm phấn đứng lên tức giận nói nói xong hắn liền xuống ngựa trên sự dẫn dắt trăm tên đệ tử ở một bên chú đóng lại tán tu bên này một số người sắc mặt phức tạp chính mình trước đó nghe nói liên quan tới ngân kiếm tông hẹn hạ vô xỉ đến không hạn cối nghe đồn chẳng lẽ lại là giả nếu thật sự là như thế bọn hắn làm sao còn sẽ trông cự đại liên quốc tu sĩ lúc này liền có một trận r ê u cợt tiếng vang lên các ngươi sẽ không thật đúng là tin bọn hắn chuyện ma quỷ đi liền xem như đóng giữ bên này binh sĩ tất cả đều chế i n tử bọn hắn cũng sẽ không xảy ra một người hỗ trợ lần ngôn luận kia bất quá là chính mình tìm cho mình lối thoát thôi người nói chuyện chính là trước đó cái kia đi đầu đứng ra nam tử gậy yếu không tin các ngươi liền nhìn xem tốt người nào không biết ngân kiếm tông vô s ỉ là có tiếng nói đi hắn hoàn toàn không nhìn ngân kiếm tông bên kia tràn ngập sát cơ ánh mắt phối hợp ở một bên ngồi xuống không bao lâu cách đó không xa một mạng lớn bóng người xuất hiện tất cả đều là tự đại ngay cả q u ố tới tu sĩ ước chừng có hơn trăm người. sau khi lại tới đây bọn hắn ánh mắt liếc nhìn giữa sân gặp mộ h u y ệ t còn chưa mở ra liền tìm một cái đất chống phương ngay tại châu nghỉ ngơi nhìn xem những người này đại giang quốc bên này tàn tu đều là mặt mũi tràn đầy tức giận dù sao gần đây đầu này trên biên cảnh chiến sự đại giang quốc ngay cả bị đánh bại đại liên quốc người đều p h á c h lối đến g dám trắng trận đến đại giang quốc cảnh nội tranh đoạt cơ duyên mà ngân kiếm tông bên kia tất cả mọi người là tự mình nghỉ ngơi đối với công khai xuất hiện ở nơi này đại liên quốc tu sĩ phản phất không thấy được bình thường biết liền tốt ngân kiếm tông phẩm tính chỉ cần là đụng phải bọn hắn một lần liền sẽ thật sâu cảm nhận được có tu sĩ lắc lắc đầu nói trong đám người vương thần nghe bọn hắn đối với ngân kiếm tông trào phúng cũng là có chút im lặng lúc trước hắn tại mặc vân sơn mạch bên trong đụng phải ngân kiếm tông đệ tử cùng trường lão bọn hắn cũng là vô s ỉ như vậy h è n hạ suy đoán trên người hắn có đ ồ tốt liền không nói hai lời ra sát chiêu vốn cho rằng mấy người này là ngân kiếm tông bên trong cực kỳ không nói đạo lý số ít người nhưng bây giờ nghĩ đến có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy ngân kiếm tông lại có thể tốt hơn chỗ nào một ngày thời gian trôi qua rất nhanh trong lúc này vẫn có không ít tu sĩ chạy đến trong đó từng cái tô n g môn đại thế lực đều có gặp mộ h u y ệ t còn chưa mở ra liền đều tại trong bồn u địa chú đóng lại mà người một khi nhiều hơn xung đột tự nhiên là khó mà tránh khỏi chỉ bất quá khoảng cách vết nước gần nhất thế lực thực lực đều tương đối mạnh tình cũng sẽ không lên chân chính đại xung đột ai cũng không muốn phía bên mình tại còn chưa tiến vào mộ h u y ệ t trước đó liền hao tổn nhân mã ngược lại là những tán tu kia bởi vì đại thế lực không ngừng đến vị trí của bọn hắn cũng bị làm cho cách vết nước à n g ngày càng xa bọn hắn không gì sánh được tức giận lúc này liền lựa chọn một lòng đo kết tại chưa tiến vào vết n ư ớ trước đó hình thành m có có So với người khác lực lượng hắn hay là càng muốn tin tưởng mình tuy nói tạo thành đội ngũ chỉnh thể lực lượng lại so với một người mạnh hơn nhưng mang tới thai hại cũng là rất rõ ràng ai cũng không hy vọng mình tại thời điểm chiến đấu có một quả bom hẹn giờ tại lợi ích trước mặt hết thể hợp tác đều là hư nhân tính đã là như thế ban đêm mọi người cũng không có nghỉ ngơi mà là thời khắc bảo trì cảnh giác ai cũng không biết tại chính mình lúc nghỉ ngơi sẽ từ nơi đó chọc ra đến một cây đ a o đem chính mình một đ a o kết liễu theo đêm dài trong b u ồ n địa cũng biến thành an tĩnh lại nhưng đột nhiên vang lên một tiếng v a n g trầm lại là đem l ự c chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới ở giữa tại tán tu cùng mấy đại tông môn thế lực ở giữa hai nhóm người ngay tại g i ả n g co các ngươi c ù n g kiếm giúp chuyện gì xảy ra muốn cấp đoạt chúng ta đại đao môn vị trí phải không một tên giá người n g khôi ngô nam tử trung niên g ầ m t h é t ánh mắt băng lánh nhìn trước mắt một đám người mà ở đối diện hắn đồng dạng đứng đấy một vị nam tử trung niên trên mặt hắn tràn đầy phẫn nộ rõ ràng là các ngươi đại đao môn người môn ư t r ớ còn treo ta, đến chúng ta, các người các c bị cắn ngược lại một cái tiêu q u ả n g ngươi thật đúng là không biết xấu hổ được gọi là tiêu q u ả n g nam tử lại là hư l ệ n h một tiếng chúng ta bị cắn ngược lại một cái mọi người đến phân xử thử người của chúng ta đều bị đánh thành dạng này ngược lại thành chúng ta gây sự trước theo hắn chỉ một ngón tay đám người liền nhìn thấy trên mặt đất nằm một người thanh niên trên mặt hắn tràn đầy thống khổ trong miệm đang không ngừng th Phẫn nộ, nhau nhau mở miệng mắng trở về. trong lúc nhất thời tất cả mọi người không phân biệt được ai đúng ai sai ai cũng không biết bọn họ là ai ra tay trước các ngươi dạng này có thể phân ra cái gì đúng sai lời này vừa nói ra đám người nhao nhao hăng hái ban đêm không dám nghỉ ngơi vốn là nhàm chán hiện tại có một trận náo nhật nhìn vừa vặn có thể giải quyết giải quyết cách đó không xa tại thể nội âm thầm vận chuyển lưu quan kiếm ảnh vương thần nghe những ngày ồn ào tiền ồn ào không khỏi lắc đầu những người này thật sự là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thúc giục đánh một trận thanh âm càng lúc càng lớn vương thần dứt khoát cũng đứng lên ánh mắt hướng phía trước nhìn lại sau một khắc ánh mắt của hắn có chút h ư n g tụ cái kia cùng kiếm giúp tiền c h ạ m lấy nam tử trung niên để hắn có loại cảm giác quen thuộc tỉ mỉ nghĩ lại lúc này mới nhớ tới người này hắn gặp qua lúc trước hắn tiến vào mặc vân sơn mạch tìm kiếm ra ra thi thể đụng phải không đối phó được ảnh nguyệt ma lang đào mệnh bên trong gặp triệu viễn đúng là hắn đề nghị chính mình trốn vào trong đầm lầy tránh đi ảnh nguyệt ma lang có thể nói nếu không phải triệu viễn đề nghị lần kia hắng khả năng thành ảnh nguyệt ma lang đồ ăn. Lúc này, Ký ứ c hiện hiện khi đó triệu viễn còn mời hắn đến một nguyên thành cuồng kiếm giúp làm khách chỉ bất quá về sau hắn b ậ n quá quên đi khó trách vừa rồi nghe mấy chữ kia mắt cảm thấy giống như ở nơi nào nghe qua vương thần tự nói dưới chân đi về phía trước mấy bước tại mọi người trong tiếng kêu to triệu viễn sắc mặt rất nhanh âm chầm xuống hắn xem như đã nhìn ra đại đao này cửa hoàn toàn là đang cố ý tìm bọn hắn gây chuyện tại một nguyên thành thời điểm hai người bọn họ môn phái vốn là có chút mâu thuẫn bây giờ tại nơi này lại trùng hợp đụng vào nhau đại đao môn đây là nghĩ đến đem bọn hắn xa lánh đi để cho bọn hắn chỉ hoan tiến vào mộ huyện lấy được đồ tốt khẳng định so với bọn hắn nhiều trở lại một nguyên thành định có thể đem bọn hắn cuồng kiếm giúp ép tới đầu cũng không ngẩng lên được nghĩ tới đây triệu viễn sắc mặt càng thêm khó coi mà trái lại tiêu q u ả n g ánh mắt mang theo nồng đậm khiêu khích cùng khinh thường tựa như là đang nói ta chính là muốn tìm ngươi phiền p h ứ c ngươi có thể thế nào hoặc là ngươi liền cùng t a đấu hoặc là liền ngoan ngoan đi sang một bên lúc này tiêu q u ả n g mở miệng đã như vậy chúng ta liền công bằng một chút đều phái ra một tên đệ tử để bọn hắn đánh một trận thua một phương rời đi nơi này miễn cho nào ảnh hưởng đến mọi người tại hắn nói chuyện ở giữa phía sau hắn đi tới một tên đệ tử. mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem cùng kiếm r ú t bên này ban g chủ nghe nói tiểu tử kia đã đột phá đến nạp linh cảnh tầng ba chúng ta nên làm cái gì cùng kiếm r ú t bên này một tên nam tử tại triệu viễn bên thai lo lắng hỏi bọn hắn cùng kiếm r ú t tu vi cao nhất đệ tử cũng bất quá vừa mới đột phá nạp linh cảnh một tầng cùng tên kia đại đao môn đệ tử kém trọn vẹn hai cái tiểu cảnh giới nghe đến đó triệu viễn trong lòng lập tức trầm xuống hắn thở dài rất là bất đắc d ì nói còn có thể làm sao chỉ có thể đánh bọn hắn đã không có đường lùi nếu là không đánh bức bách tại người chung quanh áp lực cũng chỉ có thể rời đi nơi này thật to nếu là đánh nói không chừng còn có một chút xíu phần thắng coi như cái kia phần thắng cơ hồ là không cũng muốn đi thử một chút chương bảy mươi bang chủ quyết đấu rơi vào đường cùng cùng kiếm bang bên này cũng phái ra bọn hắn mạnh nhất đệ tử đám người nhao nhao lui ra phía sau một chút cho bọn hắn nhường ra một mảnh đất trầm phương tên kia đại đao môn đệ tử mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem c u ầ n kiếm bang đệ tử đưa tay làm cái cắt cổ động tác tràn đầy khiêu khích mà tên kia c u ầ n kiếm bang đệ tử thấy cảnh này lựa giận trong lòng lập tức dâng lên hắn mặc dù tu vi so ra kém đối phương nhưng cũng sẽ không để người như vậy khi lúc này dưới chân hắn đập mạnh thể nội linh khí tuân ra thân hình bỗng nhiên s u n g ra một q u y ề n hướng đối phương đánh tới mà đại đao kia cửa đệ tử thấy thế trong mắt lóe lên một vòng thần sắc khinh thường chỉ gặp hắn rơi chân đứng vững nắm trưởng thành quyền đối với cuồng kiếm bang đệ tử nắm đấm đánh tới b à n h trong một tiếng vang trầm cuồng kiếm bang đệ tử chỉ cảm thấy cùng mình đ ố i quyền là một cái t h i ế t quyền không thể phá vỡ một cỗ đau nhức kịch liệt chuyển đến để s á t mặt hắn đại biến hắn vừa định thu hồi nằm đấm tìm kiếm mặt khác công kích lộ tuyến một cỗ đại lực lại bỗng nhiên đánh tới đánh vào trên nằm đấm của hắ một đạo tiếng sương nước vang lên c u ồ n g kiếm bang đệ tử phát ra một tiếng kêu thảm dưới chân liên tiếp lui về phía sau hắn trên nắm tay vỡ ra một đạo lỗ hồng lớn máu tươi chảy r ò n g xương ngón tay đều bị đập gãy mà đại đao môn đệ tử hiển nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này theo sát lấy lui lại c u ồ n g kiếm bang đệ tử đưa tay bắt hắn lại cổ áo đông nhiên đem nó hất t u n g ở mặt đất cái h ố t chỗ truyền đến lực trùng kích khổng lồ để c u ồ n g kiếm bang đệ tử váng đầu chìm trước mắt đều là đen một lát cồn g kiếm bang đệ tử trong mắt đều nhanh tuân ra tới trong miệng trực tiếp phun ra một miệng lớn máu tươi tu vi thấp hai cái tiểu cảnh giới hắn hoàn toàn không phải đối thủ của đối phương đúng lúc này một cố cảm giác lạnh như băng bao phủ toàn thân chỉ gặp tên kia đại đao môn đệ tử nắm đấm lần nữa đập xuống chỉ bất quá lần này mục tiêu của hắn là í t h ậ u một kích này thế đại lực c h ậ m ngay cả tảng đá đều có thể vanh thành một phấn chớ nói chi là một người cổ họng cồn kiếm bang đệ tử muốn đưa tay ngăn cản nhưng một quyền này tốc độ quá nhanh đã tới đã không kịp trên mặt hắn lập tức bị tuyệt vọng chi sắc che kín ngay tại cuồng kiếm bang đệ tử cho là mình muốn chết thời điểm triệu viễn một cái bước nhanh về phía trước đưa tay trực tiếp cầm đại đao kia cửa đệ tử nằm đấm lập tức một cước đem nó đá bay ra ngoài triệu viễn ngươi đây là ý gì nói xong đệ tử ở giữa xuất thủ ngươi thân là bán chủ lại đem đệ tử của ta đánh thành trọng thương tiêu quảng đại giận sắc mặt băng lãnh quất lên triệu viễn đem cuồng kiếm bang đệ tử đỡ dậy lập tức mặt không biểu tình quay đầu nhìn về phía tiêu quảng là các ngươi trước hạ sát thủ nếu không phải ta xuất thủ đệ tử ta đã chết tiêu quảng âm thanh lạnh lùng nói triệu viễn ngươi coi đây là con nít danh âu quyền cước không có mắt nếu là chiến đấu. nơi nào có chuyện tốt như vậy trận chiến đấu này các ngươi thua các ngươi có thể lăn bất quá ngươi đến xuất ra năm triệu linh tệ cho ta đệ tử khi tiền thuốc men ngay vậy cồn g kiếm bang bên này người nhao nhao giận dữ năm triệu linh tệ tiền thuốc men có thể mua bao nhiêu đan dược c h ữ a thương cái này không phải liền là rõ ràng muốn hố người sao nhìn đến đây t r u n g quanh tán tu lại là mặt mũi tràn đầy t r ờ mong sự tình phát triển đến bây giờ càng phát ra không thể điều khúc bất quá trong mắt bọn hắn lại là càng ngày càng đặc sắc đều muốn nhìn xem hai môn phái ở giữa tranh đấu cuối cùng sẽ lấy cái gì kết cục kết thúc triệu viên đối với cồn kiếm bang đám người khoác khoác tay ra hiệu bọn hắn a n t ĩ n h lại lập tức hắn nhìn về phía tiêu quảng ta lại cùng ngươi đánh một trận nếu là ta thua liền mảnh này vị trí trả lại ngươi năm triệu linh tệ tiền thuốc men bất quá nếu là ngươi thua liền muốn bỏ ra đồng dạng đại giới hắn thật sự l à n u ố t không trôi khẩu khí này không chỉ có bị đại đao môn vô duyên vô cơ khiêu khích liền ngay cả mình đệ tử đều kém chút bỏ mình nếu là hắn lại không ra tay liền buồng là ban g chủ đối diện tiêu quảng nghe nói như thế trên mặt lập tức tràn đầy ý cười đệ tử thua còn không được ban chủ còn phải thua một trận thật sự là có dũng khí đi cứ dựa theo ngươi nói đến bất quá ngươi thật coi là ngươi đột phá linh phủ cảnh liền có thể đánh thắng ta sao triệu viễn hừ lạnh một tiếng bớt nói nhiều lời bắt đầu đi thoại âm rơi xuống hắn liền hướng tiêu q u ả n g vào tới thể nội linh khí thôi động linh phủ cảnh một tầng uy thế quyết tán đấm ra một q u y ề n nhấc lên trận trận c u ố n phong cùng kiếm bang mọi người thấy một màn này trên mặt tràn đầy vẻ trờ mong bọn hắn có thể hay không bẻ về một ván liền nhìn bán chủ mà t r u n g quanh tán tu nhìn thấy mâu t u ẫ n lên cao đến hai cái bang phái người cầm lái xuất thủ càng hăng hái không ít người thậm chí bắt đầu bí mật bắt đầu phiên giao dịch đánh cược đứng lên trong đám người vương thần nhìn xem xuất thủ triệu viễn so với trước đó tại mây đen dây núi lúc này triệu viễn tu vi cũng có không ít tăng lên nhưng nhìn tiêu quảng cái k i a tràn ngập lực lượng thần sắc nhưng trong lòng cảm thấy trận chiến này triệu viễn muốn thắng có thể sẽ rất khó khăn đúng lúc này triệu viễn một quyền đã tới gần đến tiêu quảng trước mặt tiêu quảng khoe miệng hiện lên một vòng cười lạnh trên thân khí thế ẩm vàng bục phát vậy mà vượt trên triệu viễn một đầu sau một khắc thân hình hắn loay lên vậy mà tránh thoát triệu viễn nằm đấm đi thẳng tới no bên người hô cánh tay vung lên đông nhiên ném ra một quyền ở trong không khí mang theo một trận gạo thét triệu viễn kiến trạng sắc mặt đông nhiên biến đổi vội vàng thu hồi hai tay vận chuyển linh k h í che ở trước ngực b à ảnh theo tiêu quảng nắm đấm n i ệ n xuống triệu viễn chỉ cảm thấy hai tay chuyển đến đau đớn một hồi thân thể hướng về sau liền lùi lại linh phủ cảnh tầng hai hắn nhìn xem tiêu quảng khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết phía trước đoạn thời gian tiêu quảng vừa mới đột phá đến linh phủ cảnh một tầng làm sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế lần nữa tăng lên một cái tiểu cảnh giới chẳng lẽ lại hắn đạt được linh đan rượu gì chỉ bất quá hiện tại không cho phép triệu viễn suy nghĩ nhiều bởi vì tiêu quảng công kích đã lần nữa đi vào trước người đối mặt loại tình huống này hắn chỉ có thể lựa chọn bị động ngăn cản mặc dù đồng dạng là linh phụ cảnh nhưng là một cái tiểu cảnh giới trên lệnh lại là cực lớn ta nhìn ngươi còn thế nào cản tiểu quảng lệ quát một tiếng trên nắm tay quanh quần linh khí vậy mà phụ lên một tầng nhàn nhạt hào quang màu đỏ vê anh lại là một quyền nện ở triệu viễn trên hai tay trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài trong miệng liên tục thổ huyết hai tay chỗ cũng dâng lên trận trận khói đen không nghĩ tới sao cùng ta cái này ngũ phẩm công pháp so sánh ngươi cái kia tam phẩm công pháp đáng là gì tiêu quảng cười lạnh thân hình lần nữa bùng lên đỏ bừng nắm đấm thẳng tắp hướng phía triệu viễn đầu đ triệu viễn giờ mới hiểu được tiêu q u ả n g vì cái gì có thể tăng lên nhanh như vậy lại thực lực còn trở nên mạnh như vậy nhìn xem cái kia cách mình càng ngày càng gần nằm đấm triệu viễn dây rủi lấy bò lên cũng đã không kịp tránh qua tránh né bang chủ cồn g kiếm bang đám người hoảng sợ nói tiêu q u ả n g trên mặt nổi lên nghe r ă n g cười hắn vốn đang không có tính toán nhanh như vậy giết triệu viễn nhưng giá hỏa này lại đưa tới cửa muốn cùng chính mình đánh cho nên chỉ có thể giúp người hoàn thành ước vọng triệu viễn vừa chết mộ v i ệ t c h i hành kết thúc đến lúc đó trở lại một nguyên thành đem cồn kiếm bang chiếm đoạt bọn hắn đại đao môn chính là bang phái lớn nhất nghĩ tới đây tiêu quẳng trên mặt nghe nhưng lựa chọn. Nhìn mà mọi người ở đây đều coi là triệu viên muốn chết tại tiêu quảng dưới nắm tay thời điểm một bóng người xuất hiện ở trong sân một trưởng đem một quyền kia cho nó lấy ngay sau đó một cỗ phát lực bộc phát tiêu quản g trực tiếp bị chấn liên tiếp lui về phía sau trên tay cũng chuyển tới một trận đau kịch liệt cảm giác bất thình lình d ị biến làm cho tất cả mọi người đều thất kinh ánh mắt nhao nhao nhìn về phía cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh vương thần quay người nhìn về phía triệu viễn trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp triệu đại ca từ mây đen dãy núi từ biệt chúng ta lại gặp mặt triệu viễn có chút ngu nơ g nhìn xem vương thần trong lúc nhất thời còn không có từ vừa rồi trong tuyệt vọng đi tới bất quá rất nhanh hắn chính là kịp phản ứng nhận ra vương thần đưa tay vỗ vỗ người sau bà vai n ư ờ i lớn ha tiểu huynh đệ là ngươi à không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này vừa rồi thật sự là đa tạ ngươi triệu viễn khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích vừa rồi nếu không phải vương thần xuất thủ hắn không chết cũng tàn phế vương thần lắc đầu triệu đại ca k h á c h k h í ngày đó tại mây đen dậy nuôi nếu không phải nhắc nhở của ngươi ta khả năng đều khó mà sống sót đúng lúc này bị đẩy lui tiêu quảng mặt mũi tràn đầy âm trầm mở miệng làm sao các ngươi cùng kiếm giúp thua không n ổ i sao lại còn làm đánh lén bằng không các ngươi tất cả mọi người cùng tiến lên được nghe nói như thế triệu viễn sắc mặt lập tức trở nên không gì sánh được khó coi bọn hắn cùng kiếm g ú p không chỉ có ngay cả đệ từ thua liền liền thân là bang chủ hắn đều thua còn kém chút bỏ mình. đơn giản mất mặt ném đại phát còn có vừa rồi làm tiền đặt cược năm triệu linh tệ đó cũng không phải là một số lượng nhỏ c ù n g kiếm giúp nhiều người như vậy chi tiêu vốn là lớn căn bản không có nhiều như vậy tiền mặt h á n chính phát sầu không biết nên làm sao bây giờ một bên vương thần lại trước tiên mở miệng n g ư ơ i cái gì gấp muốn năm triệu linh tệ hiện tại cho ngươi hai lựa chọn thứ nhất cùng ta đánh một trận thua các ngươi đại đao môn liền từ nơi này c u ố c ngay thứ hai lựa chọn không cùng ta đánh trực tiếp từ nơi này c u ố c ngay vương thần lời nói như là đất bằng kinh n ô i đem mọi người hứng thú lại lần nữa điều động đứng lên vốn cho rằng trận này náo nhiệt muốn theo cùng kiếm bang bang chủ chiến bại mà kết thúc nhưng không nghĩ tới vậy mà lại có biến hóa mới tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đến vương thần trên thân khắp khuôn mặt là vẻ chờ mong bọn hắn đều muốn nhìn xem cái này chưa đầy hai mươi tuổi thiếu niên đến cùng có cái gì lực lượng dám nói ra dạng này cản dỡ lời nói hoàn toàn chính là trần trụi buộc tiêu q u ả n g cùng hắn đánh một trận triệu viễn sắc mặt hơi đổi một chút vội vàng kéo lại vương thần vương thần t i ệ u h u y n h đệ tuyệt đối đừng xúc động a tên t i thế nhưng là linh phủ cảnh tầng hai mà lại tu luyện là ngũ phẩm công pháp thực lực rất mạnh Công pháp có n pháp h ấ tựa phẩm đến thập phẩm phân chia, lại phẩm phẩm chia, không bệnh lệch nhất lắm, đến cùng trên trên tu lệch c lại dai vi sai liền c lớn. t ự như hắn tu luyện tam phẩm công pháp hoàn toàn so ra kém tiêu quản g ngũ phẩm tăng thêm đối phương cao hơn hắn một cái tiểu cảnh giới trực tiếp đem hắn đệ xuống đất ma sát chính là bởi vì hắn tự mình trải nghiệm qua tiêu quản g thực lực cho nên không muốn vương thần đi mạo hiểm hắn thấy vương thần vừa rồi sở dĩ có thể đẩy lui tiêu quản g hoàn toàn là bởi vì sức chú ý của đối phương tất cả trên người mình mới bị vương thần chui chỗ trống đồng thời ngày đó tại mây đen dây núi vương thần bất quá biết điều cảnh đại viên mãn tu vi đi qua một đoạn như vậy thời gian liền xem như tiến bộ lại nhanh cũng không thể nào là linh phủ cảnh tầng hai đối thủ đối mặt triệu viên khuyên can vương thần cười cười triệu đại ca yên tâm ta có chỗ kỳ n g ộ hiện tại đã có linh phủ cảnh một tầng tu vi có lòng tin đánh với hắn một trận nếu là đổi thành tình huống khác hắn khả năng còn sẽ không xuất thủ nhưng đây quan hệ đến c u ồ n g kiếm giúp hương suy nếu là bọn họ bỏ lỡ lần này tiến vào mộ h u y ệ t thời cơ sau khi trở về chỉ định sẽ bị đại đao môn áp chế đến chết triệu viên với hắn có ân cứu mạng đây cũng không phải là hắn hy vọng nhìn thấy ngay vậy triệu viên trong lòng dâng lên một chút hy vọng hắn biết vương thần thân phận kiếm tu nếu là linh p h ụ cảnh một tầng tu vi tăng thêm sở tu là kiếm đạo nói không chừng thật đúng là có thể chiến thắng linh p h ụ cảnh tầng hai tiêu quảng dù vậy trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng vậy ngươi tu luyện là cái gì phẩm giai công pháp nếu là so tiêu quảng thấp l ờ i nói coi như xong không nên mạo hiểm hắn không hy vọng đối phương bởi vì chính mình sự t ì n h mà lâm vào hiểm cảnh vương thần lắc đầu công pháp của ta không có phẩm giai đối phó hắn vậy là đủ rồi cựu cứ kiếm kinh cái gì phẩm giai vương thần là thật không biết cái đồ chơi này quá mức cường đại chính là kiếm đế sáng tạo hoàn toàn vượt ra khỏi phẩm giai đánh giá phạm vi không có p có có có, có đối, đối diện tiêu quảng nhìn xem hai người thấp giọng nói chuyện với nhau sắc mặt không ngừng biến hóa khi hắn nhìn thấy triệu viễn muốn ngăn cản vương thần đồng thời biểu hiện trên mặt càng phát ra khó coi lúc trong lòng một chút thoải mái đứng lên vừa rồi vương thần một cân kia để hắn có chút giật mình trong lúc nhất thời không thể phỏng đoán vương thần thực lực nhưng hiện tại xem ra vừa rồi một q u y ề n kia có thể đem hắn đẩy lui đơn thuần vận khí tốt như thế một tên m a u đầu tiểu tử có thể mạnh bao nhiêu thực lực nghĩ tới đây tiêu q u ả n g trên mặt lập tức nổi lên nhẹ dang cười lúc này hắn lên trước một bước muốn đánh có thể chỉ bất quá đây chính là một lần cuối cùng ngươi nếu là thua cùng k i ế m g i ú p tại một nguyên thành địa bàn tất cả đều đến làm cho, cho chúng o c h ta đại đo môn hắn hạ quyết tâm nếu đối phương chết như vậy dây dưa vậy liền trực tiếp đem bọn hắn đánh cho tàn phế vương thần hơi nhún mày nhìn về phía triệu viễn đây quan hệ đến cuộn kiếm giúp tồn vong hắn không làm chủ được triệu đại ca muốn hay không tranh khẩu khí này liền xem ngươi lựa chọn trong lúc nhất thời triệu viễn lâm vào dãy rùa cái này còn g kiếm giúp thế nhưng là hắn hơn nửa đời người tâm huyết nếu là vương thần thua coi như toàn bộ góp đi vào nhưng nghĩ tới đại đao môn như vậy bức bách bọn hắn l ử a g i ậ n trong lòng lại ngăn chặn không được dâng lên hắn ngẩng đầu nhìn một chút vương thần người sau trong ánh mắt lộ ra vô cùng kiên định t h ầ n sắc cái này khiến trong lòng của hắn hơi chấn động một chút vì hắn vương thần cũng dám bất chấp nguy hiểm xuất thủ đi liều đi đọ sức vậy hắn còn có cái gì cố kỵ trong lòng hung ác triệu viễn trọng trọng gật đầu nhìn về phía tiêu quảng ta đồng ý nhưng nếu là ngươi thua chương á c n ờ i đại đao m u n thành địa bảy à n l i mươi hai chỉ thoái linh khí nghĩ tới đây tiêu q u ả n g trong lòng lập tức kích động lên chỉ cần hắn có thể đánh bại vương thần hắn liền có thể chiếm đoạt cuồng kiếm r ú t để đại đao môn trở thành một nguyên thành đệ nhất đại thế lực vương thần quay đầu nhìn về phía triệu viễn triệu đại ca ngươi thật xác định sao hắn có chút không nghĩ tới triệu viễn đã vậy còn quá quả quyết đồng thời còn hạ như thế cho chú triệu v i ễ n t h ở sâu ánh mắt nhìn về phía vương thần nói ra vương thần minh đệ vì giúp ta cũng dám mạo hiểm lớn như vậy ta nếu là còn sợ đầu sợ đôi chẳng phải là rất xin lỗi ngươi h u ố hồ nếu là lần này chúng ta như vậy g ú p đi chờ bọn hắn tại trong huyện mộ có thu hoạch trở lại một nguyên thành chúng ta cuồng kiếm g ú p vẫn không phải bọn hắn đại đao môn đối thủ. còn không bằng mượn vương thần huynh đệ tay của ngươi đi đánh cược một lần nói đến đây trong ánh mắt của hắn tràn đầy tin tưởng chi sắc coi như vương thần rất có thể thất bại nhưng là lúc này c h ử gửi hy vọng ở hắn căn bản không có lựa chọn khác thấy thế vương thần trên mặt dáng tươi c ư ờ i vỗ vỗ triệu viễn b ả vai vương đại ca yên tâm đi ta sẽ không để cho người thất vọng nghe được câu này triệu viễn trong lòng ấm áp ở thời điểm này vương thần vẫn không quên chấn an hắn đợi lát nữa nhất định phải coi chừng liền xem như thua cũng không quan hệ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì vương thần cười gật gật đầu quay người nhìn về phía tiêu quảng lúc này cuồng kiếm giúp ánh mắt mọi người cũng đều là tụ tập đến vương thần trên thân hắn thắng bại quan hệ đến bọn hắn cuồng kiếm giúp có hay không còn có thể tồn tại xuống dưới t r u n g quanh mọi người vây xem cũng nao nhao bày ra xem kịch vui biểu lộ theo bọn hắn nghĩ vương thần bao đầu tiểu tử này liền xem như có mấy phần thực lực cũng không thể nào là tiêu q u ả n g đối thủ dù sao nếu là cuồng kiếm giúp có người có thể chiến thắng tiêu q u ả n g vừa rồi triệu viễn liền sẽ không xuất thủ bị đánh bại mặt mũi mất hết chỉ bất quá vương thần cũng sẽ không để ý những người này cái nhìn hắn đối với tiêu quẳng n ô ra một bàn tay không gì sánh được bình tĩnh nói bắt đầu đi tiêu q u ả n g tự nhiên là đã đợi không kịp ngay tại vương thần thoại âm rơi xuống thời điểm hắn liền bạo trùng mà ra t hệ nội linh khí phun trào linh phủ cảnh tầm hai uy thế khuyết tán mà ra hình thành một cố cường hành l ự c cáp bách hướng vương thần để ép mà đi rất nhanh hắn liền tới đến vương thần trước người một quyền bỗng nhiên manh ra một quyền này nhấc lên một trận tiếng gió gào thét ngũ phẩm công pháp chuyển hóa mà thành linh khí màu đỏ t ả n ra trận t r ậ nhiệt n độ nóng d ự c để không khí đều bóp méo đứng lên tiêu quẳng trên mặt nổi lên một vòng nhe răng cười một quyền này liền xem như cùng cảnh giới tu sĩ gặp cũng muốn tránh lui h ắ n có tự tin nhiều nhất ba chiêu liền có thể đem trước mắt tiểu tử cản dỡ này giải quyết hết vương thần đứng ở nơi đó thân thể không n ú c ních thẳng đến một q u y ề n kia đi vào trước mắt mới hai ngón khép lại lấy cực nhanh nhanh lên một chút tại tiêu q u ả n g trên cánh tay cái này nhìn như đơn giản một chút lại làm cho tiêu q u ả n g sắc mặt đại biến một cố đau nhức kịch liệt từ trên cánh tay chuyển đến như là bị ngàn vạn dễ kim nhọn quán xuyên bình thường đồng thời trên nắm tay lực lượng giống như thủy triều thối lui toàn bộ cánh tay trực tiếp sủi lơ x u dưới hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra vương thần na cùng nổi lên hai ngón phương hướng nhất chuyển lại điểm vào nơi ngực của hắn lập tức trong cơ thể hắn ngưng tụ linh khí. Cũng là hoàn toàn không biết n à đồng thời trên người hắn ngay cả sóng linh khí đều không có nói do thực lực của hắn xa không chỉ nơi này đám người kinh ngạc nói nhìn về phía vương thần ánh mắt đều trở nên không giống với lúc trước triệu viên cùng cùng kiếm giúp các đệ tử thấy cảnh này khắc khuôn mặt là ngoài ý muốn cùng kinh hỷ hoàn toàn không ngờ rằng vương thần vậy mà hai chiêu liền đem tiêu quảng cho đánh lui bị đánh lui tiêu quảng đã chấn kinh lại khâm phục vương thần vừa rồi cái kia hai ngón tay để hắn nhìn đều nhìn không hiểu đồng thời cũng làm cho hắn ý thức đến thiếu niên trước mắt này có chút không đơn giản nhưng trận chiến này liên quan đến đại đao môn hưng suy hắn làm sao có thể bởi vì cái này hai ngón tay mà dừng lại lúc này phát ra gầm lên giận dữ lật bàn tay một cái trực tiếp lấy ra một thanh đại đao theo cánh tay hắn run run đại đao trên không trung mang ra đạo đạo đạo đạo đạo đao man Kinh thiên động h điệu c é một Chỉ nghe tiêu quảng tiêu quát một tiếng, đại m tiếng, đạo i đ a thanh r o n g y nấm g chung m lần xoay chuyển, xoay sau đó bị linh u bao thanh r mang t một đạo lăng g đ n xuống, thúy n h văng lên lập tức đám người liền nhìn thấy khi thế kia nổi bật một đao lại bị vương thần lấy hai ngón tay năn lại sau một khắc đám người trong mắt đều nhanh trận lồi ra theo một đạo răng rắc tiếng vang lên trôi kia đại đao vậy mà vỡ vụn thành từng mảnh lúc này tình huống như thế nào lấy hai ngón tay vỡ vụn một thanh linh khí đại đao coi như đại đao kia phẩm dai không cao nhưng cũng là một thanh linh khí a vương thần ngón tay vậy mà so linh khí còn cứng rắn hơn mà đại đao chủ nhân tiêu q u ả n g thấy cảnh này hồn đều sắp bị dọ bay phải biết hán thanh đại đao này thế nhưng là tam phẩm linh khí tuy nói chỉ là tam phẩm sơ cấp nhưng cũng là thực sự tam phẩm a đủ để liệt thạch đồng tâm lại bị người thiếu niên trước mắt này lấy hai ngón tay cho đánh nát đơn giản chính là không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà bất quá chỉ là một cái trước mắt này hắn cũng kịp phản ứng trước mắt gã thiếu niên này thực lực quá kinh khủng chính mình không thể nào là đối thủ của hắn ta tiêu quảng cương muốn nói chính mình nhận thua nhưng n à y kích toái đại đao hai ngón tay cũng đã đi tới phần gãy của hắn ở giữa giắc xương cổ tiếng vỡ vụt lên ngươi là kiếm thanh â m dần dần yếu ớt cho đến biến mất tiêu quảng hai mắt chừng tròn xoe khắc khuôn mặt là không cam lòng cùng hối l ậ n cái này chính mình không để trong mắt đối thủ lại là một tên kiếm tu hắn chẳng thể nghĩ tới lúc đầu nuốt vào cồn u g kiếm r ú t là chuyện chắc như đinh đóng cột lại bởi vì sự xuất hiện của thiếu niên này mà hoàn toàn đảo ngược đến đây không chỉ có như vậy hắn còn dựng vào tính mạng của mình buồn cười là ngay tại vừa rồi chính mình còn cảm thấy đây là lao thiên gia đang cho hắn cơ hội để hắn bằng tốc độ nhanh nhất nuốt vào cồn u g kiếm r ú t theo tiêu quản g bọ mình t r u n g quanh lâm vào hoàn toàn tính mịch lập tức lại như cùng nước sôi giống như sôi trào lên tiểu t ử này là tu vi gì vậy mà như thế nhẹ nhõm đem một tên linh p h ụ cảnh tầng hai dứt đi không rõ ràng trên người hắn không có bất kỳ cái gì sóng linh khí chẳng lẽ lại là thể tu nhìn xem cũng không q u á giống tóm lại tiểu tử này thật không đơn giản đám người lúc này nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã tràn đầy kính sợ không đem hắn khi bình thường tán tu đối đãi mà triệu viễn cùng c ù n g kiếm giúp tất cả mọi người từng cái kích động nói đều nói không ra ngoài nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng cái này sẽ là một trận thảm liệt chiến đấu vương thần thậm chí có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm nhưng kết quả cùng bọn hắn suy nghĩ hoàn toàn tương phản vương thần phất tay liền đem tiêu quảng chém giết trái lại đối diện đại đao môn người từng cái mặt xám như cho như cha mẹ chết ngay cả môn chủ đều bị giết bọn hắn nơi nào còn có cái gì lực lượng tiếp tục đợ bọn hắn cùng c u n g kiếm giúp vốn là thế lực đối địch nếu là c u n g kiếm giúp vào lúc này ra tay với bọn họ chẳng phải là thai kiếp khó thoát trong lúc nhất thời đại đao môn đệ tử kéo tiêu quán g thi thể như chim mương bình thường tắn đi chương bảy mươi ba đứng không được nhìn xem chạy chối chết đại đao môn đệ tử quần kiếm giúp tất cả mọi người là hoan hô đứng lên từ đại đao môn người kiếm chuyện bắt đầu trong lòng bọn họ liền không gì sánh được d à y vò sợ sẽ bỏ lỡ lần này mộ h u y ệ t c h i hành không chỉ có như vậy trở lại một nguyên thành sẽ còn bị đại đao môn chen ép chiếm đoạt nhưng là đây hết thể lo lắng đều theo vương thần vài chỉ điểm ra tan thành mây khói. bọn hắn nhìn xem đạo thân ảnh kia trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng cùng tính sợ trong đó ngày đó cùng triệu viễn cùng một chỗ tại mây đen dãy núi mấy người lúc này cũng là kinh động như gặp thiên nhân khi đó tại mây đen dây núi bị một đám ảnh nguyệt ma lang đuổi đến điên cùng g ặ c mệnh thậm chí có khả năng sẽ bị chết tại lang vương miệng vừa mới qua đi bao lâu chỉ sợ cũng liền chừng một tháng đi hắn cũng đã có được chém giết linh p h ụ cảnh tầng hai thực lực cường đại Bực này, tốc độ tu hành, bọn hắn chính là ngay cả nghe đều không có nghe nói qua thậm chí có chút không dám tin tưởng lúc này đứng ở phía trước vương thần chính là ban đầu ở mây đen trong dãy núi cái tiệ kinh hoàng chạy chối chết thiếu、niên. một bên triệu viễn cũng l à qua hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại hắn trùng điệp nuốt n g ụ m nước miếng mới cất bước đi vào vương thần bên người vương thần huynh đệ nghĩ không ra thực lực của ngươi vậy mà đã mạnh như thế thật sự là ngoài dự liệu của ta lần này thật sự là cảm ơn ngươi mặc dù đã làm xong thua chuẩn bị nhưng này giá cao thẳng trọng vẫn làm cho hắn có chút không tiếp tục được nếu không phải vương thần chạy chối chết cũng không phải là đại đa môn mà là bọn hắn c u ầ n kiếm r ú t không chỉ có như vậy cái này bởi vì vương thần ngoài ý muốn đảo ngược cục diện cũng làm cho đến bọn hắn quần kiếm g ú p có thể chiếm đoạt đại đại môn từ đó trở thành một nguyên triệu đại ca k h á c h khí thiện tay mà thôi mà thôi nói hắn đi về phía trước mấy bước trực tiếp đứng ở đại đao môn trước đó vị trí trung tâm đại đao môn người mặc dù trốn nhưng không có bất luận kẻ nào dám lên trước một bước c h i ế m cứ nơi đó vị trí ai cũng không dám bởi vì một vị trí cho một cái ngay cả linh p h ụ cảnh tầng hai đều có thể nhẹ nhõm chém giết ngon nhân triệu viễn kiến trạng vội vàng mang theo c u ầ n kiếm bang chúng người tiến lên c h i n g cứ đại đao môn hiện tại vị trí trung tâm sau bọn hắn hiện tại vị trí mặc dù so ra kém những đại thế lực kia nhưng cũng là những đại thế lực kia phía dưới tốt nhất nếu là vận khí tốt bọn hắn đi vào đến sớm có thể ăn vào điện về sau liền có thể nhất phi trùng tiên dù sao một cái ngự không cảnh cường giả mộ huyệt bên trong t r ô n cùng đồ vật nhất định sẽ không kém tại đợt này nhạc đệm qua đi trong bồn địa lại khôi phục bình tĩnh một đêm thời gian trôi quá rất nhanh sáng sớm trong bồn địa tràn đầy lượn lờ sương ngủ không khí trong lành bên cạnh trong núi rừng chuyển đến trận trận tiếng chim hót tất cả mọi người giữ vững vị trí của mình không chịu nhúc nhích chút nào chờ đợi mộ huyệt mở ra triệu đại ca mộ huyệt mở ra đằng sau ta liền không đợi các ngươi đi vào chùm đến lúc đó các ngươi ngàn vạn chú ý bảo vệ tốt chính mình vương thần ánh mắt hướng v ế nước bên kia lướt qua lập tức đối với triệu viễn nói ra. triệu viễn gật gật đầu vương thần huynh đệ ngươi cũng muốn cẩn thận một chút có nhiều thứ coi như không giành được cũng không có việc gì lưu được núi xanh không lo không có tuổi đốt ngươi còn trẻ như vậy về sau tiền đồ sán lạ tuyệt đối không thể bởi vì nhất thời dụ hoặc mà tống táng tính mệnh vương thần l ặ n g lặng nghe thỉnh thoảng gật đầu mặc dù triệu viễn thực lực không có hắn mạnh nhưng ở trên lịch dệt u y so với hắn phong phú rất nhiều đồng thời những n à y kinh nghiệm quý b á o cũng không phải người người đều sẽ chia sẻ mà triệu viễn cũng minh b ạ c h vương thần nếu là đi theo quần kiếm rút đi vào chúng nhất định sẽ bị kéo chân sau đây không phải hắn muốn nhìn đến tại cái khác phương diện hắn không thể cho cho vương thần cái gì trợ giúp chỉ có thể cùng hắn nói một chút chính mình nhiều năm như vậy tích lũy được lịch duyệt cùng kinh nghiệm ngay tại hai người đang khi nói chuyện lại có mấy đợt người tới nơi này theo những người này đến giữa sân ánh mắt của mọi người lập tức hội tụ tới bởi vì những người này đều là đại giang quốc mấy đại thế lực đỉnh tiêm đệ tử đại giang võ phủ linh t u y ề n tông cùng linh hòa tông mặc dù tới đều là một chút đệ tử bình thường nhưng cũng đủ làm cho người ở chỗ này coi trọng bởi vì liền xem như đệ tử bình thường bọn hắn thân phận địa vị cùng thực lực cũng đều so một chút tiểu môn phái cùng tán tu mạnh hơn nhiều lắm mà trên mặt bọn họ cũng đều mang theo ngạo khí trong ánh mắt tràn ngập xem kỹ liếc nhìn giữa sân lập tức liền muốn tìm địa phương nghỉ ngơi chờ đợi một chút tán tu thấy thế nhao nhao hướng một bên t ố i lui sợ ngăn cản con đường của bọn hắn bọn hắn dám liên hợp lại chống cự ngân kiếm tông đó là bởi vì ngân kiếm tông tại đại giang quốc thanh danh bất hảo lại thế lực không có cường đại đến để bọn hắn liên hợp lại cũng không dám trêu chọc nhưng mấy cái này thế lực đều là sừng sững tại đại giang quốc đứng đầu nhất vị trí bên trên vô luận là danh vọng hay là thực lực đều đủ để, để bọn hắn nhìn mà phát khiết không có ý tứ vị trí của chúng ta đã đứng không nhưng mà đúng vào lúc này một đạo cực kỳ không đúng lúc thanh âm vang lên đám người nhao nhao nghĩ đến là ai không muốn mạng dám đối với mấy đại thế lực người nói như vậy nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp người nói chuyện chính là đêm qua xuất thủ kỹ kinh tứ tọa vương thần mà ở trước mặt của hắn thì đứng đấy hơn mười người người trẻ tuổi trên người bọn họ mặc một dạng trường b à o trường bào cổ áo bên trên t h e o lên một đám lửa rõ ràng là linh hỏa tông đệ tử nghe được vương thần lời nói linh hỏa tông bên này cầm đầu nam tử khe nhữ mày trên mặt nổi lên một vòng không vui ánh mắt của hắn nhìn về phía vương thần tiểu tử ngươi cũng đã biết thân phận của chúng ta nói hắn đưa tay phủi phủi cổ áo ra hỏa d i ễ m tiêu chí rất là rõ ràng nhắc nhở lấy vương thần nhưng mà vương thần lại hư lệnh một tiếng ta biết đại giang quốc hai đại tông m ô n một trong linh hỏa tông thôi không phải ta không cho các ngươi mặt mũi chính các ngươi nhìn nơi này là thật đứng không xuống người vương thần thực sự nói thật bọn hắn vị trí hiện tại t r u n g quanh đứng đầy người linh hỏa tông người muốn đứng tại bọn hắn nơi này liền mang ý nghĩa người của bọn hắn nhất định phải đi nhưng dù vậy hắn cũng làm cho linh hỏa tông người cảm thấy cực kỳ bất mãn theo bọn hắn nghĩ vô luận bọn hắn muốn vị trí nào người ở chỗ này đều hẳn là chủ động dừng lại đồng thời cả dù sao ai sẽ lựa chọn đi t r e o chọc linh hỏa tông như thế một cái quái vật khổng lồ đây không phải là tìm cho mình không thoải mái sao mà tại vương thần nói ra lời nói này đằng sau giữa sân tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy k i n h ngạc cảm thấy vương thần thật sự là quá mức tự ngạo quá không coi ai ra gì linh hỏa tông tên nam tử cầm đầu kia cả khuôn mặt lập tức sụt xuống ánh mắt cũng biến thành có chút băng lãnh tiểu tử người xác định vương thần lời nói là thật kích đến hắn nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy hắn không muốn cùng một cái thế lực nhỏ người so đo không phải vậy liền ra vẻ mình quá không lớn độ cho nên lại một lần nữa mở miệm nhắc nhở hy vọng người t r ư ớ c có thể nhận rõ ràng thế cục lúc này triệu viên cũng tới trước lôi kéo vương thần vương thần huynh đệ nếu không ta để một chút huynh đệ đi bên ngoài đi miễn cho chọc những người này với hắn mà nói linh hỏa tông như thế một cái quái vật khổng lồ bọn hắn cùng kiếm giúp căn bản không thể chơi vào huống hồ đối phương người không phải rất nhiều sẽ không đem bọn hắn người toàn bộ chen đi điểm này hắn cảm thấy vẫn là có thể tiếp nhận linh hỏa tông nam tử cầm đầu thấy cảnh này trên mặt cũng nổi lên một vòng rếu cợt cũng không nhìn một chút chính mình thân phận địa vị gì số lượng bọn hắn cũng không dám không đem linh hỏa tông để vào mắt trong lòng của hắn hạ quyết tâm lần này coi như bọn hắn đồng ý cũng phải để bọn hắn mời mình đi qua chương bảy mươi b ố muốn trừ hậu hoạn mà đối mặt triệu viễn đề nghị vương thần lại là lắc đầu cũng không phải bởi vì khối này vị trí là hắn đánh giết tiêu q u ả n g có được mà là vì khối này vị trí cồn g kiếm r ú t đệ tử kém chút bỏ mình triệu viễn càng là đánh cược toàn bộ cồn g kiếm r ú t nếu là vẹn vẹn bởi vì những người trước mắt này đến liền để bọn hắn đem vị trí nhường ra đi cái kia trước đó bọn hắn chỗ bước lên to lớn phong h i ể m củng cố gắng lại coi là cái gì nghĩ tới đây lại nhìn thấy mặt nam từ bên trên d ư ớ cợt vương thần trong lòng đã rất không kiên nhận được nữa ta đã nói đến rất rõ ràng. ngươi nghe không rõ sao lời này vừa nói ra để giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn ánh mắt tụ tập tại vương thần trên thân trên mặt đều lộ ra thần sắc không dám tin thiếu niên này đã vậy còn quá không cho linh hòa tông mặt mũi đơn giản quá càng hẳn rỡ lần này có trò hay để nhìn tiểu tử này sợ là không biết chữ chết viết như thế nào đi thật sự là tuổi trẻ khinh c u ầ n không biết thế gian h i ể m ác rất nhanh hắn liền sẽ biết chính mình muốn vì câu nói này bỏ ra cỡ nào giá cao tham trọng đám người đều là cười lạnh mà tên kia linh hòa tông nam tử sắc mặt âm trầm đến đáng sợ ánh mắt càng trở nên không gì sánh được băng lãnh trước mắt tiểu tử này vậy mà để hắn tại trước mặt nhiều người như vậy xuống đài không được tiểu tử cái địa phương này cũng không phải nhà ngươi nếu ngươi không muốn để cho chúng ta liền đánh một trận nhìn xem ai có thể thắng được khối này vị trí nam tử âm thanh lạnh lùng nói trên thân đ ỗ n g nhiên t à n mát ra một cỗ cường hành khí tức ngay vậy vương thần ti không sợ chút nào bước ra một bước vậy liền bằng thực lực nói chuyện đi nếu là tài nghệ không bằng người đem vị trí nhường ra đi hắn một chữ không cũng sẽ không giảng nhưng là muốn cho hắn vô duyên vô cớ chắp tay nhường cho cái kia không có khả năng gặp vương thần vậy mà như thế không biết sống chết nam tử kia chỉ cảm thấy không gì sánh được một người hắn thấy vương thần bất quá là cái tiểu môn tiểu phái đệ tử cho là mình có chút năng lực liền vô địch thiên hạ trong cơ thể hắn linh khí vận chuyển trên thân khí thế tăng vọt trên thân áo bảo không gió mà bay thanh thế dọa người đúng lúc này một đạo tiếng cười lạnh vang lên hàn phong khi dễ tiểu môn tiểu phái tính là gì bên kia còn có nhiều như vậy đại liên quốc tán tu đâu ngươi tại sao không đi đoạt vị trí của bọn hắn đám người nghe tiếng nhìn lại nói chuyện chính là một tên thân mang đại giang học phủ đệ tử phục sức nam tử gầy gò sau lưng cũng đi theo một đám người chỉ gặp hắn nhìn xem linh hỏa tông tên nam tử cầm đầu kia trên mặt mang thần sắc tr tên kia gọi hàn phong nam tử nghe nói như thế đằng sau hai mắt lập tức nhắm lại quay đầu nhìn về phía đối phương vạn xuyên ta làm gì mắc mớ gì tới ngươi ngươi đây là muốn là tiểu tử này ra mặt tên kia gọi vạn xuyên nam tử gầy g ò lại kinh thường cười cười không được l i ê n ngươi hành động này thật sự là ném đi chúng ta đại g i a n g quốc mặt vẫn là câu nói kia có gan liền đối với đại liên quốc tu sĩ xuất thủ khi dễ quốc gia mình người có gì tài ba ngay vậy những cái kia đại liên quốc tu sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy cảnh giác ánh mắt bất thiện nhìn về phía vạn xuyên hàn phong sắc mặt lập tức trở nên băng lãnh trên người tán phát ra uy thế lại lần nữa kéo lên hướng vạn xuyên đ ô n g nhiên đè ép mà đi mà vạn xuyên cũng là không chút nào sợ hãi trên thân uy thế bộc phát đối với hàn phong đè ép mà đến uy thế phóng đi hai cỗ uy thế vô hình đập đến cùng một chỗ buộc phát ra một trận kịch liệt trầm đục câm thanh cách gần đó tu sĩ chỉ cảm thấy bên thai như có sấm rền nổ v a n g tu vi yếu một chút đã đầu c h ó n g váng hai chân run r u dày vậy mà đều là linh phủ cảnh đ ỉ n h phong có người hoảng sợ nói dưới chân đều là không tự chủ được lui về sau mấy bước sợ hai vị này đánh nhau lan đến gần bọn hắn lúc này một bên ngân kiếm tông trưởng lão đàm khải vội vàng đi đến hàn phong bên n g mặt mũi tràn đầy lịnh nói hàn công tử, Ta là ngay â n Tông trưởng Kiếm l vậy hàn chúng có phong nhìn l về phía đảng khải gặp nó mặt mũi tràn đầy lấy lòng lịch luận biểu hiện trên mặt lập tức thư giãn nếu là có thể lời nói hắn cũng không muốn vào lúc này nổi xung đột đem khí lực tiêu vào trong huyện mộ tìm kiếm cơ duyên mới là lựa chọn chính xác lập tức hắn gật gật đầu không tiếp tục để ý v ạ n xuyên quay đầu lạnh lùng liếc qua vương thần sau liền dẫn người đứng phía sau đi tới ngân kiếm tông nhường lại một mảnh vị trí bên trên v ì định vợ hàn phong đàm khải cũng là bỏ hết cả tiền vốn nhường ra chính là đội ngũ phía trước nhất vị trí tốt có thể tại mộ huyện mở ra trước tiên từ trong cái khe đi vào mà hàn phong cũng không có để hắn thất vọng vụ vô bờ vai của hắn hay là các ngân ngân kiếm tông biết đại thể nếu như về sau có cơ hội cũng có thể hợp tác một chút nghe nói như vậy đằng khải khoe miệng đều ngoắc đến mang thai rồi linh hỏa tông đại tông môn như vậy liền xem như chảy ra một chút chất béo cũng có thể làm cho bọn hắn có một bữa cơm no đủ một bên khác đại liên quốc tu sĩ gặp nguy cơ giải trừ đều là âm thầm thở dài một hơi chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn về phía vạn xuyên ánh mắt đã trở nên âm lành đứng lên mà cái sau hiển nhiên cũng chú ý tới n g ự khí băng lanh q u á t trói thai nhìn cái gì vậy muốn hay không đánh một trận nhìn xem đây là ai địa bàn nghe vậy đại liên quốc tu sĩ n h o nhao đem ánh mắt rời đi mặc dù trong lòng đối với vạn xuyên p h ấ n hận nhưng bọn hắn là vì ngôi mộ này huyệt mà đến đồng thời nơi này đến cùng là của người khác địa bàn còn không có bị bọn hắn đại liên quốc tấn công xong đến lúc này nổi xung đột rõ ràng là không lý trí một bên khác vương thần thì là đối với vạn xuyên cùng chắc tay hắn không sợ hàn phong nhưng lúc này mộ h u y ệ t tùy thời có khả năng sẽ mở ra tốt nhất chính là bảo trì trạng thái tốt nhất t i ế n bảo vạn xuyên không thể nghi ngờ là trợ giúp hắn một tay mà cái sau thấy thế cũng là đối với hắn lộ ra một vòng hiền lành ý cười nhẹ gật đầu trận này ma sát qua đi đám người lại bắt đầu nhàm chán chờ lợi chị bất quá đã có không ít người đang nghị luận vương thần cùng cuồng kiếm giúp người coi như hiện tại bình yên vô sự phía sau cũng chắc chắn l ọ t vào linh hỏa tông trả thù bình phục tâm tình đằng sau vương thần cũng là có chút ấy nay đối với triệu viễn đạo triệu đại ca lần này các ngươi sau khi đi vào càng đến vạn phần coi chừng triệu viễn lại là cười ha ha một tiếng vô vô vương thần không có chuyện gì vương thần huynh đệ không thể không nói cách làm của ngươi thật sự là quá hết giận kỳ thật ta cũng muốn như ngươi như vậy không quen lấy đám tia liệu nhân nhưng là ta không có thực lực ngươi làm ta chuyện không dám làm ngươi cũng đừng cảm thấy ảnh hưởng tới chúng ta trên tâm lý cho mình cái gì gánh vác nếu không phải ngươi chúng ta ngay cả khối này vị trí đều không có bọn hắn nếu là muốn tại trong h u y ệ t mộ nhằm vào chúng ta cùng lắm thì chúng ta rời khỏi trở lại một nguyên thành chiếm đoạt đại đa môn lần này chúng ta cũng kiếm lời phía sau hắn cùng kiếm bang chúng người cũng là nhao nhao đ á p lời khắp khuôn mặt là vui sướng dáng tươi cười bọn hắn tiểu môn tiểu phái nhận qua áp bách có nhiều lắm tự nhiên cũng liền quen thuộc nhưng là lần này vương thần lại là trợ giúp bọn hắn đứng lên để bọn hắn cảm nhận được bảo vệ thuộc về mình đồ vật khoái cảm ngay vậy vương thần liền biết mình lo lắng có chút dư thựa triệu viễn bọn hắn nhìn rất tho hay là có một vệ hàn quang lõe lên một cái rồi biến mất nếu là ở trong h u y ệ t mộ có cơ hội nhất định phải đem hàn phong giải quyết lấy trừ hậu hoạn nếu không hắn nếu là muốn báo thủ triệu viễn bọn hắn có thể gánh không được sẽ bị đều diệt sát Trước huyệt tiến Tại trong thời một trôi rất thần đất, tại tu luyện lưu quang kiếm ảnh. Tâm vừa đậu, kiếm khí liền từ kiếm trong phủ ra, người vương dưới lưu chán chờ mộ mở làm dám nhàm Màn đêm kiếm niệm kiếm không khi nhanh. ảnh. khí qua buông xuống, luyện quang đậu, ngày sao gian vừa bàn ngồi vẫn đợi, li bảo. cái này cùng hắn cái kia kinh người mười một đầu chủ phụ kế i mạch m cùng cái kia so tu sĩ tầm thường lớn hơn rất nhiều lần kiếm phụ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ trăng sáng sao thưa trong b ù n địa trợt có gió nhẹ thổi qua mang đến mấy phần hơi lạnh đúng lúc này dưới chân mặt đất truyền đến một cô yếu ớt chấn động đám người phát giác được lập tức tinh thần tỉnh táo nhao nhao từ dưới đất đứng lên ánh mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m cái kia đạo hẹp dài vết nước chấn động càng phát ra kịch liệt tại mọi người nhìn soi mói cái khe kia cũng biến thành càng lúc càng lớn rất nhanh cái khe kia đã ngang qua toàn bộ bồn địa tựa như một tấm vực sâu mi một cố linh khí nồng nặc từ trong cái khe phát ra làm cho tất cả mọi người đều chấn động mạnh một cái bọn hắn vô cùng kích động ánh mắt hướng vết nước chỗ sâu nhìn lại nhưng mà bên trong đen kịt một màu cái gì cũng không nhìn thấy vốn đang dự định dẫn đầu sông đi vào người thấy cảnh này n g ạ n h xinh xinh đã ngừng lại bộ pháp tầm mắt bị ngăn trở cái gì đều không nhìn thấy phía dưới là tình huống như thế nào đều không rõ ràng không người nào nguyện ý cái thứ nhất xuống dưới d ò đường dù sao đó là cái ngự không cảnh cường giả mộ huyệt bên trong nói không chừng thiết trí nguy hiểm gì cơ quan hoặc là bởi vì thời gian xa xưa mà sinh ra đ ư c chiều vương thần đồng dạng đang quan sát trong cái khe tình huống không biết vì cái gì tại dòng linh khí kia từ trong cái khe dâng trào đi ra đồng thời trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một cố không h i ể u xúc động một cái ý niệm trong đầu đang điều khiển hắn nhanh xuống dưới đây là tình huống như thế nào vương thần trong lòng nghĩ hoặc hắn chính là vạn đạo kiếm thể linh khí với hắn mà nói hoàn toàn không dùng nhưng là vì cái gì nội tâm sẽ không tự chủ được xuất hiện ý nghĩ thế này đồng thời theo dâng trào đi ra linh khí càng ngày càng nhiều ý nghĩ thế này vậy mà cũng càng phát ra m á n h liệt đó cũng không phải linh khí đưa đến hắn k h cho mày đây là thân thể ngươi cùng linh hồn bản năng phản ứng hẳn là phía dưới có cái gì đối với ngươi có chỗ tốt đồ vật đi xuống xem một chút m ụ c thanh nhìn ra chút hứa mánh khỏe nhắc nhở ngay vậy vương thần ánh mắt có chút ngưng tụ lập tức tinh quang lấp lóe triệu đại ca ta đi trước một bước các ngươi chú ý an toàn vừa dứt lời thân hình hắn nhoáng một cái liền vọt tới vết nước biên giới ngay tại hắn muốn xông vào trong cái khe lúc lại là đột nhiên quay đầu nhìn về phía hàn phòng n ế t miệng lên một vòng ý cười tràn đầy khiêu khích dí vị các ngươi không phải đường, đường linh hỏa tông đệ từ sao đã là vì cái này mộ huyệt mà đến bây giờ lại lại không dám đi vào cái này hiếp yếu sợ mạnh nhát như chuột diễn xuất thật đúng là để cho người ta cười đến rụng răng nói xong vương thần thân ảnh liền tại một trận dễu c ỡ tâm thanh bên trong biến mất tại đen như mực trong cái khe theo vương thần biến mất giữa sân không khỏi vang lên một tràng thốt lên dựa theo dự đoán của bọn hắn tam đại thế lực người thực lực cường đại bọn hắn hẳn là sẽ dẫn đầu lao xuống đi nhưng là không nghĩ tới cái thứ nhất lao xuống đi lại là một cái không có danh tiếng gì tiểu bàn g phái bên trong người không chỉ có như vậy hắn lại còn dám như thế khiêu khích hàn phòng hắn liền không sợ hàn phong tại trong huyện mộ đẩy hắn vào chỗ chết sao mà bởi vì vương thần một phen khiêu khích giữa sân ánh mắt mọi người cũng đều tụ tập đến hàn phong trên thân chỉ gặp hàn phong sắc mặt băng lãnh trong mắt sát cơ hiện lên hắn mặc dù cách vết nước gần nhất nhưng vẫn là muốn cho mấy cái không sợ chết đi xuống trước tìm kiếm đường sau đó chính mình lại đi vào không nghĩ tới tiểu tử đáng chết này vậy mà trước mặt nhiều người như vậy như vậy trần trụi khiêu khích hắn cái này cùng đem đế giày dâm tại trên mặt hắn ma sát khác nhau ở chỗ nào vốn còn muốn các loại mộ huyện c h i hành kết thúc về sau lại tìm vương thần tính sổ sách nhưng bây giờ hắn đã nhịn không được liền xem như phía dưới có nguy hiểm lớn hơn nữa hắn cũng muốn hiện tại sùng dưới đem tiểu tử này làm thịt rồi để tiết mối hận trong lòng nghĩ tới đây hắn phong thân ảnh l ó ạ i lên xông về trong cái khe mà phía sau hắn linh hỏa tông các đệ tử thấy thế cũng nao nao đi theo vạn xuyên đem một màn này nhìn ở trong mắt ánh mắt c h ấ p động chào hỏi một tiếng sau lưng đại giang võ phủ đệ tử cùng nhau xông vào vết nước lúc này linh tuyển tông bên này dẫn đội nam tử lắc đầu thật sự là một đám hành động theo cảm tính ngu xuẩn hắn mặc dù muốn đợi phía dưới tình huống rõ ràng một chút lại xuống đi nhưng là linh hỏa tông cùng đại giang võ phủ người đều đi xuống hắn nếu là lại không s ù n dưới khả năng liền không v bất đắc dĩ hắn cũng dẫn người tiến vào trong cái khe theo tam đại thế lực người nhao nhao tiến vào mộ h u y ệ t còn lại như ngân kiếm tông loại này nhỏ một chút thế lực đang chờ đợi một hồi qua đi cũng nhao nhao đi vào vết nước đồng thời lúc này vết nước đã khuyết trương thành một lỗ hổng cự đại thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ sâu có cầu thang tồn tại ngay sau đó đ á m tán tu tranh nhau chen lấn hướng bên trong tuần ra lúc này lại xảy ra sợ chính mình mọi người khác một bước triệu viễn l ặ n g lặng mà nhìn xem đây hết thảy cũng không sốt ruột thằng đến toàn bộ trong bùn địa chỉ còn lại có bên ngoài một số người hắn mới mang theo cùng kiếm bang chúng nhân triều trong huyện mộ đi đến đây là hắn cân nhắc đằng sau lựa chọn đầu tiên bọn hắn chọc tới linh hòa tông nếu là quá sớm xuống dưới đ ụ n g p h ả i bọn hắn có thể sẽ rất nguy hiểm còn nữa bọn hắn đã đem cùng thành đại đao cửa đánh bại trở về liền có thể đem nó sản nghiệp toàn bộ chiếm đoạt trở thành một nguyên thành đệ nhất đại thế lực vẹn vẹn làm ộ t hạng này thu hoạch lần này tới cũng đăng giá về phần mặt khác triệu viễn liền không có suy nghĩ quá nhiều có đôi khi người lòng quá tham đến cuối cùng khả năng cái gì cũng không chiếm được bốn vương thần khi tiến vào vết nước đằng sau chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt đ e lại xuất ra dạ quan thạch đằng sau mới nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh vết nước hai bên tràn đầy vỡ vụn hòn đá còn có không ngừng hướng xuống tản mát bùn đất ngay từ đầu hắn chỉ có thể bằng vào tay chân mượn lực không ngừng hướng phía dưới xâm nhập bất quá cũng may tu luyện lưu quan g kiếm ảnh không chỉ tốc độ có cực kỳ rõ ràng tăng lên thân thể tính cân đối cùng tốc độ phản ứng cũng tăng lên rất nhiều cho nên một đường xuống tới cũng vô cùng nhẹ nhõm thẳng đến xâm nhập vết nước mấy chục mét đằng sau hắn vậy mà trông thấy phía dưới xuất hiện một chuỗi cầu thang khi hai chân rơi vào tầm thứ nhất trên cầu thang thời điểm trong tay h ắ n đã nắm chặt h u y ê n kích kiếm ánh mắt không gì sánh được cảnh giác nhìn một phía đây không phải một tòa mộ về sao. vì sao còn sẽ có loại này thờ người hành tàu cầu thang vương thần không khỏi nghi ngờ nói mà khi hắn lại tới đây lúc xung động trong lòng càng rõ ràng không nhịn được muốn hướng phía trước đi đến nếu như không phải là bởi vì một thanh nhắc nhở vương thần còn lo lắng cho mình là chúng đ ộ c gì dẫn đến xuất hiện ảo giác hướng bốn phía nhìn một chút xác nhận bốn phía không có đường khác đằng sau hắn liền dọc theo cầu thang hướng phía trước đi đến lúc này trong cơ thể hắn kiếm quang đã nhanh chóng vận chuyển lại trường kiếm trong tay bị kiếm quang báo phủ cứ việc chính mình có được có thể trong nháy mắt buộc phát lực lượng nhưng đối mặt loại này không biết hoàn cảnh Vương thần hay là lựa chọn thỏa là chương ọ bảy mươi sáu ông tây đợi thỏ tràn ngập cảnh giác dọc theo cầu thang đi tới mấy chục mét sau vương thần phát hiện dọc theo con đường này vậy mà không có bất kỳ cái gì cơ quan bẫy dập loại hình đồ vật lúc này hắn liền tăng nhanh tốc độ hướng phía cầu thang phía trước tiếp tục đi tới chỉ bất quá vẫn không có b ư ơ n g lòng cảnh giác một đường dọc theo cầu thang hướng phía dưới hoàn cảnh chung quanh càng ngày càng an tĩnh đồng thời càng phát ra h á m trong tay dạ q u a n thạch cũng chỉ có thể chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực đoạn đường này lại là một mực hướng sâu dưới lòng đất đi vương thần trong lòng hơi kinh hãi hắn đã đi hơn trăm mét vẫn là không có đi đến cầu thang cuối cùng con đường này đến cùng dài bao nhiêu bao sâu đây bất quá là cái mộ h u y ệ t vậy mà xây đến sâu như vậy chẳng lẽ thật có vật gì tốt vương thần lông mày hơi n h u đem mộ h u y ệ t xây ở hơn trăm mét có hơn chiều sâu cái này chỉ sợ cũng chỉ có ngự không c ả n h cường giả có thể làm được đi ra lại qua vài phút t r u n g quanh thanh âm gì cũng không có vương thần có thể tùy tiện nghe được hô hấp của mình cùng tiếng tim đập đồng thời trong lòng loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng ta ngược lại muốn xem xem con đường này đến cùng dài bao nhiêu hét lên từng tiếng phía dưới vương thần trực tiếp thi triển lưu quan kiếm ảnh n hắn h thậm chí n g h có chút hoài nghi nơi này đến cùng phải hay không một chỗ mộ huyện hàn phong nghĩ nghĩ nếu đều tới liền phải điều tra rõ ràng càng quan trọng hơn là vương thần còn tại phía trước t i ể lúc này ở hắn phía trước xuất hiện ba con đường cùng nói là ba con đường chẳng nói là ba đầu thông đạo càng thêm chuẩn xác phóng nhãn nhìn lại đều là một vùng tắm tối sâu không thấy đáy còn có vương thần lắc đầu cái này mộ h u y ệ t giấu sâu như vậy nếu không phải đạt được địa đồ cùng tin tức còn có thấy được cái k i a vỡ ra vết n ư ớ c ai sẽ tin tưởng có người sẽ đem mộ h u y ệ t xây ở sâu như vậy địa phương càng quan trọng hơn là lại tới đây trong lòng của hắn loại cảm giác này càng rõ ràng nhịn không được muốn tiếp tục đi xuống nơi này xác thực có đ ồ tốt m ụ c thanh cũng mở miệng nói trong giọng nói lộ ra ít có kích động ngay vậy vương thần gật gật đầu ánh mắt nhìn về phía bên trái nhất thông đạo bởi vì chính là đầu thông đạo này mang đến cho hắn một cảm giác cường nhật nhất độ tốt hẳn là ngay tại bên này n g a y tại hắn vừa nhấc chân chuẩn bị đi vào lúc lại đột nhiên ngừng lại chỉ gặp hắn bay đầu nhìn về phía hậu phương đen kịt không gian nếp miệng lên một vòng cười lạnh sau một khắc hắn đi đến ở giữa cửa thông đạo tương giả ánh sáng thạch thu vào thân hình hoàn mỹ giấu ở trong bóng tối không bao lâu l i ề n có một trận tiếng bước chân chuyển đến hắn phong đến nơi này chỉ gặp hắn toàn thân tản ra cường hoành uy thế trên thân linh khí phun trào toàn thân đều tản ra hồng quang trên bàn tay linh khí màu đỏ càng là đồng như là họa diễm bình thường n ả y lên chiếu sáng chung quanh hắn không gian bảo trì tùy thời có thể lấy xuất thủ trạng thái khi hàn phong nhìn thấy phía trước xuất hiện ba đầu thông đạo lúc cũng là ngu ngơ một chút không biết nên đi đâu một con đường chỉ gặp hắn ngồi sổng xuống, xuống mượn trong tay hỏa hồng linh khí lấp l ó e ánh sáng chiếu vào trên mặt đất muốn nhìn một chút vương thần lưu lại giấu với gì nhưng mà lại cái gì cũng không có phát hiện ngay tại hắn đứng dậy chuẩn bị ngẫu nhiên tuyển một đầu thông đạo lúc một cố lăng lệ sát cơ từ ở giữa chỗ lối đi bỗng nhiên đánh tới lần này đem hàn phong hồn đều nhanh dọa bay toàn thân lông tơ bỗng nhiên dựng thẳng lên thể nội linh khí ẩm vàng một phát quanh thân linh khí trở nên đỏ bừng không gì sá để cả người hắn thoạt nhìn như là một cái hình người h ỏ a cầu đồng thời thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên hướng về sau nghiêng cực lực tránh né một k í c h này suy một đạo gia thịt bị mở ra thanh â m văng lên máu tươi văng khắp nơi hắn phong phát ra kêu đau một tiếng chỉ cảm thấy chỗ n g ự c chuyển đến đau đớn một hồi đau đến khỏe miệng của hắn đều đang không ngừng run r ậ y mà thưa dịp khoảng cách này cả người hắn cũng lấy cực nhanh tốc độ hướng về hậu phương tối lui không thể không nói tốc độ phản ứng của hắn cực nhanh làm ra tránh né động tác cũng cực kỳ đúng chỗ nếu là thoáng chậm hơn một chút vương thần một kiếm này cũng đủ để cho hắn bị mất mạng tại chỗ một cách không chúng lúc này hàn phong trong lòng chỉ có ý niệm trong đầu này hơn nữa còn vô cùng kiên định vảnh không chút do dự trên hai chân linh khí ẩm vàng bộc phát thân thể hướng về hậu phương nhanh trong thối lui mà đi b á một kiếm chém không nhưng cũng trên không trung bỗng nhiên bộc phát ra một đạo kiếm khí chỉ bổ về phía hàn phong kiếm tu hàn phong tê cả ra đầu trong lòng rung mạnh không chút do dự lật bàn tay một cái một thanh khắc lên hỏa diễm đường vân đoạn đao xuất hiện ở trong tay thể nội linh khí tuôn ra đoạn đao bộc phát ra nóng bỏng h ư n g mang theo hàn phong vung tay lên cùng đạo kiếm khí kia bỗng nhiên đụng vào nhau vảnh Và kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên một cố lăng lệ mà nóng dực khí lang hướng bốn phía quét sạch mở đi ra người cho láo tử chết một đao đánh xuống đằng sau hàn phong không có chút nào do dự trực tiếp hai bước tiến lên toàn thân tu vi v ậ t chuyển lần nữa một đao hướng vương thần đánh xuống chiêu này lên i chiêu không gì sánh được thuận hoạt không có chút nào cản trở lại tốc độ cực nhanh vương thần thấy thế lông mày không khỏi hơi nhíu lúc này trường kiếm nâng lên hoành cản ra ngoài keng trường kiếm đoàn đao va chạm phát ra một trận trói hai kim loại vù vù âm thanh một cô cực lớn lực lượng đánh tới chấn động đến vương thần hổ miệng phát đau nhức đồng thời lui về sau mấy bước đồng thời trong lòng của hắn có chút c h ấ n kinh không nghĩ tới cái này hàn phong thực lực hay là rất mạnh thậm chí có thể so sánh bình thường linh đáng cảnh chính mình vẫn có chút xem thường hắn xuất thủ thời điểm còn tưởng rằng nhiều nhất hai kiếm liền có thể giải quyết đâu mà nhìn thấy vương thần bị chính mình đẩy lui hàn phong trên thân khí thế tăng gọn lần nữa huy động đoạn đ a o đánh tới thấy thế vương thần trong mắt hàn quang trật hiện quát lạnh một tiếng kiếm phủ bên trong kiếm khí dâng trào trên người hắn dâng lên một cỗ không gì sánh được khí thế bén nhọn q u a n thân có đạo đạo cầm trong tay trường kiếm tư thế khác biệt hư ảnh xuất hiện thấy cảnh này hàn phong tê cả ra đầu bởi vì giờ khác này hắn cảm giác có vô số thanh kiếm tại đối với mình chương bảy mươi bảy chỉ vì chọc t i ể u nhân vật loại cảm giác này để hắn có loại động một cái thân thể liền sẽ lập tức bị xuyên thủng bình thường mà theo vương thần trường kiếm trong tay chậm rãi đâm ra một cỗ lành ý bỗng nhiên từ hàn phong phía sau dâng lên toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra chỉ nghe hàn phong hét lớn một tiếng trên thân hồng quang đại phóng t r u n g quanh nhiệt độ cũng bắt đầu đ ỗ n g nhiên lên cao linh hỏa tông đệ tử đại bộ phận tu hành đều là hỏa thuộc tính công pháp mà bất luận thuộc tính nào công pháp tu luyện tới chỗ cao thâm đều có thể cụ tượng hóa toàn thân bạo phát đi ra linh khí giống như sáng rực tiêu đốt hỏa d i ễ m bình thường mà theo hắn bục, bục p một, một, một kiếm đâm ra quanh thân hiện hiện hư ảnh cũng theo sát lấy động tác nhao nhao đâm ra một kiếm tụ hợp vào đến trường kiếm của hắn bên trong lúc này một kiếm này uy lực đã trở nên không gì sánh được đáng sợ trong chốc lát liền đâm ra ngoài sinh tử một kiếm b á và n h dưới một kiếm này hàn phong buộc phát ra hỏa hồng đao mang trực tiếp bị xé nứt trên không trung nổ nát vụn mà tại hỏa hồng đao mang nổ nát vụn đằng sau vương thần một kiếm kia vẫn như cũ uy lực không giảm chiều hàn ngọn núi đâm thẳng tới hàn phong sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn ngay từ đầu liền cảm nhận được một kiếm này cường đại nhưng không nghĩ tới chính mình một kích toàn lực vậy mà đều ngăn không được nó tiến lên lúc này hắn không có chút gì do dự móc ra một viên linh phủ đầu ngón tay linh khí rót vào Chỉ là tại r o n ngáy g m sinh tử một kiếm uy lực kinh khủng bên dưới chính diện cái kia hàn phong trực tiếp bị xé nứt vương thần cũng mặc kệ đây là thật hay giả trường kiếm trực tiếp nhất chuyển bổ về phía một cái khác hàn phong ba không có bất kỳ cái gì ngoài ý mớn cái k i a hàn phong trực tiếp bị đánh thành hai nửa đúng lúc này cái cuối cùng hàn phong thân hình nổ bắn ra hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang phóng tơi cái k i a ba cái thông đạo vương thần hư lệnh một tiếng một đạo kiếm khí đột nhiên vung ra、Phúc. hàn phong mặc dù cực lực t r ố n tránh nhưng vẫn là bị chém trúng phía sau lưng phát ra một tiếng thống khổ kêu trên máu tươi phun ra đời đất nhưng hắn hay là chịu đựng đau nhức kịch liệt thân thể vọt vào ở giữa thông đạo kia nhìn xem biến mất ở trong h á cám hàn phong vương thần lắc đầu xem ra những thế lực lớn này đệ tử thật đúng là không phải có tiếng không có miếng thực lực ngược lại là rất mạnh nếu là lần sau đục p ả i cũng không thể lại có lưu thủ. muốn nhất kích tất sát điều này cũng làm cho vương thần ý thức được thế lực lớn tự nhiên có thế lực lớn ưu thế từ bên trong đi ra đệ tử vô luận là tài nguyên thủ đoạn còn có năng lực đều hoàn toàn không phải phía ngoài tán tu có thể so sánh lúc này trong lòng của hắn đã có chút ý nghĩ lần này mộ h u y ệ t c h i hành kết thúc về sau tiến vào đại giang võ phủ cũng đổ là một lựa chọn hàn phong tiến nhập ở giữa thông đạo vương thần tạm thời là không có thời gian đuổi theo mục tiêu của hắn là bên trái nhất thông đạo kia ngay tại hắn quay người chuẩn bị tiến vào bên trong thời điểm trên cầu thang chuyển đến trận trận tiến bước chân để hắn dừng bước không bao lâu liền nhìn thấy hơn mười người linh hỏa tông đệ tử cẩn thận từng ly từng tí lao đến khi bọn hắn nhìn thấy vương thần lúc ánh mắt không khỏi hướng chung quanh tạo động tìm kiếm lấy hàn phong thân ảnh khi nhìn đến trên đất vết máu đằng sau bọn hắn đều làm b n h kinh xuống cầu thang chỉ có một đầu vương thần là cái thứ n h ấ t xuống hàn phong theo sát phía sau lúc này vương thần ở chỗ này lại không nhìn thấy hàn phong thân ảnh trên đất vết máu chẳng lẽ lại là hàn phong nhưng bọn h ắ nghĩ n lại dọc theo con đường này chưa từng gặp được nguy hiểm gì hàn sư h u n h làm sao lại xảy ra chuyện đâu mà mặc cho bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng trước mắt cửa nhỏ này tiểu ph có thể làm cho thể thụ thương. Hàn Phong Hàn làm Sư Vinh đâu? Một hầm hầm vương i đi n tên nhìn h hàm hàm đâu? đệ Một tử v thần hỏi. nhìn ó i bọn ắ hắn n hướng Vương Thần đi tới, trên thân linh khí phung trào, từng luồng từng luồng thế hướng hắn đè ép mà đi. Vương Thần n đều đi đè đi. là trào, mà khí thế h tới, ép y xem bọn hắn trên mặt nổi lên một vòng nhe r ă n g cười hắn chết vừa dứt lời trường kiếm trong tay của hắn một bủ phía trước mấy tên linh hỏa tông đệ tử trực tiếp bị đánh thành hai nửa máu tươi nội tạng rơi đ ầ y đất một màn này để đệ, đệ tử khắc khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết mấy tên đệ tử kia mặc dù tu vi so ra kém hàn p h o n g nhưng thực lực lại không yếu đối mặt vương thần công kích vậy mà đều không kịp xuất thủ c h ố n g cự liền bị chém giết bọn hắn lập tức lui về sau đi trong tay nắm chặt binh khí trong mắt tràn đầy cảnh giác hàn phong sư minh sẽ không thật bị tiểu tử này rết đi chỉ bất quá đám bọn hắn đã tới không kịp nghĩ kỹ vương thần trường kiếm lần nữa chém tới kiếm quang trợt thả mang theo sắc bén lăng lệ chi thế linh hỏa tông các đệ tử nhao n h a u xuất thủ ngăn cản nhưng mà trong tay bọn họ linh khí tại đụng phải vương thần trường kiếm sau lại trực tiếp vỡ vụn suy bá trường kiếm cất ngang lần lượt từng linh hỏa tông đệ tử bỏ mình máu tơi ư hội tụ dọc theo bậc thang chạy xuống hậu phương linh hỏa tông đệ tử thấy cảnh này gan đều bị dọa phá tại vừa rồi vương thần trong mắt bọn hắn bất quá là cái khó coi nhảy nhỏ tao nhưng bây giờ hắn lại là hóa thành một tôn tử thần bình thường tiện tay thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn căn bản đánh không lại trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy sau bọn hắn không có chút nào do dự xoay người chạy kiếm tu hắn lại là kiếm tu nhìn hắn trên người uy thế ba động chỉ có linh phủ cảnh một tầng định phong vì sao thực lực sẽ mạnh như vậy liền xem như kiếm tu cũng không có như thế không hợp thói thương a trước mặt con mẹ nó người chạy nhanh lên thật phong bộ bọn hắn hoảng sợ kêu to mặt không còn chút máu chỉ hận chính mình thiếu sinh mấy chân chỉ bất quá đám bọn hắn tốc độ cùng vương thần kiếm khí so sánh cũng quá mức kém bất quá một lát trên bậc thang liền tràn đầy linh hỏa tông đệ t ử thi thể trên mặt bọn họ biểu lộ ngưng kết còn người tan giã cái kia không c a m l ò n g sợ hãi kinh hoàng biểu lộ tựa như khi còn sống đụng phải cái gì đại khủng bố bình thường lần này mộ huyện tri hành bọn hắn lòng tin tràn đầy cảm thấy mình nhất định sẽ có thu hoạch thậm chí có cơ hội thu hoạch được nhất phi trùng thiên cơ duyên nhưng lại làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn còn không có chân chính tiến vào mộ h u y ệ t liền chết hết ở trên đường chỉ vì chọc một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật vương thần nhìn sang thi thể trên đất xác nhận tất cả mọi người không có khí tức đằng sau lúc này mới quay người đi vào bên trái nhất thông đạo mà phía sau đại giang võ phủ linh quyền tông cùng ngân kiếm tông các loại thế lực nhỏ khi nhìn đến cái này đầy đất thi thể lúc đều là không khỏi kinh hãi chẳng lẽ lại nơi này có cơ quan nào đó bấy dập có thể là cái gì người thủ mộ bọn hắn lập tức cảnh giắt lên tất cả mọi người nắm chặt riêng phần mình linh khí không ít người đem thủ đoạn bảo mệnh đều âm thầm lấy ra chương ũ n g gặp may y bảy mươi tám dưỡng thi điện một bên khác vương thần tiến vào ngoài cùng bên trái nhất thông đạo đằng sau một đường tiến lên cũng không có gặp được nguy hiểm gì đi tiếp đại khái mấy chục mét đằng sau phía trước có ánh sáng sáng chuyển đến vương thần hai mắt nhắm lại đem trong tay dạ quang thạch thu vào chậm dại hướng phía trước đi đến đi thẳng đến cuối lối đi hắn mới phát hiện lối ra bị một tảng đá lớn cản trở phía ngoài tia sáng từ mấy cái lớn chừng b á n tay trong khe hở xuyên t ấ u vào vương thần trực tiếp huy kiếm đối với những cái khe hở vung ra mấy đạo kiếm khí phá vỡ một cái động lớn đằng sau lúc này mới đi ra t h ô n g đạo vừa ra tới vương thần liền đem trường kiếm nâng lên ánh mắt cảnh giác quét về phía bờ phía trước mắt là một cái động đá vôi lớn rất là trống trải lại bên trong linh khí rất là nồng đậm lúc này vương thần rốt có biết hấp dẫn chính mình là vật gì tại hắn phía trước mấy chục mét địa phương đứng thẳng một thanh trường kiếm trên thân kiếm khắc lấy rất nhiều đường vân l ó e ra nhàn nhạt quan mang cách xa như vậy vương thần cũng có thể cảm giác được trên trường kiếm kia tản ra kiếm khí l a n g lệ trong lòng không khỏi hơi kinh hãi đây là cái gì phẩm giai linh kiếm bát phẩm cơ hội này ngươi phải n ắ m lấy trôi này linh kiếm đối ta khôi phục có chút tác dụng một thanh mở miệng nói ngay vậy vương thần ánh mắt có chút ngưng tụ linh kiếm phẩm giai t ò n h ấ t phẩm đến cựu phẩm mà tới được thất phẩm trở lên linh kiếm liền đã có được nhất định linh tính. Quy、lực của nó cũng có nó trước ă n lên lớn. g cực t đó vương thần từng nghĩ tới phân ra một chút linh kiếm cho một thanh khôi phục nhưng lại bị người sau cao chi chỉ có thất phẩm trở lên có được linh tính linh kiếm đối với nàng khôi phục mới có tác dụng không nghĩ tới ở chỗ này lại còn đụng phải một thanh bát phẩm linh kiếm mà tại lúc này hắn mới phát hiện tại cái này bát phẩm linh kiếm phía dưới có một vòng l õ n cái hố ở trong đó lại còn cắm mấy c h ụ c trôi linh kiếm không ngừng có kiếm khí từ những linh kiếm tia thượng tán xuất ra đến tại lực lượng nào đó khống chế bên dưới dung nhập vào cái tia đứng thẳng thất phẩm linh kiếm bên trong vương thần lông mày nhữ lại đây là tình huống như thế nào lúc này m ộ t thanh thanh â m vang lên đây là một cái trận pháp vật dụng cấp thấp linh kiếm nuôi nấm phẩm dai cao linh kiếm nói xong m ộ t thanh đốn đông nhiên lập tức ngự a khí mang theo một chút kinh ngạc nói nơi này không đơn giản hẳn là một cái dưỡng thi đ ị a cái gì là dưỡng thi đ ị a vương thần nghi hoặc hỏi trở nên càng thêm cảnh giác lên chính là dưỡng thi thể địa phương ngươi còn nhớ rõ trước đó bồn u địa địa hình sao vị trí bị mấy đạo dây núi vân quanh còn có một cái hồ nước là cái phong thủy bảo đ i ệ mục thanh chậm rãi giải thích nói giữa thiên địa trừ linh khí bên ngoài còn có rất nhiều lực lượng khác thế núi thủy thế đều thuộc về linh khí bên ngoài lực lượng Nhìn không thấy nhưng ì n không n thấy h lại thật sự tồn tại đồng thời có thể làm người sử dụng n g h e đến đó vương thần trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên không nghĩ tới thế gian lại còn có loại này sức mạnh kỳ diệu tồn tại chỗ này dưỡng t h i địa chính là lợi dụng chung quanh hội tụ thế núi thủy thế đến uẩn dưỡng thi thể c a m đoan thi thể bất hủ không hỏng mà ngươi phía trước trôi này bắt phẩm linh kiếm trừ lợi dụng phía dưới những linh kiếm kia nuôi nấng bên ngoài cũng ngợn loại này sơn thủy thế lực lượng còn có phía dưới linh mạch lực lượng vương thần ánh mắt lại rơi vào c h ô i kia bắt phẩm linh kiếm bên trên đây chẳng phải là nói c h ô i này linh kiếm trước đó không có phẩm giai này là thông qua loại phương thức này cho ăn u ôi mới tăng lên tới phẩm giai này không sai nếu đây là dưỡng thi địa vậy làm sao chỉ có linh kiếm thi thể ở nơi nào vương thần nhìn chung quanh cũng không có phát hiện gì l ạ khác lúc này hắn tư duy đột nhiên nhất chuyển tiến đến thông đạo có ba đầu chẳng lẽ nói cái kia ngự không cảnh cường giả thi thể tại mặt khác trong hai thông đạo phản ứng coi như nhanh một thanh tán dương một tiếng nói hiểu rõ đến những ngày đằng sau vương thần l ô n g mày trực tiếp n h u lại người đều chết còn dưỡng thi là mục đích gì chẳng lẽ lại còn có thể phục sinh phải không mục thanh cười cười chỉ cần các phương diện điều kiện phù hợp lợi dụng dưỡng thi địa chết rồi sống lại cũng là có thể thực hiện chỉ bất quá chỗ này dưỡng thi địa chỗ hội tụ năng lượng còn thiếu rất nhiều khởi tử hoàn sinh điều kiện cũng không biết bố trí nơi này người là mang như thế nào mục đích ngay vậy vương thần trong lòng r u n g mạnh đây không phải m ộ h u y ệ t mà là người khác bố trí dưỡng thi địa cái này nói rõ bọn hắn xâm nhập chính là người khác địa bàn quản hắn là ai bố trí linh kiếm bên trên cũng không có viết danh tự ta nắm bắt tới tay chính là ta hắn thanh hát một tiếng cầm trong tay trường kiếm hướng phía trước đi đến hắn đều đã nghĩ kỹ bát phẩm linh kiếm cho sư phụ còn lại linh kiếm mặc dù linh khí tản mát không ít nhưng thắng ở số lượng nhiều vẫn là có thể lấy ra tu luyện không chỉ có như vậy dưới mặt đất còn giống như có linh mạch đây chính là sản xuất linh thạch đồ chơi có giá trị không nhỏ một đợt này kiếm lợi lớn còn phải tạ ơn thể chất của mình nếu không phải cảm ứ n g được trôi này linh kiếm chính mình chỉ sợ cũng sẽ không đi đầu thông đạo này vương thần trong lòng âm thầm nghĩ dưới chân cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đi thẳng ra mười mấy mét đều không có phát hiện nguy hiểm gì sẽ không phải là cái này dưỡng thi địa chủ nhân cảm thấy giấu đủ sâu liền không có người sẽ tìm được đi vương thần không khỏi thầm nói bất quá trong lòng cảnh giác lại là không có giảm bớt bao nhiêu phí hết lớn như thế công phu điều dưỡng thi địa bố trí tại hơn một trăm mét sâu dưới lòng đất nói không có chuẩn bị ở sau bảo hộ đều là vô nghĩa nhưng mà đợi đến vương thần đi đến những linh kiếm kia bên cạnh vẫn không có bất kỳ nguy hiểm nào phát sinh cái này khiến hắn có chút không nghĩ ra mặc kệ trước tiên đem linh kiếm nắm bắt tới tay lại nói nói vương thần trực tiếp đưa tay từ chỗ lòm xuống trong cái hô rút ra một thanh linh kiếm cũng may vương thần cảnh giác không có chút nào yếu bớt tại đạo kiếm khí này thời điểm xuất hiện thân thể đã làm ra phản ứng lựu quang kiếm ảnh thể nội kiếm khí nhanh chóng vận chuyển thân thể hướng một bên trốn tránh mà đi đồng thời không gì sánh được cân đối ra hắn ra cơ hồ cùng mặt đất song song s i ê u đúng lúc này đạo kiếm khí kia đã bay tới vừa dán trên thân thể của hắn p h ư ơ n g bay qua mang theo lăng lệ khí lãng đều đem hắn gương mặt cào đến đau nhức tựa như đã nứt ra bình thường nhìn xem cái kia chui vào động đá vôi vách tường không biết bao sâu kiếm khí vương thần trong lòng không khỏi một trận hoáng sợ nếu không phải phản ứng kịp thời còn có lưu quan kiếm ảnh bản thân chỉ sợ vừa rồi muốn bị trực tiếp chém thành hai nửa ngay tại vương thần ánh mắt nhìn về phía chui kia linh kiếm phong bị công kích kế tiếp lúc một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên bạo tạc đến từ động đá vôi vách đá vỡ vụn hòn đá tại trong động đá vôi lung tung k í c h sạn vương thần huy kiếm ngăn cực nhanh như ám khí giống như bén nhọn đá vụn ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tại trận k i a tiếng nổ mạnh vang lên sau động đá vôi chung quanh một vòng vậy mà xuất hiện gần hai mươi cái lớn nhỏ mở dạng hình hộp chữ nhật quy tắc cái hố mà tại cái hố nội bộ lại là từng cái nhắm mắt lại người chương bảy mươi chín cường đại khôi lỗi bá ngay tại vương thần nhìn về phía bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng đồng thời mở hai mắt ra chỉ bất quá ánh mắt của bọn hắn đều không có thần thái lại con ngươi tan g ã chẳng lẽ cái này dưỡng thi địa nuôi thi thể chính là những này vương thần cao mày nói h ắ n tử những ngày người trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức đây không phải thi thể đây là khôi lỗi do người chết thi thể luyện chế mà thành dưỡng thi địa nuôi không phải bọn chúng một thanh mở miệng giải thích những khôi lỗi này thể nội không có linh khí không có linh hồn chỉ là một bộ thể xác mà thôi đặc điểm là nhục thân cường đại không biết đau đớn hung hãn không sợ chết vương thần lúc này mới chợ hiểu đưa tay quét ra một đạo kiếm khí chém về phía cách hắn gần nhất một bộ khôi lỗi b à n h trong một tiếng văng trầm khôi lỗi kia bay ngược mà ra nhưng lại mặt không thay đổi từ dưới đất bỏ dậy đạo kiếm khí kia vẹn vẹn chỉ là đưa nó quần áo c h n g phá cũng không có đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương gì thấy cảnh này vương thần không khỏi trận tròn mắt thân thể này không khỏi cũng quá cường đại đi phải biết hắn vừa rồi một kiếm kia liền xem như linh phủ cảnh hậu kỳ bị chém t r ú n g không chết cũng muốn trọng thương nhưng trước mắt khôi lỗi này vậy mà một chút sự tình đều không có rất bình thường loại khôi lỗi này lợi dụng thủ đoạn đặc thù l u y ệ n chế thân thể so linh khí còn mạnh hơn đương nhiên đây vẫn chỉ là cấp thấp nếu là loại kia lợi dụng t i ê n tài địa bảo cường giả thi thể lợi chế khôi lỗi thậm chí có thể chống lại đại đ ế mục thanh tử tốn ó i ngay vậy vương thần nghe được trái tim đều tại thỉnh thịch nảy loạn sắc mặt đều cứng ngắt lại cái kia phải là nhiều khủng bố thủ đoạn a ngay cả đại đế cũng có thể chống lại không khỏi cũng quá bất hợp lý đi thấy mình lời nói lại đem đồ đệ sợ đến như vậy m ụ c thanh không khỏi cười k h ẽ đứng lên ngốc đồ nhi luyện chế loại kia khôi lỗi khó như lên trời trước mắt ngươi những khôi lỗi này bằng thực lực của ngươi vẫn là có thể giải quyết chỉ bất quá muốn bao nhiêu t ố n chút khí là thôi vương thần sắc mặt không khỏi đen lại lao nhân ra ngại thật là biết hủ dọn g ư ờ i vừa mới dứt lời hắn liền hối hận một thanh ngữ khí băng lãnh ngươi nói ai già đúng một đạo vô hình kinh khí quất vào vương thần trên trực tiếp bắt hắn cho đánh bay ra ngoài thật vừa đúng lúc vừa vặn rơi vào những khôi lỗi kia ở giữa vương thần trong lòng kêu to ta thao dưới chân kiếm quang l ó e lên lưu quan g kiếm ảnh vận chuyển thân hình nhanh chóng hướng khôi lỗi vòng vây phóng đi đang sử dụng lưu quan g kiếm ảnh thời điểm tốc độ của hắn là nhanh nhưng là tốc độ nhanh lại không phải thuận gì tại nhiều như vậy vẫn sức chờ phát động trong khôi lỗi ở giữa hắn muốn bình yên chạy đi đơn giản chính là người s i nói nhậu những khôi l ỗ kia nhao nhao nâng lên nằm đấm hướng trên người hắn đỗng nhiên đập tới bất quá ngay từ đầu tốc độ của hắn rất nhanh những công kích kia toàn bộ là sau lưng trận trận tiếng nổ lớn vang lên mặt đất bị nện ra từng cái nhìn thấy mà giật mình c á i hố vết nứt như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn nhưng mà những khôi lỗi này thật sự là nhiều lắm hắn có thể tránh thoát trước mặt công kích lại tránh không khỏi phía sau sớm rơi xuống công kích siêu chỉ gặp một bộ khôi lỗi năm đấm nện xuống phương hướng chính là vương thần lao ra phương hướng lại dựa theo tốc độ của hai người tất nhiên sẽ đập trúng đầu của hắn nghĩ đến vừa rồi những khôi lỗi kia công kích cường độ vương thần tê cả ra đầu cường độ nhục thể của hắn có thể không sánh bằng những khôi lỗi này cái này nếu là bị đập chúng đầu của hắn nhất định sẽ giống dưa hấu như thế nổ tung thể nội kiếm khí nhanh chóng vận chuyển lưu quan g kiếm ảnh thân pháp phát động nguyên bản còn tại vọt tới trước thân thể đột nhiên dừng lại tiếp lấy thân hình nhất chuyển hai chân bỗng nhiên trên mặt đất đập mạnh hướng một phương hướng k h á c vọt nhanh ra ngoài và ảnh dù là như vậy tại khôi lỗi loạn q u y ề n bên trong hắn vẫn là bị một bộ khôi lỗi đánh trúng thân thể lảo đào ngã nhào xuống trên mặt đất cảm nhận được phía sau đau đớn kịch liệt vương thần khỏe miệng đều đang không ngừng run dậy m ộ t thanh tuyệt đối là cố ý đây là có ý định trả thù nhưng mà h ắ n lại cái gì cũng không dám nói dẫn mà không dám nói gì không phải vậy một lần nữa hắm có thể gánh vắc không nổi làm sao tiểu tử nói g ư ơ i c ý k ế n Một t hắn vô vô bộ ngực của mình dẫn theo trường kiếm liền hướng phía trước liền xông ra ngoài mà liền tại vương thần lao ra đồng thời cách hắn người gần nhất khôi lỗi cũng hướng hắn lao đến khôi lỗi kia tốc độ cực nhanh trước mắt liền đến trước người hắn vương thần lông mày n í u lại dưới chân kiếm quang lấp lóe thân thể hướng một bên tránh đi phanh khôi lỗi kia đấm ra một q u y ề n đem không khí đánh trò phát ra nổ đùng mà tại nó mặt bên vương thần trường kiếm cũng đột nhiên đâm ra hắn không có nương tay một kiếm này trực tiếp xử xuất sinh từ một kiếm lại thể nội cựu cực kiếm kinh vận chuyển toàn bộ thân kiếm vỏ nhiễm lên một tầng kiếm khí màu vàng kim n h ạ t suy một đạo âm thanh chói thai văng lên khôi lỗi kia đầu trực tiếp bị chém bay ra ngoài một kiếm này có thể nói là vương thần một cách toàn lực không phải vậy thật đúng là không phá nội khôi lỗi này phòng ngự nhưng mà liền xem như đầu không có khôi lỗi kia lại vẫn là không có n g ã xuống hai tay còn tại không trung lung tung o á n h kích cái này có thể đem vương thần giật n ả y mình vội vàng lách mình đến một bên chỉ bất quá không có đầu khôi lỗi này cũng đã mất đi phân biệt mục tiêu năng lực chỉ có thể chẳng có mục đích công kích lúc này phía sau những khôi lỗi kia cũng nhao nhao hướng vương thần lao đến vương thần ánh mắt c h ấ p động mượn lưu quan g kiếm ảnh không ngừng tránh né bọc của bọn nó vây sau đó tìm kiếm khe hở xuất thủ thời gian kế tiếp vì không bị những khôi lỗi này vây quanh hắn chỉ có thể ở trong động đá vôi không ngừng né tránh tiếp tục như vậy không thể được ta cũng không tin những khôi lỗi này không có nhược điểm v ư ơ một khắc đồng hồ đằng sau hắn lau khỏe miệng máu tươi phát ra cởi to một tiếng rốt cuộc tìm được tiếp lấy liên nhìn thấy hắn một kiếm đông nhiên đâm ra ngân mạch trường kiếm mang theo kiếm khí màu vàng kim nhạn lấy không gì sánh được lăng lệ chi thế đâm vào một bộ khôi lỗi bên hông trên xương của sống kiếm khí đột nhiên một phát khôi lỗi kia liền ẩm vàng ngã trên mặt đất cũng không núp đ í t thấy thế vương thần trong lòng vui mừng trên thân các nơi thương thế lập tức không có đau đớn như vậy sau đó thân ảnh của hắn tại trong động đá vôi không ngừng lấp lóe anh kiếm màu vàng kim n h ạ t không ngừng hiện lên để từng bộ khôi lỗi ẩm v à ngã n g xuống đất Theo một đất, khôi cuối cùng xuống lỗi ngã bộ vương thần cũng ngồi dưới đất miệng lớn thở hổn hển móc ra mấy quả đan dược chữa thương ăn vào vận chuyển kiếm khí thôi hóa không thể không nói những khôi lỗi này mặc dù không có linh trí nhưng thực lực là thật cường đại vương thần xem chừng nếu chỉ tinh khiết lấy lực lượng tốc độ đến nước định những khôi lỗi này đều có thể so sánh linh đan cảnh trung hậu kỳ bất quá cũng may bọn chúng không có linh trí không phải vậy vậy liền quá mức l ị tiên thời gian kế tiếp vương thần cũng không có sốt ruột hành động mà là xuất ra một thanh linh kiếm phối hợp đan dược chữa thương nếu là ở bình thường hắn tuyệt đối làm không được xa xỉ như vậy nhưng bây giờ vị trí hoàn cảnh không giống với lúc cần phải khắc bảo trì trạng thái tốt nhất đ ể phòng nguy hiểm không biết chủ yếu nhất hay là trước mắt trôi này bắt phẩm linh kiếm hiện tại nơi này chỉ có một mình hắn hắn đến mau chóng cầm xuống không phải vậy có người khác xông đến nơi này đến vậy liền khá là phiền phái chương tám mươi đến từ khôi l ố i áp bách tại đan dược cùng linh kiếm song trọng tác dụng dưới vương thần thương thế trên người rất nhanh khôi phục lại đứng d ậ y h ư ớ n g phía trước đi đến lần này hắn đem l õ m trong cái hố linh kiếm rút lên lại là không tiếp tục gặp được phiền phái gì mà trôi k i u b ắ t phẩm linh kiếm cũng là l ặ n g lặng đứng lặng ở nơi đó cũng không có như trước đó như vậy tự chủ chém ra kiếm khí theo trong cái hố linh kiếm toàn bộ bị vương thần rút ra đã mất đi kiếm khí nuôi nấm bát phẩm linh kiếm phía trên đường vân mờ đi lăng lệ khí thế cũng chậm dai thu liễm vương thần trong lòng vui mừng vừa rồi thu thập những linh kiếm kia bên trong cộng lại còn có không ít kiếm khí tương đương với bốn năm trôi tam phẩm linh kiếm chủ yếu nhất vẫn là c h u ô i này bắt phẩm linh kiếm nếu là hoa linh tệ mua đều là một cái con số trên trời đợt này kiếm bộ rồi vương thần khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang h a i rồi t h ở sâu hắn một thanh nắm chặt c h u ô i kiếm lập tức liền cảm nhận được trong đó ẩn chứa nồng đậm kiếm khí lúc này bàn tay phát lực cầm thật chặt chua kiếm kiếm p h bên trong kiếm khí tuôn trào ra lưu quang kiếm ảnh n a n g nhiên phát động chỉ gặp vương thần hai chân phía dưới kiếm quang chất động sau một khắc, cả người liền dẫn theo Tốc độ cực nhanh cướp độ đến động đá nhanh bên vôi dưới. ẩm ẩm ngay tại bát phẩm linh kiếm bị n ổ đi đồng thời động đá vôi mặt đất bắt đầu run dày kịch liệt tựa như phát sinh địa chấn bình thường thấy thế vương thần hơi nhún mày ta đã cảm thấy không có đơn giản như vậy đây chính là bát phẩm linh kiếm nói hắn cầm trong tay linh kiếm v ừ a nhất sư phụ ngài phải dùng làm sao vừa dứt lời linh kiếm lấp loe mấy lần thử trong tay hắn biến mất và ảnh đúng lúc này nguyên bản đứng thẳng linh kiếm địa phương vang lên một trận kịch liệt bạo tạc tựa như núi lửa phun trào sau đó vương thần liền thấy địa phương kia sụp đổ xuống một khối lớn linh khí nồng nặc điên c u ồ n g từ nơi đó phun ra đến ngay sau đó một đạo hắc ảnh mang theo một trận tiếng i ế t từ dưới đất đ ố n g nhiên thoát ra xuyên tấu h qua đầy trời bay tán loạn bùn đất cùng đá vụn vương thần ánh mắt ngưng lại thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia đó cũng là một bộ khôi lỗi chỉ bất quá thân hình của nó muốn so vừa rồi khôi lỗi lớn hơn rất nhiều trên thân cơ bắp hở ra nhìn tràn đầy kinh người lực bộc phát cho dù là trên người nó không có bất kỳ cái gì linh khí nhưng theo nó xuất hiện một khắc này vương thần cũng cảm nhận được một cô rất mạnh cảm giác ác bách đánh không lại hoàn toàn đánh không lại vương thần rất tin tưởng mình cảm gi khôi lỗi này so vừa rồi những cái kia mạnh không biết gấp bao nhiêu lần lấy mình bây giờ thực lực đi lên chính là chịu chết không có chút gì do dự vương thần quay người liền hướng bị cự thạch ngăn chặn cửa thông đạo chạy tới nhưng mà hắn vừa phóng ra bước chân khôi lỗi kia hướng bỗng nhiên lao đến ngay sau đó một quyền nệ xuống theo một quyền này rơi xuống không khí chung quanh đều bị nó chỗ buộc phát ra lực lượng cường đại chấn động đến vợ nát vương thần chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn tê cả ra đầu dưới chân kiếm quang l o ạ lên thân thể bỗng nhiên cải biến phương hướng hướng một bên nhanh chóng tranh né khôi n h lỗi kia lại động tại một đảo âm thanh xé gió bên trong như là một đầu mang ngưu một dạng thướng vương thần xung đến vương thần không dám có chút chủ quan tiếp trong phủ kiếm khí điên cuồng phun trào toàn lực vận chuyển lưu quang kiếm ảnh ẩm ẩm mặt đất trực tiếp bị nện ra một cái hố sâu lực lượng khổng lồ chấn động đến động đá vôi trên vách đá không đứt rời rơi đá vụn thấy cảnh này vương thần biến sắc mặc dù trước mắt khôi lỗi này còn đánh nữa thôi đến chính mình nhưng nếu là động đá vôi này sợ hắn đồng dạng sống không được nhìn xem lần nữa vọt tới khôi lỗi vương thần trong mắt lóe lên một vòng ngân lệ lần nữa tránh thoát một quyền công kích mạnh liệt sau hắn đối với cửa thông đạo khối cự thạch này đ ỗ n g nhiên bổ ra một đạo kiếm khí màu vàng Vâng, Và theo cự thạch tầm vang vỡ vụn vương thần cũng nhanh chóng hướng cửa thông đạo phóng đi tại dưới chân hắn kiếm quang không ngừng lấp lóe lưu quang kiếm ảnh bị toàn lực thôi động mà liền tại vương thần xung đi ra đồng thời khôi lỗi kia cũng đông vâng u khôi lỗi kia lỗi h như, là như đạn pháo ư trước ư là liền đạn n đuổi kịp bay ra, mắt v ơ thần Vương thần trong h ầ n t mày đã sớm đem khôi lỗi này chủ nhân tổ tông đều mắng người tắm khắp hô gấp rút vang lên tiếng gió liền gặp khôi lỗi kia quả đấm to lớn như là sao băng đánh tới vương thần trong lòng cảm giác nặng nề nguyên bản v ọ t tới trước bộ pháp đ ố n g nhiên dừng lại khôi lỗi một quyền này tốc độ quá nhanh hắn liền chuyển biến phương hướng tránh né thời gian đều không có kiếm trong phủ kiếm khí âm vang bộ phát đồng thời cựu cực kiếm kinh cấp tốc vận chuyển toàn thân kiếm mạch cùng huyết khiếu trong nháy mắt bộ phát ánh kiếm màu vàng kim nhạt cơ h ộ i là trong nháy mắt bảo hộ ở mặt ngoài thân thể đồng thời khuynh tuyết kiếm bên trên cũng bám vào t ầ n g trên kiếm khí màu vàng kim nhạt tản mát ra lăng lệ chi thế một kiếm đâm ra một cỗ lăng lệ sắc bén khí tức t ừ hắn thể nội k h u y ế t tán sinh tử một kiếm kiếm quăng màu vàng lấp lóe một kiếm này trực tiếp đâm vào khôi lỗi oanh tới trên nắm tay đốt khôi lỗi kia chính là thi thể luyện thành tự nhiên là huyết nhục c h i khu nhưng là bị vương thần uy lực này không tầm thường một kiếm đâm chúng đằng sau đúng là phát ra một tiếng tiếng sắt thép va chạm có thể thấy được thân thể ấy cứng rắn đối với một kiếm này uy lực vương thần có sung túc tự tin cự kiế sinh tử một kiếm tăng thêm toàn lực bộc phát liền xem như linh đan cảnh t r ù n g kỳ cao thủ cũng không dám đón đỡ nhưng dạng này một kiếm lại ngay cả khôi lỗi phòng ngự đều không phá nổi tại lực lượng khổng lồ trùng k í c h vào tứ phẩm cao cấp khuynh tuyết kiếm lại bị s i n h s i n h ép gong tranh theo khôi lỗi trên nắm tay một c ố đại lực bộc phát vương thần trực tiếp bị đánh bay ra ngoài khuynh tuyết kiếm cũng đột nhiên t h ẳ n g băng phát ra một trận kịch liệt vụ vụ lúc này khôi lỗi lần nữa cấp tốc lướt đi một cỡ hướng trên đất vương thần d â n đi cỏ vốn làm i ệ m phun máu tươi vương thần thấy cảnh này trực tiếp giận mắng thân thể hướng một bên q a y c ù n ra ngoài、vâng. theo khôi lỗi một c ư ớ c đặt xuống toàn bộ động đá vôi đều đang run rẩy mặt đất trực tiếp bị khủng bố lực lượng nổ ra một cái hố sâu vương thần không tự chủ được nuốt nước miếng một cái con mắt trận thật lớn như vừa rồi né t r a n h đ ế n chế hắn hiện tại khả năng đã bị một c ư ớ c kia cho d i ấ m thành một đ ố n g thịt nát tiểu tử hướng vừa rồi thả linh kiếm địa phương chạy nơi đó linh mạch còn thừa lại không ít đâu vương thần khuôn mặt trực tiếp đem lại sư phụ ta ngay cả sống sót đều tốn sức đâu còn có tâm tư q u ẳ n cái gì linh mạch ra hiện tại liền xem như mười đầu linh mạch còn tại đó vậy cũng đều có mệnh cầm a đúng lúc này cửa thông đạo chỗ chương ó dón mấy người rén đi vào. k i bọn hắn cảm nhận cảm đ ợ c n i à y k h ô n gì tám n mươi c n nồng nặng trên h khí lúc, mốt lập tức chàn đầu to đệ tử tự tin theo bọn hắn kêu la lại có mười mấy người từ trong thông đạo đi ra khi cảm nhận được trong động đá vôi như vậy linh khí nồng nát lúc t r ê ngay mặt đều là lộ sau đó hắn lông mày hơi nhíu ánh mắt rơi vào y phục của bọn hắn bên trên tại bọn hắn quần áo bên trái trên ngực thình lình thêu lên một thanh kiếm nhỏ màu bạc ngân kiếm tông đệ tử thấy cảnh này dù là lúc này thân ở cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh vương thần vẫn là không nhịn được cười ra tiếng hắn muốn chạy trốn còn đến không kịp đâu những người này vậy mà như ong vỡ tổ tuân ra vào bất quá cái này cũng không trách bọn hắn tại những người này vừa mới tiến tới thời điểm hắn vừa vặn bị khôi lỗi bước cho đến động đá vơi biên giới mà vị trí này chính là từ thông đạo tiến đến điểm mù căn bản là không nhìn thấy cái này có thể trách không được ta à? vương thần lắc lắc đầu nói lúc này khôi lỗi kia đã vung lên nằm đấm lần nữa hướng hắn đập xuống vương thần thể nội kiếm khí vận chuyển dưới chân kiếm quang liên tiếp c h ấ p động thân thể lấy một cái quỷ dị g ấ p độ né tránh một quyền này đồng thời hướng cửa thông đạo phương hướng cấp tốc phóng đi vê anh k h ô i lỗi một quyền này lại lần nữa rơi trên mặt đất loạn thạch vẩy ra khói bùi nổi lên một phía vương thần kêu lên một tiếng đau đớn phía sau bị một khối bay tới đá vụn đánh trúng máu tươi chảy dòng bất quá hắn rơi chân cũng không dám dừng lại toàn lực xông về phía trước đi mà những cái kia ngân kiếm tông đệ tử đang nghe tiếng vang đằng sau nhao nhao nhìn về phía bên này ta cậu thả đó là ai khí thế trên người cường h à n h như vậy không biết ta chẳng lẽ lại là thế lực nào cao thủ đánh dám tiến đến trước đó ai từng thấy người này cái này tựa như là khôi lỗi ta tại tông môn cất giữ trên thư tịch t h ấ y qua lúc này một cái đầu rất lớn đệ tử đứng ra thanh hát đạo đó là ai đang chạy t ự a n h ư là kia cái gì cùng kiếm giúp tiểu tử có người chỉ vào phi nước đại vương thần đạo khôi lỗi này nhìn rất lợi hại dáng vẻ chúng ta nên làm cái gì đồng thời trên mặt bọn họ cũng đều hiện lên vẻ cảnh giác bởi vì từ cỗ này trong động đá vôi duy nhất có thể động khôi lỗi trên thân bọn hắn cảm nhận được một c ô áp bách cực mạnh cảm giác sợ cái gì căn cứ theo ta hiểu rõ khôi lỗi bình thường đều là do thi thể luyện thành ngay vậy những cái kia ngân kiếm tông đệ tử đều nhao nhao cười ha hả vốn trong lòng cảnh giác vào lúc này cũng dần dần tiêu trừ chớ để y hắn chúng ta kết trận đem khôi lỗi này giết chết sau đó đi tìm linh mạch tên tiêu đầu to đệ tử rút ra trường kiếm trên thân linh khí lưu truyền đệ tử khác thấy thế cũng nao nhao rút ra trường kiếm tách ra đứng vững lập tức tại đầu to đệ tử chỉ huy bên dưới bọn hắn cầm trong tay trường kiếm khí thế hung hăng hướng khôi lỗi kia phóng đi ha ha đầu to người chính là tương đối thông minh mặc dù trong miệng còn tại chảy máu trên thân các nơi đau nhức kịch liệt chuyển đến nhưng nhìn thấy những n à y ngân kiếm tông đệ tử động tác vương thần vẫn như cũng nhịn không được cười ha hả những cái kia ngân kiếm tông các đệ tử đương nhiên nghe được vương thần tiếng cười chỉ bất quá đám bọn hắn lại dùng nhìn phế vật ánh mắt nhìn sang người sau tiếp tục hướng khôi lỗi phóng đi bây giờ tại trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là hợp lực giết chết khôi lỗi này sau đó tìm tới linh mạch nhìn thấy bọn hắn kiên định như vậy bộ pháp vương thần không khỏi đối với bọn hắn giơ ngón tay cái lên mà khôi lỗi kia nguyên bản còn tại truy sát vương thần nhìn thấy chung quanh đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy lại đang theo nó vây quanh tới dưới chân vậy mà ngừng lại cứng ngắc cổ chậm chạp và mẹo chống rông cặp mắt vô thần tựa như tại liếc nhìn những cái kia ngân kiếm tông đệ tử thấy cảnh này cái kia đầu to đệ tử cầm kiếm tay bỗng nhiên nâng lên lập tức hướng phía trước một chị các sư huynh đệ sông tại hắn hiệu lệnh bên dưới, mặt k h ắ c ngân kiếm tông đệ tử nhau nhau vật lên rơi vào khôi lỗi chung quanh ngay sau đó trong tay bọn họ kiếm quang lấp lóe từ khác nhau góc độ hướng khôi lỗi trên thân đâm tới không thể không nói một bộ này hợp kích trận pháp quả thật có thể tăng lên bọn hắn thực lực tổng hợp nhưng hợp kích trận pháp hiệu quả mạnh hơn cũng sẽ không để bọn hắn thực lực tổng hợp tăng lên quá mức không hợp t h i thưởng đinh đinh đinh sau một k h ắ c bọn hắn trường kiếm đâm vào khôi lỗi trên thân vang lên trận, trận âm thanh thanh thúy liên đối ánh lửa bắn ra càng có ít người hộ khẩu đều bị lực phản chấn cho đánh n ư ớ ra máu tươi chảy dòng đây là vật gì làm sao như thế cứng rắn Cổ h ọ ngay c ủ hắn v ậ mà đều như thế cứng rắn, ta linh kiếm đều không đâm vào đều đều được. Có người kêu như cứng rắn, linh không người thế ta Có sau ợ hãi. chân kinh, khôi lỗi Đầu đệ đầy to tử trên mặt tại cũng này là s o trong cùng sách hắn nhìn thấy không giống、với. Ngay thấy ở s với. a đó hắn con ngơi đảo một vòng trong đầu linh quang hiện lên ta đã biết mọi người có hữu dụng hay không lựa thủ đoạn cái đồ chơi này không có linh trí chúng ta trực tiếp bắt hắn trò thiêu chết đám người n g h e vậy đều là khẽ gật đầu bọn hắn trường kiếm đều trên g a i đi khôi lỗi này đều không có phản ứng chính là một cái cứng rắn u cục lớn thôi dùng hóa thiêu chết là cái biện pháp không tệ lúc này đầu to đệ tử trực tiếp xuất ra một viên hỏa hệ linh phủ kích phát đằng sau liền muốn ném tới khôi lỗi trên thân nhưng mà tay hắn còn không có vươn đi ra một n ắ m đấm cực lớn tựa như lưu tinh đ ậ p tới b à n h đầu to đệ tử đầu trực tiếp nổ tung cánh tay vươn về trước động tác vẫn còn tại tiếp tục mọi người thấy một màn này trong mắt đều nhanh trận lồi ra bọn hắn thậm chí không thấy rõ đầu to đệ tử đầu là thế nào không có p h anh ngay sau đó khôi lỗi cánh tay một cái quét ngang trực tiếp đem bên cạnh một tên đệ tử thân thể cho chặn ngang quét gãy lúc này mọi người mới lấy lại tinh thần hồn đều sắp bị dọa bay đây là cái gì lực lượng kinh khủng tay không xé rách người thân thể cũng quá kinh khủng bọn hắn dẫn theo trường kiếm một bên làm ra ngăn cản động tác một bên hướng nơi xà cấp tốc thối lui chỉ bất quá tại khôi lỗi lực lượng kinh khủng cùng tốc độ trước mặt bọn hắn hết thể động tác đều phí công vô dụng trong động đá vôi vang lên hoảng sợ mà tuyệt vọng tiếng kêu to mà bị khôi lỗi đánh trúng người thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra thân thể liền ẩm vang nổ nát vụn vương thần lắc đầu những người này không có kiến thức coi như xong còn không có chủ kiến đầu to đệ tử nói cái gì bọn hắn liền tin tưởng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình đi chứng thực hoặc là thăm dò một phen khôi lỗi thực lực Tại chương tám mươi hai linh thạch quan tài vương thần ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại chỉ gặp ở phía dưới trong cái hố một đầu thân cây phẩm chất tản ra bánh luận bạch quang linh mạch chính nằm ở nơi nào mà tại đầu linh mạch kia bên ngoài còn có một đầu thông đạo hắn không chút do dự trực tiếp nhảy vào trong hố lớn xuất ra trên thân không gian lớn nhất nhận chữ vật đem đầu linh mạch kia cho thu vào Cũng may đầu linh mạch này bị tiêu rất nhiều, thể tích cũng linh này nhiều, không phải là rất lớn, không may hao đầu tiêu là phải phải thể bị rất rất vương ậ vật y này nhẫn không nổi. chữ chỉ chứa sợ là Cái d ỡ n nhân đúng g thi thật chủ hại, h lợi địa là mét mặt đất linh mạch đều có thể tìm đất thể tới. dưới ư linh đều n có v ơ thần không khỏi sợ hai thà nói n ngay tại hắn chuẩn bị nhảy ra cái hố thời điểm rời đi một thanh thanh âm lại vang lên nhìn nơi này bố trí trước đó cái kêu ba cái thông đạo cũng đều là liên tiếp đầu linh mạch này tại ba đầu cối u lối đi hẳn là đều có dấu cái này dưỡng thi địa chủ nhân muốn luẩn dưỡng đồ vật vương thần lông mày nhữ lại lập tức hứng thú hắn chỗ đi đầu thông đạo này để đó chính là một thanh bát phẩm linh kiếm Cái kêu mặt khác hai cái cuối thông đạo đồ vật hẳn là cũng cực kỳ không tầm thường chỉ bất quá rất nhanh hắn lông mày liền nhữ lại thủ hộ cái này bắt phẩm linh kiếm khôi lỗi thực lực cường đại như thế nếu không phải những này ngân kiếm tông đệ tử xuất hiện hấp dẫn khôi lỗi lực chú ý hắn đều không nhất định có thể thuận lợi đào thoát mặt khác hai cái địa phương hẳn là cũng có tương tự khôi lỗi thủ hộ nếu là lại bị dây dưa bên trên liền khá là phiền t o á i làm sao sợ muốn cân nhắc một chút mục thanh trong giọng nói mang theo cờ khẽ ngay vậy vương thần khuôn mặt lập tức trở nên văn lệ có gì phải sợ ta chính là kiếm tu bất luận cái gì khó khăn đều một kiếm chém chi nói trên người hắn khí thế phóng đại trong mắt lăng lệ quan g mang nổ bắn ra nghe vậy một thanh nợ nụ cười thanh â m êm hay như tiếng trời n ố c độ nhi lợi hại như vậy vậy vi sư cũng muốn nhìn xem ngươi có thể làm được một bước nào đâu sư phụ kia tỷ tỷ ngài liền chừng to mắt nhìn xem đi lúc này vương thần cầm trong tay trường kiếm bay thẳng đến linh mạch chỗ thông đạo đi đến khanh khách tiểu tử ngược lại là có đầu góc ngã một lần k h ô n hơn một chút có đúng không vương thần cười cười có trước đó giao hấn trong thông đạo vương thần quay người bổ ra mấy đạo kiếm khí trạm tại thông đạo lối vào thông đạo lập tức đổ súng đem cửa vào phong bế sau khi làm xong những việc này hắn mới xuất ra dạ con thạch tiếp tục hướng phía trước đi đến nếu là không đem cửa vào phong đứng lên đợi lát nữa khôi lỗi kia giết hết ngân kiếm tông đệ tử không chừng liền đuổi theo tới đến lúc đó tại trong cái hố này hắn ngay cả tránh né địa phương đều không có tại khôi lỗi công kích đến hẳn phải chết không nghi ngờ đồng thời khôi lỗi kia không có linh trí lại thế nào cũng sẽ không gỡ ra cửa thông đạo sau đó xuống tới đổi hắn dọc theo thông đạo đi đến đồng thời vương thần đem vừa rồi lấy được linh kiếm cầm vải trôi đi ra đồng thời ăn vào mấy cái đan dược chữa thương tiếp lấy hấp thu kiếm khí chữa thương sau đó có thể sẽ càng thêm nguy hiểm cho nên hắn được làm tốt m ộ ư ơ i phần chuẩn bị sở dĩ kiên định như vậy tiến về dưỡng thi địa kế tiếp địa phương hay là bởi vì hắn tu luyện thật sự là quá phí tiền nếu đụng phải loại cơ hội này khẳng định phải tận năng lực lớn nhất kiếm lời một đợt tiếp tục đi tới mấy chục mét đằng sau vương thần hai mắt tỏa sáng ở phía trước có một đầu linh mạch cùng vừa rồi đầu kia lớn nhỏ chiều dài không sai bị lắm nhìn xem đầu linh mạch này trong lòng của hắn đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ hai đầu linh mạch cộng lại có thể sản xuất không ít linh t h ạ c h trong thời gian ngắn đều không cần vì mua linh kiếm tiền má phát sầu bất quá hắn cũng không có bị phát hiện linh mạch kinh hỉ choáng váng đầu góc quan sát một chút linh mạch chung quanh trừ linh mạch bản thân phát ra bánh nhuận mạch quang bên ngoài trong tưởng tượng khả năng tồn tại khôi lỗi cũng không có xuất hiện bất quá cũng không đại biểu nơi này không có mặt khác nguy hiểm cẩn thận lý do vương thần bàn ngồi tại linh mạch bên cạnh tiếp lấy hắn g mở đầu nhìn ữ a t h ư lại ế ở phía trên có một khối phiến đá màu trắng tản ra linh khí nồng nặc ba đ ộ n cái này đây là dùng linh thạch chế tạo thành phiến đá vương thần đưa thay s ờ s ờ lập tức kinh ngạc nói tại hắn vị trí này chỉ có thể nhìn thấy phiến đá một bộ phận tại hắn không thấy được địa phương cũng không rõ ràng phiến đá lớn bao nhiêu lập tức vương thần trong mắt quang mang lấp lóe trong lòng vô cùng kích động đứng lên cái này cỡ nào ngang tàng thủ đoạn a vậy mà dùng linh thạch chế tạo thành một khối phiến đá nếu là phiến đá này cũng đủ lớn giá trị đến có bao nhiêu nghĩ tới đây vương thần trực tiếp xuất ra một thanh linh kiếm bắt đầu đối với linh thạch tấm chung quanh bùn đất đào đ ụ tại không biết lớn nhỏ linh thạch tấm dụ hoặc bên dưới trên tay hắn tốc độ cực nhanh đều xuất hiện đạo đạo tàn ảnh Đá v dần dần ụ càng càng càng càng ngay m i ế n tại hắn liên tiếp huy động bên dưới phía trên linh thạch tấm đã mất đi tầng đất trèo trống vậy mà ẩm vang ra xuống vương thần bị biến cố bất thình lình giật này mình vội vàng hướng một bên mẹ xuống mà theo linh thạch tấm đập xuống tăng thêm phía dưới tầng đất bị vương thần đào giống địa phương này trực tiếp thành một mảnh hố to tại linh thạch tấm đập xuống đồng thời một cuộc kịch liệt s ó n g linh khí lấy linh thạch tấm làm trung tâm hướng bốn phía bỗng nhiên khuếch tán ra đến vương thần vội vàng không kịp chuẩn bị trực tiếp bị đánh bay trong miệng phun ra mấy n g ụ m lớn máu tươi đổ vào nơi xa không để ý tới thương thế trên người hắn vội vàng đứng dậy ánh mắt không gì sánh được cảnh giác quét về phía bốn phía đồng thời thể n ộ i kiếm khí vận sức chờ phát động lúc này hắn mới phát hiện vậy nơi nào là linh thạch tấm đó chính là một cái quan tài lớn vừa rồi hắn tiếp xúc đụng phải linh thạch tấm bất quá là quan tài cái bậy mà thôi vương thần lau k h miệng máu tươi không k h i thở sâu cầm linh thạch tấm chế tạo quan tài cái này cũng thật là ngang tàng ngay sau đó hắn liền nhìn thấy tại linh thạch kia quan tài t r u n g quanh vậy mà có bảy một đạo trận pháp tại trận pháp t r u n g quanh tám sáu thanh linh kiếm theo linh thạch quan tài bị di động trận pháp kia đã khởi động lấy linh thạch quan tài làm trung tâm một cố cường hoành cảm giác c áp bách cũng không gì sánh được khí tức lăng lệ hướng bốn phía quyết tán cái này lại còn là một cái kiếm trận vương thần sắc mặt hơi đổi một chút kinh ngạc nói chương tám mươi ba kiếm trận uy lực kiếm trận tên như ý nghĩa chính là lấy linh kiếm làm cơ sở bố trí mà thành trận pháp uy lực mạnh mẽ đi là lăng lệ sát phạt lộ tuyến b vương, vương thần cười cười may sư phụ ngài dạy bảo thật tốt đồ nhi hết thể thành tựu đều không thể rời bỏ sư phụ mặc dù biết vương thần trong lời nói có vớt ngông ngựa thành phần nhưng mục thanh nghe tới hay là không gì sánh được vui vẻ nàng cười nói kiếm trận này uy lực không nhỏ mà lại cái k i a sáu thanh linh kiếm đều tại ngũ phẩm sơ cấp muốn phá trợ nhất định phải đem cái k i a sáu thanh linh kiếm đánh tan mới được ngay vậy vương thần hơi nhúng mày đánh tan một cái trong kiếm trận sáu thanh ngũ phẩm linh kiếm đây cũng không phải là một kiện sự t ì n h đơn giản ngũ phẩm linh kiếm bản thân uy lực liền không tầm thường tại kiếm trận khống chế bên dưới còn mang theo kiếm trận uy lực g i a trì đồng thời cái này sáu thanh linh kiếm hô ứng lẫn nhau tương đương với vừa ra tay liền muốn đồng thời đối phó sáu thanh ngũ phẩm linh kiếm lúc này hắn nhìn về phía trong kiếm trận bộ phát hiện ở trong đó có không ít tu sĩ thi thể tử trạng đều phi thường thảm vương thần nghĩ, nghĩ liền biết nơi này kết nối với ba đầu thông đạo ở giữa thông đạo những tu sĩ này cũng đều là đánh lấy linh thạch quan tài chủ ý xâm nhập trong kiếm trận bỏ mình bất quá hắn nhưng không có nhìn thấy hàn phong thi thể nghĩ đến là hắn biết mình không địch lại đã rời đi mặc dù nhìn thấy trong kiếm trận nhiều như vậy tu sĩ thi thể nhưng khi nhìn thấy cái kia to lớn linh thạch quan tài lúc vương thần trong lòng vẫn như cũng lửa nóng cái này đều là linh thạch a nếu là đ được không biết có thể mua bao nhiêu trôi linh kiếm như thế nào đi nữa cũng phải thử nhìn một chút nói đi vương thần hít sâu một hơi đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất sau liền hướng phía trước đi đến ánh mắt của hắn kiên định mà lăng lệ cầm trong tay nghiêng tuyết kiếm trên thân ánh kiếm màu vàng kim n h ạ tầm t vang b ộ t phát sau một khắc dưới chân hắn đập mạnh thân thể vọt thẳng vào đến trong kiếm trận ba ngay tại hắn tiến vào kiếm trận sắt na toàn bộ kiếm trận liền ẩm vang vận chuyển sáu thanh linh kiếm bỗng nhiên bay lên cùng nhau hướng hắn đâm tới mà tại bước vào kiếm trận thời điểm vương thần trường kiếm trong tay cũng đã xuất thủ hướng sáu thanh linh kiếm bên trong trong đó một thanh bỗng nhiên đâm tới đốt trôi kia linh kiếm vừa bay lên hướng vương thần đâm tới cũng đã bị trưởng kiếm trong tay của hắn đâm chúng kiếm quăng màu vàng bích xạng trên không trung xoay chuyển tầm vài vòng đằng sau mới dừng lại chỉ bất quá một kích này cũng không c ó cho nó mang đến ảnh hưởng quá lớn tại kiếm trận năng lượng khống chế bên d ư ớ i lại lần nữa hướng vương thần đâm tới tại vương thần xuất thủ đồng thời mặt khác năm trôi linh kiếm đã đi tới trước người hắn ánh mắt của hắn ngưng tụ không có chút nào dừng lại đẫu nhiên hướng khác một bên bạo trùng khó khăn lắm tránh đi cái kia năm trôi linh kiếm công kích mà đang tránh né đồng thời trên tay hắn cũng không có nhàn rỗi nghiêm tuyết kiếm mũi kiếm nhất chuyển thể nội kiếm khi ẩm vàng bộc phát tại thân thể đứng vững đồng thời lại hướng mặt khác một thanh linh kiếm đánh xuống sinh tử một kiếm trong ki m ộ trong đ h kiếm n lúc nhất thời vào t trường kiếm trong tay của hắn nhấc lên đạo đạo kiếm ảnh như cùng phong bạo vũ bình thường rơi xuống mỗi một kiếm đều vô cùng tình chuẩn đánh chúng trong kiếm trận linh kiếm linh kiếm tiếng va chạm liên tiếp vang lên tại kiếm trận ra chỉ bên dưới những cái kia ngũ phẩm linh kiếm mặc dù không ngừng bị vương thần đánh lui nhưng lại rất khoái công trở về lại mỗi một lần công kích đều vô cùng lăng lệ uy lực mạnh mẽ suy theo một đạo gia thịt bị mổ ra thanh â m vang lên vương thần vai trái chỗ máu tươi bắn tung tóe dưới chân hắn kiếm quang lấp lóe thân thể đ ỗ n g nhiên lui về sau đi sinh tử một kiếm ngang nhiên xuất thủ trưởng kiếm trong tay vẽ ra trên không trung một đạo vòng tròn màu vàng đ ỗ n g nhiên chạm tại trôi kia trên linh kiếm bị vương thần một kích này đánh trúng đằng sau quyển tia linh kiếm bên trên bị thêm vào lực đạo lập tức bị đánh tan đồng thời trên thân kiếm đúng trường kiếm trên không trung chém xuống lực đạo đột nhiên ngừng lập tức thể nội kiếm khí lại một lần nữa ẩm vang bốc phát trường kiếm hướng phía trên vung lên đốt tại một trận âm thanh thanh thúy bên trong chuôi kia linh kiếm vậy mà trực tiếp vỡ nát mảnh vỡ rơi là tả trên đất theo chuôi này linh kiếm vỡ nát toàn bộ kiếm trận bỗng nhiên chấn động một chút lập tức buộc phát ra một vòng quang mang trói mắt bá đúng lúc này một thanh khắc linh kiếm lại bỗng nhiên bộ tới trực tiếp tại vương thần trước ngực lưu lại một đạo hẹp dài vết thương người sau dưới chân cấp tốc nhanh lùi lại đồng thời phía sau mồ hôi lạnh ứa ra vừa rồi nếu không phải hắn phản ứng nh một k í c h này coi như không phải ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương đơn giản như vậy vù vù còn không đợi hắn thở một ngụm còn lại bốn chuôi linh kiếm đã bay lượn mà đến cùng nhau hướng trên người hắn p h á c h trảm kiếm khí lăng lệ k h u ấ y động trong kiếm trận năng lượng cũng tất cả đều đè ép đến vương thần trên thân giờ k h ắ c này vương thần trong mày tựa như trên thân lưng beo một t o à núi lớn bình thường động tác đều trở nên chậm rất nhiều nhìn xem cái tia cấp tốc đánh xuống bốn chuôi linh kiếm hắn toàn lực thôi động cựu cực kiếm kinh đối với hư không bổ ra một đạo kiếm khí màu vàng kim nhạt cái tia kiếm khí màu vàng kim nhạt quét ngang mà ra trực tiếp đem cái tia ngay sau đó thân hình hắn loay lên đã thối lui đến kiếm trận bên ngoài mà theo vương thần rút đi cái kia bốn chuôi linh kiếm công kích hoàn toàn thất bại vùng không gian kia đều tại có chút rung động tại mất đi mục tiêu đằng sau còn lại năm chuôi linh kiếm đều là lơ lửng giữa không trùng trên thân kiếm có trận trận kiếm quang khuấy động nhìn xem cái này còn lại năm chuôi linh kiếm vương thần trên mặt lộ ra một chút ngưng trọng sáu thanh linh kiếm tạo thành kiếm trận uy lực quả nhiên không tầm thường chỉ bất quá không biết vì cái gì những này ngũ phẩm linh kiếm chất lượng giống như không như trong tưởng tượng mạnh như vậy hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi chuôi kia bị hắn kích toái linh kiếm phẩm giai cùng tu sĩ cảnh giới một dạng mỗi tăng lên một phẩm giai uy lực của nó cùng trình độ c ư n g cáp đều sẽ cái trước bậc thang lớn trong tay hắn nghiêng t u y ế t kiếm bất quá là tứ phẩm cao cấp cùng trong kiếm trận linh kiếm kém một cái đại phẩm giai mặc dù có cựu cực kiếm kinh luyện hóa ra kiếm khí màu vàng kim nhạt gia trì tăng thêm sinh tử một kiếm uy lực tăng vọt nhưng cũng không trở thành ngũ kiếm liền kích thoái một thành ngũ phẩm sơ cấp linh kiếm trước đó n g ư ơ i thu lại linh mạch đều nhanh muốn tiêu hao hầu như không còn điều này nói rõ mảnh đất này thế cùng dưỡng thi địa bên trong đồ vật đều nhanh muốn bị tiêu hao hoàn tất nếu là lại trải qua thêm một đoạn thời gian cái này dưỡng thi địa chủ nhân liền có thể đến thu lấy thành quả lại không muốn nơi này ngoài ý muốn mở ra bị người phát hiện ngay vậy vương thần bừng tỉnh đại nộ không khỏi cảm thán vậy cái này kiếm trận vẫn rất lợi hại năng lượng đều nhanh tiêu hao hết lại còn có như thế vi lực trận pháp vi lực vốn là c ư ờ n g đại thúng chi là đi sát phạt lộ tuyến linh kiếm trận bất quá cái này dưỡng thi địa chủ nhân tại trên trận pháp nhất đạo mặt coi như hiệu chút g a lông làm cho kiếm trận này tại vận dưỡng thạch quan tình hôn g dưới còn có thể có như thế sát phạt chi lực một thanh trầm dãi nói ra ngươi đến may mắn tiến đến điểm thời gian không sai nếu không có kiếm trận này ở chỗ này ngươi cũng đừng nghĩ đánh linh thạch kia thạch quan chủ ý vương thần cười cười hám i ệ n g nuốt vào mấy cái đan dược chữa thương sau ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên kiếm trận kia Trưng 84, xảo phá kiếm trận. tuy là nói như vậy nhưng lúc này kiếm trận cũng không phải vương thần có thể tùy tiện giải quyết mặc dù trong đó một thanh linh kiếm bị hắn đánh nát nhưng còn lại ngũ phẩm linh kiếm vẫn như cũ có cường đại lực công kích nói như vậy ngay pháp nhận một ít hư hao n một ít đ ằ s u u lực lẽ liền có chỗ hạ xuống, chẳng lẽ người liền không có cảm giác đều đối được, xuống, sẽ người ứng không trận này hạ kiếm vậy ẫ n tồn thường thanh Ngay tại Một lại cái hỏi. gì gì thường sao? v vương thần cúi đầu nhìn thoáng qua chỗ ngực vết thương trên mặt lộ ra một vòng vẻ suy tư vừa rồi tại trong kiếm trận hắn cảm giác được rõ ràng tại kích thoái trong đó một thanh linh kiếm đằng sau trận pháp này chẳng những không có bị suy yếu ngược lại vận chuyển linh kiếm tốc độ càng phát nhanh chính là cái này thay đổi bất thường để hắn không chút do dự trực tiếp từ trong kiếm trận lui đi ra dựa theo loại tình huống này đến xem chẳng phải là nói hắn lại kích t o á i một thanh linh kiếm kiếm trận kia công kích liền sẽ càng mạnh nghĩ tới đây vương thần không khỏi lắc đầu chẳng lẽ nói kiếm trận này cùng với những cái khác kiếm trận khác biệt càng là nhận lấy hư hao uy lực liền càng mạnh không kém bao nhiêu đâu kiếm trận này cùng các trận pháp khác nhau ở chỗ nhận hư hao trình độ càng lớn nó vận chuyển tốc độ liền càng nhanh lực công kích liền càng mạnh tựa như một người tu sĩ nhận được nguy hiểm tính mạng đằng sau vì b ả o m ệ n h liền sẽ xử x u ấ t thủ đoạn mạnh nhất chém giết đối thủ một thanh hồi đáp cho nên nói kiếm trận này bên trong mặc dù chỉ còn ngũ phẩm linh kiếm nhưng uy lực của nó lại là so ngơi ngay từ đầu đi vào lúc mạnh hơn rất nhiều nghe đến đó vương thần sắc mặt lần nữa trở nên ngưng trọng lên vừa rồi công kích như vậy liền đã mang đến cho hắn áp lực không nhỏ nếu là hiện tại lại đi vào sông vào một lần hắn cũng không biết có thể hay không còn sống đi ra nếu là đổi lúc trước tâm thái hắn tất nhiên sẽ đầu sắt đi vào thử một lần nhưng bây giờ lại là sẽ không như thế xúc động đó cũng không phải e ngại mà là đối mặt tình huống hiện thật tỉnh táo phân tích nếu biết rõ đạo chính mình khả năng không địch lại vẫn còn như mãn phu một dạng hô to chúng ta kiếm tu khi vượt khó tiến lên loại hình cầu hiệu đây không phải là dũng cảm mà là không có đầu ó c kiếm tu tín nhiệm là đối với thực lực của mình có lòng tin lấy chém hết hết thể địch là nguyên động lực một đường leo về phía trước mà không phải vô nào chịu chết suy tư sau một lát vương thần đột nhiên mắt sáng lên miết miệng lên một vòng ý vị khó hiểu dáng tươi cười ngay sau đó chỉ gặp hắn điều chỉnh một chút hô hấp trên thân bị ánh k i ế m màu vàng kim nhạt bao phủ sau một khắc dưới chân hắn bông nhiên đập mạnh vọt thẳng nhập trong kiếm trận thấy cảnh này một thanh đều là hơi sững sờ không làm rõ ràng được chính mình cái này đ ồ đệ là nghĩ thế nào vốn cho rằng đối mặt loại tình huống này hắn phải hướng chính mình hỏi tham giải quyết chi pháp nhưng lại cũng không có lúc này vương thần đã xông vào đến trong kiếm trận theo hắn tiến bảo Kiếm trận lần ậ vận trận trận p phát tức trôi trên thân kiếm kiếm khí khuấy động, từ chóng chuyển còn khác nhau góc độ, cùng nhanh nằm linh động, nhau nhau hướng hắn khí khuấy ra vù vù, đều lại, lại là l kiếm, kiếm kiếm tới. đâm độ, này công kích so trước đó càng nhanh hơn những linh kiếm kia bên trên tán phát ra h uy lực ba động cũng càng thêm cường đại đối mặt trước mắt cái này nằm trôi linh kiếm vương thần nhưng không có mảy may bối rối từ tiến vào kiếm trận đằng sau hắn đã không có tiên cơ phát động công kích cũng không có lợi dụng lưu quang kiếm ảnh du tẩu tìm cơ hội mà là đứng tại kiếm trận biên giới không n ú c ních chỉ là trong n h á mắt cái kia nằm trôi linh kiếm liền tới gần đến trước người hắn không đủ năm mét khoảng cách mắt thấy là phải đầm trúng thân thể của hắn các nơi yếu hạn nhưng vào lúc này vương thần dưới chân đông nhiên đập mạnh lưu quan g kiếm ảnh phát động thân thể hướng bên trái nhất lướt gấp mà đi mà những linh kiếm kia giống như mọc thêm con mắt mũi kiếm nhất chuyển theo sát vương thần đồng tới mà liên tại vương thần triển khai động tác đồng thời trường kiếm trong tay của hắn cũng đống nhiên b ổ ra mục tiêu chính là bên trái nhất c h u ô i kia linh kiếm linh kiếm kia vừa theo động tác của hắn thay đổi phương hướng lại bị một kiếm này đánh mạnh sinh s i ngừng h n trong chốc lát vương thần một tay khác đông nhiên nô ra như thiểm điện giữ tại trên chỗ kiếm kiếm khí màu vàng từ trong tay ầ m vàng một phát trực tiếp đem linh kiếm kia hoàn toàn báo khỏa Siêu. Nắm chặt không chút do dự lấy lưu quan kiếm ảnh cấp tốc lui lại tại mặt khác bốn chuôi linh kiếm đánh tới trước đó liền đã lui đến kiếm trận bên ngoài ra kiếm trận vương thần trong tay trôi kia linh kiếm liền đã mất đi cùng kiếm trận liên hệ biến thành một t h a n h phổ thông linh kiếm hắn túi đầu xem xét gặp linh kiếm kia bên trên lại còn có một cái trận pháp cỡ nhỏ tại trận pháp cỡ nhỏ ở giữa khắt lấy một cái giả chữ không chút suy nghĩ trong tay kiếm khí màu vàng kim nhạt phun trào trực tiếp đem trận pháp kia cho cường thế ma diện cảm thụ một chút trôi này linh kiếm bên trong kiếm khí đằng sau vương thần không thể không sợ hai thán phục trước mắt kiếm trận này cường đại bởi vì trôi này linh kiếm bên trong lần chứa kiếm khí miễn c ư ơ n g chỉ có thể đạt tới tam phẩm trung cấp còn lại trong kiếm trận cái kia vài trôi linh kiếm chắc hẳn cũng kém không nhiều mà chính là dựa vào trước mắt kiếm trận này cái này trên thực tế chỉ có tam phẩm trung cấp phẩm giai sáu thanh linh kiếm quả thực là phát huy ra để hắn đều cảm thấy kiên kỵ uy lực hắn có chút không d á a mới nếu là cái này sáu thanh linh kiếm đều có được nguyên bản ngũ phẩm sơ cấp phẩm giai kiếm trận này uy lực lại nên cường đại cỡ nào khó trách vừa rồi sư phụ trong lời nói mang theo vài phần đối với cái này dưỡng thi địa chủ nhân tán thưởng tiểu tử n g u y ê biện pháp này ngược lại để ta có chút ngoài ý muốn. không chỉ có thể miễn đi nguy hiểm còn có thể lấy không năm trôi linh kiếm một thanh có chút ngoại ý muốn thanh â m vang lên vương thần lung lay trong tay linh kiếm mặt tươi c ư ờ i nói hóa nguy cơ cho mình dùng lúc này mới có thể đi được lâu dài thôi nói xong hắn đem linh kiếm thu hồi lần nữa dẫn theo nghiên quyết kiếm sông vào trong kiếm trận không có gì bất ngờ xảy ra chỉ còn lại có bốn trôi linh kiếm kiếm trận vận chuyển tốc độ nhanh hơn lực công kích cũng tăng gọn bất quá vương thần lại không đậu thủ dựa theo vừa rồi biện pháp lần nữa đem một thanh linh kiếm mang ra kiếm trận tiếp lấy trôi thứ ba thanh thứ tư thàng đến cuối cùng năm chuôi linh kiếm toàn bộ bị hắn thu nhập trong nhận chữ vật kiếm trận kia liền triệt để thành bài trí bị vương thần nhất kiếm kích thái mặc dù tại thu phục cuối cùng hai thanh linh kiếm lúc vương thần hay là chịu chút thương nhưng so với vọt tới trong kiếm trận cứng rắn làm những thương thế này hoàn toàn có thể bỏ qua không tính húng chi hắn còn thu phục năm chuôi tương đương với tam phẩm trung cấp linh kiếm giá trị đều tốt mấy chục triệu linh tệ kiếm trận bị phá vương thần ánh mắt liền bị linh thạch kia quan tài hấp dẫn không có kiếm trận bảo hộ linh thạch kia trên quan tài linh khí nồng nặc cũng hướng bốn phía khuyết tán ra đến vương thần xác nhận tạm thời không có gì nguy hiểm đằng sau xếp bằng ngồi dưới đất bắt đầu khôi phục t h ư ơ n g thế đợi đến thương thế hoàn toàn khôi phục đằng sau hắn mới đứng dậy bắt đầu dò xét linh thạch kia q u a n t à i cùng trước đó linh mạch kiếm trận một dạng linh thạch này trong quan tài linh khí cũng bị tiêu hao rất nhiều nhưng lớn như thế cái q u a n t à i bên trong còn lại linh khí tổng lượng vẫn là vô cùng khả quan đối mặt dạng này một bút b à y ở trước mắt tài nguyên vương thần không có lý do gì từ bỏ cho dù đây là người khác quá tải chương tám mươi năm cùng kiếm rút bị chắn vương thần đi ra phía trước ánh mắt tại linh thạch trên quan tài tạo động ngoài dự liệu của hắn là linh thạch này trên quá tải cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào khí tức chỉ là không ngừng có linh khí nồng nặc phát ra hắn giơ bàn tay lên thể nội kiếm khí phun trào một trưởng liền đánh ra một cỗ kiếm khí kiếm khí đập đến tại linh thạch trên q u a n t à i trực tiếp liền đem quan tài k i a tấm c h e cho c h ấ n khai gặp vẫn không có nguy hiểm vương thần đại bộ đi đến quan tài trước ánh mắt nhìn về phía trong q u a n t à i chỉ gặp bên trong nằm một cái làn da ngăm đen bà tử mặc dù nằm tại trong q u a n t à i nhưng này mập mạp mặt cũng rất là bóng loáng lại hồng nhuận phân phớt không có chút nào người chết dám vẻ thấy cảnh này vương thần không khỏi lòng sinh tán thưởng nếu không phải một thanh nói cho hắn biết chỗ này địa thế cùng nơi này bảy trận thủ đoạn quá mức cấp thấp hắn nhìn thấy mập mạp này bộ dáng thật đúng là coi là người này muốn khởi tử hoàn sinh mà khi hắn nhìn thấy b à n tử mặc trên người mang đồ vật lúc ánh mắt có chút n g ư ớ n g tụ trên ngón tay kia linh thạch nhẫn trên cổ linh thạch chế thành dây chuyền trên lưng mang theo linh thạch ngọc b ộ i không có chỗ nào mà không phải là đồ tốt nhìn thấy những này vương thần trong đầu không khỏi hiện ra bốn chữ tài đại khí thô tại xác nhận nhiều lần linh thạch này trong thạch quan cũng không có nguy hiểm sau hắn liền đưa tay đem mập mạp kia trên thân thứ đáng giá tất cả đều lấy xuống nhất làm cho hắn vui mừ khi hắn chạm đến bản tử trên người quần áo lúc thình linh phát hiện phía trên kia vậy mà bố trí trận pháp có thể tụ tập linh khí t r u n g quanh có phát hiện này đằng sau vương thần căn cứ làm việc phải thập toàn thập mỹ nguyên tắc trực tiếp đem hợp mạp kia trên thân bố trí có trận pháp quần áo tất cả đều cho lột xuống tới mặc dù hắn không cần đến nhưng là thứ đồ tốt này cầm lấy đi linh bảo các bán đi cũng có thể bán được không ít tiền a cứ như vậy cơ hồ toàn thân trần trụi tên béo da đen bị vương thần xác nhận trên thân lại không có gì thứ đáng giá sau liền bị tiện tay ném ra linh thạch quan tài tiếp lấy vương thần lại đem linh thạch quan tài thu vào liền hai nơi này địa phương đồ tốt cứ như vậy nhiều Không biết cái thứ ba thông đạo chỗ nhau, giáp biết mặt mặt mặt ba, ba cái có đạo sẽ vương ậ t tốt. gì v thần nhĩ mày c h k h ánh i chỉ cơ. những bị người tiên Nói, kêu đoạt mắt bắt đầu hướng bốn phía l i ế p nhìn rất nhanh hắn liền phát hiện mạnh khỏe ở phía trước góc rẽ lại còn có một cái lối đi chỉ bất quá bởi vì tia sáng nguyên nhân thông đạo bao phủ ở trong hát đám cũng không dễ dàng bị phát hiện lúc này hắn liền đi vào trong thông đạo dọc theo thông đạo kéo dài phương hướng nhanh chóng tiến lên không bao lâu phía trước có tiếng nước chạy chuyển đến đồng thời cửa thông đạo có sáng tỏ tia sáng chiếu vào vương thần dưới chân tăng tốc hướng cuối thông đạo đi đến bước ra một bước hắn chỉ cảm thấy phía trước tia sáng có chút trói mắt không khỏi hai mắt neo lại đúng lúc này mấy đạo lăng lệ công kích đ ố n nhiên đánh tới vương thần hơi nhún mày trường kiếm trong tay cơ hồ là vô ý thức quét ngang mà ra đồng thời thân thể hướng phía trước và mạnh bang đốt một trận binh khí tiếng va chạm vang lên vương thần một kiếm kia trực tiếp đem những cái kia hướng hắn đánh tới binh khí cho kích thoái mà những cái kia tập kích người của hắn cũng đều là nhao nhao lưu lại thấy mình binh khí lại bị s i n h s i n h kích thoái nguyên bản trên mặt n g o a n lệ đều là bị kinh ngạc thay thế khi bọn hắn thấy rõ ràng từ trong thông đạo đi ra người lúc đều là hơi xứng sở là cái kia cùng kiếm g ú p tiểu tử có người cả kinh kêu lên lúc này vương thần cũng thấy rõ ràng bộ dáng của bọn hắn cùng trên người bọn họ cái kia tiêu chí rõ ràng phục sức tất cả đều là ngân kiếm tông người các ngươi thật đúng là gián trá phía trước khả năng xuất hiện bảo vật không đi cướp ngược lại ở chỗ này làm đánh lén vương thần trong mắt hàn q u a n tránh hắn căn bản nghĩ không ra những người này lại sẽ mai phục tại thông đạo này lối ra hai bên nhân lúc người ta không để ý xuất thủ đánh lén thật sự là quá bị h ộ i những cái kia ngân kiếm tông đệ tử lúc này cũng là ý thức được chính mình không phải vương thần đối thủ xoay người bỏ chạy nhưng mà kém chút bị bọn hắn đánh lén đắc thủ vương thần sao lại vương tha bọn、hắn? kiếm khí trong tay quét ngang mà ra trực tiếp đem bốn năm người chém thẳng máu tơi ư bưu bắn gãy chi bay tứ tung còn sót lại mấy tên ngân kiếm t ô n g đệ tử đã bị dọa đến hồn phi p h á c h tán chỉ hận cha mình mẹ không nhiều cho mình sinh mấy chân theo lại một đạo kiếm khí bay ra những người này đã chết chỉ còn lại có một tên đó là một tên người thấp nhỏ nam tử hắn dọa đến hai chân phát r u n trực tiếp té lăn trên đất k h ắ p khuôn mặt là sợ hãi đ ừ n g g i ế t ta đ ừ n g g i ế t ta ta cho ngươi biết một tin tức các ngươi cùng kiếm giúp người mới vừa rồi bị đại liên quốc tu sĩ bao vây bọn hắn hiện tại rất nguy hiểm ngươi hay là đi trước cứu bọn họ đi sắc mặt hắn trắng bệnh như tờ giấy hét lớn Vương tại h ầ n lông đống n mày ê n chạy m vội trong quá trình vương thần phát hiện nơi này cũng là một cái động đá vôi chỉ bất quá chỗ này động đá vôi so trước đó cái kia lớn không biết bao nhiêu lần không thể nhìn thấy phần cối mà tại động đá vôi ở giữa thì là một đầu dòng sông dưới mặt đất bên trong sinh trường rất nhiều phát sáng sinh vật kỳ dị thực vật mà tại động đá vôi hai bên trong vách đá lại có không ít nhỏ động đá vôi chỉ bất quá lúc này những cái kia nhỏ trong động đá vôi lại là có không ít tu sĩ thi thể tại tên kia ngân kiếm tông đệ tử dẫn đầu xuống vương thần trọn vẹn chạy hết tốc lực mấy trăm mét vòng qua không ít đ ư ờ n g rẽ mới nhìn đến phía trước một chỗ nhỏ trong động đá vôi vây quanh một đám người xem bọn hắn mặc trên người quần áo rõ ràng là đại liên quốc người mà xuyên thấu qua đám người khe hở vương thần liếc mắt liền nhìn ra đến những cái kia bị bọn hắn ngăn ở trong động đá vôi người chính là quần kiếm bang chúng người ta vừa rồi tận mắt thấy gốc kia tứ phẩm linh dược bị các người hay đi lại còn dám g i m biện một tên nam tử gạo to đạo hắn đứng tại đại liên quốc người bên này nhưng mặc trên người lại là linh hỏa tông đệ tử phục sức các vị đại ca các ngươi khẳng định cũng nhìn ra được ta một người cùng bọn hắn một đám người đoạt cái kia tứ phẩm linh dược khẳng định đoạt không qua bọn hắn cho nên ta nói câu câu là thật linh dược liền tại bọn hắn trên thân người đã giúp các ngươi tìm được ta trước hết rời đi cái kia linh hỏa tông nam tử nói xong đối với đại liên quốc đám người chắp tay thở dài một bên định mặc cười vừa đi ra chỗ kia động đá vôi mà những cái kia đại liên quốc người nghe vậy cũng đều là đem ánh mắt nhìn về phía trong động đá vôi c ù n kiếm bang chúng người khuyên các ngân mắn đem gốc kia tứ phẩm linh dược giao、ra. không phải vậy liền đem các ngươi toàn làm thịt một người cầm đầu lệ hát đạo trên thân một cố cường hành ý thế phát ra linh phủ cảnh tám tầng đối mặt người này tản ra h uy thế trong động đá vôi triệu viễn cùng quần kiếm bang chúng người đều là hơi nhúng mày cồn kiếm trong bang thực lực mạnh nhất cũng bất quá là triệu viễn chỉ có linh phủ cảnh một tầng tu vi mà lại đối phương không chỉ người này lợi hại những người khác tu vi cũng không kém bọn hắn quần kiếm giúp những người này làm sao có thể đánh thắng được t r ư ơ n g tám mươi sáu ngoài ý muốn xuất hiện và xuyên dù là như vậy trên mặt bọn họ nhưng không có mảy may e ngại triệu v i ễ n tiến lên một bước biểu hiện trên mặt băng lãnh gốc kia tứ phẩm linh dược bị vừa rồi người kia cầm đi không tại trên người chúng ta coi như tại trên người chúng ta chúng ta cũng sẽ không đưa nó giao cho các ngươi những này đại liên quốc người lúc này lại có cùng kiếm giúp người đứng ra chính là muôn chiến liền chiến chúng ta cho dù chết cũng muốn đổi đi mấy người các ngươi tính mệnh nói đi trên mặt bọn họ đều là lộ ra kiên quyết c h i sắc theo bọn hắn thoại âm rơi xuống đại liên quốc cầm đầu người kia sắc mặt đột n h i ê n lạnh trong mắt sát cơ hiện lên trên người hắn linh khí tuôn ra trong lòng bàn tay công kích ngưng tụ đưa tay liền muốn công hướng triệu viễn đúng lúc này nơi x a một đạo trầm đục tiếng vang lên ngay sau đó một bóng người liền bay tới trong miệng liên tục thổ huyết khắp khuôn mặt là vẻ t h ố n g khổ người này chính là vừa rồi rời đi linh h ỏ a tông đệ tử đám người quay đầu nhìn lại chỉ gặp một tên nam tử g ầ y gò mang theo mấy người đi tới loại người như ngươi thật sự là đại giang quốc c ú á c tính vì một gốc linh dược liền đem cùng người trong nước sinh tử đặt người nước khác trong tay nam tử g ầ y gò kia chính là đại giang võ phủ vạn xuyên lúc này hắn ánh mắt băng lãnh khắp khuôn mặt là vẻ chán ghét khinh bỉ vạn xuyên ngươi dám động thủ với ta chẳng lẽ lại là muốn bốc lên linh hòa tông cùng đại giang võ phủ tranh đấu sao Cái kia lập tức vạn xuyên ánh mắt vừa nhìn về phía những cái kia đại liên quốc tu sĩ đại liên quốc người cầm đầu kia cũng là hai mắt nhắm lại nhìn về phía vạn xuyên chuyện này cùng các ngươi đại giang võ phủ cũng không quan hệ hy vọng ngươi không cần tham gia náo nhiệt nghe vậy vạn xuyên lại là cười lạnh một tiếng nơi này chính là ta đại giang quốc cảnh nội ngươi nói cùng ta có quan hệ hay không hôm nay không chỉ có những người này ngươi không động được các ngươi chạy không thoát động đá vôi này nói vạn xuyên lật bàn tay một cái một thanh trường thương xuất hiện ở trong tay trên thân khí thế phóng đại mà phía sau hắn mấy người cũng đều nhao nhao xuất ra linh khí của mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu thấy cảnh này trên mặt người kia nổi lên một vòng n i ệ m ai liền xem như đại giang quốc cảnh nội thì như thế nào ngươi cảm thấy bằng các ngươi có mấy người có thể đánh được chúng ta cho dù hắn chỉ có linh phủ cảnh tám tầng tu vi nhưng là đối mặt linh phủ cảnh đ ỉ n h phong vạn xuyên lại là không có chút nào kiếm kỵ vạn xuyên lại là lắc đầu trên mặt sát cơ hiện lên mặc dù đối phương nhiều người nhưng hắn tự tin bằng vào chính mình một cây trường t h ư ơ n g cùng nắm giữ linh kỹ phối hợp phía sau mình mấy người giết lật bọn hắn hay là không thành vấn đề s á t tâm đã lên vạn xuyên đạp chân xuống liền liền xông ra ngoài trên người hắn uy thế khiếp người trường thương trong tay như rồng mũi thương lòe ra hàng quang đ ố n g nhiên đâm ra ngoài không khí trực tiếp bị đâm xuyên đại liên quốc bên này mấy tên tu sĩ còn không có kịp phản ứng liền trực tiếp bị đâm xuyên thân thể theo vạn xuyên t r ư ờ n g thương trong tay lắp một cái lực lượng cùng bạo từ trên thân thương tiết ra những người kia thân thể liền trực tiếp nổ tung thấy cảnh này phía sau hắn mấy người đều là chiến ý sụp sôi theo sát phía sau hắn xông tới trong động đ á vôi cùng kiếm bang chúng người thấy thế cũng nao nhao hướng đại liên quốc các tu sĩ trùng sát mà đi các minh đệ có người hỗ trợ làm chết đám đồ chó hoang này giết khiến cái này đổ chó hoang đến chúng ta cảnh nội phách lối cách đó không xa vương thần vốn đang trong lòng lo lắng nhưng bởi vì ngoài ý muốn xuất hiện vạn xuyên thoáng bình phục xuống tới chỉ ít triệu viễn bọn hắn hiện tại là an toàn đồng thời lấy vạn xuyên linh phủ cảnh chín tầng đỉnh phong tu vi tới nói coi như đại liên quốc người bên kia nhiều cũng không có khả năng lật lên sóng gió gì lúc này vạn xuyên đã đem đầu thương nhắm chuẩn đại liên quốc người cầm đầu kia hướng hắn bỗng nhiên đâm ra thân thương đâm như trường long bay ra đầu m ũ i thương có lăng lệ thương mang phun ra n ư ớ t vào uy lực khiếp người mà đối mặt c á i này linh phủ cảnh đỉnh phong một kích người kiếp nhưng không có chút nào bối rối thân xác hắn đạ mạc nhìn về phía vạn xuyên trong ánh mắt mang theo vài phần k i n h thường thật sự là ngây thơ theo hắn thoại âm rơi xuống một cố cường hành khí tức quét sạch tại chỗ chỉ gặp tại đại liên quốc tu sĩ ở giữa một tên nam tử tháo đen bỗng nhiên nhảy ra một trưởng hướng vạn xuyên trường thương vỗ tới và n h theo hắn một trưởng vỗ ra vạn xuyên trường thương trong tay bỗng nhiên đ u n g đưa đồng thời một cố đại lực thuận trường thương đánh vào trên cánh tay hắn vạn xuyên hổ khẩu trực tiếp bị đánh rách tạt ơ i lại toàn bộ cánh tay cũng bị chấn động đến đau nhức sắc mặt hắn đại biến vì triệt tiêu nguồn lực lượng này dưới chân không khỏi lui về sau mấy bước hắn n g ẩ m đầu nhìn về phía tên nam tử á o đen kia lông mày chăm chú nhăn ở cùng nhau nửa bước linh đăng cảnh đại liên quốc người cầm đầu kia cười ha hả hôm nay đi không tại trong tiếng cười lớn người kia cùng nam t ử áo đen cùng nhau xuất thủ hướng vạn xuyên đánh tới hai người quanh thân linh khí phun trào chiêu chiêu công hướng vạn xuyên yếu hại mà vạn xuyên trường thương trong tay cũng là không ngừng huy động trên không trung mang ra trận trận thương ảnh ngăn cản bọn hắn công kích nhưng mà hắn chỉ có linh phủ cảnh đỉnh phong thực lực mà đối phương lại là nửa bước linh đan cảnh cùng một tên linh phủ cảnh tám tầng thực lực quá mức cách xa mặc dù hắn ra sức chống cự mỗi một kích đều xử suất toàn lực nhưng vẫn cũng bị hai người kia áp chế lại xuất thủ không gian càng ngày càng nhỏ cách đó không xa thấy cảnh này vương thần cũng là hơi nhúm mày dưới chân dẫm lên lưu quan g kiếm ảnh thân thể hướng phía trước vội sông mà đi linh phủ cảnh chín tầng đỉnh phong cùng nửa bước linh đan cảnh ở giữa trên lệch thế nhưng là rất lớn lúc này giữa sân theo hai người kia thế công càng phát ra m á n h liệt vạn xuyên sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi một tấc dài một tấc mạnh đối với dùng thương người mà nói không gian cùng khoảng cách là rất trọng yếu không phải vậy xuất thủ liền sẽ nhận cực lớn hạn chế vạn xuyên hiện tại chính là như vậy xuất thủ không gian bị áp s ú c trường thương hoàn toàn không phát huy ra nguyên bản uy lực hắn biết nếu là tiếp tục như vậy nữa mình tuyệt đối không chống được bao lâu huyền linh p ư ơ n g pháp vạn xuyên hét lớn một tiếng thể nội linh khí tuân ra trên đầu thường có đường v â n lấp lóe hào quang tỏa sáng sau một khắc theo hắn huy động thanh trưởng thương kia bi lực tăng vọt tàn mát ra không gì sánh được lăng lệ thương mang cực t ố c hướng hai người kia đâm tới dù là nửa bước kia linh đan cảnh người áo đen đối mặt vạn xuyên bộc phát sắc mặt cũng là hơi đổi dưới chân về sau rút lui mấy bước tránh né mũi nhọn dù vậy trên người hắn vẫn là bị vạch ra một vết thương m á u tươi chảy r ò n g mà vừa rồi người cầm đầu kia thì là rút lui không kịp ngực trực tiếp bị đâm ra mấy cái lỗ thủng trực tiếp ngã trên mặt đất không rõ sống chết mà b ộ phát đằng sau và xuyên sắc mặt trở nên tái nhợt mấy phần trên trường thương trong tay nguyên bản lăng lệ thương mang cũng ảm đạm rất nhiều nhìn xem cái kia chỉ là thụ thương nam tử á o đen trên mặt hắn hiện ra một vòng t i ế t m ố i trên lệnh cảnh giới trung quy là còn tại đó coi như mình xuất r a mạnh nhất linh kỹ cũng không có biện pháp uy hiếp được hắn các ngươi mau bỏ đi ta đến bọc hậu đợi lao sư đến đây lại vì ta báo t h ủ vạn xuyên đối với mấy tên khác ngay tại chiến đấu đại giang võ phụ đệ tử hét lớn chính mình thì là vận chuyển thể nội còn lại linh khí chuẩn bị lại lần nữa buộc phát ngăn chặn nam tử á o đen nhưng mà nam tử á o đen thụ thương sau s ắ chương mặt đ tám mươi bảy giao hảo nhìn xem người áo đen cái kia càng ngày càng gần một trường vạn xuyên chỉ cảm thấy quanh thân linh khí đều bị áp chế lại ngay cả phản kháng lực lượng đều không thể nhấc lên trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng ngay tại hắn coi là chính mình muốn chết dưới một trường này lúc đột nhiên một đạo kiếm quang lăng lệ từ hắn trước mắt hiện lên máu tươi bưu bắn trước mắt người áo đen bàn tay vậy mà sinh sinh rừng giữa không trúng trên mặt càng là tràn đầy thần sắc không dám tin một giây sau người áo đen đầu từ trên bờ vai trở xuống thân thể cũng trùng điệp ngã trên mặt đất lúc này vạn xuyên mới nhìn rõ ràng người áo đen sau lưng chậm rãi thu hồi t r ư ờ n g kiếm vương thần mà một kiếm chém giết nam t ử áo đen đằng sau vương thần quay người lần nữa xuất kiếm hướng những cái tia đại liên quốc tu sĩ chém tới những người này tu vi phần lớn tại nạp linh cảnh linh phủ cảnh cũng không phải là rất nhiều căn bản ngăn không được vương thần trường kiếm trong tay theo từng đạo kiếm quang lấp lóe những cái kia đại liên quốc tu sĩ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền tất cả đều ngã xuống trong vũng máu vạn xuyên nhìn trước mắt phát sinh một màn không khỏi s ư ơ n g sở lập tức khắp khuôn mặt là n g o ạ i ý muốn cùng chấn kinh trước mắt xuất thủ người này không phải là trước đó cùng hàn phong rằng co kém chút động thủ thiếu niên sao kiếm pháp của hắn uy lực vậy mà cường đại như thế trực tiếp đem một tên nửa bước linh đan cảnh cao thủ cho chém đầu liền xem như đánh lén không có thực lực cường đại cũng làm không được các vạn xuyên tự hỏi dưới loại tình huống này hắn cũng không có nắm chắc dưới tình huống đá c đồng thời nhìn hắn trên người tán phát ra uy thế ba động vậy mà chỉ có linh phủ cảnh một tầng nhớ tới vừa bên dưới thông đạo nhìn thấy linh hỏa tông đệ tử thi thể cũng hẳn là xuất từ trước mắt gã thiếu niên này tri thủ thiếu hiệp hảo kiếm pháp đa tạ cứu rút xem ra trước đó là ta đánh giá thấp người không nghĩ tới một cái nho nhỏ c u ồ n g kiếm rút lại còn có người thiên tài như vậy tỉnh táo lại đằng sau vạn xuyên không gì sánh được cảm kích đối với vương thần c h ắ p tay vương thần quay người nhìn về phía vạn xuyên c h ắ p tay đáp lại vạn công tử k h á c h khí ngươi là vì cứu c u ồ n g kiếm r ú t mà lâm vào nguy hiểm hẳn là ta cảm ơn người m ớ i đối một bên triệu viễn bọn người thấy thế cũng là nhao nhao đi lên phía trước đối với vương thần cùng vạn xuyên cùng mấy tên đại giang võ p h ụ đệ tử c h ắ p tay nói tạ ơn nếu không phải những người trước mắt này xuất thủ bọn hắn quần kiếm g ú p lần này coi như đến toàn bộ ngọm tại đây vương thần huynh đệ ta chuẩn bị mang theo huynh đệ trở về nếu là đợi tiếp nữa cho dù có thu hoạch cũng mất mạng mang về triệu viên trên mặt nổi lên một vòng cười khổ đối với vương thần nói ra vương thần mắt nhìn trên người bọn họ thương thế gật gật đầu bọn hắn tu vi quá thấp nơi này người của các phe thế lực đều có lại quá mức hối loạn tiếp tục tiếp tục chờ đợi xác thực rất nguy hiểm bây giờ rời đi là lựa chọn sáng suốt triệu đại ca ta chỗ này có một ít bảo mệnh linh phù đan dược ngươi mang ở trên người chuẩn bị bất cứ tình huống nào nói vương thần móc ra một viên nhẫn chữ vật nhét vào triệu viên trong tay đây đều là lúc trước hắn chém giết linh hỏa tông đệ tử từ trên người bọn họ thu lấy tới ngay h ữ n linh n phù vậy triệu viễn vô vô vương thần bạ bay phá lên cười ha hà hảo huynh đệ như về sau có rảnh rỗi đến một nguyên thành tìm ta uống rượu ngày đó tại mây đen dây đuối lúc hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến chính mình một câu nhắc nhở lời nói sẽ cho mình bây giờ mang đến lớn như thế trợ giúp vương thần cười gật gật đầu triệu đại ca một đường thuận lợi lúc này vạn xuyên đối với cái kia mấy tên đại giang võ phủ đệ tử nói ra các ngươi tùy bọn hắn cùng đi ra đi mau chóng đem nơi này tin tức chuyển cho lão sư cùng cha ta đại liên quốc bên kia có thể sẽ có động tác mấy tên đệ tử kia có chút không yên lòng nhìn về phía vạn xuyên người sau lại là k h o á t khoác tay không cần lo lắng cho ta ta muốn vào xem một chút những n à y đại liên quốc người đến cùng nghi ngờ cái q u ỷ gì thay nhìn thấy vạn xuyên rất là kiên định mấy tên đệ tử kia cũng không cần phải nhiều lời nữa cùng còn kiếm bang chúng người cùng nhau rời đi đa tạ vạn công tử vương thần đối với vạn xuyên gật đầu nói hắn làm sao nhìn không ra vạn xuyên tuy là để mấy tên đệ tử kia ra ngoài truyền tin tức cũng không thiếu có để bọn hắn bảo hộ cùng kiếm bang chúng người ý tứ vạn xuyên cười cười k h á c h khí ngươi cũng không cần cùng ta k h á c h khí như vậy trực tiếp gọi tên ta là được rồi ta có chút hiếu kỳ lấy tu vi cùng thực lực của ngươi hoàn toàn có thể gia nhập hai đại tông môn cùng đại giang võ phủ tại sao lại đợi tại một cái nho nhỏ trong bàn phái nói hắn cảm thấy có chút khớ ổn lần nữa giải thích nói ta cũng không phải là nói quần kiếm giúp như thế nào chỉ là gia nhập một cái càng lớn thế lực ngươi sẽ có càng nhiều thu hoạch tài nguyên con đường trưởng thành sẽ nhanh hơn đối với bọn hắn cảm thấy mình là quần kiếm giúp người vương thần cũng không có quá nhiều giải thích chỉ là chậm dãi nói nếu là có cơ hội ta hẳn là sẽ đi đại giang võ phủ nhìn xem hai đại tông môn hắn là hoàn toàn không có ý nghĩ tại linh t u y ể n tông trong mắt hắn con đường tu hành chính là đi h a i đạo mà linh h ỏ a tông tại tiếp xúc đến hàn phong nhất chúng linh hòa tông đệ từ sau càng là đối với tông môn này không có cảm tình gì huống hồ hắn vốn chính là dự định một đường du lịch sau đó gia nhập đại giang võ phủ thử một chút nghe được vương thần lời nói vạn xuyên thì là một mặt cao hứng như vậy rất tốt ta lúc đầu ta còn dự định mời ngươi đến đại giang võ phủ đâu n g u y ơ n lai、like、ngươi đã sớm dự đ ị n h tới ha ha lấy thực lực của ngươi tu vi đi đại giang võ phủ những lao sư kia đều được đoạt bể đầu ngay vậy vương thần trên mặt cũng là nổi lên một vòng dáng tươi cười mặc dù cùng vạn xuyên vừa mới nhận biết nhưng hắn cái kia thực sự trực tiếp tính cách để vương thần trong lòng cũng sinh ra không ít hảo cảm vạn xuyên minh ngươi mới vừa nói đại liên quốc có thể sẽ có động tác đây là tình huống như thế nào vương thần có chút không hiểu hỏi vạn xuyên thở dài chân mày hơi nhữ lại sau khi đi vào trong khoảng thời gian này chúng ta đại giang quốc cùng bọn hắn đại liên quốc không ngừng phát sinh xung đột cho nên ta không thể không hoài nghi những người này là ôm một ít mục đích đến đây nói trên mặt hắn tràn đầy vẻ sầu lo ngay vậy vương thần không khỏi hơi kinh hãi chẳng lẽ nói chỗ này dưỡng thi địa còn cất giấu cái gì khác đồ tốt phải không những này đại liên quốc tu sĩ mục đích rõ ràng như thế h i ệ n nhiên là biết chút ít cái gì Trưng trộm ta hán chúng lúc i n h mạch. l này vạn xuyên sắc mặt có chút quái dị nhìn một chút chung quanh lại mở miệng nói đồng thời vương thần h u y n h ngươi có phát hiện hay không nơi này rất là kỳ quái vô luận là cách cục hay là vị trí đều không giống như là một chỗ mộ h u y ệ t vương thần lông mày hơi nhữu ánh mắt hướng vạn xuyên nhìn lại người sau nói tiếp đồng thời nơi này là ngự không cảnh cường giả mộ huyện ti n tức cũng không biết là từ đâu chuyển tới dù sao xuống tới đằng sau ta cũng cảm giác không thích hợp vương thần khẽ gật đầu lập tức ánh mắt hướng chung quanh quét tới vừa nói ta từng tại trên một bản cổ tịch nhìn qua một chút thủ đoạn cao minh người sẽ ở phong thủy bảo địa bố trí dưỡng thi điện ngay vậy vạn xuyên manh kinh không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vương thần ngươi nói là nơi này không phải mộ huyện mà là cái dưỡng thi điện tiếp lấy hắng i ố n g như nghĩ tới điều gì lại nói khó trách trước đó tại trong động đá v ô kia có, có đủ kiếm trận bảo vệ linh thạch q u a tài còn đột nhiên xuất hiện một bộ thực lực cực kỳ cường đại khôi l ỗ i nghe vậy vương thần sắc mặt hơi đổi một chút trước đó bộ khôi l ỗ i kia vậy mà chạy đến nơi này tới bất quá đối với vạn xuyên nghi vấn hắn nhẹ gật đầu hẳn là dựa theo vương thần suy đoán chỗ này dưỡng thi điện nuôi hẳn là linh thạch kia t r o n g quan tài thi thể chỉ bất quá bộ thi thể kia đã bị hắn cho lộ t sạch ném ra lúc này hắn đột nhiên có chút không rõ ràng cho lắm nếu đây chỉ là một chỗ dưỡng thi điệu những cái kia đại liên quốc người lại đang lưu đồ thứ gì chẳng lẽ lại đúng như hắn suy nghĩ như vậy chỗ này dưỡng thi điệu bên trong còn có mặt khác bảo vật vạn xuyên minh người mới vừa nói khôi lỗi này bây giờ ở nơi nào vương thần hỏi vạn xuyên khỏe miệng không khỏi kéo ra khôi lỗi kia thân thể so với bình thường linh khí còn c ứ n g rắn lực lớn vô cùng gặp người liền liền giết đuổi theo những người kia hướng dòng sông này thượng du đi xem chừng những người kia nếu không muốn chết nhất định sẽ liên thủ đem nó chém giết tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều chúng ta cũng đi đến thượng du nhìn xem phía trên linh khí dư giả hẳn là có không ít đ ồ tốt nói không chừng có thể có thu hoạch vương thần gật gật đầu cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không v ấ t điểm đồ tốt còn có cái thứ ba thông đạo chỗ giáp nhau không tìm được ở trong đó không biết sẽ có thứ gì lúc này hai người liền thuận đầu kia phát sáng dòng sông đi lên phía trước trên đường đi vương thần lại nhìn thấy hai bên có không ít nhỏ động đá vôi chỉ bất quá bên trong nguyên bản sinh trưởng linh dược loại hình đồ tốt đều đã bị người đào đi bên trong lưu lại chỉ có c h ế t trạng thê thảm thi thể mặc dù cái này dưỡng thi địa mở ra thời gian không dài nhưng người phải chết lại không ít ta mang tới hơn mười người đại giang võ phủ đệ tử lọt vào linh hỏa tông đệ tử mai p h ụ chết chỉ còn lại có vừa rồi mấy cái kia vạn xuyên biểu lộ thống khổ nói ra vương thần không khỏi hơi xứng sở trừ hàn phong linh hỏa tông đệ tử không đều chết hết sao vạn xuyên nhìn vương thần một chút thầm nghĩ chính mình suy đoán quả nhiên không sai trước đó chết ở trong đường hầm linh hỏa tông đệ tử tất cả đều là bị vương thần giết hắn trùng điệp thở dài ta cùng hàn phong mang đến đệ tử xem như lúc đầu đội ngũ phía sau còn có trợ giúp mà đến đội ngũ chỉ bất quá không biết vì cái gì chúng ta đại giang võ phủ đội tiếp viện ngũ chậm chạp chưa tới bây giờ tại trong này linh hỏa tông đệ tử số lượng đã có gần trên trăm tên đợi lát nữa nếu là đủ tới chúng ta nhưng phải cẩn thận một chút hiện tại không đơn thuần là ngươi cùng bọ Nói đồng thời ta cùng ngươi nói rõ đại giang võ phủ mặc dù bây giờ hay là cùng hai đại tông môn nổi danh nhưng bởi vì một chút nguyên nhân đại giang võ phủ đã xa xa không sánh bằng hai đại tông môn cho nên linh h o a t tông nhân tài sẽ không cố kỵ nhiều như vậy trực tiếp liền muốn lấy tính mạng của chúng ta vương thần giờ mới hiểu được các đại thế lực quan hệ trong đó không hề giống mặt ngoài tốt như vậy bất quá hắn cũng có chút ngoài ý m u ố n đại giang võ phủ làm đại giang quốc phía quan phương thế lực lại còn sẽ bị hai đại tông môn ép đến cùng bên trên lại liên tưởng gần chút thời gian tại biên cảnh liên tiếp chiến bại đại giang quốc tình thế trước mắt hoàn toàn chính xác không thể lạc quan đúng lúc này cách đó không xa một cái trong động đám ô i một đám người đi ra bọn hắn đầy bụi đất trên thân không ít địa phương cũng còn có máu tươi chảy ra bộ dáng nhìn thê thảm không gì sánh được bất quá coi như như vậy cũng có thể bằng vào bọn hắn n g ư ợ c trái chỗ thêu lên kiếm nhỏ màuộp phân biệt ra thân phận của bọn hắn ngân kiếm tông cầm đầu ngân kiếm tông trưởng lão đàm khải ánh mắt nhìn lướt qua hai người đang chuẩn bị mang theo các đệ tử rời đi lại bị một tên từ phía sau chạy ra đệ tử cặn lại trường lão chính là tiểu tử này dẫn ra khôi lỗi làm hại đại đầu sư h u y n h bọn hắn tất cả đều bị g i ế t không chỉ có như vậy tiểu tử này còn thừa dịp chúng ta cùng khôi lỗi thời điểm chiến đấu từ trong tay chúng ta trộm đi chỗ kia trong động đá vôi linh mạch tên đệ tử kia mặt mũi tràn đầy oán hận chỉ h ư ớ n g vương thần đạo ngay vậy vương thần không khỏi hơi kinh hãi hắn không nghĩ tới tên này ngân kiếm tông đệ tử lại còn từ bộ khôi lỗi kia công kích đến trốn ra được th một bên bạn xuyên không khỏi nhìn vương thần một chút nhưng rất nhanh lại mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn về phía ngân kiếm tông đám người mà ngân kiếm tông trưởng lao đàm khải cùng một tên khác trưởng lao h áo bào đen nghe được tên đệ tử kia lời nói lúc sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía tên đệ tử kia k h ắ p khuôn mặt là thần sắc kích động đàm khải một phát bắt được đệ tử kia quần áo đốt ngón tay đều đã trộm bệnh ngươi nói thế nhưng là thật hắn thật trộm các ngươi linh mạch đệ tử kia bỗng nhiên gật đầu thiên chân vạn xác chúng ta linh mạch chính là bị tiểu tử này cho trộng đi đại đầu sư Đàng trực tiếp đem đệ tử kia ném sang một bên, ánh mắt ngoan khải tiếp kia trực tử một mắt lần ệ nhìn về phía vương phía h về t Tiểu tử, đem c h ú này g ngân kiếm tông linh mạch giao ngươi ta ta thể t ra, linh kiếm lại mạch lưu cho có o n không thời, phải v ậ đợi l á tính nữa để cho sống không bằng chết. Lần này, tính cả trưởng lão mặc hôi bảo mang tới đợt thứ hai người bọn hắn ngân kiếm tông lần này tới gần hai trăm n người nhưng vừa mới qua đi bao lâu cũng chỉ còn lại có cái này không đến năm mươi người chủ yếu nhất là bọn hắn còn không có thu hoạch được vật gì tốt lấy được chỗ tốt còn kém rất rất xa thế lực khác còn chết nhiều đệ tử như vậy nếu là cứ như vậy trở về hắn không chỉ có trưởng lão vị trí khó giữ được khả năng còn muốn gặp tông môn nghiêm khắc xử phạt nghĩ tới đây hắn càng phát ra bức thiết muốn cầm tới vương thần trong tay linh mạch dạng này không chỉ có tông môn sẽ không truy cứu hắn khuyết điểm thậm chí còn có thể có chỗ ngợi khen mà trưởng lão m ặ c hôi bảo kia càng là có chút chờ không nổi trên thân linh k h í tuân ra âm thanh lạnh lùng nói cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết chết hắn đem linh mạch đoạt tới không phải lìa i là Trường người. bản lĩnh ngân tông có cơ kiếm hội xuyên theo một bản năng bước bước, trưởng lão mặc hôi bảo kia thấy rõ ràng vạn xuyên bộ dáng đầu tiên là hơi s ứ n g sở lập tức hai mắt nhắm lại nói ra đầu linh mạch kia vốn chính là chúng ta ngân kiếm tông đệ tử phát hiện lại bị tiểu tử này cho lấy đi đây không phải trộm là cái gì mà lại chúng ta ngân kiếm tông đệ tử vì đối phó cái kia trong động đá vôi khôi lỗi tử thương thảm trọng tin tưởng ngươi cũng kiến thức qua khôi lỗi kia thực lực linh mạch kia là chúng ta ngân kiếm tông đệ tử dùng tính mệnh đổi lấy lại bị tiểu tử này nhặt được như thế cái thiên đại tiện nghi ngươi nói là ai có lý nghe trưởng lão mặc hôi bảo n ô n luận vạn xuyên khắp khuôn mặt là lựa giận các ngươi ngân kiếm tông đệ tử không có thực lực đánh không lại khôi l ố i chết còn lại người khác còn nữa nói đồ vật trong này vốn là vật vô chủ ai cầm tới chính là của người đó sao lại ăn cắp nói chuyện lúc này đ à m khải hai bước tiến lên sắc mặt băng lãnh ánh mắt của hắn rơi vào vạn xuyên trên thân chậm rãi nói ra vạn xuyên công tử chúng ta xem ở ngươi là đại giang võ phủ đệ tử phân thượng mới không tính toán với ngươi không phải vậy ngươi cho rằng bằng ngươi cái kia linh phủ cảnh định phong tu vi liền có thể bảo vệ tiểu tử này nhưng chúng ta có thể cho ngươi cái mặt mũi chỉ cần ngươi để tiểu tử này đem linh mạch giao ra chúng ta có thể tha cho hắn một mạng vạn xuyên cười lạnh một tiếng các ngươi ngân kiếm tông thật đúng là không biết xấu hổ các ngươi cho mặt mũi ta đều căm ghét tâm nói hắn trùng điệp gắt một cái trên thân linh khí bắt đầu ba động kịch liệt đứng lên đồng thời càng phát ra không ổn định đồng thời dư quang liếc mắt vương thần một chút vương thần h u y n h hai tên này thực lực không đơn giản đều là linh đan cảnh một tầng tu vi chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ đợi chút nữa ta sẽ ngăn chặn bọn hắn ngươi trước trốn ta còn có một số chuẩn bị ở sau có thể đào tẩu nói trong cơ thể hắn linh khí tuân trào ra trên cánh tay gân xanh bạ phun trong tay thanh trường thương này vậy mà trở nên đỏ bừng một mảnh cảm nhận được vạn xuyên trên thân tản ra cực kỳ không ổn định k h í tức vương thần ánh mắt không khỏi hơi động một chút xem ra vì trợ giúp chính mình ngăn chặn hai tên ra hoặc kia vạn xuyên hẳn là s ử suất cái gì thủ đoạn không phải bình thường nghĩ tới đây vương thần trong lòng không khỏi có chút tấm áp quen biết ngắn như vậy thời gian vạn xuyên vậy mà có thể vì hắn làm đến b ư ớ c này quả nhiên là đủ giả nghĩa khí lúc này hắn đưa tay khoác lên vạn xuyên trên thân đem nó cho kéo lại hai cái bọ chết mà thôi không cần trốn vạn xuyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía vương thần không biết hắn bây giờ tại suy nghĩ gì đây chính là hai tên thực sự linh đan cảnh cao thủ a cũng không phải vừa rồi nửa bước linh đ a n cảnh đồng thời hiện tại là chính diện chiến đấu mà không phải đánh lén tại vạn xuyên xem ra vương thần thực lực là rất mạnh không sai chí ít tại trong cùng thế hệ thực lực của hắn đều xem như lính tiêm nhưng là thực lực mạnh thì mạnh tu vi của hắn đến cùng hay là linh phụ cảnh một tầng đ ỉ n h phong cùng linh đan cảnh một tầng kém dòng d ã một cái đại cảnh giới a cái này lấy cái gì đánh nhưng hắn h lời còn chưa nói ra vương thần cũng đã hướng đảm khải hai người mở miệng các nguyên ngân kiếm tông nếu nói ta trộm các ngươi đồ vật vậy ta liền đứng ở chỗ này các người nếu là có lá gan đi lên cầm cái kia coi như các người có bản lĩnh đối với ngân kiếm tông ngôn luận vương thần hoàn toàn không muốn cùng bọn hắn làm vô vị tranh luận trực tiếp mở ra hai tay một bộ các người muốn linh mạch có gan liền đến ra ra nơi này cầm bộ dáng mà hắn lời này vừa ra khỏi miệng vạn xuyên trong lòng liền đ ỗ n g nhiên trầm xuống nghĩ thầm xong đời đây không phải triệt để đem đối phương cho chọc g i ậ n sao đối diện đàm khải hai người nghe được vương thần lời nói cũng đều là cười lên ha hả giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua buồn cười như vậy trò cười ngay từ đầu vạn xuyên che chở tiểu từ này bọn hắn còn có chút sợ ném chuột vỡ bình nhưng bây giờ, tiểu tử này vậy mà chính mình đứng ra để bọn hắn có lá gan đi trên người hắn cầm đây không phải tự tìm đường chết sao nghĩ tới đây bọn hắn cười đến càng phát ra lớn tiếng nhìn về phía vương thần ánh mắt tựa như là đang nhìn giống như kẻ ngu lúc này trưởng lão mặc hôi bảo trong miệng phát ra một tiếng quát trói thai thân thể cấp tốc vọt tới trước vậy liền để ngươi cái này không biết sống chết tiểu tử nhìn xem ta ngân kiếm tông người có bản lánh hay không thoại âm rơi xuống trên người hắn khí thế đã là điên cùng tăng vọt linh đan cảnh một tầm uy thế bỗng nhiên hướng vương thần đẻ ép mà đi chỉ gặp hắn một tay cầm ra trong tay linh khí kịch liệt phun trào mang theo lực lượng mạ đối phó như thế một tên mao đầu tiểu tử còn không phải tay cầm đem bóp mà trưởng lão mặc hôi bảo sau lưng đàng khải cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn nghĩ đến chính mình trở lại tông môn không chỉ có không cần nhận xử phạt còn có thể bởi vì tiểu tử này trên người linh mạch ở trên địa vị tiến thêm một bước lúc trong lòng chính là không gì sánh được thoải mái nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh thân là linh đang cảnh cừng giả trưởng lão mặc hôi bảo tốc độ cực nhanh lúc này đã đi tới vương thần trước người trong tay hắn cường hành lực lượng q u ầ bạo ba động tàn ra trực tiếp đem không khí xé rách hướng vương thần đầu trộ tới cảm thụ được trưởng lão mặc hôi bảo trên thân truyền đến cực lớn cảm giác c áp bách lại nhìn thấy cái k i a uy lực kinh khủng một trào vạn xuyên lông mày đã là nhăn thành một đường thẳng hắn lật tay lấy ra một viên linh phủ liền muốn đưa tay trụp tới vương thần trên thân nhưng mà đúng vào lúc này vương thần đã rút ra trường kiếm dưới chân vừa x à i b ư ớ c ra theo hắn cầm kiếm vung chém ngân bạch trường kiếm trên không trung mang ra một đạo đường vòng cung màu vàng hướng trưởng lão mặc hôi bảo chém ngang mà đi x u y coi theo cái tia đạo đường vòng cung màu vàng sẽ qua trưởng lão mặc hôi bảo trong tay cường hoành công kích trực tiếp bị xé đứt mà cái tia đường vòng cung màu và đem nó bàn tay trực tiếp cắt chém thành hai nửa ngay sau đó một đường hướng phía trước từ nó trước ngực trực tiếp lướt qua sau một khắc vương thần đã xuất hiện ở nam tử mặc hôi bào sau lưng nguyên bản chém ngang mà ra trường kiếm lúc này cũng bị hắn thu hồi lại trái lại trưởng lão mặc hôi bào trên mặt hiện ra một vòng ngạc nhiên biểu lộ hắn còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra chính mình phát ra công kích vậy mà liền bị xé nứt lúc này một trận gió nhẹ thổi qua hắn mới cảm giác được bàn tay có chút không sau đó liền nhìn thấy chính mình một nửa bàn tay vậy mà rơi trên mặt đất đoạn trưởng chỗ máu tươi dâng trào đau đớn còn chưa chuyển đến hắn liền cảm giác có chút không đ vô ý không c t không có khả năng ôi ôi trên mặt hắn tràn đầy không thể tin được tri sắc chính mình thế nhưng là linh đan cảnh một tầng à lại bị một tên bao đầu tiểu từ cho một kiếm chém thành hai nửa hắn làm sao cũng không dám tin tưởng đây là sự thực nhưng mà theo ý thức dần dần mơ hồ chương chín mươi ngươi có gan ngươi bên trên bọn hắn tròng mắt đều nhanh chừng đến lồi ra tới trên mặt càng là viết đầy kinh ngạc biểu lộ vạn xuyên đã ngu ngơ ở trong tay linh phủ rơi xuống đất đều hồn nhiên không biết hắn cách vương thần gần nhất đối với vương thần vừa rồi xuất thủ thấy rõ ràng nhất xuất kiếm chém ngang thu kiếm một m ạ n h mà thành phảng phất tự nhiên mà thành không gì sánh được t h u ậ n hoạt không có bất kỳ cái gì thì vết hắn thấy một kiếm này đơn giản chính là hoàn mỹ một kiếm hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này chỉ có linh phủ cảnh một tầng đ ỉ n h phong thiếu niên lại là một tên kiếm tu hay là một tên cường đại như thế kiếm tu đủ để vượt qua một cái đại cảnh giới giết địch còn giết đến nhẹ nhõm như vậy trước lúc này hắn biết vương thần có viễn siêu tu vì thực lực nhưng lại không nghĩ tới vậy mà siêu đến như thế không hợp t h ó i thưởng khủng bố như vậy vạn xuyên trùng điệp mất nước, nước miếng một cái nhớ tới vừa rồi chính mình để vương thần đảm bệnh trên mặt liền một trận nóng bỏng để một cái có thực lực như thế kiếm tu đảm bệnh đây không phải là đang vũ n ụ c người khác sao lắc đầu xoay người nhặt lên trên đất linh phủ cẩn thận từng ly từng tí thu lại lập tức cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía ngân kiếm tông đám người nếu vương thần mạnh như vậy liền không có hắn chuyện gì an tâm xem kịp được, được đúng lúc này vương thần đã rút kiếm dưới chân điểm nhẹ hướng đàm khải vào tới tốc độ của hắn cực nhanh dưới chân tựa như chuồn chuồn l ư ớ t nước lưu lại đạo đạo lấp loẹ kiếm quang sau một khắc chính là đi vào đàm khải trước người một kiếm đánh xuống phía trước không khí bị kiếm quang màu vàng đều xe rách mang theo một trận như vải vóc như tê liệt tiếng vang. một à Đàm là m Khải Hồ thần tại cũng vương Lão Ly, kiếm này đánh xuống t r ư ớ chém đó, ắ n cũng đã hướng trường Mạc c đã Lão thối Hôi h về sau lui. Tại trường, Lão Mạc Hôi bảo bị thành trong thần thực hai hắn nửa đằng lòng vương sau, của đối với lực mặc dù không i n động đã Một như gặp thiên nhân, nhưng cũng rất nhanh kịp phản ứng, sớm đã làm xong phòng gặp chém h kịp rất kiếm k bị. sớm làm Bá. trên mặt đất bị chém ra một đạo hẹp dài vết n ư ớ c vết cắt bóng loáng không gì sánh được hướng bốn phía tản mát đi ra kiếm khí để cách đó không xa ngân kiếm tông các đệ tử đều là phía sau lưng phát lạnh bọn hắn hồn đều sắp bị dọa bay một giây trước bọn hắn còn đắm chìm tại muốn thu hoạch được linh mạch kích động ở trong giờ khác này linh đ à n cảnh trưởng lão mặc hơi bảo liền bị một kiếm chém thành hai khúc liền ngay cả lần này người dẫn đội đàm khải trưởng lão đều bị tiểu tử kia cho một kiếm bất l u i cái này cần là bực nào thực lực khủng bố là một cái linh phụ cảnh một tầng đình phong có thể có được thực lực đặc biệt là tên kia xác nhận vương thần trộm linh mạch đệ tử lúc này đã bị trực tiếp sợ tệ h ra quần cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất khắc khuôn mặt là vẻ sợ hãi sớm biết tiểu tử này là như thế tên sắt tinh coi như cho hắn một trăm cái lá gan vừa rồi cũng không dám nói ra lời nói kia đến chúng đệ tử kết hợp kích t r ậ n pháp đúng lúc này đàng khải đã đi tới ngân kiếm tông các đệ tử sau lưng hất lên tay h áo q u á t lớn nhưng mà hắn hét lớn cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì lúc này những đệ tử kia đã đều bị sợ mất mật vương thần nhất kiếm đem trưởng lão mặc hôi bảo chém thành hai nửa hình ảnh đã qua gắt gao khắp tại trong đầu của bọn họ chỗ nào còn có được lên nửa phần đối với vương thần dũng khí xuất thủ lúc này nhìn thấy vương thần triệu bọn hắn đi tới những người này bị dọa đến hai chân phát r u n liên tiếp lui về phía sau thấy thế đàng khải khuôn mặt trực tiếp đem lại hét lớn ta để cho các ngươi kết hợp kích trật pháp không có ngay sao chỉ bất quá trong mắt những người này chỉ có hướng bọn họ đi tới khủng bố vương thần chỗ nào còn nghe lọt hắn giống to đàng khải nhìn xem hướng bọn họ bay lượn mà đến vương thần lập tức giận không kèm được trực tiếp một t r ư ở n g đem một tên lui lại đệ tử c h ụ c chết có dám người thối lui chết hiện tại lập tức kết hợp kích trật pháp theo ta cùng nhau chém giết nghiệt s ú c này nhìn thấy trưởng lão n ổ i giận những đệ tử kia từng cái run run dày dày rút ra trường kiếm dưới chân lảo đảo phân tán ra đến trên người tán phát ra linh khí đều cực không ổn định một đám người như vậy coi như kết thành hợp kích trật pháp lại có thể có mấy phần uy lực vương thần hư lệnh một tiếng chính mình sợ chết không dám lên lại làm cho người khác tới chịu chết ngươi thật đúng là cái lao bất đăng nói đi hán trường kiếm vung lên một đạo kiếm khí quét ngang mà ra ngân kiếm tông các đệ tử hợp kích trận pháp còn chưa kết thành phía trước mấy tên đệ tử liền bị kiếm khí chém g i ế t thấy cảnh này được nghe lại vương thần miệng ai những đệ tử này lập tức trong lòng không thăng bằng mẹ nó n g ư ơ i cái lao giả thân là linh đan cảnh không đệ vào phía trước ngược lại để cho chúng ta đi chịu chết đồ chó hoang đặc hại lão tử nhật ngươi chết mẹ ngươi có gan ngươi lên a chính là người cái lao bất tử đồ chơi sẽ chỉ ở phía sau mù kêu to tiểu tử này mạnh như vậy chúng ta đánh như thế nào kết mẹ ngươi hợp kích c h â n pháp mạng của chúng ta cũng không phải là mệnh một nhóm lớn tiếng mắng chửi từ ngân kiếm tông các đệ tử trong miệng phát ra bọn hắn có ít người thậm chí trường kiếm thay đổi trực tiếp nhắm ngay đàm khải thấy cảnh này đàm khải truy đều sắp bị t ứ c điên lồng ngực nhanh chóng chập trùng nhìn xem những này muốn ra tay với hắn các đệ tử cả người đều nhanh nổ tốt tốt tốt được được được ta nhìn các ngươi từng cái đều muốn mưu phản ngân kiếm tông phải không ngay vậy những đệ tử kia hai mắt v à bừng ngươi cũng để cho chúng ta đi chịu chết chúng ta đợi tại ngân kiếm tông còn có cái gì ý tứ mệnh cũng bị mất còn nói cái gì tông muốn a đ à m khải dùng tay chỉ những người này trong lúc nhất thời bị tức mà nói đều nói không ra ngoài lập tức hắn trong lỗ m ũ i phun ra hai đạo rõ ràng bạc h khí trên thân linh khí tuôn ra những đệ tử kia thấy thế nhao nhao nhấc lên trường kiếm một mặt cảnh giác nhìn xem hắn nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là đ à m khải cũng không có ra tay với bọn họ mà là trực tiếp quay người chạy trốn một đám ngu xuẩn các ngươi liền ở lại chờ chết đi nói tốc độ cực nhanh hướng thượng du của dòng sông phương hướng bỏ chạy vương thần thấy thế dưới chân dẫm lên lưu quang kiếm ảnh đuổi theo trong tay liên tiếp bổ ra mấy đạo kiếm khí nhưng này lao ra hỏa tốc độ quá nhanh lại ở giữa lại cách mấy chục tên ngân kiếm tông đệ tử hiển nhiên đã không đổi kịp gặp đàm khải thân ảnh dần dần biến mất trong tầm mắt vương thần xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía những cái kia ngân kiếm tông đệ tử những người này từng cái mặt xám như cho bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra đàm khải lao ra hỏa kia vậy mà ném chính bọn hắn chạy mất trước mắt vương thần lúc này đối bọn hắn tới nói chính là tới từ địa ngục v ự c sâu tử thần lúc này bọn hắn từng cái quỳ trên mặt đất tại chỗ cầu xin tha thứ mà cũng có chút người đã như đàm khải bình thường quay người phi nước đại mu Các cũng được. ngươi những người này ai cũng đi không ai đi vương thần thoại âm rơi xuống cách đó không xa vạn xuyên thân ảnh bắn ra trường thường trong tay chấn động trực tiếp đem những cái kia chạy trốn đệ tử ám sát mà vương thần thì là trường kiếm trong tay liên tiếp huy động thu gặt lấy những người trước mắt này tính mệnh hắn không phải cứu khổ cứu nạn bồ tát làm sao lại bởi vì những người này cầu xin tha thứ mà bỏ qua cho tính mạng bọn họ phải biết vừa rồi bọn hắn đều hy vọng chính mình chết bất quá một lát những cái kia ngân kiếm tông đệ tử tất cả đều chết tại nơi này căn bản cũng không có sức chống cự vương thần minh ta thật to đánh giá thấp thực lực của ngươi không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại vạn xuyên đi tới ánh mắt không gì sánh được hiếu kỳ tại vương thần trên thân tạo động như ngươi như vậy linh phủ cảnh tu vi liền có thể nhẹ nhõm chém giết linh đăng cảnh liền xem như chúng ta đại giang v õ phủ thiên tài đứng đầu cũng không nhất định so ra mà vừa ta ngay vậy vương thần cười cười vạn xuyên huynh quá khen những người này tâm trí không k i ê n nếu là bọn họ kết thành hợp kích trận pháp phối hợp đằng khải sợ rằng sẽ khó giải quyết một chút ngay vậy vạn xuyên khỏe miệng giật một cái đối với vương thần tới nói chỉ là khó giải quyết một chút thôi chương chín mươi mốt lan bằng không thì chết hai người đem những đệ tử kia vật phẩm trên người vơ vét không còn gì liền toàn bộ chia đôi chia hết nguyên bản đối với cái này vạn xuyên là cự tuyệt bởi vì đây đều là vương thần xuất lực hắn cũng không có làm cái gì nhưng ở vương thần kiên trì bên dưới hay là phân cho hắn một nửa bởi vì tại vương thần xem ra vạn xuyên là cái có thể kết giao bằng hữu giảng nghĩa khí đủ chân thành nhất làm cho vạn xuyên cảm thấy ngượng n g ù n g là tại trưởng lão mặc hôi b à o trên thân bọn hắn phát hiện một viên ngưng đan quả ngưng đan quả làm tứ phẩm linh dược đối với tu sĩ ngưng kết linh đang có trợ giúp cự lớn mà vương thần lại là trực tiếp đem viên này ngưng đan quả cho hắn đối với cái này, vạn xuyên trong lòng vô cùng cảm động phải biết một viên ngưng đan quả giá trị ít nhất tại ngàn vạn linh tệ đi lên cuối cùng hắn xuất ra và i trôi linh kiếm một chút đan dược cùng một ít linh t hạch cưỡng ép để vương thần nhận lấy vương thần cũng không còn cự tuyệt dù sao hắn cũng phải chiếu cố một chút vạn xuyên cảm thụ lúc này hai người liền tìm một cái hơi bí ẩn chút động đá vôi vạn xuyên ngồi xếp bằng xuống xuất ra viên kiêng ngưng đan quả chuẩn bị bắt đầu đột phá linh đan cảnh dù sao ở nơi này nhiều hơn một phần thực lực liền càng thêm an toàn đồng thời vạn xuyên có linh phủ cảnh đình phong tu vi tăng thêm ngưng đan quả cùng nơi đây linh khí nồng nặc trợ giút Đột đan đến thời phá linh đan cảnh không dùng đến bao nhiêu thời gian. Lúc này, hắn Lúc gian. dùng này, bao một bên vương thần cũng không có nhàn rỗi một bên là vạn xuyên hộ pháp một bên xuất ra linh kiếm hấp thu kiếm khí từ khi đột phá linh phủ cảnh đằng sau tu vi của hắn tốc độ tăng lên liền chậm lại một mặt là một đường đi đường cũng không có bao nhiêu thời gian một phương diện khác thì là bởi vì linh kiếm không đủ cũng may trên người hắn bây giờ có được không ít linh kiếm lại phẩm giai đều tại tam phẩm trở lên Theo nơi này g lại còn có người tại đột phá hai người này đều là đại giang quốc người cái kia tựa như là đại giang võ phủ và xuyên xem ra chúng ta vận khí vẫn rất tốt bọn hắn hẳn là thu được cơ duyên gì không phải vậy sẽ không lựa chọn lâm thời ở chỗ này đột phá chúng ta cùng tiến lên thừa dịp lúc này giết chết bọn hắn giết bọn hắn sau khi trở về nói không chừng có thể thu được không nhỏ bán thưởng lúc này một cái tầm mười người tiểu đội ngũ đến nơi này bọn hắn đều là đại liên quốc người khi ánh mắt rơi vào vạn xuyên trên thân lúc đều là một trận lượn nóng làm đối địch quốc gia nếu là chém giết đại giang võ phủ người trẻ tuổi mới cũng coi là một kiện không nhỏ công lao nói không chừng bọn hắn còn có thể từ vạn xuyên trên thân đạt được một chút độ tốt về phần một bên vương thần thì hoàn toàn bị bọn hắn cho không để ý đến nghĩ tới đây cái kia tầm mười người đều là kích động lên xuất ra riêng phần mình linh khí liền muốn hướng hai người đánh tới vương thần mặc dù đang hấp thu kiềm khí nhưng không có buông lỏng đối với ngoại giới cảnh giác lúc này mở hai mắt ra một vòng ánh mắt bén nhọn từ trong mắt b ắ n ra lan bằng không thì chết nguyên bản chuẩn bị xuất thủ những người kia bị đột nhiên xuất hiện thanh em d ọ a cho nhảy một cái lập tức ánh mắt hướng vương thần nhìn lại khi thấy người sau trong hai mắt cái k i a lăng lệ như kiếm ánh mắt lúc phía sau lưng cũng không khỏi dâng lên một cô ý lạnh nhưng bọn hắn lại rất nhanh kịp phản ứng người cái tiểu tạc thoái khẩu suất của ngôn không sợ đau đầu lưỡi hắn là kia cái gì cùng kiếm giúp người một cái nho nhỏ thế lực người đã vậy còn quá phách lối cho là mình giết cái gì đại đao cửa môn chủ liền vô địch thiên hạ sao lập tức một trận dễu cợ tiếng một tên nam tử gầy nhỏ đứng dậy mang trên mặt khinh thường nói cái gì đại đao môn môn chủ loại mặt hàng kia láo t ử một đầu ngón tay liền có thể b ố t chết tiểu tử ngươi đặt nơi này giả trăng cái gì bước nói trên người hắn khí thế phu n trào linh p h ụ cảnh sáu tầng uy thế hướng vương thần đè ép mà đi đồng thời dưới chân hắn một bước hướng vương thần phóng đi đại đao trong tay cao cao vung lên ăn ra ra một đao kiếp sau thu l i a m ộ t chút nhưng mà hắn đại đao còn chưa chém xuống một đạo kiếm khí liền từ trước mắt hắn chợt lóe lên nam tử gầy nhỏ kia hơi nhún mày chỉ cảm thấy chỗ cổ có chút lạnh bớt đưa tay một vòng cái c túi đầu liền nhìn thấy trong tay tràn đầy vết máu sau một khắc tầm mắt của hắn liền đ ố n g nhiên hướng xuống xoay chuyển đầu đã từ trên bờ vai rớt xuống mà trước đó sông thân thể đ ố n g dưng té lăn trên đất phía sau hắn mọi người thấy một màn này đều là đ ố n g nhiên sững sờ đây là có chuyện gì nhất định là tiểu t ử này dở cho quỷ giết chết hắn những người kia căn bản không thấy do nam tử gậy nhỏ kia chết như thế nào chỉ cảm thấy mất mặt lại bị vương thần như thế cái tiểu lâu lâu ngăn trở đường đi lúc này những người còn lại liền nhao nhao nhấc lên trong tay linh khí cùng nhau hướng vương thần đánh tới trên mặt bọn họ tràn đầy mất lệ tu vi đều tại linh phủ c ả n h trung kỳ hậu kỳ tự tin giết chết vương thần là không gì sánh được sự t ì n h đơn giản nhưng mà sau một khắc vương thần đầu ngón tay khẽ nhúc ních đạo đạo kiếm khí bắn ra mà ra giữa sân lập tức máu tươi bừa bắn từng cái đầu rơi xuống đất quay tròn hướng bốn phía lan đi thấy cảnh này mấy cái còn chưa chết đại liên quốc tu sĩ trong lòng kinh hãi lúc này mới hiểu được tới cái này trong mắt bọn họ trang bức tiểu tử thật không đơn giản chỉ bất quá bây giờ kịp phản ứng đã chậm tại cái kia lăng lệ nhanh trong kiếm khí công kích đến bọn hắn ngay cả ngăn cản cũng không kịp làm ra đầu cũng đã bị chém xuống chém giết xong những người này đằng sau vương thần s o n g n h ã n khẽ h í p một cái trong nháy mắt bắn ra một đạo k i ế m khí đem bên trong một người bên hông lấp loe ánh sáng cho kích thái xem ra đúng như vạn xuyên nói tới những n à y đại liên quốc tu sĩ cũng không phải là t n tu hẳn là thật sự là mang theo mục đích gì mà đến vương thần lẩm bẩm nói cũng không để ý tới nữa nhiều như vậy tiếp tục xuất ra linh kiếm bắt đầu hấp thu kiếm khí một khắc đồng hồ qua đi một cố cường hoành như thế lấy vạn xuyên làm trung tâm hướng bốn phía k h u y ế t tắn cảm nhận được cỗ uy thế này vương thần đem linh kiếm thu hồi đứng ở động đá vôi cửa hang là vạn xuyên hộ pháp trải qua vừa rồi tu luyện đang tiêu hao gần ba thanh tam phẩm linh kiếm sau Tu thành đột Vi của hắn cũng thành công hắn phá đến lúc i nói, kiếm n cảnh tầng đỉnh phong. Không thể không nói, có được vạn cần sung h phủ thể thể, chỉ cần có được có t đạo kiếm khí, i l ề này không cần lo lắng tu vi tăng lên. n Lúc lo Tu Vi vạn xuyên đột phá đã đi tới mấu chốt tiết điểm trong động đá vôi uy thế càng phát ra cường hành động đá vôi bên ngoài linh khí cũng nhao nhao hướng nơi này t ụ đến lúc này vạn xuyên tựa như là một khối to lớn b ọ o biển điên cuồng hấp thu những linh khí này tại thể nội linh hải bên trong nếm thử ngưng kết linh đ n động đá vôi bên ngoài không ít tu sĩ đã nhận ra chung quanh linh khí giảm mạnh n h o nhao, nhao tò mò hướng chỗ này động đá vôi đi tới cho là có bảo vật gì xuất hiện mà theo tụ hợp vào thể nội linh khí càng ngày càng nhiều vạn xuyên trên người uy thế cũng càng phát ra cường hành lại qua một chén t r à thời gian trên người hắn tản ra h uy thế đột nhiên nội liễm linh khí chung quanh cũng đống nhiên chỉ trệ lập tức bắt đầu hướng các nơi tản mát vương thần k h ẽ cho mày nhưng rất nhanh lại d ã n ra 92, đầu thứ 3, linh Mạch, giả đức. chúc giả hữu h đức. c mừng vạn xuyên huynh thành công đột phá linh đ ă n g cảnh vương thần cười nói vạn xuyên đứng dậy trên thân khí thế còn chưa ngoại phóng nhưng cho người cảm giác đã so trước đó càng thêm ngưng thật hắn mặt mũi tràn đầy kích động đối với vương thần chắp tay một cái may mắn mà có vương thần huynh Ta thể mới có thể có đến vương y muốn thuận lợi phá, còn lợi gian dài lắng động mới được. Vương thần khoác khoác tay con đường tu luyện cố gắng trọng yếu cơ duyên cũng trọng yếu rất hiển nhiên đây cũng là cơ duyên của ngươi nghe vậy vạn xuyên hình như có nhận thấy trên mặt hiện hiện một chút vẻ suy tư rất nhanh hắn cười ha ha vương thần huynh nói không phải không có lý còn phải đa tạ ngươi làm hộ pháp cho ta nhìn xem thi thể trên đất vạn xuyên cũng là tâm sinh cảm tạ chỉ bất quá hắn cũng không có lại nói quá nhiều lời khách sáo đem đây hết thệ đều đặt ở trong lòng để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là trước đó còn chưa đột phá linh đan cảnh thời điểm hắn nhìn vương thần cảm thấy chỉ là một cái rất bình thường linh phụ cảnh nhưng bây giờ hắn đột phá đến linh đan cảnh tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới nhìn lại đối phương lại càng phát ra cảm thấy phổ thông bình thường không chút nào giống có được chém giết linh đan cảnh thực lực người phát giác được sự biến hóa này vạn xuyên trong lòng r u n g mạnh cảm thấy vương thần trên thân bao phủ một t ầ n g nhìn không thấu mây mù rất là thân bí lúc này động đá vôi bên ngoài vang lên rối loạn tưng b ừ n g ngay sau đó hai người liền nhìn thấy một đoàn tu sĩ đã tụ tập tới n h o nhao hướng trong động đá vôi xem ra những người này đều là bị vừa rồi kịch liệt sóng linh khí hấp dẫn mà đến vạn xuyên đi ra phía trước khuôn mặt lạnh lùng nhìn về phía những người kia còn xin chư vị nhường một chút nói trên người hắn linh đan cảnh uy thế phát ra hướng phía trước k h u y ế t tán ra những người kia sắc mặt kinh hãi bị cỗ uy thế này chấn động đến liên tiếp lui về phía sau lúc này một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên những cái kia đều là chúng ta đại liên quốc tu sĩ thi thể nói chuyện chính là đại liên quốc tu sĩ theo thanh âm của hắn vang lên bên cạnh hắn đại liên quốc tu sĩ đều là biến sắc một tên nam tử đứng dậy ngươi vì sao giết ta đại liên quốc tu sĩ còn xin cho cái bàn g a o trên người hắn linh k h í phun trào lấy linh phủ cảnh chín tầng tu vi k h i ế n vạn xuyên trên người tán phát ra cường hành n h thế tiến lên một bước nhìn thẳng hắn đạo vạn xuyên trong mắt hàn quang lấp lóe thư l ệ n h một tiếng bọn hắn xông tới q u ấ y nhiều t a đột phá người muốn cái gì bàn giao nghe vậy nam tử kia cùng những cái kia đại liên quốc tu sĩ đều là sắc mặt đen lại bọn hắn nơi này tu vi cao nhất chính là tên nam tử này chỉ có linh phủ cảnh chín tầng hoàn toàn không phải vạn xuyên đối thủ chỉ nghe nam tử kia thanh â m trầm thấp đối với bên người đồng bạn nói chúng ta đi nói đi quay người từ trong đám người chen ra ngoài những người khác thấy thế cũng nao n a u rời đi bọn hắn cũng không dám chạm linh đan cành cao thủ lông mày ngươi không nên thả bọn hắn thoát vương thần đi tới nói ra rất rõ ràng những người này là tìm giúp đỡ đi vạn xuyên gật gật đầu có chút bất đắc gì nói mặc dù ta rất muốn giết bọn hắn nhưng nơi này còn có đại giang quốc tu sĩ nếu là đã ngộ thương coi như không xong vương thần cười cười không nói gì nữa hai người ra động đá vôi liền tiếp theo hướng thượng du của dòng sông đi đến trên đường đi bọn hắn thấy được không ít thi thể liền ngay cả trong dòng sông nước đều bị nhộn thành màu đỏ có thể nghĩ càng lên cao du lịch liền sẽ gặp phải càng chiến đấu kịch liệt một bên chống chạy chỗ động đá vôi vách đá đều đổ sụp rất nhiều trên mặt đất nằm một bộ khôi lỗi thi thể hiển nhiên cô kia bị dẫn ra khôi lỗi đã bị xử lý tiếp lấy hai người lại đi đi về trước một đoạn đường lúc này liên tiếp nổ vang tiếng vang lên từng đạo bạo tạc dư ba từ đằng xa chuyển đến rất nhanh bọn hắn liền nhìn thấy có không ít tu sĩ từ thượng du chạy xuống k h ắ p khuôn mặt là vẻ hoảng sợ phía trước xảy ra chuyện gì vạn xuyên một thanh kéo qua một người tu sĩ hỏi tên tu sĩ kia cực kỳ bất mãn muốn hất ra vạn xuyên tay nhưng cảm nhận được trên thân nó chuyển đến uy thế khủng bố sau lập tức sợ Phía t r ư ớ cùng g i n lúc đó tại đầu thứ hai c u ố lối đi trong động đá vôi tên kia làn da ngâm đen toàn thân cao thấp chỉ còn một khối tấm màn che mập mạp từ từ mợ mắt hắn đầu tiên là có chút mở mịt nhìn một phía sau đó cả người nổi giận gầm lên một tiếng từ dưới đất bỗng nhiên nhảy rực lên thiên sát là ai làm trên mặt hắn tràn đầy bi phẫn biểu lộ trong mắt nước mắt điểm xong quyền chăm chú nắm lại ta Tà quan tài a là cái nào nghiệp trướng vương bắt độc tử ngay cả quan tài đều trộm nói hắn liền cảm giác toàn thân lạnh s i u s i u túi đầu xem xét trực tiếp bị tức phun ra một ngụm màu đến mập m ạ p thân thể một cái lảo đảo kém chút không có mới ngã xuống đất hắn thở sâu tiếp lấy trong lòng bàn tay linh khí phun trào sắc mặt bỗng nhiên biến đổi âm thanh run dày đứng lên lao tử lao tử hẩn dưỡng linh kiếm cũng mất vậy mà đem chủ ý đánh tới ta giả hữu đức lên trên người các ngươi chết hết đi lao tử muốn đem các ngươi đều giết đang khi nói chuyện hắn chạy đến một bên bên cạnh thi thể đem nó quần áo trên người lột xuống mặt lên người giả hữu đức cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới chính mình có một ngày vậy mà lại từ trên thân người chết lột y phục mặc hắn hiện tại liền m u ố n biết là ai như thế phát rộ ngay cả hắn cái này thi thể bên trên quần áo đều muốn đào đi nếu như bị hắn biết hắn nhất định phải đem người kia quần áo cũng lột xuống ngay cả tấm màn tre cũng không cho hắn lưu sau đó đem nó treo cổ tại linh võ đại lục người nhiều nhất địa phương dám chọc hắn giả hữu đức thật sự là chẳng sống mặc quần áo tử tế sau giả hữu đức xốc lên sắp bị no bạo cổ áo lại dùng tay lột lột trên đầu tóc tán loạn lập tức hai tay khép lại đánh ra mấy đạo thủ hấn con tốt còn tốt lao từ đại sát khí còn không có bị phá hư các ngươi cũng chờ chết đi nói giả hữu đức sợ mở ngăn cẩn thận từng ly từng tín nện b ớ t tiểu tái bộ hướng cách đó không xa cái kêu bí ẩn thông đạo đi đến hắn vừa đi trong tay một bên kết lấy thủ tấn trên thân tản ra một cỗ khí tức h u y ề n ả o a tên mập mạp này từ đâu tới làm sao kỳ quái như thế hắn bộ quần áo này là trộm được đi đồ đần đều có thể nhìn ra được là trộm ai sẽ mua cùng mình hình thể kém nhiều như vậy quần áo mấy tên tu sĩ nhìn thấy giả hữu đức đều bị hình dạng của hắn làm cho tức cười nhưng mà cười, cười bọn hắn liền bị một cỗ kinh khủng linh khí bao phủ ngay sau đó thân thể trực tiếp nổ nát vụn ra t r u n g quanh tu sĩ thấy thế trên mặt vừa muốn dâng lên dáng tươi cười lập tức cứng đở ánh mắt lộ ra sợ h ã i thật sâu vừa rồi hai người kia đều là linh phủ cảnh trung kỳ tu vi nhưng ở tên mập mạp này trước mặt thân thể vậy mà đều vỡ nát mập mạp này phải là khủng bố đến mức nào tu vi vốn cho là mình không cười liền không sao nhưng mà ý nghĩ của bọn hắn cùng kết quả hoàn toàn là hai việc khác nhau theo giả hữu đức cánh tay nâng lên trong tay chỉ ân n ắ n một cỗ cường hoành v thế trong nháy mắt đem chung quanh tất cả mọi người bao phủ đi vào vành vành liên tiếp nổ vang tiếng vang lên Vang vọng thật lâu tại động đá vôi ở giữa. động giả thật tại Theo hữu lâu đá đ ở ứ chương t ẳ n g đ chín mươi ba đều ra một người một bên khác vương thần cùng vạn xuyên một đường đi vào thượng du của dòng sông chỉ gặp tại dòng sông đầu nguồn bên cạnh một chỗ vách đá dưới đáy nơi đó bị oanh ra một cái hố to hố to bên dưới có linh khí nồng nặc phun ra ngoài dưới đáy có thể thấy rõ ràng một đầu tản ra gánh nhuận bạch quang linh mạch mà tại linh mạch bên cạnh sinh trưởng một gốc linh dược cây linh dược kia bị linh mạch phát ra bạch quang bao khoả phân biệt không ra là linh dược gì tại hố to chung q u n h đã là hôn chiến một mạch linh hòa tông linh tuyến tông đại liên quốc tu sĩ cùng một chút thực lực tương đối mạnh tàn tụ đạo đạo linh khi đánh vào cùng một chỗ linh khi tiếng va chạm vang vọng không ngừng về phần một chút tương đối nhỏ thế lực chỉ dám ở phía xa quan sát căn bản không dám lên đi trong chiến đấu không ngừng có người muốn hướng trong hố lớn p h ó n g đi chỉ bất quá còn chưa tới gần hố to mảng lớn công kích liền bỗng nhiên đánh tới mặc dù tới gần hố to liền sẽ trở thành mục tiêu công kích nhưng vẫn cũ không ngừng có người nếm thử muốn đem linh mạch kia cùng linh dược bỏ vào trong túi g i a sân máu tươi bừa bắn không ngừng có người bị thương bị chém giết vạn xuyên linh có thể có ý tử gì vương thần quay đầu hỏi Vạn xuyên t hắn u hồi ánh m t lát đầu, ế tiếp tiến chuyến, u là lên chúng còn phủ tranh nhưng giang viện đội ngũ ta tới, ta sẽ còn tiến lên tranh một đại đội võ sẽ biết ằ n lượng n g g vào ta lực lượng một lực ư ờ hiện tại đi lên chỉ sợ không có gì phần thắng. Hắn tại đi i lên có sợ gì b rõ coi như mình đột phá linh đan cảnh cũng g á n h không được những thế lực kia tập thể công kích vương thần gật gật đầu vậy chúng ta lại quan sát quan sát nhìn xem tình thế sẽ hay không có biến hóa nhìn bên kia hôn chiến đằng sau vương thần trong lòng đồng dạng không chắc mặc dù hắn có được chém giết linh đan cảnh thực lực nhưng này mấy đại thế lực trong đội ngũ linh đan cảnh cao thủ không ít lại đều thực lực không kém tạm thời quan sát là ổn tỏa lựa chọn rất nhanh theo các đại thế lực chiến đấu càng phát ra kịch liệt bọn hắn tử thương đệ tử cũng càng ngày càng nhiều rốt cuộc có người nhịn không được h é t lớn một tiếng dừng tay đó là một tên d á n g người khôi ngô nam tử hắn là đại liên quốc tu sĩ có linh đan cảnh bốn tầng tu vi tại tiếng h é t lớn của hắn bên dưới đại liên quốc tu sĩ nhao nhao lui về sau đi thấy thế linh hòa tông linh tuyển tông các thế lực cũng đều nhao nhao lui lại bọn hắn cũng sẽ không tại một phương thế lực rời khỏi đằng sau tiếp tục xuất thủ nếu là hao tổn thực lực tổng hợp không thể nói trước sẽ bị đại liên quốc bên kia nhặt được tiến nghi cùng dạng này chẳng có mục đích không có kết quả gì tranh、đoạn. không bằng đổi loại phương thức nam tử khôi ngô lớn tiếng nói đổi phương thức nơi này chính là ta đại giang quốc địa bàn chúng ta hẳn là liên thủ đem bọn hắn những n à y đại liên quốc người tất cả đều giết chết lại thương nghị linh mạch này linh dược thuộc về linh hỏa tông bên này một lao giả đứng ra nói hắn chính là lần này linh hỏa tông tiếp viện trưởng lao tu vi cũng tại linh đan cảnh bốn tầng linh hỏa tông bên kia trưởng lao niên kỷ nhẹ hơn một chút tóc hoa dâm đồng dạng là linh đan cảnh bốn tầng hắn cười cười một quan lãnh lệ quét mắt đại liên quốc các tu sĩ nói có lý những n à y nước khác người đã sớm hẳn là dọn dẹp nghe vậy những cái kia đại liên quốc tu sĩ đều là biến sắc hai cỗ thế lực này vây công bọn hắn có thể gánh không được nhưng này danh khôi ngô nam tử lại là không có bối rối chút nào trên mặt hắn nổi lên cười lạnh các ngươi nếu là muốn làm như vậy không ngại liền liên thủ nhưng các ngươi nhưng phải nghĩ rõ ràng nếu chúng ta toàn lực đối với các ngươi bên trong một cái thế lực phản công sẽ là kết quả gì đâu lời này vừa ra linh hỏa tông linh tuyển tông trưởng lão đều là biến sắc nếu là như vậy hai người bọn họ tông ở giữa nhất định có một phương lại nhận cực đại tổn thất đến lúc đó còn thế nào đi cùng mặt khác một tông tranh liên thủ đối với đại liên quốc xuất thủ hiển nhiên không thực tế nhìn xem sắc mặt hai người biến hóa nam tử khôi nô g kia trên mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt n h i ệ m ai ngay sau đó hắn lại nói như vậy đi chúng ta đều phái ra một tên đệ tử trẻ tuổi để bọn hắn g i a o thủ phương nào có thể thắng lợi linh mạch kia cùng linh dược liền về hắn sở thuộc thế lực nói hắn vất tay bãi xuống đại liên quốc bên này liền đứng ra một người tu sĩ hắn ráng người nhìn có chút thấp b é k h ắ p khuôn mặt là khiêu khích nhìn về phía linh h ỏ a tông cùng linh tuyển tông đám người thấy cảnh này vạn xuyên thì là thở dài một cái những người này thật sự là kém cỏi đại liên quốc người đều cưới trên đầu tới còn không dám đ ộ n thủ linh mạch linh dược cái gì chia hai nửa không phải liền là vậy mà tùy ý cái này đại liên quốc cầu vật ở chỗ này phách lối vương thần cười cười đều là tham lam cái gì đều m u ố n cho nên đều được đề phòng đ ố i bọn hắn tới nói tự thân lợi ích mới là trọng yếu nhất ngược lại là đáng tiếc vạn xuyên linh đầy ngập vì nước khát vọng lúc này lại không chỗ thi triển t đối với cái này vạn xuyên lại là lắc đầu lúc này không cách nào thi triển không có nghĩa là liền không có thi triển t r i địa nếu là biên cảnh chiến tranh lần nữa bốc phát ta chắc chắn tiến đến t h a g quân nói đến đây sắc mặt của hắn đã là trở nên nghiêm túc lên vương thần ánh mắt nhìn về phía vạn xuyên chỉ cảm thấy người này lòng có đầy ngập nhiệt huyết trong lòng mình cũng không khỏi có chút thâm thụ cảm xúc ngoại địch đột kích dưới chân mình chính là từ nhỏ sinh trường thổ địa há có thể ngồi nhìn mặc kệ nếu là ngay cả mình gia viên đều thủ hộ không được còn có thể thủ bảo vệ được cái gì đâu lúc này đối mặt nam tử khôi ngô đề nghị linh hỏa tông cùng linh tuyển tông đều là phái ra một tên đệ tử linh hỏa tông phái ra là hàn phong để vương thần cùng vạn xuyên hơi kinh ngạc chính là hàn phong vậy mà cũng đột phá đến linh đan cảnh mà linh tuyển tông bên kia phái ra đệ tử chính là lúc trước lĩnh đội nam tử, tên là vân vấn hắn vóc người gầy cao trên thân cũng tản ra linh đan cảnh khí t ư c hai người các ngươi cùng lên đi không cần lãng phí thời gian hai người bọn họ vừa đi tiến lên đại liên quốc tên kia dáng người nam tử thấp bé liền t h u ố c giục nói ngay vậy hàn phong cùng vương vẫn đều là sắc mặt cứng đ ở lập tức sắc mặt trở nên rất là khó coi cùng tiến lên cái này cần là có bao nhiêu xem thường bọn hắn tốt xấu bọn hắn đều có linh đan cảnh tu va i cũng không sợ phong đại đau đầu lưới hàn phong hừ lạnh một tiếng khuôn mặt băng lãnh thoại âm rơi xuống hắn liền liền xông ra ngoài trong tay rút ra trường nào hướng nam tử thấp bé này nhanh chóng hướng về đi một cô nóng rực khí lãng từ trên trường đau bay lên bỗng nhiên hướng bốn phía q u y tán để chung quanh nhiệt độ đột nhiên lên cao tại vừa rồi trong h ô n chiến bọn hắn đều đã thăm dò rõ ràng thực lực của đối phương trước mắt tên này nam tử thấp bé cũng bất quá là linh đan cảnh một tầng mà một bên vương vấn trên mặt không có chút nào biểu lộ lật tay lấy ra một thanh t r ư ờ n g kiếm theo sát hàn phong sau lưng đối với nam tử thấp bé này phóng đi thấy cảnh này linh hỏa linh t u y ề n hai tông trưởng lão đều là c h o mày cái này đại liên quốc trong hồ lô muốn làm cái gì bọn hắn phái ra đều là linh đan cảnh một tầng chẳng lẽ đại liên quốc phái ra người còn có thể đánh hai phải không lại hoặc là bọn hắn có âm h u gì lúc này hai người thể nội linh khí vận chuyển đều l ha ha, ha ha ha, chương chín h mươi xuất bốn đ chúng kế nghe vậy hai tên trưởng lao sắc mặt đều là hơi đổi lập tức sắc mặt lạnh lẽo ngươi nói đây là nơi nào lời nói chúng ta đường đường đại giang quốc đại tô môn sao lại ở trên đầy chơi xấu ngươi đây là ý gì chẳng lẽ đang nói người của chúng ta không được nam tử khôi ngô khoác qua tay hai vị hiểu lầm ta cũng không có ý t ư kia hay là nhìn giữa những người tuổi trẻ kết quả đi thoại âm rơi xuống ba người ánh mắt đều là hướng giữa sân nhìn lại mà nam tử khôi ngô trên khuôn mặt lại là nổi lên một vòng nhàn nhạt, nhạt cười lạnh l i ê n tại bọn hắn đang khi nói chuyện hàn phong đã vọt tới nam tử thấp bé này trước người trong tay bị ngọn lửa bao khỏa đ ạ i đao đông nhiên hướng phía dưới bổ tới một đao này vô luận là uy lực hay là lực lượng đều rất là cưng hãn đối mặt cái này đ ỗ n g nhiên đánh xuống một đao nam tử thấp bé này trong mắt lóe lên một vòng k i n h thường dưới chân bỗng nhiên đập mạnh hướng về hậu phương t ố i lui ngay sau đó vương vương kiếng đúng lúc này nam tử thấp bé thân thể bỗng nhiên nhảy lên cả người xinh xinh nhảy lên đến mấy mét hướng một bên tránh đi thấy cảnh này linh tuyển tông trưởng lão mặt bên trên treo dáng tươi cười cái này hàn phong coi như không tệ cái tuổi này liền có thể đem linh hòa tông công pháp lĩnh ngộ được tình trạng này tương lai thành tựu không thể đoán trước ca linh hòa tông trưởng lão đầu có chút ngóc lên nói đùa đây chỉ là chúng ta ngoại môn bên trong tương đối đệ tử ưu tú mà thôi còn xa xa so ra kém đệ tử nội môn ngược lại là các ngươi linh tuyển tông v ư ơ n vấn chiêu này linh tuyển kiếm pháp khiến cho nước chảy mây trôi linh tuyển tông trưởng lão liếp qua linh tuyển tông trưởng lão không nói gì thêm trong l thật đúng là nói ngươi béo ngươi còn thở đi lên tại hai người lẫn nhau lấy lòng ở giữa hàn phong cùng vương văn cũng đang không ngừng hướng nam tử thấp bé xuất thủ liên thủ ở giữa đem nó làm cho chỉ có thể không ngừng né tránh cái này đại giang quốc người thật đúng là không biết xấu hổ hai cái đánh một còn cái gì đại tông môn thật là biết hướng trên mặt mình thích vàng người của chúng ta khách sáo một chút bọn hắn lại còn thật liên thủ thật sự là không sợ mất mặt chính là để bọn hắn cùng tiến lên là lễ phép tân cần thăm hỏi bọn hắn cái này không có đầu ó c đại giang quốc người lại còn tường thật thật sự là cưới chết người một bên khác đại liên quốc tu sĩ nhìn thấy bị bức phải liên tiếp lui về phía sau nam tử thấp bé nhao nhao mắng to lên linh hỏa linh tuyển tông các đệ tử nghe đến mấy cái này chửi rủa từng cái bị tức đến mặt đỏ tới mang h a i nhưng cũng vô lực phản bác đánh hai liền xem như thắng cũng không vẻ vang nói ra đều mất mặt lúc này đại liên quốc các tu sĩ lại kích động lên các ngươi nhìn bọn hắn liên thủ lâu như vậy ngay cả chúng ta người quần áo đều không có s ở đến đâu đám người nghe vậy nhìn lại chỉ gặp giữa sân nam tử thấp bé thân hình không ngừng trốn tránh hàn phong cùng vương vẫn hai người phối hợp lẫn nhau ở giữa công kích mặc dù uy lực mạnh、mẽ. nhưng không có một kích có thể rơi vào trên người hắn lúc này chỉ nghe nam tử thấp bé cười lạnh một tiếng các ngươi nếu chỉ có chút thực lực ấy vậy ta cần phải xuất thủ theo hắn thoại âm rơi xuống cả người trên thân đ ố n g nhiên buộc phát ra một cỗ nặng nề khí thế sau một khắc trên người hắn quần áo đ ố n g nhiên nổ t u n g lộ ra một thân điêu luyện cơ bắp phía trên lần lần có lưu quang lấp lóe thấy cảnh này linh hỏa tông trưởng lão không khỏi sắc mặt giật mình người này là thể tu thể tu chính là chuyên môn tu luyện nhục thân tu sĩ thể nội tất cả linh khí đều dùng đến rèn luyện nhục thân khiến cho đạt tới không thể phá vỡ trình độ đây cũng là vì cái gì nam tử t h ấ p bé này có thể dùng bàn tay đối cứng hàn phong linh khí trường đao nguyên nhân mà linh hỏa tông trưởng lão lời này vừa ra khỏi miệng liền gặp nam tử t h ấ p bé một bàn tay chiều hàn ngọn núi trường đao vỗ tới keng một đạo thanh â m vang vọng vang lên hàn phong cái kia đánh xuống trường đao trực tiếp bị nam tử t h ấ p bé cho vỗ chúng lập tức thân đao run r ậ y kịch liệt vụ vụ t r ậ n t r ậ n đồng thời một cỗ lực lượng khổng lồ thuận thân đao đi vào hàn phong trong tay hàn phong sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi tay cầm đao vậy mà bưng lỏng trường đao tuột tay bay ra ngoài lúc này chỉ gặp nam tử thất bỏ vai trùng điệp đụng vào h người sau sắc mặt lập tức đại biến phía trên tràn đầy vẻ thống khổ miệng phun màu tươi như d i ợ u đứt dây giống như bay ngược ra ngoài một kích này uy lực to lớn hàn phong ngự c bị đâm đến sụp đổ xuống bản thân bị trọng thương linh hỏa tông trưởng lao thấy thế liền vội vàng tiến lên móc ra một viên đan dược chữa thương nhét vào hàn phong trong miệng cùng lúc đó nam tử thấp bé tại đem hàn phong đụng bay đằng sau quay người phong tới vương vấn lúc này vương v ấ n đã là mặt mũi tràn đầy cảnh giác trường kiếm trong tay vung vẩy cũng không phải là tiến công mà là cải thành phòng ngự kẻ trước mắt này là thể tu nhục thể cùng lực lượng cường han đến quá mức ngay cả hàn phong đại đao đều có thể một bàn tay đánh bay hắn không cho rằng trường kiếm của mình có thể cho đối phương mang đến uy hiếp lúc này hắn xem như minh bạch vì sao nam tử thấp bé này ngồng cùng như thế dám nhắc tới r a đánh hai nói thì c h ậ m mà xảy ra thì nhanh nam tử thấp bé c h ư ớ c mắt liền đã tới gần đến trước người hắn trên nắm tay lưu quang lấp lóe một q u y ề n hướng hắn oanh đến anh, vương vẫn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng đập vào mặt lập tức trường kiếm của mình vậy mà sinh vẫn vụn mà cái tia cường lực một quyển vẫn như cũ thế tới không giảm đánh vào trên lồng ngực của hắn Giang giác, Theo một t r ậ nhưng tiếng mà hắn vừa ra tay đại liên quốc bên kia nam tử khôi nô cũng đi theo xuất thủ hai người phát ra công kích đụng vào nhau buộc phát ra một trận kịch liệt nổ vang không có linh tuyển tông trưởng lão ảnh hưởng nam tử thấp bé nằm đấm không có chút nào ngoài ý muốn nện ở vương vấn trên đầu Phang. vương vấn né tránh không kịp thậm chí ngay cả bảo mệnh át chủ bài đều vô dụng bên trên đầu liền tại nam tử thấp bé dưới năm tay như dưa hấu bình thường ẩm vang nổ nát vụn hồng bạch đổ vật hướng bốn phía bắn tung tóe vương vấn thi thể không đầu chậm rãi nga xuống giữa sân hoàn toàn t í n h mịch linh tuyển tông trưởng lão thấy cảnh này hai mắt lập tức trở nên v ỏ bừng trên mặt ngũ q u a n đều bị tức bắt đầu và ặ mẹo hắn gầm thét một tiếng quanh thân linh khí điên c u ồ n g phun trào thân thể cấp tốc xông ra hướng nam tử thấp bé này lướt gấp mà đi để mặn lại lúc này đối diện nam tử khôi ngô cũng đống nhiên xông ra ngăn chở linh tuyển tông trưởng l đều là giữa những người tuổi trẻ sự tình các người đại giang quốc làm sao còn thua không nổi cúc mẹ mày đi các người dám thiết sáo linh tuyển tông trưởng lão gầm thét đối với nam tử khôi ngâu ngang nhiên xuất thủ nguyên bản bọn hắn coi là nam tử thấp bé đưa ra đánh hai quá mức cuồng vọng dù sao hắn bày ra tu v i chỉ có linh đan cảnh một tầng nhưng bọn hắn đều không có nghĩ đến nam tử thấp bé lại là một tên thể tu phải biết cận thân vật lộn phía dưới trong cùng cảnh giới cơ hội không người là thể tu đối thủ đồng thời tên này nam tử thấp bé không chỉ có lấy thể tu thân thể tướng hãn còn có rất mạnh thân pháp Cũng、chính ũ n g c là chính g ngoài này là chúc thực lực ấy cũng coi là đại tông môn đệ tử ngay cả chúng ta tán tu đều đánh không lại thật sự là c ư ờ i chết người không chỉ có thực lực yếu đồng thời còn thua không nổi đâu trưởng lão vậy mà cũng xuất thủ từng đạo nghĩa mai tiếng vang lên linh hoạt linh tuyền hai tông đệ tử đều là bị tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt hận không thể hiện tại liền sông đi lên cùng những người kia liều mạng nhưng mà không có trưởng lão mệnh lệnh bọn hắn không dám mạo hiểm cuộc hành động chương chín mươi lăm đi xả giận ở phía sau ngắm nhìn vạn xuyên nghe đại liên quốc người miệng ai cũng là tức giận đến toàn thân d u n g dậy hai cái này vô dụng tâm môn thật sự làm mất hết ta đại giang quốc mặt vương thần cười cười đưa tay vô vô bờ vai của hắn vạn xuyên h u y n h ta đi xả giận cũng tốt khiến cái này đại liên quốc người biết nơi này không phải bọn hắn nói tát giã liền có thể vùng địa phương vạn xuyên xứng sở không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía vương thần vội và nói vương thần minh chúng ta người có ít ngươi cũng chớ làm luận a mặc dù nhanh bị tức nổ nhưng vương xuyên rất rõ ràng tình thế bây giờ tam đại thế lực kia trừ dẫn đầu đều có linh đan cảnh bốn tầng tu vi bên ngoài còn có không ít linh đan cảnh cao thủ nếu là bị bọn hắn vây công cực kỳ nguy hiểm bởi vì tức giận xuất thủ thật sự là không lý trí mà vương thần lại là khoác khoác tay ta lại không cùng bọn hắn chính diện giao thủ đợi lát nữa nếu là quá nguy hiểm ngươi trước hết chú ý tốt chính mình tính mệnh đừng quá ta nói đi vương thần liền một cái lắp mình đi tới tít ngoài d ì a vách đá chỗ vạn xuyên trong lòng đã lo lắng lại kích động con mắt chăm chú rơi vào vương thần trên thân sau một khắc liền gặp vương thần dưới chân kiếm quang chất động mấy bước liền leo lên vách đá lập tức vạn xuyên trên mặt hiện lên một vòng vẹn ngạc nhiên có chút đoán được vương thần muốn làm gì trong lòng càng kích động liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên lúc này trận t r ậ nổ n vang âm thanh ở trong sân vang lên bởi vì vương vẫn bỏ mình linh tuyển tông trưởng lão đã lâm vào nổi giận trạng thái mỗi lần xuất thủ đều mang cường hành n g lực trong lúc nhất thời nam tử khôi ngô đúng là bị áp chế lại và ảnh tại một đạo trong âm thanh trầm đục nam tử khôi ngô bị linh tuyển tông trưởng lão đánh cho liên tiếp lui về phía sau mà linh tuyển tông trưởng lão thì thừa dịp cái này đứng không xoay người một cái hướng nam tử thấp vẽ phóng đi để mặn lại gấm t h t ở giữa bàn tay hắn mở ra phía trên có trận trận gợn sóng c h ấ p động một trưởng hướng nam tử thấp bé vô tới một bên bị đánh lui nam tử khôi ngô thấy cảnh này trên mặt biểu lộ lại là không gì sánh được chấn định tựa như không có chút nào lo lắng bình thường theo linh tuyển tông trưởng lão bàn tay đập xuống một cỗ thao thao bất tuyệt áp lực đem nam tử thấp bé bao phủ linh tuyển trưởng linh tuyển tông trưởng lão hét lớn trong lòng bàn tay tản ra gợn sóng đột nhiên đình trệ lập tức một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ như suối nước bình thường từ nó trong lòng bàn tay xông ra nam tử thấp bé ngẩm đầu lên trong mắt tinh quang lấp lóe trên mặt càng l à mang theo vài phần lửa nóng chỉ nghe trong miệng hắn phát ra một tiếng quát lớn cái k i ê u một thân điêu luyện cơ bắp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn hơn một vòng phía trên lưu quàng càng tăng lên ngay sau đó trên cánh tay hắn nổi gân xanh nhìn tựa như là từng đầu tiểu xạ một q u y ề n hướng linh tuyển tông trưởng lão bàn tay đánh tới vê anh hai người q u y ề n trưởng va chạm buộc phát ra đinh thái n h ứ c góc nổ v a n g nổ v a n g âm thanh tại trong động đá vôi vừa đi vừa về chấn động để cho người ta khí huyết c u ộ n c u ộ n giờ phút này linh tuyển tông trưởng lão trong lòng bàn tay không ngừng có sức mạnh mạnh mẽ xung ra đục vào nam từ thấp bé trên nắm tay nhưng mà cái k i a từng luồng từng luồng lực lượng lại bị người sau ngạnh xinh xinh ngăn cản x u ố n g d ư ớ i chỉ gặp nam tử thấp bé trên thân khí huyết quay cuồng cái k i a ẩn chứa lực lượng kinh người cơ bắp thật căng thẳng dưới chân mặt đất đều vỡ ra giống mạng nhẹ khẽ hở b à ảnh theo một đạo trầm đục tiếng vang lên linh tuyển tông trưởng lão trong lòng bàn tay lực lượng bị làm hao mòn hầu như không còn buộc phát ra sau cùng trúng kích chỉ bất quá cuối cùng này trúng kích cũng vẹn vẹn đem nam tử thấp bé cho đẩy lui mấy bước cũng không có đối với nó tạo thành bất cứ thương t u n gì lúc này nam tử thấp bé một mặt khiêu khích nhìn về phía linh tuyển tông trưởng lão coi như ngươi là linh hắn lời kia vừa thốt ra giữa sân đại liên quốc tu sĩ lại một lần nữa sôi trào lên lấy lớn hiếp nhỏ cũng không chê e lệ cúc nhanh lên đi xuống đi cũng đừng ở nơi này mất mặt cái gì c ầ u thí tông môn cũng dám tự xưng đại tông môn cũng có khả năng đại giang quốc người cứ như vậy c ầ u thí dùng đều không có liền ưa thích thổi ngữ bức chính mình n g â g chính mình bọn hắn trong miệng cười to liên tục khắp khuôn mặt làm n g a mai cùng kinh thường linh thuyền linh hỏa hai tông đệ tử từng cái tức giận đến toàn thân phát dun mẹ nó lao tử làm chết các ngươi có người cầm lên linh khí muốn xông đi lên nhưng mà một bước còn không có bước ra liền bị người bên cạnh cặn lại đừng xúc động chúng ta bây giờ độc thủ vạn nhất bị linh hỏa tông nhặt được tiện nghi làm sao bây giờ chẳng lẽ liền để bọn hắn phách lối như vậy đây chính là ta đại giang quốc địa bàn người kia giận dữ h ế t nhưng mà đối với hắn vấn đề người chung quanh chỉ là than thở lắc đầu hay là nghe trưởng lao đi chúng ta không có khả năng tự tiện làm chủ một bên khác vạn xuyên nhìn xem một màn này khoe miệng lại là câu lên một vòng cười lạnh mặc dù bây giờ tình thế không thích hợp xuất thủ nhưng là không có nghĩa là liền không có những phương pháp khác có thể xuất khí ánh mắt của hắn nhất chuyển rơi vào vương thần trên thân giữa sân những người kia xuất thủ cũng bất quá là tại mấy hơi thở ở giữa mà trong lúc này vương thần đã bằng vào lưu quan g kiếm ảnh mang tới thân pháp cùng tốc độ đi tới tòa kia hô to đ ỉ n h lúc này giữa sân theo nam tử khôi ngô khoát tay chặn lại đại liên quốc bên kia ồn ào m i ệ n mai âm thanh lập tức đình chỉ hai vị trưởng lão vừa rồi chúng ta thế nhưng là định tốt một bên nào thắng được linh mạch này cùng linh dược liền về một bên nào hiện tại chúng ta thắng các ngươi cũng không thể lật lọc à mà lại có một số việc các ngươi cũng không hy vọng bị bên ngoài người biết đi nam tử khôi n ô vừa nói trong tay một bên nuốt ve một tảng đá màu đen nhìn thấy tảng đá này linh tuyển linh hỏa hai tông trưởng lao ánh mắt đều là đột nhiên co dù lại ảnh lưu n i ệ m thạch loại tảng đá này có khắc hình ảnh công năng h i ệ n nhiên vừa rồi nơi này phát sinh hết thảy đều bị nam tử khôi ngô cho ghi chép lại đại giang quốc hai đại tông môn lĩnh đội đệ tử đối mặt tán tu hai đánh một đều không có đánh qua còn bị giết một cái thậm chí linh tuyển tông trưởng lão đối với cái này cũng không có cách nào cái này nếu là t r u y ề n ra ngoài bọn hắn hai đại tông môn mặt đều muốn bị mất hết chủ yếu nhất là bọn hắn hiện tại ở vào đại giang quốc trong quốc cảnh mà đối thủ hay là đại liên quốc tu sĩ tại cửa nhà mình bị người khác làm lục như vậy nếu là bị thế nhân biết bọn hắn đều muốn bị nước bọn trò chết v ố i hai tên trưởng l a o liếc mắt nhìn nhau lập tức q u a y đầu qua một bên nếu là bọn họ hai cái tông môn hợp tác l i ề u mạng tổn thất nặng nề hay là có khả năng đem những này đại liên quốc người toàn bộ lưu tại nơi này tự nhiên những cái kêu mất mặt hình ảnh cũng sẽ không truyền ra ngoài nhưng là từ ánh mắt của đối phương bên trong bọn hắn đều không có nhìn thấy bất luận cái gì hợp tác mục đích vậy liền không có gì đáng nói hai người đều là giống nhau ý nghĩ không có khả năng bên mình không công xuất thủ để một phương khác nhặt được tiện nghi nam tử khôi ngô nhìn chằm chằm vào phản ứng của hai người thấy cảnh này lúc này cười lên ha hả Các người sau gật gật đầu hướng phía hô to kia đi đến nhìn thấy cái kia lóe ra bánh nhuận bạch quang linh mạch linh dược lúc khắp khuôn mặt là lửa nóng giữa sân linh hỏa linh tuyền hai tông đệ tử cùng với khắc thế lực đại giang quốc tu sĩ thấy cảnh này trên mặt đều là nóng bỏng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào lại muốn trơ mắt nhìn xem cửa nhà mình đồ vật bị người nước khác cho lấy đi đây quả thực là sỉ nhục lớn lao chương chín mươi sáu linh mạch tới tay tại tất cả mọi người nhìn soi mói nam tử thấp bé chậm dai đi đến hố to biên giới ngay tại hắn chuẩn bị nhảy xuống hố to thu lấy linh mạch linh dược thời điểm một bóng người đột ngột xuất hiện tại trong tầm mắt chỉ gặp thân ảnh kia nhanh chóng rơi xuống sau đó không gì sánh được tinh chuẩn rơi vào linh mạch kia linh dược bên cạnh dừng tay nam tử thấp bé gầm thét một tiếng một đôi mắt chừng tròn xoe đồng thời trên người hắn cơ bắp bỗng nhiên bạo khởi đạp chân xuống hướng trong hố lớn phóng đi thấy cảnh này giữa sân tất cả mọi người hơi hơi sưng sờ hoàn toàn không nghĩ tới lại có người dám ở trước mắt bao người đối với linh mạch linh dược xuất thủ. Cách đó không xa. vạn xuyên nhìn xem trong h ồ lớn vương thần thân ảnh không khỏi có chút bận tâm mặc dù tại đại liên quốc chiến thắng đằng sau đem linh mạch kia linh dược lấy đi s á c thực phi thường xuất khí nhưng là cũng là không gì sánh được nguy hiểm nếu là đại liên quốc toàn lực đối với vương thần xuất thủ hắn có thể chạy trốn được sao nghĩ tới đây vạn xuyên trong lòng không khỏi lo lắng mà lúc này trong h ồ lớn vương thần sau khi rơi xuống đất trực tiếp đưa tay bắt lấy đầu linh mạch kia ngay sau đó trong tay hắn nhẫn chữ vật quan mang nói lên linh mạch cùng sinh trưởng ở phía trên linh dược liền từ trong hố lớn biến mất sau khi làm xong những việc này hắn kiếm phủ bên trong kiếm khí nhanh chóng phun trào dưới chân kiếm quang liên tiếp lấp lóe mấy cái d i m đạ p đằng sau thân thể xông ra hố to hướng trên vách đá dâm đi trong hố lớn nam tử thấp bé cực lực xông vào hố to lại là liền sợi lông đều không có bắt lấy nhìn xem vương thần xông ra hố to thân ảnh mặt đều bị tức sai lệch ngươi thật sự là muốn chết hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên thân khí huyết điên cồn g phun trào từng khối bạo khởi cơ bắp lưu quang lấp lóe chỉ gặp hắn thân thể có chút n ồ i xuống hai chân hơi cong phía trên cơ bắp chăm chú có vào phanh một đạo nổ vang âm thanh bên vậy mà đổi kịp vương thần hắn đấm ra một q u y ề n trên nắm tay lưu q u a n g quanh quẩn cứ việc thân ở không trung không chỗ mượn lực nhưng một q u y ề n này vẫn như cũ lực lượng của bố trực tiếp mang theo một trận dồn dập t ấ m bạo hiển nhiên nhìn thấy vốn nên thứ thuộc về chính mình lại tại trước mắt bị người khác cướp đi trực tiếp để hắn lâm vào nổi giận trạng thái đại liên quốc bên kia nam tử khôi ngô trên mặt nổi lên một vòng khinh thường cười lạnh hắn đối với nam tử thấp bẽ thực lực rất có tự tin trong cơn giận dữ bộc phát liền xem như linh đan cảnh bốn tầng đều không nhất định chống đỡ được chớ nói chi là trước mắt bao đầu tiểu tử này mà đại giang quốc bên này n bản bản g là là ở bên cạnh hắn linh hỏa tông trưởng lão cũng là lắc đầu thật đúng là ý nghĩ háo huyền chúng ta đều làm không được sự tình hắn coi là đùa nghịch chút ít thông minh liền có thể làm được không chỉ có là bọn hắn giữa sân tất cả mọi người là lắc đầu theo bọn hắn nghĩ vương thần là chính mình tự cho là đúng đánh đổi mạng sống đại giới mà phía trên hố to vương thần vừa mới đằng không mà lên bằng vào lưu quang kiếm ảnh muốn leo lên vách đá lại không nghĩ rằng nam t ử thấp bé bạo phát xuống tốc độ đã vậy còn quá nhanh nhưng rất nhanh trên mặt hắn nổi lên một vòng cười lạnh đa tạng lập tức trong cơ thể hắn kiếm khí tại kiếm mạch bên trong oanh minh toàn thân huyệt khiếu mở rộng ngay sau đó hắn một kiếm chém ra một vệ kim quang lấp lóe mà lên h ư ớ n g nam t ử thấp bé năm đấm bổ tới khi luồng kiếm khí màu vàng nóng này xuất hiện trong c h ư ớ c mắt ấy nam t ử thấp bé trên mặt nguyên bản nổi giật lập tức n g n g kết thay vào đó là một vòng nồng đậm sợ hãi đốt a sau một khắc vương thần trường kiếm cùng nam tử thấp bé một tiếng kêu thê lương thám thiết sau này người trong miệng phát ra năm đấm của hắn cùng cánh tay trực tiếp bị chém xuống đến máu tươi từ không trung p h u n ra xuống tới mà thân thể của hắn cũng ngay sau đó từ không trung rơi xuống t r u n g điệp rơi xuống tại trong hồ lớn không thể không nói nam tử thấp bé mặc dù bị vương thần một kiếm chém tới năm đấm cùng cánh tay nhưng hắn một q u y ề n kia uy lực lại là không thể khinh thường vẹn vẹn tiếp xúc hắn ngủi vương thần đều cảm giác cánh tay bị chấn động đến đau nhức bất quá hắn cũng bằng vào cỗ này lực phản chấn càng nhanh hơn đi vào trên vách đá tiếp lấy chân đạp lưu quang kiếm ảnh lấy tốc độ phối hợp thân pháp thân thể cơ hồ là dự trong h ồ lớn nam tử thấp bé tiếng gào thét không ngừng vang lên hắn không chỉ có đã mất đi cánh tay cũng bởi vì vừa rồi muốn sử dụng thủ đoạn đặc thù ngăn cản vương thần một kiếm kia nhưng không có thi triển đi ra cho thân thể mang đến cực lớn phản vệ kết quả này để giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới có thể đối cứng linh đan cảnh bốn tầng nam tử thấp bé lại bị thiếu niên kia một kiếm tử không trung đánh rớt đây cũng quá ma h u y ễ n m u ố n chết nam tử khôi nô gầm thét thân hình bạo trùng mà lên đối với vương thần đánh ra mấy đạo cổ động trưởng ấn v a n v a n liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên nhưng mà những trưởng ấn kia lại là một đạo đều không có đánh trúng vương thần cho ta giết chết hắn nam tử khôi ngô giống to hướng vương thần nhanh chóng đuổi theo những cái kia đại liên quốc tu sĩ thấy thế vội vàng đi theo trong đó mấy tên linh đ à n cảnh cao thủ cũng là cách cực xa khoảng cách đều ra thủ đoạn đối với vương thần triển khai công kích trong lúc nhất thời nổ vang không ngừng toàn bộ động đá vôi bị đánh cho run không ngừng đối mặt sau lưng bay tới công kích vương thần dưới chân kiếm quang điên cùng chất động cực lực tranh né nhưng mà theo công kích càng ngày càng dày đặc linh khí ám khí linh phủ các loại công kích tầng tầng lớp lớp hắn hay là một cái sơ sẩy từ trên vách đá lúc này cánh tay hắn vung lên một khối tản ra bánh mạch quang mang phiến đá xuất hiện ở trong tay phiến đá này chính là linh thạch kia quan tài nắp quan tài vương thần đưa nó thu nhập nhẫn chữ vật đằng sau nghiên cứu một chút phát hiện phía trên lại còn có phòng ngự trận pháp chẳng qua là lúc đó hắn đem linh thạch quan tài phía dưới linh mạch rút mất phía trên phòng ngự trận pháp không có năng lượng tự nhiên không cách nào khởi động bị hắn rất nhẹ nhàng mở ra đây cũng là hắn dám ngay ở nhiều người như vậy mặt xuất thủ c ư ớ p đoạt linh mạch nguyên nhân sau một khắc bàn tay hắn k h a đảo lấy ra linh mạch một phần nhỏ trực tiếp đặt tại linh thạch kia trên nắp quan tài theo linh khí rút vào trên nắp quan tài hiện ra đ phòng ngự trận pháp khởi động thấy cảnh này vô luận là nam tử khôi ngô hay là nhị tông trường lão cùng mọi người ở đây đều là ngồi không yên cái này đây là chỗ thứ hai cuối thông đạo trong động đá vôi linh thạch quan tài lại bị tiểu tử này cho lấy được hắn là thế nào phá mất kiếm trận kia đám người kinh ngạc nói nhìn về phía quan tài kia đóng trong ánh mắt tràn đầy tham lam đây chính là linh thạch làm thành quan tài à còn có trong quan tài đồ vật có thể bị kiếm trận bảo hộ tất nhiên là không tầm thường đồ vật giết chết hắn đồ vật chính là chúng ta nam tử khôi ngô hai mắt nhắm lại khắp khuôn mặt là ngân lệ hiện tại trong lòng của hắn nghĩ đã không phải là là nam tử thấp bé báo t h ủ đồng thời đoạt lại linh mạch hắn hiện tại mục tiêu là vương thần trên người linh thạch q u a n t à i đồ bên trong nói không chừng so linh mạch còn muốn c h â n quý nếu là vương thần biết ý nghĩ của bọn hắn khẳng định sẽ đem lời nói thật nói cho bọn hắn bên trong cũng không có so linh mạch là vật càng quý giá hơn chỉ có một cái đen chương chín mươi bảy lập bài dị phượng tại nam tử khôi ngô chỉ huy bên dưới những cái kêu đại liên quốc tu sĩ điên quần hướng vương thần vào tới công kích liên tiếp đánh ra vương thần một tay cầm trường kiếm một tay cầm linh thạch nắp quá tải một bên xuất thủ một bên hướng phía sau t ố i lù theo hắn đem nắp quan tài nâng lên cái kia liên tiếp công kích nhao nhao đánh vào phía trên tất cả đều bị phía trên phòng ngự trận pháp c h ặ ả lại b á ngăn lại một đợt công kích đằng sau vương thần đưa tay một kiếm chém ra một đạo kiếm khí cấp tốc bay ra hướng những cái kia đại liên quốc tu sĩ phách c h ả mà m đi lập tức liền có máu tơi ư bưu bắn mà lên mấy tên tu sĩ bị chém giết quan tài này đóng không đơn giản chúng ta liên thủ chỉ nghe nam tử khôi ngô giống to một tiếng đại liên quốc mấy tên linh đan cảnh lập tức vọt lên theo hắn cùng nhau đối với vương thần phát động công kích ầm ầm một đạo to lớn nổ vang tiếng vang lên mấy người công kích đông nhiên đánh vào trên nắp quan tài lập tức trên nắp quan tài đường vân lóe lên một trận kịch liệt qua n mang đợi đến những công kích kia lực lượng tàn đi lúc này mới ảm đạm xuống vẹn vẹn lần này cái kia một khối nhỏ linh mạch liền bị tiêu hao một phần ba vương thần ánh mắt n g ư n g t ụ công kích như vậy cũng không thể tiếp tục chống được đi tổn thất đều là thực sự tài nguyên á lúc này trong cơ thể hắn kiếm khí tuân ra cựu cực kiếm kinh vận chuyển đồng thời thi triển ra sinh tử một kiếm phách chạm xuất ra đạo đạo kiếm khí màu vàng những linh đan kia sắc bén vô địch những linh đan kia cảnh gặp đều là nhao nhao t r ô n tránh căn bản không dám ngày h á n g phải biết liền liền thân là thể tu, thân cường đại nam tử thất bé đều bị một kiếm chém tới cánh tay bọn hắn cũng không có mạnh như vậy một thân nói không t r n g tiếp một kiếm liền trực tiếp mất mạng đúng lúc này liên tiếp hàn quang từ phía sau đánh tới hướng vương thần phía sau lưng bay đi một bóng người bỗng nhiên chảy đến một trận đinh đinh âm thanh bên trong những á m khí kia bị đều ngăn lại vạn xuyên cầm trong tay trường thương đứng tại vương thần sau lưng ánh mắt băng lãnh nhìn về phía người xuất thủ đại liên quốc những người này càn dỡ thời điểm làm sao không gặp các người xuất thủ hiện tại đối với mình quốc gia người xuất thủ ngược lại là tích cực như vậy đó là mấy cái dấu ở trong đám người tàn tu ánh mắt t m lãnh tu vi đều không thấp chúng ta cũng là vì cái này trong huyện mộ bảo vật tới nếu gặp được nơi nào còn có không xuất thủ lý do chính là nơi nào có quy định ai lấy được trong này bảo vật mọi người liền không thể ra tay với hắn ngay vậy vạn xuyên trong mắt lập tức tràn ngập sắc cơ nắm chặt t r ư ờ n g thương tay nổi gân xanh vương thần hư l ệ n h một tiếng loại tình huống này hắn đã sớm dự liệu được vạn xuyên h i n h đối với loại người này còn có cái gì tốt lưu t ì n h giết chính là vạn xuyên gật gật đầu dưới chân mấy bước bước ra trường thương trong tay đối với những người kia quét ngang mà đi m dù sao linh thạch kia trong quá tải vô cùng có khả năng cất giấu trí bảo mặc dù không biết vương thần là thế nào phá vỡ kiếm trận kia nhưng nếu dưới mắt có cơ hội cất đoạt bọn hắn tự nhiên không nguyện ý từ bỏ nói một cách khác bọn hắn đi vào cái này trong huyện mộ không phải là vì những vật này sao chư vị các ngươi chớ do dự tiểu tử này trên thân không chỉ có linh thạch quan tài đầu thứ nhất trong thông đạo linh mạch cũng bị hắn cướp đi cái này chính là ta ngân kiếm tông đệ tử tận mắt nhìn thấy một bóng người đứng dậy chỉ vào vương thần trong mắt tràn đầy vẻ h o ạ n động người này chính là chạy trốn ngân kiếm tông trưởng lao đ à g khải hắn đối với vương thần thế nhưng là hận thấu xương lúc này ở cực lực kích động đám người đối với vương thần xuất thủ nếu là vương thần có thể chết ở nơi này hắn cũng coi như biến tướng là ngân kiếm tông cấp đệ tử báo thủ mà theo hắn lời này lối ra trong mắt mọi người v ẻ tham lam càng đậm nhìn về phía vương thần ánh mắt tựa như là đang ngó chừng một kiện tuyệt thế c h â n b ả o vạn xuyên minh làm thịt cái này lao bức đăng vương thần đạp chân xuống lưu quan g kiếm ảnh vận chuyển một bên dùng nắp quan tài đ ỉ n h lấy bay tới công kích một bên hướng đàm khải phóng đi tới vạn xuyên cũng theo sát mà lên thân thể cấp tốc xông ra trường thương trong tay như trường lòng bình thường đông nhiên hướng đàm khải đánh tới đàm khải thân hình lắc lư thể nội linh khi mánh liệt muốn trốn tránh nhưng mà hắn không nghĩ tới vạn xuyên tu vi đã đột phá đến linh đăng cảnh hắn tránh né động tác vừa làm được thanh trường thường kia đã đi tới trước người、Suy. sau một khắc bả vai hắn trực tiếp bị đâm xuyên máu tươi chảy r ò n g ngay sau đó một đạo kiếm quan g từ vương thần trên trường kiếm bay ra trực tiếp đem nó đầu cho chém xuống t r u n g quanh một chút còn chưa người xuất thủ thấy cảnh này đều là hít sâu một hơi nếu không phải tận mắt nhìn thấy bọn hắn thật đúng là không thể tin được một tên linh đan cảnh cao thủ có thể bị người nhẹ nhõm như vậy chém giết hai vị trưởng lão tiểu tử này lấy được bảo vật bất luận một cái nào đều không đơn giản chẳng lẽ các ngươi liền không tâm động sao tại vương thần chém giết đàm khải đồng thời nam tử khôi ngô hét lớn một tiếng đạo chắc hẳn các ngươi cũng không muốn tổn thương nhiều đệ tử như vậy còn tay không mã về đi nghe được nam tử khôi ngô lời nói cái kia hai tên trưởng lao ánh mắt đều không hẹn mà cùng rơi vào vương thần trên thân linh mạch linh dược linh thạch quan tài trong quan tài đồ vợ coi như đạt được một dạng chuyến này cũng sẽ không rất thua thiệt nếu l à vận khí tốt đến hai loại vậy liền không có buồng phí tới còn có các ngươi hai cái lao bức ăn g cũng không nhìn một chút chính mình đức hạnh gì cũng đừng nghĩ lấy lập cổng đền cái gì trực tiếp ra tay đi vương thần cười lạnh nói vạn xuyên cũng là cười ha h a vương thần h u y n h ngươi làm sao không nói sớm có đồ tốt này lần này coi như chúng ta chỉ có hai người cũng có xuất thủ lực lượng tới tới tới hai người một chức một sau đường đấy một cái cầm trong tay trường thường một cái cầm trong tay trường kiếm cầm nắp quan tài trên thân tản ra sụp sôi trên ý nhìn chung quanh tất cả mọi người hai người các ngươi m a u đầu tiểu tử phụ mẫu không có dạy các ngươi kính già yêu trẻ sao xem ra lão phu hôm nay có cần phải thay các ngươi phụ mẫu giáo hơn các ngươi một chút linh tuyển tông trưởng lão gầm thép một tiếng trong lòng bàn tay gợn sóng chất động một trưởng hướng vương thần hai người vô tới mà linh hỏa tông trưởng lão cũng là khuôn mặt băng lãnh tuổi c ò n nhỏ giống như này hùng h ă n g ngang ngược bàn l ộ n thị phi lao phu cũng làm là lớn sông quốc trừ bỏ các ngươi hai cái này tương lai thai họa nói đi hắn cũng lách mình mà đến đấm ra một quyển một đạo nhiệt độ cực cao hỏa tuyến lập tức phun ra ngoài đối mặt hai người công kích vương thần cầm trong tay nắp quan tài thân hình nhất chuyển hướng phía trước ngăn trở vê n h vê n h theo hai đạo nổ vang tiếng vang lên chi k i a chống đỡ nắp quan tài vận chuyển khối nhỏ linh mạch lần nữa thu nhỏ lại một nửa thấy thế vương thần lật tay lần nữa từ trong nhẫn chữ vật trên linh mạch lột xuống một khối nhỏ đặt ở trên nắp quan tài tại n x bọn hắn công kích phía dưới trừ những cái kia có thể miễn cưỡng chống cự hoặc né tránh linh đăng cảnh mặt khác đại liên quốc tu sĩ đều là nhao nhao mất mạng không chỉ n ấ t t h ờ có như vậy linh hỏa tông linh tuyền tông hai tên trường lão cũng mang theo diên phần mình linh đan cảnh, cảnh cao thủ liền có tầm mười tên công kích như là mưa to bình thường đánh tới cũng may vương thần trong tay có nắp quán tải phía trên phòng ngự trận pháp đem những công kích kia toàn bộ cả lại bất quá thôi động phòng ngự trận pháp thiêu hao cũng là rất lớn cho nên tại ngăn t r ở một đợt công kích đằng sau hai người liền phối hợp lẫn nhau xuất thủ vạn xuyên chỉ có linh đan cảnh một tầng tu vi nhưng trường thương trong tay có khoảng cách nhất định ưu thế tăng thêm nắp quan tài có thể ngăn cản công kích hắn mỗi lần xuất thủ đều có thể cho những cái tiêu công tới linh đan cảnh mang đến khốn nhiều không nhỏ mà vương thần mỗi lần xuất thủ đều là một kích mạnh nhất có khổng lồ kiếm phủ cùng viễn siêu bình thường tu sĩ kiếm m ạ c h huyệt khiếu để chống đỡ hắn hoàn toàn không cần lo lắng như vậy b ộ c phát sẽ kiệt lực toàn bộ trong động đá vôi kiếm quan k h c h sạn nổ vang không ngừng một bên không có xuất thủ thế lực nhỏ cùng tám tu thấy cảnh này đều là kinh động như gặp thiên nhân bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới một cái linh phủ cảnh tầng hai đỉnh phong cùng một cái linh đan cảnh một tầng lại có thể gánh vác được nhiều như vậy linh đan cảnh công kích đồng thời còn có dư lực xuất thủ mặc dù quan tài kia đóng cho bọn hắn trợ giúp rất lớn nhưng bọn hắn thực lực bản thân cũng tuyệt đối đủ đỉnh đặc biệt là vương thần mỗi một lần bổ ra kiếm khí uy lực đều cực kỳ khủng bố đủ để nhẹ nhõm chém giết linh đan cảnh tiền hậm kỳ tu sĩ nếu không phải những cái kia vây công lòng người sinh cảnh giác không dám đối kháng chính diện kiếm khí của hắn chỉ sợ sớm đã bị chém giết hầu như không còn không nói chuyện mặc dù như vậy tầm mười tên linh đan cảnh công kích hay là không thể cho dù có nắp quan tài ngăn cản vương thần cùng bạn xuyên trên thân hai người hay là nhận lấy một chút thương nhiều lần đều suýt nữa trọng thương tiểu tử lão phu khuyên ngươi đừng chấp mê bất nộ g đem thứ ở trên thân lấy ra coi như là chịu nhận lỗi linh hỏa tông trưởng lão lạnh dọn g quát hắn trên nắm tay hỏa diễm b ú c lên quanh thân không khí đang không ngừng vào mẹo nghe vậy vương thần không khỏi cười ha h a xin lỗi người cái tên mõ già đầu có phải hay không bị đại liên quốc người cho đạc loại này không có chút nào lo dịp trò cười cũng nói được nói đi hắn một kiếm vung ra một đạo kiếm khí màu vàng bỗng nhiên chém về phía linh hỏ tông trưởng lão người sau thân hình k h y q u y ề n doanh ra một đám lửa đập ầm ầm tại trên nắp quá tài vương thần trong mắt lóe lên một vòng lanh khí lại là bổ ra một đạo kiếm khí chỉ bất quá đạo kiếm khí này không có chém về phía linh hỏa tông trường lão mà là bổ về phía cách đó không xa linh hỏa tông đệ tử bên kia lúc đầu bị nam tử thấp bé đánh cho bản thân bị trọng thương hàn phong nguyên bản còn tại cầu nguyện vương thần sớm một chút bị đánh chết lại nhìn thấy một đạo kiếm khí cấp tốc hướng hắn bổ tới hắn như thế nào ngờ tới tại loại này trong lúc nguy cấp bên dưới vương thần lại còn sẽ đối với hắn xuất thủ kiếm khí kia tốc độ cực nhanh hàn phong vừa định trốn tránh cũng đã không còn kịp rồi. hàn phong thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa tiểu tử người muốn chết linh tuyển tông trưởng lao thấy cảnh này trực tiếp bạo tẩu g â m thét ở giữa thân thể của hắn lướt gấp mà ra một quyền đánh vào vương thần ngăn tại trước người trên nắp q u a n tài và n h một cỗ đại lực đánh tới vương thần bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau vạn xuyên t h ấ y thế vội vàng đi lên lấy tay chống đỡ nắp q u a n tài đối phó linh đan cảnh bốn tầng vẫn có chút cố hết sức vương thần khổ cười lắc đầu vạn xuyên sắc mặt có chút ngưng trọng gật gật đầu g i t nhiều như vậy đại liên quốc tu sĩ cũng coi là thở dài một ngụm chúng ta phải nghĩ biện pháp rút đi mới được vương thần ánh mắt tạo động Nguyên bản xuất kích tầm mới tên Linh xuất tầm kích mới đúng Cảnh, bọn bị i người. t mấy lúc này đại liên quốc nam tử khôi ngô sắc mặt đột nhiên biến đổi mang theo đại liên quốc linh đan cảnh tao thủ trực tiếp rút ra chiến đấu chạy về phía động đá vôi một châu vách đá bên cạnh thiếu đi bọn hắn công kích vương thần áp lực lập tức liền giảm bớt rất nhiều bọn hắn chuyện gì xảy ra vạn xuyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc vương thần cũng là lắc đầu mặc kệ đó là cái cơ hội tốt trước đem những người này làm thịt lại nói vạn xuyên lập tức hưng phấn lên cái kia hai cái tên mò già liền giao cho ngươi còn lại linh đan cảnh ta đến xử lý trải qua vừa rồi phối hợp vạn xuyên cũng đối vương thần thực lực có hiểu rõ nhất định coi như không cách nào chém giết cái kia hai tông t r ư ở n g lao cũng sẽ không tranh lệch quá nhiều lúc này hai người chia ra hành động vương thần bay thẳng đến cái kia hai tông t r ư ở n g lao đánh tới hắn đầu tiên là một kiếm b ổ về phía linh hỏa tông trường lao lập tức trong tay nắp quan tài hướng đầu của nó hung hăng nện xuống người sau sắc mặt hơi đổi một chút coi như hắn có linh đan cảnh bốn tầng tu vi cũng không dám ngạnh kháng vương thần cái k i a kinh khủng kiếm khí công kích lúc này một cái lắp mình lại một quyền đánh phía từ đỉnh đầu nện xuống nắp quá tải v ảnh theo một đạo thanh âm vang vọng vang lên vương thần chân đạp lưu quang kiếm ảnh thân thể nhất chuyển lại là một kiếm b ổ về phía linh tuyển tông trưởng lão vương thần quanh thân hư ảnh hiện hiện trong nháy mắt đưa về trong trường kiếm kiếm q u a n g màu vàng lập lòe sinh tử một kiếm toàn lực bộc phát linh tuyển tông trưởng lão trong lòng cảm giác nặng nề hướng một bên t ố i lùi một kiếm p á c h không đằng sau vương thần thể nội kiếm khí lần nữa bộc phát lại là toàn lực một kiếm quét ngang mà ra đồng thời đối mặt hướng hắn đánh tới linh trong tay nắp quan tài trực tiếp q u ắ t ngang đem nó công kích ngăn trở mà linh tuyển tông trưởng lão coi như không dễ chịu vương thần trưởng kiếm trong tay điên c u ồ n phát chạm mỗi một kích đều là toàn lực bộc phát kiếm tu đặc điểm vốn là công sát vô địch sát phạt vô song mà vương thần lại có đề cấp công pháp thuế biến kiếm khí màu vàng cùng đ ỉ n h tiêm linh kỹ sinh tử một kiếm để chống đỡ toàn lực bộc phát một kiếm liền xem như linh đan cảnh bốn tầng cũng phải r ụ i rè tại vương thần giống như mưa to gió lớn toàn lực bộc phát bên dưới linh tuyển tông trưởng lao rốt cục một cái sơ sẩy một cánh tay bị chém xuống tới máu tươi dâng trả ở giữa hắn phát ra thê lương chu lên vương thần lại là nắm lấy cơ hội một kiếm b ổ về phía đầu của hắn linh tuyển tông trưởng lão phản ứng cũng cực nhanh cũng không có bởi vì đau đớn mà mất lý trí vội vàng xuất ra một viên hộ thân linh phủ kích hoạt nhưng mà linh phủ kia còn không có hình thành hoàn chỉnh phong ngự vương thần trưởng kiếm liền đã đem đầu của hắn chém thành hai nửa thấy cảnh này một bên linh hỏa tông trưởng l ã o ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại thân hình lúc này nhanh lự lại lúc này hắn mới ý thức tới đã mất đi đại liên quốc cái kia mấy tên linh, đan cảnh cộng đồng áp chế, hai tên linh đan cảnh bốn tầng căn bản cũng không phải là vương thần đối thủ rút lui hắn đối với linh hỏa tông đệ tử bỗng nhiên vung tay lên bây giờ muốn đi chỉ sợ đã chậm vương thần lanh tiếng nói vận chuyển lưu quan g kiếm ảnh mấy bước liền đuổi theo chương chín mươi chín giả hữu đức quang tài đợi đi vào linh hỏa tông trước mặt trưởng lão vương thần trực tiếp huy kiếm phách trạm linh hỏa tông trưởng lão mặt bên trên tràn đầy sợ hãi thể nội linh khí điên cuồng tuần ra trên s o n g quyền lửa cháy lương thực đồng thời một đôi linh khí quyền sáo xuất hiện tại trên s o n g quyền anh, theo vương thực đồng thời một đạo nổ vang âm thanh bóng nhiên văng lên nổ nát vụn kiếm khí cùng hỏa diễm hướng bốn phía k h c h sạn nhiệt độ cao khiến cho không khí c u n g quanh đều đang không ngừng và mèo linh hỏa tông trưởng lao dưới chân liên tiếp lui về phía sau ánh mắt rơi vào trên q u y ề n sáo phát hiện phía trên đã nhiều hơn mấy đạo vết n ư ớ c trong lòng của hắn bỗng nhiên chầm xuống chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ ở một cái linh phủ c ả n h tầng hai tiểu tu sĩ trước mặt t a n quả đắng b á trường kiếm lại lần nữa đánh tới linh hỏa tông trưởng lao tránh cũng không thể tránh chỉ có thể bị động vung lên s o n g q u y ề n ngăn cản mà một kiếm này lại là trực tiếp đem hắn q u y ề n sáo cho đánh tan kiếm khí lăng lệ trực tiếp đem nắm đấm cho xe rách a chúng đệ tử kết trận trong miệng hắn phát ra tiếng kêu thảm đồng thời đối với sau lưng các đệ tử có to mỗi cái tông môn đệ tử đều sẽ tu hành hợp kích t r ậ n pháp bọn hắn linh hỏa tông cũng không ngoại lệ chỉ bất quá vương thần lại là hoàn toàn không cho hắn một tia sinh cơ rút kiếm lại lần nữa đánh tới kiếm q u a n g màu vàng vẽ ra trên không trung một đạo trói mắt đường vòng cúng trực tiếp đem nó nửa bên bả vai chém mất xuống tới ngay sau đó quan tài kia đóng t ừ trên trời giang xuống đập ầm ầm ở trên người hắn mất đi một đầu bả vai linh hỏa tông trường lao vốn là hành động bất tiện tiếp theo bị nắp quan tài một đập cả người đều bị nện nằm dạp trên mặt đất lúc này một bên linh hỏa tông đệ tử đã sớm bị bị dọa đến kết đàm không ai dám lên tiến đến cứu việ v ư ơ một h ầ n vung bên khác linh hỏa linh tuyền hai tông mặt khác linh đan cảnh cao thủ nhìn thấy phía bên mình lĩnh đội trưởng lão đều bỏ mình sĩ khí một chút liền yếu đi xuống tới đồng đều nghĩ đến làm sao đảm bệnh mà vạn xuyên vốn là thống hận những n à y sẽ chỉ đối nội trọng quyền xuất kích người trường thương huy động theo sát ở phía sau hướng bọn họ đèn tới ngay tại vương thần dùng nắp quan tài đập chết linh tuyển tông trưởng lão đồng thời một cái làn da ngăm đen mập mạp bước nhanh đi tới bên này trên người hắn mặc cực kỳ không vừa vặn quần áo trên bụng từng vòng từng vòng thịt mỡ cơ hồ muốn đem quần áo no bạo khi hắn nhìn thấy vương thần trong tay nắp quan tài lúc một tấm mặt phì nộn lập tức bị tức đến run dày lên ngay sau đó hai tay trước người không ngừng nắn thủ ấn vây anh sau một khắc tới gần bên cạnh cái hố lớn vách đá đột nhiên nổ tung một đạo hắc ảnh bỗng nhiên vào ra đám người nghe tiếng nhìn lại chỉ gặp vách đá nổ tung đằng sau lộ ra bên trong một cái động đá vôi mà bóng đen kia chính là từ cái kia trong động đá vôi lao ra mà bóng đen kia xuất hiện đằng sau giữa sân tất cả mọi người là cảm giác được một áp lực trầm trọng khôi lỗi lại đi ra một bộ khôi lỗi trong hố lớn mất đi cánh tay nam tử thấp bé mặt mũi tràn đầy tái nhợt lúc này hắn cách bóng đen gần nhất cảm nhận được trên người nó truyền đến áp lực sau hai chân run trực tiếp tê liệt ngã xu Mà trong ạ i một lúc nhất thời hắn cùng bên người mấy tên linh đan cảnh đều là hai chân như nhuộm ra trên tay nguyên bản loay hay đổ vật cũng ngừng lại cỏ vạn xuyên chạy mau vương thần quát to một tiếng quay đầu liền chạy bởi vì khôi lỗi kia lao ra đằng sau vậy mà trực tiếp hướng hắn vào tới lưu quan g kiếm ảnh toàn lực thi triển vương thần trong chớp mắt liền phi nước đại ra ngoài mấy chục mét lại tốc độ còn tại tăng lên tại cái thứ nhất trong động đá vôi hắn liền kiến thức đến khôi lỗi khủng bố i nhục thân cùng lực lượng tự nhiên không dám kinh thường huống hồ hiện tại khôi lỗi này muốn so trước đó cái kia mạnh hơn nhiều lắm hắn căn bản không có khả năng ngăn cản chỉ là hắn có chút không rõ cái đồ chơi này tại sao phải nhìn mình chằm chằm hắn hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đó chính là trốn nguyên bản còn không gì sánh được sợ hai đám người khi nhìn đến một màn này đằng sau lập tức thở dài một hơi cũng may khôi lỗi này không phải chạy bọn h ắ tới không phải vậy chỉ sợ bọn họ đều phải chết ở chỗ này đừng xem khôi lỗi đổi u tiểu tử kia nhất định là bởi vì hắn đạt được những thứ kia người của chúng ta đã đến nắm chặt thời gian đem nơi này đạt h ô n g đây mới là chúng ta lần này mục đích chính yếu nhất nam tử khôi ngô đưa tay vô người bên cạnh thúc giục nói mà giữa sân những người khác cũng đều ý thức được bằng vào thực lực của mình muốn ở chỗ này tiếp tục tìm tìm cơ duyên là phi thường chuyện nguy hiểm thế là cả đám đều hướng mặt ngoài rút đi vạn xuyên nhìn xem điên cùng chạy chối chết vương thần muốn theo sau hỗ trợ nhưng là lấy tốc độ của hắn hoàn toàn đổi không kịp vương thần cùng khôi lỗi tiểu tử ngay cả ta giả hữu đức quan tài cũng dám trộm nhìn lao t ử không giết chết ngươi nhìn thấy vương thần bị khôi lỗi đuổi đến điên c u ồ n g đặc mệnh giả hữu đức trên mặt lộ ra mấy phần bột cận cẩn thận từng ly từng tí mở rộng bước chân hướng vương thần cùng khôi lỗi rời đi phương hướng đuổi theo lúc này vương thần đem toàn thân kiếm khí đều dùng đến thôi động lưu q u a n g kiếm ảnh tốc độ tăng lên tới lớn nhất tại sau lưng đều ném ra đạo đạo tàn ảnh nhưng mà cho dù là dạng này hắn cùng khôi lỗi khoảng cách vẫn tại không ngừng rút ngắn cảm nhận được sau lưng truyền đến to lớn áp bách vương thần trực tiếp đem cả một đầu linh mạch đều lấy trên nắp quan t à i đường vân lóe lên nồng đậm quan mang phía trên phòng ngự trận pháp bị toàn diện kích hoạt siêu đúng lúc này sau lưng một đạo truyền đến một trận gấp rút âm thanh xé gió vương thần không chút do dự thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ vận chuyển tránh thoát khôi lỗi oanh tới một q u y ề n phanh khôi lỗi một q u y ề n đánh hụt phía trước không khí trực tiếp nổ tung phát ra một trận đ ì n h thai nhức góc nổ vang mà cái kia nổ tung không khí lập tức hóa thành quay quần g khí lãng mang theo cường hành vi lực hướng bốn phía quét sạch mở đi ra tránh ra một quyển kia đằng sau vương thần thấy cảnh này sắc mặt bỗng nhiên biến đổi trường kiếm trong tay vội vàng hướng phía trước một khí lãng bị chém ra phát ra như vải vóc xé rách tiếng vang cùng lúc đó trong khí lãng lôi c u ố n lực lượng cũng là thuận trưởng kiếm đi vào vương thần trên cánh tay đem hắn chấn động đến liên tiếp lui về phía sau lúc này khôi lỗi lại là đấm ra một quyển những nơi đi qua không khí đều bị gặt ra hình thành một mảnh khu vực chân không vương thần trong lòng cảm giác nặng nề thầm têu không tốt lúc này hai chân hơi cong hai tay gắt gao chống đỡ nắp quá tải đem nó đưa ngang trước người chứ một trăm đi đại ra ngươi anh, theo khôi lỗi năm đấm đánh vào trên nắp quá tải một đạo đinh thai nhức ó c nổ vang âm thanh đột nhiên văng lên lập tức trên nắp quan tài trận pháp phòng hộ phát ra nồng đậm qua mang trên đó đường vân không ngừng lấp lóe không ngừng triệt tiêu lấy khôi lỗi trên nắm tay chuyển đến lực lượng kinh khủng dù là như vậy hay là có sức mạnh xuyên thấu qua nắp quan tài chuyển đến đánh vào vương thần trên hai tay sau một khắc cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài n ệ h t ở hậu phương trên vách đá vương thần chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp chuyển đến một cỗ đau nhức kịch liệt há m ồ m phun ra một miệng lớn máu tươi sắc mặt đều trở nên tái nhợt lúc này khôi lỗi kia lại lần nữa vào tới một cớt hướng hắn đạp xuống tới vương thần ánh mắt co g ụ c lại thân thể hướng một bên bay cùng ra ngo lập tức hắn không dám có một lát dừng lại xoay người mà lên dưới chân lưu q u a n g kiếm ảnh vận chuyển c ự c tốc thoát đi nhưng mà khôi lỗi kia một k í c h không trúng theo sát lấy vương thần sau lưng x u n g ra chỉ là trong c h ư ớ c mắt liền đem nó đ ổ i kịp vương thần sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến đổi không khỏi giận dữ cỏ ngươi đạp mã thật sự là âm hồn bất tán gầm thét ở giữa cầm lên trong tay nắp quan tài đ ỗ n g nhiên hướng khôi lỗi kia đập tới phanh không có gì bất ngờ xảy ra chỉ gặp khôi lỗi một cái đưa tay đập vào trên nắp quan tài vương thần lại một lần nữa miệm phun máu tươi bay rớt ra ngoài hắn lảo đảo đứng lên, sắc mặt tái không phải liền là một cái quan tài đến mức như thế muốn mạng đổi lão tử sao vương thần chửi r ồ a lấy trực tiếp đem linh thạch kia quan tài vứt ra ngoài liên đối còn có trong tay nắp quan tài cứ việc đau lòng không gì sánh được nhưng vẫn là cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn lúc này cái kia theo đuổi không bỏ k h ô i lỗi vậy mà dừng bước đứng ở nguyên đ ị a thay thế vương thần thở phào một cái mặc dù không có linh thạch quan tài là một cái tổn thất lớn nhưng cũng may còn có ba đầu linh mạch cùng một gốc ngũ phẩm linh dược ở trên người chuyến này cũng không tính không có thu hoạch ngươi cho rằng chuyện này chỉ đơn giản như vậy sao đúng lúc này một đạo thanh âm băng lanh từ nơi không xa chuyển đến vương thần q u a y đầu nhìn lại chỉ gặp một tên mập chậm rãi đi tới nhìn thấy bản tử mặc trên người quần áo lúc hắn không khỏi muốn cười nhưng khi nhìn thấy bản tử tấm kia đen kịt mắt lúc lập tức liền không cười được là ngươi vương thần kinh ngạc nói mập mặt này đúng vậy chính là trong quan tài chứa thi thể kia sao lại còn thật chết rồi sống lại vương thần không khỏi cảm giác một cố ý lạnh từ phía sau l ư n g dâng lên nắm khuynh t u y ế t kiếm tay không khỏi n ắ m thật chặt con mẹ nó ngươi mới chết lao tử là cái người sống giả hữu đức giận g ữ biểu hiện trên mặt trở nên dữ tợn tiểu từ này không chỉ có đem hắn lộ sạch xanh xanh trộn đi hắn, quan tài, lại còn chú hắn chết. hôm nay ta liền muốn để cho ngươi sống không bằng chết lại đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi để tiết mối hận trong lòng ta nói đi giả hữu đức bàn tay hất lên khôi lỗi kêu lần nữa hướng vương thần vào tới vương thần sắc mặt nghiêm túc chân đạp lưu quan g kiếm ảnh cực lực t r á n h né nhưng hắn cùng khôi lỗi thực lực sai biệt quá lớn mấy lần né tránh đằng sau vẫn là bị đánh trúng miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài một bên giả hữu đức ánh mắt một mực rơi vào vương thần trên thân hai mắt nhắm lại có chút ý tứ lúc này vương thần đã lại lần nữa đứng lên hướng trong miệm nhét vào mấy cái đan dược chữa thương đối mặt tiếp tục công tới kh một cỗ sục sôi chiến ý từ hắn trên người bay lên lập tức trên thân khí tức cũng biến thành sắc bén vô địch cả n g ư ờ i như là một thanh vận sức chờ phát động tuyệt thế bảo kiếm t ừ n g đạo kiếm khí từ hắn trên người x s n g ra ở tại quanh thân không ngừng xoay quanh đã như vậy vậy liền liều chết một trận chiến đi nhìn xem đến cùng ai thắng ai thua vương thần thanh quát một tiếng trường kiếm trong tay tựa hồ cảm nhận được quyết tâm của hắn phát ra trận trận tiếng vụ vụ lúc này ý nghĩ của hắn không gì sánh được đơn giản nếu không thể trốn vậy liền huy kiếm mà lên khuất phục nhận bệnh đó là không có khả năng theo vương thần câu nói này nói xong trên người hắn khí thế lại lần nữa b ư c lên một cố vô hình ý niệm dung nhập vào quanh thân khí thế bên trong tràn đầy túc sát cảm giác trường kiếm nâng lên quanh thân từng đạo hư ảnh hiện hiện hết thể c h í n đạo động tác không giống nhau mà những hư ảnh kia chỉ là xuất hiện một s á t na liền toàn bộ gom đến trên người hắn khiến cho trên người túc sát khí thế càng thêm n ồ n g đậm sinh tử một kiếm một kiếm này ta muốn n g ư ơ i chết vương thần thanh quát một tiếng trong mắt mánh liệt bắn ra hai đạo tinh quang như là hai thanh lợi kiếm bình thường giờ khác này hắn rõ ràng cảm giác được chính mình giống như tiến vào một cái dị thường trạng thái huyền diệu bắt lấy một loại nào đó hư vô mờ mịt nhưng lại xác thực tồn tại đồ vật. Thu vi kiếm đạo của mình. giống như có chỗ tăng trưởng một giây sau hắn dẫn theo trường kiếm chủ động hướng khôi lỗi kia đánh tới giả hữu đức thấy cảnh này trên mặt thịt mỡ đ ố n g nhiên run dậy một chút trong mắt tràn đầy rung động cái này đây là kiếm ý tiểu tử này cái tuổi này vậy mà có thể lĩnh nộ kiếm ý nhưng rất nhanh trên mặt hắn lại lần nữa bị vẻ ngoan lệ che kín coi như ngươi kỳ tài n g ố t trời chọc ta giả hữu đức ngươi cũng phải chết lập tức hắn k h o á t tay thao túng khôi lỗi hướng vương thần phong đi không có bất kỳ cái gì loại loại động tác khôi lỗi đối với vương thần chính là một quyền đợt tới mà vương thần ánh mắt vô cùng kiên định kiếm trong phủ kiếm khí như là dòng nước xiết bình thường xông vào kiếm m ạ n h từ hơn ngàn h u y ệ t khiếu bên trong đ ố n g nhiên b ộ t phát một kiếm đâm ra mang theo l ớ p loe kiếm quang màu vàng cùng một cỗ tốc sát khí thế hung hăng đâm vào khôi lỗi trên nắm tay một kiếm này có thể nói là vương thần có khả năng b ộ c phát ra mạnh nhất một kiếm không chỉ có ngưng tụ trong cơ thể hắn tất cả kiếm khí càng đem quyết tâm của hắn ý chí của hắn cùng tinh khí thần toàn bộ đều dung nhập đi vào suy theo một đạo nhẹ vang lên tiếng vang lên vương thần một kiếm này vậy mà đem khôi lỗi kia năm đấm xuyên thủng nhưng cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi khôi lỗi một năm đấm khác cấp tốc anh đến trực tiếp đem h ắ n đánh bay đi ra ngoài. vương thần chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại toàn thân trên d ư ớ i cảm giác đau giống như là biển gầm đánh tới hắn cưỡng ép để cho mình mở to mắt không để cho ý thức chìm vào hát cám lúc này giả hữu đức đi đến trước người hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn về phía hắn đưa ngươi trên người công pháp kiếm pháp còn có cái gì đổ tốt hết t h g i a o ra không phải vậy ta để cho ngươi sống không bằng chết giả hữu đức sắc mặt tâm lãnh ngữ khí càng là thâm trầm lúc nói chuyện trên mặt thịt mỡ đang không ngừng run run vừa rồi vương thần cho thấy công pháp kiếm pháp hắn cảm thấy rất là không đơn giản thứ đổ tốt này nhất định phải nắm bắt tới tay mặc dù hắn đã đoán vương thần có thể là thế lực lớn nào đó người nếu không quả quyết không có nhiều như vậy đồ tốt ở trên người nhưng là thì tính sao hắn giả hữu đức cũng không sợ những vật này tìm dây núi dấu đi ai còn có thể tìm được hắn vương thần dây rồi lấy không gì sánh được gian nan từ dưới đất bỏ dậy hai tay xử lấy trường kiếm mới không còn để cho mình ngã s ắ p xuống thấy cảnh này giả hữu đức không khỏi phát ra cười lạnh vừa rồi nếu không phải thủ hạ ta lưu t ì n h ngươi cảm thấy lấy thực lực của ngươi có thể gánh vác được khôi lỗi một q u y n kia thức thời một chút đều đừng lang phi riêng phần mình thời gian nếu là ngươi cho đến t h ô n k h o i đồng thời những món kia vào pháp nhãn của ta nói không chừng ta còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua thả ngươi một cái mạng vương thần thân thể lung lay tựa như lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống bình thường ánh mắt của hắn nhìn về phía giả hữu đức mặc dù lúc này tình trạng của hắn thật không tốt nhưng là trong mắt bắn ra tới lăng lệ ánh mắt cùng trên người tán phát ra túc s á t khí tức lại là không có chút nào giảm bớt ta đi ngươi lại ra c h ư ơ n một trăm linh một đạo thân ảnh kia vương thần câu nói này vừa ra khỏi miệng giả hữu đức cả khuôn mặt đều đen lại trên người thịt mỡ bị tức đến không ngừng run dày ta vốn định đơn giản trực tiếp một chút nhưng không nghĩ tới tiểu tử ngươi sương cốt cứng như vậy không hổ là kiếm t u a vậy ta ngược lại muốn xem xem là của ngươi xương cốt cứng rắn vẫn là của ta thủ đoạn cứng rắn đang khi nói chuyện giả hữu đức ánh mắt trở nên không gì sánh được c ấm lãnh theo hắn giơ tay lên cái kia nguyên bản dừng lại khối lỗi bắt đầu hướng vương thần chậm rãi đi tới nhìn ta đưa ngươi toàn thân cao thấp xương cốt một chút xíu đập nát sau đó giữ lại linh hồn của ngươi đưa ngươi luyện chế thành khối lỗi để cho ngươi sống không bằng chết nói đến đây giả hữu đức trên mặt nổi lên âm độc dáng tươi cười bởi vì bản thân bị trọng thương vương thần hai chân run không ngừng nhưng vẫn là căng thẳng không để cho mình ngã xuống xử trên mặt đất trường kiếm bị h giờ k h ắ c này trong cơ thể hắn còn sót lại kiếm khí cũng toàn bộ quán t r ú đến trong trường kiếm đồng thời cái kia cỗ túc sắt kiếm ý mãnh liệt mà ra trong mắt của hắn tràn đầy s á t khí cứ việc thực lực của mình cùng đối phương t r ê n l ệ n h quá lớn nhưng trong lòng kiếm đạo tín nhiệm lại không cho phép hắn sinh ra một chút xíu khuất phục suy nghĩ coi như không địch lại cũng phải có làm cho đối phương chết đằng p h á c h coi như bỏ mình cũng muốn rút kiếm thấy cảnh này giả hữu đức trên mặt hiện lên nồng đậm vẻ hưng phấn kiên định như vậy kiếm đạo của mình luận chế thành khôi lỗi nhất định rất lợi hại nói đến đây hắn thậm chí xoa lên hai tay rất là chớ mong cùng lúc đó khôi lỗi kia chạy tới vương thần đối với đầu của hắn ném ra một quyền mặc dù biết mình bây giờ trạng thái vô luận như thế nào cũng không có khả năng ngăn trở một quyền này nhưng vương thần hay là dùng hết khí lực sau cùng đâm ra sinh tử một kiếm chỉ bất quá hắn một kiếm này còn không có đâm ra một cỗ không gì sánh được lăng lệ uy thế liền đem mảnh không gian này toàn bộ tràn ngập một tích tắc này tựa như vùng không gian này đều bị vô số trôi linh kiếm lấp đầy để cho người ta khẩn trương đến cũng không dám hô hấp lúc này phía trước không gian nổi lên một trận vận sóng ngay sau đó một bóng người xuất hiện thân ảnh tiêm ộ t thân váy dài màu xanh dáng người cao gầy tóc dài đen nhánh như thác nước rụ xuống làn da trắng m u ố t như ngọc nàng cả người liền như thế lơ lửng giữa không trung sáng bóng bàn chân điểm nhẹ tại hư không váy dài màu xanh váy tại có chút tức động toàn thân trên giới tản ra một cỗ l ô i l ạ c xuất thế khí c h ấ t ngóc đ ồ nhi đánh không lại sẽ không gọi sư phụ tới sao bên nàng quay đầu lại thanh lanh trên dung nhan tuyệt thế lộ ra một vòng cười khẽ ánh mắt sáng ngời bên trong như có kiếm quang đang lóe lên sư sư phụ vương thần trực tiếp ngây ngẩn cả người nhìn thấy người trước mắt này nhất thời trực tiếp thất thần một thanh nụ cười trên mặt nồng nặc m ấ phần khờ hàng cười mắng ở giữa nàng tố thủ nâng lên cũng chỉ vào hư không gạch một cái lập tức một đạo cô động không gì sánh được giống như thực chất linh kiếm giống như kiếm khí gấp bay mà ra chỉ là trong nháy mắt kiếm khí kia liền tới đến khôi lỗi phía trước sau một khắc cái kia không thể phá vỡ khôi lỗi vậy mà phân thành vô số mảnh vỡ trên không trùng phiêu tán thấy cảnh này vương thần con mắt đều trừng lớn nhẹ nhõm như vậy tùy ý m ộ t kích liền đem khôi lỗi kia tiêu diện chính mình mỹ nhân này sư phụ thực lực đơn giản quá kinh khủng một bên khác giả h ư u đức trên mặt biểu lộ đã cứng đờ lập tức dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên thân thịt mỡ run rẩy rất nhanh hắn liền dùng cả tay chân trực tiếp quỳ dạp xuống một thanh trước người bắt đầu dập đầu như giã tỏi tiên tử tha mạng tiên tử tha mạng ta nhưng không biết tiểu huynh đệ này là của ngài đô đệ a nếu là ta biết cho ta một ngàn một vạn lá gan cũng không dám ra tay với hắn a giả hữu đức làm sao cũng không nghĩ tới trộm chính mình quan tài tiểu tử lại có lớn như vậy hậu trường đồng thời còn tùy thân mang theo nếu là vương thần có bối cảnh có thế lực hắn cũng không sợ cùng lắm thì làm thịt liền chạy nhưng như bây giờ loại tình huống này đừng nói chạy quả thực là dọa đến ngay cả đi đường tình đều để đề lên không nổi giả hữu đức một bên cầu xin tha thứ một bên tại phàn nàn vận mệnh chính mình làm sao lại như thế đáng thương không chỉ có mộ phần bị người đảo quan tài bị trộm liền liền ý phục đều bị lộ sạch sành xanh càng quan trọng hơn là cựu nhân đang ở trước mắt chính mình báo đắp không được thủ thậm chí còn có sinh mệnh nguy hiểm mà đối mặt giả hữu đức cầu xin tha thứ một thanh khuôn mặt băng lãnh trong mắt sát cơ hiện lên chỉ gặp nàng xanh nhạt ngón tay có chút co lại một cô băng l ã n h thấu xương sát cơ liền lan ra cảm nhận được cỗ sát cơ này giả hữu đức càng thêm dùng sức dập đầu mặt vị n ộ bên trên nước mắt chảy ngang tiên tử trên chín tầng trời bên dưới xinh đẹp nhất tiên tử ngài liền tha ta một mặt đi ta về sau cũng không dám lại đối với ngài vị này phong lưu phong khoáng tuyệt thế vô song đệ tử xuất thủ ta có mắt mà không thấy thái sơn m ạ o p h ạ m ngài ta nguyện ý bồi thường ta ta biết bày trận biết luyện chế k h ô i lỗi ta thay các ngươi làm công bồi thường các ngươi giả hữu đức đã không thèm đếm sỉa vì mình mạng nhỏ để hắn làm cái gì đều có thể một thanh nghe được giả hữu đức cầu xin tha thứ trong mắt lóe lên một vòng dị sắc mặc dù biết mập mạp này là vì mạng sống mới nói ra những lời này nhưng không thể không nói nghe hay là thật thoải mái chỉ bất quá cái này linh võ đại lục bản tử làm sao lại nói ra trên chín tầng trời bên dưới dạng này chứ một bên vương thần khoe miệng giật một cái mập mạp này thật đúng là không có h ạ c cối vừa rồi muốn giết hắn còn kiêu ngạo như vậy hiện tại còn kém gọi ra ra gọi n ã i n ã i sau một khắc một thanh rối ra trắng thuần bàn tay hướng phía trước tìm tòi giả hữu đức thấy cảnh này trực tiếp q u á t to một tiếng thân thể run run y hai mắt trắng dã ngã trên mặt đất dưới đúng quần chậm rãi thấm mở tìm tòi về nước chỉ bất quá một thanh cũng không phải là ra tay với hắn mà là trong lòng bàn tay tản ra một cỗ năng lượng đem nó bao phủ lại bất quá một lát một cỗ nồng đậm ánh sáng màu đen từ giả hữu đức trên thân tuân ra đem một thanh phóng thích ra lập tức đem giả hữu đức toàn thân bảo vệ một thanh đẹp mắt lông mày có chút nhữ lên trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ kinh ngạc thì ra là thế thần nhi mập mạp này coi như có mấy phần một liếng liền giữ lại cho ngươi làm tiểu đệ đi một thanh xoay người lại r ộ i ra thon dài xanh nhạt tay vô vô vương thần đầu c ư ờ i híp mắt nói ra vương thần là người lập tức gật gật đầu nếu một thanh sắp xếp xong xuôi vậy dĩ nhiên sẽ không hại hắn thật đúng là cái ngốc đ ồ đệ nói xong một thanh thân ảnh đoán một cái trực tiếp từ tại chỗ biến mất vương thần ánh mắt hướng chung quanh lướt qua trong đầu cái kêu đạo người mặc váy dài màu xanh thân ảnh thật lâu vung đi không được. một lát sau hắn mới phát hiện trên người mình thương thế vậy mà đều khỏi hẳn đến không sai b i ệ t lắm thể nội còn có một số kiếm khí tại du tẩu lúc này mới hồi tưởng lại h ắ n là vừa rồi sư phụ phát ra kiếm khí hoạt động một chút thân thể xác nhận không có vấn đề gì đằng sau vương thần đi đến giả hữu đức bên người liên n g ư ơ i lá g â n này không biết gặp được nguy hiểm có thể hay không bán ta vương thần nắm l ô mũi lắc lắc đầu nói lập tức nghĩ đến mới vừa rồi bị mập mạp này đánh cho thảm như vậy trong lòng lập tức dâng lên một cơn lửa giận không được khẩu khí này mất không trôi bỗng nhiên tại bản tử trên thân đạp mới cước này làm sao đủ ân một đạo ư c đ âm thanh thanh thúy vang lên để giả hữu đức trên mặt thịt mỡ một trận run dày lập tức trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cực kỳ tức giận lại có người dám cho hắn đại bước đầu vừa muốn nổi giận lại thấy rõ ràng trước mắt người kia bộ dáng lựa giận lập tức tan thành mấy khói nghĩ đến trước đó cái kia dung mạo thực lực đều giống như tiên tử nhân vật hắn liền không khỏi dùng mình một cái n g ư ơ i n g ư ơ i có thể r ố t c ủ c tỉnh ta còn tưởng rằng ngươi bị hụt chết muốn gọi tỉnh ngươi tới gặp giả hữu đức tỉnh lại vương thần cảm giác có chút xấu hổ bàn tay lại đang giả hữu đức trên mặt vố vỗ, vỗ giả hữu đức trên mặt cười tùng tịm nhưng trong lòng dâng lên ngàn vạn cái một loại nào đó thực vật danh tự không chết không chết tiên nữ tỉ tỉ không muốn để cho ta chết vậy ta khẳng định không chết được giả hữu đức ngồi dậy vớt vớt đen bên trong đỏ lên mặt béo lộ ra ngu ngơ dáng tươi cười đồng thời ánh mắt của hắn liếc nhìn một phía nhưng không có phát hiện một thanh thân ảnh tiên nữ tỉ, tỉ đâu hắn nghi hoặc hỏi vương thần liếp mắt nhìn hắ nếu không phải mới vừa rồi bị mập mạp này kém chút đánh chết thật đúng là muốn bị hắn bộ này n g ố c k h ờ dáng vẻ cho mẹ hoặc lúc này thản nhiên nói ngươi đây cũng không cần quản chỉ là ta sư phụ để lại một câu nói giả hữu đức trong mắt lập tức hiện lên một vòng tinh quang tiên nữ tỷ tỷ lưu lại lời gì đối với mộc thanh hắn cũng không dám chậm trễ chút nào đây chính là tiện tay liền có thể muốn tính mạng mình t h ậ n tiên một câu nói của nàng chính mình nhưng phải tận tâm tận lực đi đối đ ã i thay thế vương thần đốn bỗng nhiên lập tức chậm dai nói sư phụ ta nói ngươi có mấy phần vừa liếng để cho ngươi cho ta làm tiểu lệ lúc đầu ta là không đồng ý dù sao ai sẽ lưu một cái tạc đạn ở bên người không chừng ngày nào đi ngủ liền bị mơ mơ hồ hồ giết chết nhưng ý nghĩ nghĩ ngươi nếu là không đem tiểu đệ của ta giống như cũng không có khác công dụng dù sao cũng là một cái mạng nghe vậy giả hữu đức trên mặt lập tức chạy xuống một đạo mồ hôi lạnh vương thần trong lời nói ý tứ đã rất rõ ràng đó chính là không cho hắn làm tiểu đệ đó chính là một con đường chết mà cho vương thần làm tiểu đệ trước đó chính mình hành động lại để cho hắn cảm giác đến không an toàn dù sao chính mình kém chút liền đem hắn làm thì rồi lúc này vương thần lắc đầu thở dài nói ai đây thật là cái khó mà lựa chọn sự tình trên thực tế trong lòng của hắn là có phương diện này cố kỵ nếu là thu tiểu đệ thực lực so với chính mình yếu đây cũng là không quan trọng nhưng trước mắt tên mập mặt này có được bố trí dưỡng thi đ ị a năng lực hơn nữa có thể luyện chế cường đại khôi lỗi tu vi giống như cũng không yếu người như vậy nếu là thừa dịp chính mình không sẵn sàng đối với mình động thủ đây chẳng phải là có mười cái mạng đều không đủ sống coi như một thanh bây giờ có thể xuất thủ nhưng nguy hiểm như vậy vương thần cũng không thể không cân nhắc đi vào nhìn thấy vương thần một mặt bộ dáng khổ não giả hữu đức cắn răng một cái trên mặt lộ ra một vòng kiên quyết tri sắc nếu đại ca lo lắng vậy thì mời ngươi dẫn xuất một sợi kiếm khí đến tiểu đệ linh đan phía trên dạng này ngươi liền có thể tùy thời lấy tính mạng của ta cũng không cần có mặt khác lo lắng đang khi nói chuyện giả hữu đức trong ánh mắt tràn đầy chân thành nghe được hắn lại nhìn thấy trên mặt hắn biểu lộ vương thần kém chút đều coi là đây quả thật là chính mình trung thành nhất tiểu đệ nhưng ảo giác như vậy rất nhanh liền biến mất vừa rồi mập mạp chết bầm này kém chút đem hắn làm thịt đây chính là không cách nào quên như vậy rất tốt rất nhanh tại giả hữu đức bông ra toàn bộ cảnh giới tình huống dưới vương thần thành công đem một sợi kiếm khí màu vàng kim nhạt bám vào tại giả hữu đức linh phủ bên trong trên linh đan. như vậy vương thần mới yên lòng mà cái sau mặc dù tính mệnh như vậy không chế t ạ i vương thần trong tay nhưng cũng tốt hơn hiện tại trực tiếp bị một thanh làm thịt ngươi bây giờ là tu vi gì vương thần hỏi giả hữu đức khắp khuôn mặt là dáng t ư ơ i cười một mặt lấy lòng đứng ở bên cạnh hắn đại ca tiểu đ ệ cảnh giới hiện tại không cao tại linh đan cảnh chín tầng vương thần lông mày hơi n h í u lập tức khôi phục bình thường mập mạc tu vi cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn ngươi nhìn nghiên kỵ không nhỏ để cho ngươi kêu đại ca của ta luôn luôn có chút là lạ giả hữu đức vội vàng khoát tay đại ca lời ấy sai rồi ta năm nay bất quá mười bảy tuổi chỉ là bởi vì thần có á n g thương tìm tới nơi đây c h ữ a thương nhiều năm không thấy ánh mặt trời lúc này mới lộ ra niên kỷ có chút lớn vương thần giật mình mập mạp này nhìn c h ỉ ít ba mươi tuổi toàn thân cao thấp căn bản tìm không thấy một nơi giống như là mười bảy tuổi dáng vẻ giả hữu đức nói tiếp các loại sau khi ra ngoài qua một đoạn thời gian ta liền có thể khôi phục bình thường bộ dáng đến lúc đó đại ca liền biết ta nói tới không giả vương thần khẽ gật đầu mập mạp này hiện tại tính mệnh đều k h ô n g chế ở trong tay chính mình căn bản là không có tất yếu tự n ủ láo nhưng lập tức nghĩ đến con hàng này mười bảy tuổi liền đã có linh đan cảnh chín tầng tu vi trong lòng lập tức cảm giác có chút phức tạp chính mình tiểu đ ệ không chỉ có tu vi cao hơn chính mình nghiên kỷ vẫn còn so sánh chính mình nhỏ người đại ca này tên tuổi là thật có chút phù phiếm nghĩ tới đây trong lòng của hắn lại dâng lên một cỗ tăng cao tu vi cảm giác cấp bách tiếp lấy vương thần lại nghĩ tới cái gì một mặt quái dị nhìn về phía giả hữu đức ta tiến đến trước đó bên ngoài nghe đồn nơi này là cái ngự không cảnh cường giả mộ huyện nhưng là tiến đến xem xét lại là cái dưỡng thi địa cho nên cái này dưỡng thi địa là người dùng để dưỡng thương nghe đến đó giả hữu đức đen kịt trên khuôn mặt lập tức tràn đầy lựa giận đúng vậy lúc đó ta thân có ám thương trải qua nơi đây nhìn xuống đất thế không sai liền bố trí xuống trận pháp lấy địa thế dưỡng t ư ờ n g thuận tiện ẩn dưỡng một chút luyện chế ra tới khôi l ỗ i nhưng là không biết bị cái nào đáng giết ngàn đao phát hiện dẫn tới nhiều người như vậy tiến vào nơi đây nếu là bị ta bắt tới nhất định giết cả nhà của hắn đem hắn cả nhà đều luyện chế thành khôi l ỗ i nhưng rất nhanh hắn lại mặt mũi tràn đầy đ ị n h đọt dáng tươi cười bất quá đây cũng là nhân họa đắc phúc không phải vậy ta vì sao lại có hạnh trở thành đại ca tiểu đ ệ vương thần lườm giả hữu đức một chút thầm nghĩ mập mạp này thật là biết vớt mơ ngựa lập tức hắn vất tay trước người phẩy phẩy ngươi nhanh lên xử lý một chút đi nếu là không có việc gì liền rời đi nơi này giả hữu đức nhìn một chút chính mình ngất nhẹp đúng quần có chút ngượng ngùng cười cười đưa tay tiến vào đúng quần vương thần hơi n h ư ỡ n g mày một mặt quái dị nhìn về phía hắn đợi đến giả hữu đức đưa tay từ trong đúng quần lấy ra trong tay đã nhiều thêm một món trường bảo vương thần không còn gì để nói đồng thời hơi kinh ngạc ngươi đang chơi một loại rất đồ vật mới giả hữu đức chỉ chỉ chính mình hạ bộ đại ca vì lý do an toàn ta đem một chút vật phẩm quý giá đều đặt ở nơi này vương thần cười cười nhỏ như vậy、à. mập m ạ k h u ô n mặt lập tức tìm nén đến đỏ bừng không phải nhận không gian mà là ta làm ra cỡ nhỏ chữ vật trợ pháp lúc này vương thần khoát k h o t a y thừa dịp giả hữu đức rời đi thay quần áo đứng không hắn cũng không có n h à n g rỗi trực tiếp xếp bằng ngồi dưới đất trong tay cầm linh kiếm hấp thụ trong đó k i ế m khí cuối cùng thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất lần này nếu không phải một thanh xuất thủ hắn đã là một bộ thi thể c h ư một trăm linh ba ngưu kế mà liên t ạ i giả hữu đức thao túng khôi ngô kia mang theo mấy tên linh đan cảnh cao thủ đem động đá vôi một chỗ vách đá cho nổ tung phá vỡ vách đá một khắc này nam tử khôi ngô trong ánh mắt mang theo vài phần chờ đợi cùng khẩn trương không bao lâu một trận tiếng nổ mạnh tự phá mở vách đá trong động vang lên nam tử khôi ngô trên mặt lập tức tràn đầy dáng tươi cười chúng ta thành công tại bên cạnh hắn cái kia mấy tên đại liên quốc linh đ à n cảnh cao thủ cũng đều nhao nhao mừng rỡ một trận vang động từ mảnh kia vách đá trong động vang lên ngay sau đó liền nhìn thấy từng người từng người thân mang áo giáp binh sĩ từ trong động đi ra cầm đầu là một tên nam tử vóc người cao lớn ánh mắt của hắn lạnh lùng bên hông phối thêm một thanh đ o n nào khi hắn nhìn thấy nam tử khôi ngô lúc trên mặt lộ ra vẻ tán thành. lần này làm rất tốt nhiệm vụ hoàn thành trở về sẽ cho ngươi nhớ một cái đại công ngay vậy nam tử khôi nô g không người c h ắ p tay đà tạ tướng quân nam tử cao lớn kia gật gật đầu ta đã nhận được tin tức đội ngũ của chúng ta đã xuất phát đến đại giang quốc cảnh nội đại giang quốc người đã xuất binh tiến về ngăn cản hiện tại chỉ cần chúng ta từ phía sau tập kích tiền hậu giáp kích đại giang quốc những này bên i c ả n h bộ đội tất nhiên sẽ bị toàn d i ệ t đến lúc đó đại giang quốc cái này bên i c ả n h vài tòa thành trì liền toàn bộ về chúng ta đại liên quốc người tạm thời lưu lại chờ chúng ta đội ngũ người toàn từ dưới đất này thông đạo rời đi về sau lại đi ra tham gia chiến đấu nam tử khôi ngô lúc này gật đầu xác nhận tại nam tử cao lớn mang theo trước hết nhất đi ra binh sĩ thuận trước thông đạo hướng trên mặt đất lúc vách đá trong động binh sĩ tại liên tục không ngừng t u ầ n ra theo sát phía sau tiến về trên mặt đất mà nam tử khôi ngô cùng cái kia mấy tên linh đan cảnh cao thủ thì là ở một bên dẫn đạo bọn hắn lúc này đều là vô cùng kích động cùng hưng phấn bọn hắn trong lúc vô tình phát hiện nơi này có đầu thông đạo dưới lòng đất đằng sau liền sinh ra đầu này mưu kế để quân đội từ dưới đất chui vào bọn hắn ở chỗ này tiếp ứng sau đó tiền hậu giáp kích diện đóng tại nơi này đại giang quốc quân đội cái gọi là ngự không cảnh cường giả mộ huyện b ấ cùng lúc à đó tại khoảng cách dưỡng thi điệu bồn địa cách đó không xa địa phương c h ù n g chung điệp điệp đại giang quốc quân đội xếp thành một hàng từng người từng người trong tay binh sĩ nắm binh khí ánh mắt duệ lợi nhìn về phía trước mỗi người trên thân đều tản ra nồng đậm túc xát chi khí mà tại tiền phương của bọn hắn chính là đại liên quốc quân đội so với đại liên quốc quân đội đại giang quốc bên này liền có vẻ hơi dùng mình vô luận là binh sĩ tinh thần diện mạo hay là trên người áo giáp binh khí đều so đại liên quốc thấp hơn hàng một bất quá cũng may những n à y đại giang quốc các tướng sĩ đối mặt trang bị tốt hơn chính mình đại liên quốc quân đội cũng không có chút nào gan sợ hãi toàn thân cao thấp chiến ý sụp sôi vạn xuyên nhìn phía trước quân đội trong tay nắm thật chặt trường thường sát mặt băng lãnh trong mắt sát cờ bắn ra phụ thân ngài không phải nói ngắn hạn bên trong bọn hắn cũng sẽ không lại đến tiến công sao ở phía trước của hắn đứng đấy một vị nam tử trung niên nam tử trung niên người mặc áo giáp mang trên mặt mấy phần sầu lo nhìn về phía trước hắn tên là vạn bân chính là đại giang quốc phụ trách thống lĩnh biên cảnh quân đội tướng quân đồng dạng cũng là vạn xuyên phụ thân nghe được vạn xuyên vấn đề vạn bân lắc đầu ta nhận được mật báo nói bọn hắn tiếp viện ngay tại trên đường vốn chỉ m u ố n bọn hắn phải đợi đến tiếp viện đến mới có thể lần nữa khởi xướng tiến công cái này để cho ta có chút đoán không ra vạn xuyên lắc một cái trong tay trường thương bất kể nói thế nào chúng ta tuy nhiên trang bị so ra kém bọn hắn nhưng nhân số lại so bọn hắn nhiều đồng thời lính của chúng ta sĩ từng cái dung manh thiện chiến chưa chắc không thể cùng bọn hắn một trận chiến vạn bân không nói gì sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng lên hắn có trực giác m á h liệt luôn cảm giác có chút không thích hợp lấy hắn đúng đúng mặt tướng quân hiểu rõ đối phương coi như lại vội vã cầm xuống đại giang quốc biên cảnh thành trì cũng sẽ không như vậy nóng vội mới đối nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt đã không cho phép hắn suy nghĩ nhiều chỉ gặp vạn bân nhìn về phía bên cạnh một tên thân vệ cáo chi chúng tướng sĩ chuẩn bị n i n địch một bên vạn xuyên ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa nơi đó có một chi người mặc đại giang vo phủ đệ tử chế ngự đội ngũ chi đội ngũ này vốn là muốn đi dưỡng thi địa trợ giút bọn hắn nhưng nhận được đại liên quân đối với cái này vạn xuyên ti không chút nào cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn so sánh với quốc gia lãnh thổ cá nhân v i n h đục lợi ích thậm chí sinh tử đều tính không được cái gì cha lần này chúng ta có đại giang võ phụ trợ rút tăng thêm nhân số ưu thế nhất định có thể thủ thắng vạn xuyên hào hứng hứng đ ư c đạo vạn bân gật gật đầu hy vọng như vậy hắn làm sao không muốn đánh một trận thắng trận lớn đâu chỉ là đại giang quốc trong khoảng thời gian này bộ cũng không bình tĩnh quốc chủ bệnh nặng tương vong mấy vị hoàng tử không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo thế lực khắp nơi chỉ vì quốc trụ băng hà này có thể leo lên hoàng vị dưới loại tình huống này ai còn lo lắng biên cảnh chiến tranh trong khoảng thời gian này liền ngay cả tiếp tế đều là lúc đứt lúc nối từ khi đại liên quốc xuất binh đến nay bọn hắn liền khi thắng khi bại nếu không phải hắn thống binh có phương pháp sĩ khí đã s ớ m sợ chỉ bất quá không ai có thể tiếp nhận một mực chiến bại nếu là cuộc chiến tranh này bọn hắn lại bại vậy kế tiếp sẽ như thế nào vạn bân cũng không dám tưởng tượng cho nên hắn hôm nay chỉ có thể t ử chiến đến cùng Giết. Đúng chống gióng tiếng giết đối diện Đại Liên quốc quân đội chống trận lên, tiếng la giết đình thai Đối trận đình lúc này, quân lên, nhức la Quốc ốc. ph sau lưng chính là gia viên của chúng ta nửa bước cũng không thể lui lại giết hết đám này địch tới đánh các ngươi đều là ta đại giang quốc anh hùng Đang đan Đại động đội đao ra mang ra. giang nhao nhao ra la sau ra nhanh, hai giao ba nói chuyện, trên người hắn phát ra một cố linh đan cảnh hậu kỳ cường hoành chân chiến mã gào thét một tiếng, mang theo hắn súng binh sĩ nhìn thấy một màn này, nhao nhao huy động binh khí, trong miệng liên tục phát ra tiếng la giết, theo sát vạn bân sau lưng liền sông ngoài. Rất nhanh, hai nước quân đội liền giao chiến cùng gào giết, khi kỳ khí, kiếm phát hậu thế, thét theo thấy huy phát theo chỗ, chạm, dưới buộc cố cấp tốc quốc tục một một một sắt Rất một mã sĩ còn có m ộ、si、trong, trong đám ạ i g người vạn xuyên trường thương trong tay như rồng cấp tốc huy động mang đi từng người từng người đại liên quốc binh sĩ tính mệnh tại dưỡng thi điệu trong động đá vôi hắn liền kìm nén một hơi hiện tại có xuất khí cơ hội đương nhiên phải cường lực xuất kích mà tại bọn hắn giao chiến đồng thời dưỡng thi địa trong động đá vôi đại liên quốc binh sĩ không ngừng đi ra tại trong bồn u địa tụ tập c h ư ơ n một trăm linh bốn linh kiếm cỏ dưỡng thi địa một chỗ trong động đá vôi vương thần đang hấp thu một thanh linh kiếm kiếm khí đằng sau liền không có lần nữa xuất ra linh kiếm tu luyện chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đoàn tản da trắng m u ố t quang mang đồ vật vật kia chính là đầu thứ ba linh mạch ở phía trên còn có một gốc ngũ phẩm linh dược ngay từ đầu thu lấy linh mạch này linh dược thời điểm quá mức vội vàng vương thần cũng không biết phía trên sinh trưởng đến cùng là linh dược gì hiện tại vừa lấy ra chỉ cảm thấy gốc linh dược này cùng với những cái k h á c linh dược rất không giống nhau mang đến cho hắn một loại cảm giác rất đặc biệt theo lý thuyết hắn thân là vạn đạo kiếm thể tu luyện hoàn toàn không dựa vào linh khí cho nên thân thể đối với linh khí không có cái gì cảm giác hòa hợp đối với linh dược tự nhiên cũng không có cảm giác gì nhưng là trước mắt gốc linh dược này hiển nhiên liền tương đối đặc thù đưa tay đem nó từ trên linh mạch nổ xuống theo trắng m u ố t quang mang tàn đi vương thần mới nhìn rõ ràng linh dược kia bộ dáng linh dược kia đại khái hai cái lớn chừng bàn tay một cây chủ thân cây trực tiếp bên cạnh phân da vài chi nhỏ bé tành nhánh phía trên không có hoa đó mọc đầy lá cây nhìn kỹ xuống lá cây kia vậy mà như từng trôi thu nhỏ kiếm bình thường lại lá cây biên giới dị thường sắp bén sau một khắc vương thần lông mày liền đ ỗ n g nhiên vậy một cái bởi vì cây linh dược kia phía trên lại có một cỗ khí tức bén nhọn phát ra cái này có thể để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi còn chưa bao giờ thấy qua kỳ quái như thế linh dược lúc này giả hữu đức đã đổi xong một bộ quần áo đi ra trường bao rộng lớn để hắn nhìn không có như vậy lộ ra béo chỉnh thể hình tượng nhìn so vừa rồi t ố t lên rất nhiều đối với hắn vì cái gì không lúc trước lúc tỉnh lại liền thay xong quần áo này vương thần không muốn hỏi bởi vì hắn hiện tại lực chú ý toàn bộ tại cây linh dược kia phía trên người qua đây nhìn xem đây là một gốc linh dược gì giả hữu đức nghe vậy đi ra phía trước ánh mắt rơi vào cây linh dược kia phía trên rất nhanh trên mặt hắn hiện lên vẻ khiếp sợ cái này lại là linh kiếm cỏ gặp vương thần mặt mũi tràn đầy nghi hoặc giả hữu đức tiếp lấy giải thích linh kiếm cỏ chính là tại giới hoàn cảnh đặc thù sinh trưởng g a đặc thù linh dược nó bên trong l n chứa cực kỳ tinh thuần lăng lệ kim thuộc tính năng lượng đặc biệt thích hợp dùng để luyện chế linh kiếm cho nên được gọi là linh kiếm cỏ. nếu là ở luyện chế linh kiếm thời điểm gia nhập một gốc dạng này ngũ phẩm linh kiếm cỏ cái kia luyện chế ra tới linh kiếm c h ỉ ít lên cao hai cái phẩm dai đương nhiên cái này cũng phải xem linh kiếm kia vốn là cái gì phẩm dai quá cao cũng không được đồng thời trong quá trình luyện chế cũng phải nhìn người luyện chế bản thân thực lực ngay vậy vương thần không khỏi có chút kinh ngạc thầm nghĩ lại còn có loại tác dụng này linh dược lập tức hắn liếc qua giả hữu đức cũng không có nói cho hắn biết gốc linh dược này là từ hắn trong huyện mộ cầm tới đột nhiên hắn giống như là tựa như nghĩ tới điều gì cầm linh kiếm cỏ trên tay kiếm khí tuất ra đồng thời huyệt khiếu mở ra lập tức, một sợi năng lệ tinh thần kim thuộc tính năng lượng bị vương thần thuận lợi hút vào thể nội tại cựu cực kiếm kinh vận chuyển phía dưới cố năng lượng kia một đường ở trong kinh mạch r u tẩu bị chết xuất chuyển hóa sau đó tràn ngập đến vương thần kiếm phủ bên trong vương thần đột nhiên mở to mắt trên mặt hắn tràn đầy kinh hỉ vừa rồi hắn chỉ là thử một chút nhìn xem linh kiếm này trên cỏ kim thuộc tính năng lượng có thể hay không giống kiếm khí một dạng bị hắn hấp thu sự thật chứng minh là có thể không chỉ có thể mà lại hiệu quả so kiếm khí phải tốt hơn nhiều vừa rồi hắn chỉ là hấp thu một sợi nhỏ t u vi liền có rõ ràng tăng lên mà gốc này linh kiếm trong cỏ tràn đầy loại kim loại kia tính năng số lượng hoàn toàn có thể dùng đến để t h ă n g tu vi nghĩ tới đây vương thần lúc này xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển cựu cực kiếm kinh bắt đầu hấp thu linh kiếm trong cỏ năng lượng đối với người khác mà nói đây chỉ là một gốc có thể giúp luyện chế linh kiếm linh lượng trừ cái đó ra không còn dùng cho việc khác nhưng đối với vương thần tới nói đây là trừ linh kiếm bên ngoài duy hai có thể trực tiếp tăng cao tu vi độ tốt một bên giả hữu đức nhìn xem vương thần kỳ quái hành vi cảm thấy có chút không hiểu khi thấy vương thần tiến vào trạng thái tu lẫn lúc trên mặt không hiệu càng đậm lúc này hắn cảm giáp được rõ ràng linh kiếm trên cỏ mặt năng lượng nói bị đùa cái này cũng không giống như đứng đắn linh dược như thế bên trong đều có linh khí tồn tại linh kiếm này trong cỏ đều là thuần túy n ă n g lệ kim thuộc tính năng lượng hút vào thể nội là sẽ vạch phá kinh mạch tổn thương linh phủ linh đan nghiêm trọng hơn thì sẽ trực tiếp dẫn đến tu vi tận tán sau đó thống khổ bỏ mình giả hữu đức vươn tay muốn ngăn cản vương thần nhưng hắn tay vừa vươn đi ra liền ngừng lại khắp khuôn mặt là vẻ do dự bởi vì hắn nhìn thấy đang hút vào những cái kia kim thuộc tính năng lượng đằng sau vương thần trên mặt chẳng những không có thống khổ chút nào biểu lộ ngược lại là một mặt hưởng thụ cái này khiến giả hữu đức có chút sẽ không mình rốt cuộc muốn hay không ngăn cản hắn đâu rất nhanh giả hữu đức liền làm xong quyết định đưa tay thu hồi đi đồng thời trên mặt hiện lên một vòng rào hoạt c h i s á c ngăn cản cái chim nếu là tiểu t ử này là cái ngốc đ i ể u cái k i ê u chết cũng liền chết chính mình vừa vặn thoát ly khổ hải đâu cho người khác làm tiểu đệ ai vui lòng khi ai làm hắn giả hữu đức đúng vậy vui lòng nếu là đến cuối cùng tiểu từ này không chết cái kia coi như mạng hạn lớn nghĩ tới đây giả h ư u đức trực tiếp ở một bên trên đất c h ố n g ngồi xuống mà lúc này vương thần một phẩy ba sáu không h u y ệ t khiếu toàn bộ mở ra điên cuồng hấp thu linh kiếm kia trong cỏ năng lượng theo những năng lượng này bị luyện hóa tràn ngập đến kiếm trong phủ tu vi của hắn cũng đang điên cuồng tăng vọt linh phủ cảnh tầng hai linh phủ cảnh ba tầng bốn linh phủ cảnh sáu tầng theo vương thần tu là đi vào linh phủ cảnh tầng bảy định phong trong tay hắn gốc kia linh kiếm cỏ cũng đã mất đi tất cả năng lượng hóa thành cho đùi phiêu tán ở trong không khí chỉ gặp vương thần mở hai mắt ra đứng dậy sau một khắc một cố lăng lệ vô địch uy thế lợi dụng hắn làm trung tâm hướng bốn phía khuyết t á n ra cảm nhận được kiếm trong phủ bước lên kiếm khí vương thần nắm chặt lại quyền cảm thấy toàn thân cao thấp tràn đầy lực lượng một g ố c linh kiếm cỏ để hắn tăng lên năm cái tiểu cảnh giới nếu là đ ổ i thành dùng linh kiếm tăng lên không biết phải dùng bao nhiêu c h i đâu vương thần nghĩ đến linh bảo các sẽ có hay không có linh kiếm cỏ bán ra nếu là giá cả so linh kiếm thấp lời nói có lẽ về sau có thể cân nhắc mua sắm linh kiếm cỏ đến để thăng tu vi một bên giả hữu đức nhìn xem trên thân khí thế tăng vọt vương thần trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc nhưng lập tức hắn lập tức đi lên phía trước mang trên mặt vẻ khiếp sợ đại ca thể chất của ngươi thật thần kỳ vậy mà có thể hấp thu linh kiếm cỏ kim thuộc tính năng lượng vương thần lườm giả hữu đức một chút không nói gì mặc dù mập mạp này sinh tử đã không chế tại trong tay mình nhưng là có nhiều thứ hay là chỉ có tự mình biết mới bảo đảm nhất chương một trăm linh năm giả hữu đức l ử a giận cùng nhau đi tới ngay cả bóng người cũng không thấy cái này khiến vương thần trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc từ giả hữu đức điều khiển khôi lỗi đổi giết hắn đến bây giờ cũng không có đi qua bao lâu thời gian làm sao người nơi này rút lui đến nhanh như vậy lúc này vương thần trước mắt lóe lên nhìn về phía cách đó không xa một cái bí ẩn động đá vôi đi vào trong động đá vôi liền nhìn thấy một tên tán tu trốn ở trong đó gặp vương thần tiến đến hắn lập tức h ẩ n c h ư n g lên vương thần nhìn về phía hắn ta không có ác ý chỉ là muốn hỏi một chút người nơi này làm sao nhanh như vậy liền rút đi ngay vậy tán tu kia mới thở dài một hơi đại liên quốc người đem dưới đất này thông đạo đà thông người của bọn hắn từ dưới đất thông đạo tiến vào chúng ta đại giang quốc cùng bọn hắn quân đội đối với chúng ta quân đội hình thành giáp công chi thế bên ngoài bây giờ đã đánh nhau những cái kia đại liên quốc binh sĩ gặp người liền giết ta không dám đi ra ngoài chỉ hy vọng chiến tranh nhanh lên kết thúc vương thần hơi nhún g mày bọn hắn làm sao lại muốn đến từ nơi này đả thông thông đạo dưới lòng đất tán tu kia giải thích nói đây là bọn hắn đã sớm mưu đồ tốt không phải vậy lâm thời ở giữa làm sao có thể đả thông hắn lời kia vừa thốt ra đứng tại vương thần sau lưng giả hữu đức lập tức nổi giận khuôn mặt khí đen bên trong đỏ lên m g ụ nội nó nguyên lai là đám đồ chó hoang này làm nghĩ cách đều đánh tới địa bàn của lão tử đi lên giả hữu đức một khi phát hỏa cả người khí nguyên đ i ệ đ ạ quanh trên thân cường hành vi thế bộc phát cực kỳ khủng bố tán tu kia thấy thế bị dọa đến toàn thân phát g u n mà không còn chút máu. vương thần vội vàng lôi kéo giả hữu đức rời đi chỗ này động đá vôi hắn cũng rất là chấn kinh đại liên quốc người vậy mà hạ dạng này một bàn cờ lớn xem ra bọn hắn vì tiến đánh đại giang quốc thật đúng là phương pháp gì cũng nghĩ ra được đại ca thù này không báo ta giả hữu đức thể không là m người giả hữu đức một thanh hất ra vương thần lôi kéo tay của hắn p h ẫ n n ộ quát ngươi muốn báo thù liền đi đi ta không ngăn ngươi vương thần gật đầu nói hắn có thể cảm nhận được giả hữu đức lựa giận đổi lại bất cứ người nào đều nhẫn nhịn không được phần mộ của mình bị người cho đảo xuyên không chỉ có như vậy bọn hắn lại còn cứ gọi người cùng đi đảo hai người liền hướng phía lối ra đi đến đi không bao lâu vương thần trên mặt liền lộ ra một vòng xem kịch vui dáng tươi cười bởi vì lúc này bọn hắn đã đi tới cái kia phát hiện đầu thứ ba linh mạch hố to cách đó không xa lúc này nơi đó một chỗ vách đá đã bị h oanh mở một cái độc lớn bên trong không ngừng có đại liên quốc binh sĩ đi ra mà hai người đến h i ệ n nhiên cũng đưa tới những người kia chú ý tiểu tử ngươi lại còn không chết nam tử khôi ngô mang theo một chút kinh ngạc nhưng trên mặt rất nhanh hiện lên cười lạnh nếu không chết vậy liền đem thư ở trên thân đều giao ra đi khuyên ngươi đừng chờ ta độc thủ không phải vậy đến lúc đó ngươi sẽ rất khó chịu đang khi nói chuyện hắn đối với đã đi ra động đá vôi đại liên quốc binh sĩ giơ tay lên một cái lập tức chứng trên trăm tên binh sĩ đồng thời rút ra binh khí ánh mắt băng lánh nhìn về phía vương thần người xác định vương thần cực lực nhìn xuống nụ cười trên mặt hỏi nhìn xem vương thần cái kia đầy không thèm để ý dáng vẻ nam tử khôi ngô đông cảm giác nổi giận người muốn chết con mẹ nó người mới đáng chết nam tử khôi ngô vừa dứt lời một đống thân ảnh liền từ vương thần sau lưng bay ra tại một đạo tiếng mắng chửi bên trong cực tóc hướng nam tử khôi ngô phóng đi nam tử khôi ngô biến sắc còn chưa thấy rõ người tới dung mạo liền bị một cô cực kỳ cường hành ý thế bao phủ. cả m người h ậ n ợ c cố uy thế hắn khảm vào trên vách đá động đá vôi này đều run dậy một chút mấy tên khắc linh đăng cảnh cùng những cái kia rút ra binh khí đại liên quốc binh sĩ quay đầu nhìn lại chỉ gặp nam tử khôi ngô trong mắt thần thái tiêu tán hiện nhiên đã chết đến mức không thể chết thêm thấy cảnh này trên mặt bọn họ đều là tràn ngập thần sắc không dám tin nam tử khôi ngô thế nhưng là linh đan cảnh bốn tầng a lại bị trước mắt tên mập mạp này một quyền cho đánh chết mập mạp này phải là tu vi gì đấm một nhát chết tươi nam tử khôi ngô đằng sau giả hữu đức cũng không có dừng lại tiếp tục hướng phía cái kia mấy tên linh đan cảnh, cảnh cao thủ vừa định vấp đi giả hữu đức nắm đấm liền rơi vào trên người bọn họ mặc dù cái này giả hữu đức nhìn hình thể mập m ạ p cồng k ề n nhưng lúc này tốc độ lại là cực nhanh thuần thục liền đem cái kia mấy tên linh đ à n cảnh giải quyết còn lại những binh sĩ kia mặc dù trong lòng sợ sệt nhưng còn không có tự loạn t r ậ n cướp kết trận ngăn địch trong đó một tên binh sĩ quát o những binh sĩ khác nhau nhau đứng v ữ n g vị trí hình thành một cái hợp kích t r ậ n pháp nhìn xem những binh sĩ này động tác giả hữu đức trên mặt hiện lên một vòng vẻ khinh thường chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng động tác bóp ra từng cái thủ ấn ngay sau đó một cước đạp ở trên mặt đất sau một khắc những binh sĩ kia chỗ đứng lập địa phương vậy mà ẩm vang sụp đổ hình thành một cái tự đại hố s chỉ á i kia kết trên trăm tên t nghe giả hữu đức phát ra hét lên từng tiếng trong tay liên tiếp nắm chỉ ấn để cho người ta cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi một màn xuất hiện hố to kia bên dưới tại một trận ẩm ẩm âm thanh bên trong hợp lại cùng nhau bất quá trong vòng mấy cái hít thở hố to kia liền biến thành một vùng bình địa trên trăm tên binh sĩ tại tuyệt vọng trong tiếng gào thét tất cả đều bị đặt ở lòng đất một bên vương thần thấy cảnh này hai mắt t r ợ n thật lớn mập mạp chết bầm này lại còn có như vậy thủ đoạn thần kỳ mà tại vương thần cảm thán âm thanh bên trong giả hữu đức đi đến cái kia thu về trên mặt đất điên cồn u g rập trên gọi các ngôi ư đảo lão tử mộ phần như thế ưa thích đ à o mộ lão tử cho các ngươi lập ngôi mộ đến lúc đó cũng làm cho các ngươi cảm thụ chút phần mộ bị đạo tư vị một đám đại liên quốc đồ chó con các ngươi là thật đáng chết đạt một hồi lâu giả hữu đức mới xoa xoa mồ hôi trên mặt mặt mũi tràn đầy định đoạt dáng tươi cười đi đến vương thần trước người không có ý tứ l ạ i ca vừa rồi l ử a giận công tâm thật sự là nhịn không được bình thường mặc cho a i bị gài bẫy tâm tình cũng sẽ không tốt vương thần nhìn hắn một cái k h o á t tay á o tiếp tục hướng rời đi động đá vôi phương hướng đi đến trong lòng của hắn không khỏi đang suy nghĩ nếu là không có một thanh tại chính mình khả năng so những người này còn muốn thảm mập mạp chết bầm này thủ đoạn thật là nhiều lại biết bày đưa chất pháp bố trí d ư ỡ n thi đ i ệ còn biết luyện chế khối lỗi còn có tay này chôn người bản sự bất quá cũng may hắn hiện tại đã là tiểu đệ của mình hắn biết cái gì chẳng phải biến tướng tương đương chính mình biết cái gì sao càng quan trọng hơn là còn không cần tự mình độc thủ nghĩ tới đây vương thần tâm tình không khỏi tốt hơn một chút nữa t r ư ơ n g một trăm linh sáu nhu cầu cấp bách một trận thắng lợi rời đi động đá vôi trong lúc đó bọn hắn cũng phát hiện không ít từng cái thế lực bị vây ở chỗ này cùng một chút không có thế lực tu sĩ đại liên quốc binh sĩ xuất hiện để bọn hắn không dám tùy tiện ra ngoài không phải vậy chắc chắn bị những binh sĩ kia cho vây rết khi thấy vương thần cùng giả hữu đức cùng nhau đi tới nhưng không có nguy hiểm gì lúc bọn hắn tựa như là thấy được hy vọng bình thường n a o n a o đi theo hai người phía sau ai các ngươi có biết hay không vừa rồi ta từ bên kia tới thời điểm nhìn thấy trước đó cái kia mấy tên đại liên quốc linh đang cảnh cao thủ vậy mà đều đã bị giết hẳn là tiểu tử kia làm tiểu tử này đã vậy còn quá ngưỡng bức hắn không sợ đại liên quốc binh sĩ vây công sao t h e giả hữu đức đành g n h mắt c ả i vào n gật h r ê n thân. gật đầu đại ca đều lên tiếng chính mình thân là tiểu đệ nơi nào còn dám phản bác một đường đi lên đi hai người rất nhanh liền tới đến đầu kia mang theo cầu thang đơn độc chủ thương đạo lúc này phía trên có tiếng b ư ớ c chân áo giáp tiếng ma s á t chuyển đến vương thần ngầm đầu nhìn chỉ gặp được phương trên cầu thang có mấy đạo nhân ảnh ngay sau đó mấy đạo nói chuyện với nhau tiếng vang lên lao trương chúng ta trốn ở chỗ này được hay không a một cái tuổi trẻ thanh nhâm hỏi nghe ta chuẩn không sai tuy nói chúng ta dùng n h u kế đem đại giang quốc quân đội cho giác công khẳng định sẽ thắng lợi nhưng cái này nếu là chiến tranh liền sẽ có hy sinh một cái mang theo thanh nhâm khàn khàn hồi đáp người cho rằng hiện tại sông đi lên liền có thể lập công phải không cũng có thể là chờ đợi ngươi là bị loạn đao chém chết trốn ở chỗ này liền nói vừa rồi đang đổi u g i ế t đại giang quốc tu sĩ trong quá trình t h ụ thương các loại chiến đấu kết thúc thuận tiện xuống dưới nhặt mấy người đầu còn sợ không có khả năng lập công lúc này một người trẻ tuổi khác thanh â m vang lên trương ca ngươi thật sự là lợi hại dạng này chúng ta phong hiểm gì đều không cần b ư ớ c lên liền có thể lập công tấn thăng thật là một cái đại hảo sự trước đó cái k i a tuổi trẻ thanh â m cũng theo sát lấy vang lên trương ca đi theo ngươi thật là một cái không gì sánh được lựa chọn chính xác lao trương a a cười hai tiếng lúc này ánh mắt của hắn rơi vào từ phía dưới đi tới bóng người trên thân đưa mắt nhìn một hồi hắn mới phát hiện người tới cũng không phải là binh sĩ của bọn họ mà là đại giang quốc người ai tiểu tử muốn đi ra ngoài trước tiên cần phải hỏi một chút chúng ta có đồng ý hay không cũng không làm có ngươi cầm m ư ờ i không không không l i n h tệ tới chúng ta liền thả ngươi ra ngoài lao trương nhìn từ trên xuống dưới vương thần mang trên mặt cười lạnh nói một bên người mặc áo giáp người trẻ tuổi nhìn thấy vương thần không để ý tới tiếp tục hướng phía trên đi tới sắp mặt lập tức trở nên đong trầm đại giang quốc tiểu tử ngươi nghĩ thông suốt một mươi tệ mua ngươi một cái mạng cái này đúng vậy quý chính là ngươi có thể làm rõ ràng nơi này phía trên phía dưới đều là chúng ta đại liên quốc binh sĩ cái này m ờ i không không không linh tệ ngươi nếu là không bỏ ra nổi đến vậy ngươi có thể đi không ra nơi này một tên khác người trẻ tuổi cũng theo sát lấy đạo trong ngôn ngữ tràn đầy uy hiếp lúc này vương thần đã đi tới bọn hắn cách đó không xa ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía những người kia các người đám này người xâm nhập dựa vào cái gì ở chỗ này phách lối nhìn xem vương thần cái kia không phục bộ dáng trong đó một tên người trẻ tuổi lập tức tiến lên một bước nhấc lên trong tay đoạn đao liền muốn hướng vương thần trên thân t r a n tới đồng thời trong miệng lẩm bẩm ta đến nói cho ngươi dựa vào cái gì chỉ bất quá trong tay hắn đ o ạ n đao còn chưa trả xuống một đạo kiếm quang cũng đã sớm xuất hiện trong tầm mắt hắn hắn chỉ cảm thấy cổ có chút mát lập tức ánh mắt một trận xoay chuyển càng nhìn đến chính mình thi thể không đầu một tên khác người trẻ tuổi nhìn thấy đồng bạn đầu vậy mà rớt xuống trực tiếp bị sợ choáng váng hắn vừa định kêu to lại bị một đạo kiếm quang xuyên thủng đầu một bên lão trương vốn còn nghĩ ngồi thu phí qua đường nhưng bây giờ đã là không có tâm tình đó lầm hiểu lâm suy kiếm quang hiện lên trương lão đầu sọ ném đi chém giết mấy người đằng sau vương thần một đường đi lên trên đi đến đi theo phía sau hắn tu sĩ thấy cảnh này đuổi theo sát có người ở phía trước mở đường bọn hắn liền sẽ không đụng phải quá lớn nguy hiểm phải nắm lấy cơ hội này thoát đi mới lạ cùng lúc đó đại giang quốc cùng đại liên quốc quân đội đã hôn chiến ở cùng nhau nương tựa theo nhân số ưu thế cùng bảo vệ gia viên quyết tâm trải qua trải qua kịch chiến đại giang quốc quân đội thành công đem đại liên quốc quân đội b ứ c cho lui mới giảm đồng thời đại liên quốc tổn thương so đại giang quốc phải nhiều hơn không ít dựa theo loại này tình thế số dưới đại giang quốc chiến thắng chính là chuyện chắc như đinh đóng cột các h u n h đệ sông lên a giết sạch những n à y xâm lấn chúng ta q ố c thổ vật mẹ nó tự biệt khuất quá lâu hôm nay rốt cục có thể đánh thắng một trận tây còn nhỏ n g ư ơ i trông thấy không có ta hôm nay giết bảy cái đại liên quốc người báo thủ cho ngươi đại giang quốc bên này các binh sĩ khí thế dâng cao tiếp tục hướng phía đại liên quốc quân đội trung kích nội chống binh sĩ vung lên trong tay r ù i trống trùng điệp đánh tại trên trống trận trống trận long vang trận trận ở trong chiến trường xa xa khuấy động mở đi ra máu tươi tàn chi thịt nát t r u n g quanh hết thể tất cả đều tại kích thích các binh sĩ giác quan để bọn hắn không gì sánh được hương phấn cùng phấn khởi cha lần này chúng ta rốt cục có thể thắng một lần vạn xuyên máu me khắp người huy động trường thương đánh bay một người nhìn về phía vạn bân đạo Vạn bân trường đúng o t r a lúc này g một đạo ha ha ha, xa xa đại liên quốc quân đội bên trong vang lên một trận rêu cận tâm thanh nói chuyện chính là một vị nam tử trung niên hắn dáng người nhìn có chút gậy yếu trong mắt lóe ra tìm mang hắn chính là đại liên quốc chi quân đội này tướng quân giang cường nghe vậy vạn bân lông mày bỗng nhiên n h ữ n một cái nguyên bản đẻ xuống bất an lần nữa xông lên đầu cha hắn đây là ý gì chẳng lẽ lại bọn hắn đại liên quốc còn có khác chuẩn bị ở sau vạn xuyên nghi hoặc hỏi đồng thời ánh mắt ở trong chiến trường l i ế m nhìn cũng không có phát hiện đối phương có viện quân đến vạn bân lắc đầu không rõ ràng bất quá bọn hắn nhất định có âm mưu gì không phải vậy sẽ không ở biết do thất bại tình huống dưới còn l i ề u mạng tử thương nhiều người như vậy tại quyết chống đúng lúc này một tên binh sĩ tức xông lại khắc khuôn mặt là kinh hoàng tướng quân chúng ta phía sau xuất hiện một cỗ lớn đại liên quốc quân đội chương một trăm linh bảy tuyệt vọng nghe vậy vạn b â n trong lòng đ ố n g nhiên trầm xuống sắc mặt đ ạ i biến quanh người hắn linh khí t u ô n ra trường đao trong tay một cái quét ngang thanh không trước người một phiến lớn địa phương đồng thời ánh mắt hướng về hậu phương nhìn lại xuyên thấu qua không trung phiêu tán khói bụi có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía sau bọn họ gò đất bên trong lại có một đội thân mang tinh lương áo giáp đại liên quốc quân đội chính hướng bọn họ trùng sát mà đến tại sao có thể như vậy bọn hắn từ đâu tới vạn vân không khỏi phát ra gầm lên giận dữ trên mặt gân xanh bạ phun một bên vạn xuyên thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái n h ợ t vừa rồi lửa nóng cảm xúc lập tức bị tới ư tắt thương quân dưới mắt chúng ta nên làm thế nào cho phải người binh sĩ kế hỏi vạn bân chỉ cảm thấy mắt t ố i xâm lại dưới chân một cái lảo đảo nếu không phải một bên vạn xuyên đưa tay nâng hắn đã ngã trên mặt đất đối mặt binh sĩ kế hỏi thăm hắn trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào trả lời lúc đầu dựa theo bình thường chiến tranh đi hướng coi như đại liên quốc quân đội phản công lợi hại hơn nữa bọn hắn cũng có thể đem nó chấn áp trở về nhưng đó là từ chính diện chiến tranh tới nói hiện tại bọn hắn phải đối mặt không đơn thuần là chính diện địch nhân còn có không h i ể u thấu xuất hiện ở sau lưng địch nhân hai mặt thù địch trận chiến này còn thế nào đánh thắng được ha ha ha vạn tướng quân các ngươi không phải rất biết đánh nhau sao các ngươi không phải muốn thắng được lần này thắng lợi sao làm sao bây giờ lại tỉnh n g o i đại liên quốc quân đội bên trong giang cường phát ra một trận tiếng cười to ngay sau đó hắn vận chuyển linh khí đối với đại giang quốc các binh sĩ giống to lên tiếng đại giang quốc các binh sĩ nhìn xem các ngươi sau lưng nơi đó có chúng ta đưa cho các ngươi lễ vật trong đó một chút binh sĩ nghe vậy nhìn lại vừa xem xét này doa đến chân cũng bắt đầu như nhũ ra còn lại một chút binh sĩ bởi vì tại cùng địch nhân c h ầ m giết cũng không có công phu đi xem cho nên quân tâm còn không đến mức tán loạn quá nhanh vạn xuyên ánh mắt trở nên lăng lệ cha không có thời gian đến nhanh bên dưới quyết sách nếu là lại mang xuống bọn hắn thật sự muốn bị làm sủi cảo đến lúc đó muốn chạy cũng không kịp vạn bân nghe vậy cỡ ép ném đi tạp n i ệ m trong đầu trước đó hắn quá muốn thắng cho nên dẫn đến sau lưng đột nhiên xuất hiện đại liên quốc quân đội đem hắn tâm thần cho nhiễu loạn nhưng giờ phút này hiện thực vấn đề bậy ở trước mắt hắn phải làm lúc à tìm ra p h này như đại giang h hắn n c p h ả quốc bên này đã có không ít binh sĩ chú ý tới từ phía sau đánh tới đại giang quốc quân đội lập tức quan tâm bắt đầu đại đoạn nhưng cũng may vạn vân ở trong quân uy vọng rất cao lúc này lại đứng ra cho bọn hắn chỉ ra phương hướng lập tức tất cả đại giang quốc binh sĩ đình chỉ tiến công bắt đầu hướng cánh bên dũng mánh lao tới chuẩn bị nhận được giáp công t r ư ớ c đó lao ra nhưng mà đại liên quốc bên kia tựa như đã sớm dự liệu được vạn b â n ý nghĩ liền tại bọn hắn bắt đầu hướng cánh bên phá vòng vây thời điểm nguyên bản bị đánh đến liên tục bại lui đại liên quốc binh sĩ bắt đầu điên cùng hướng cánh bên phủ kín mà đi thấy cảnh này vạn b â n hai mắt nhắm lại trên thân linh khí tuân ra đạp chân xuống bỗng nhiên xông ra đi đầu hướng cánh bên phương hướng đánh tới các minh đệ đừng để ý tới bọn hắn theo ta cùng một chỗ trùng sát ra ngoài vạn vân g i n g giận trường đao liên tiếp vung chặt chém giết từng người từ lúc này đại liên quốc quân đội tướng quân giang cường thân hình loại lên trực tiếp công hướng vạn vân hai người đều là linh đan cảnh hậu kỳ tu vi lại t r ê n lệch không lớn trong lúc nhất thời đánh cho khó phân thắng bại mà đổi thành một bên đại giang võ phủ đến đây trợ trận những người kia cũng bị từng vòng từng vòng đại liên quốc binh sĩ lôi ở chính là trong thời gian thật ngắn này đi vào cánh bên đại liên quốc binh sĩ càng ngày càng nhiều trực tiếp đem nơi đó cho phủ kín chết thấy cảnh này vạn bân hai mắt đỏ bừng k h ắ p khuôn mặt là sắc cơ giang cường lao tử muốn làm thì ngươi gầm thét ở giữa trên người hắn linh khí điên cùng phun trào trường đao trong tay mỗi một lần đều là toàn lực chém ra Đối mặt vạn bân nổi phát ra một tiếng quát trói thai trường đao trong tay phách chạm tốc độ càng lúc càng nhanh ta mẹ ngươi chứ quy hàng lao tử coi như chiến tử cũng sẽ không quy hàng giang cường lắc đầu vẫn tại không ngừng trốn tránh cũng không cùng vạn bân chính diện giao thủ hắn chỉ cần kéo lên một lát Đợi đến giáp chi công theo cánh bên đột phá hy vọng phá diệt đại giang quốc binh sĩ từng cái trở nên hoảng loạn lên hoàn toàn không có vừa rồi muốn đánh thắng trận sĩ khí vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít tở l i ề n có mảng lớn nhân mã bị đại liên quốc binh sĩ chém giết mà tại đại giang quốc quân đội hậu phương chi kia từ dưới đất trong động đá vôi đi ra quân đội ngay tại nhanh chóng tới gần tại đại giang quốc quân đội bị giáp công đồng thời hơn một m ư i dặm bên ngoài cảnh thành chỉ trên tường thành dân chúng ngay tại r o i mắt trông về phía xa ngay từ đầu bọn hắn là không gì sánh được hương phấn ăn nhiều lần như vậy đánh bại bọn hắn cuối cùng có thể nhìn thấy một tia hy vọng tháng lần trước dân chúng trong thành nhận được tin tức rất nhiều người đã bắt đầu giết châu làm thịt dê chuẩn bị rượu ngon nên đón chiến thắng trở về binh sĩ nhưng sau đó xuất hiện hình ảnh để bọn bản hắn nguyên tại sao có thể như vậy thật sự là trời muốn diệt chúng ta à đáng thương con của ta chỉ có một tuổi à hắn ngay cả đường cũng còn sẽ không đi vậy phải làm sao bây giờ à trên tường thành tất cả mọi người lòng sinh tuyệt vọng thanh nội tất cả nhận được tin tức bách tính đều mặt sám như cho phản phất biến thành mất đi linh hồn cái sắc không hồn bình thường trong chiến trường vạn bân muốn mang lấy binh sĩ phá vây ra ngoài nhưng lại bị giang cường ngăn chặn bất lực vạn xuyên t ạ i đâm máu c h é m viết trường thương trong tay phát ra trận trận vụ vù, vù trên người hắn tràn đầy máu tươi có địch nhân cũng có chính mình đại giang võ phủ đến đây trợ giúp lao sư cùng đệ tử không chút do dự xông về từ phía sau lưng bất ngờ đánh tới đại liên quốc quân đội nhưng mà một chi kia quân đội chừng mấy ngàn người căn bản cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản vẹn vẹn vừa đối mặt bọn hắn liền tử thương một phần năm người những người còn lại cũng bị làm cho liên tiếp lui về phía sau theo sau lưng đại liên quốc quân đội tới gần đại giang quốc các binh sĩ đã hoàn toàn bị bao vây đứng lên lúc này trải qua vừa rồi nếm thử pha vây số người của bọn họ đã giảm bớt rất nhiều mà những người còn lại k h ắ p khuôn mặt là bối rối cùng sợ hãi chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã là cái tuyệt cảnh làm sao cũng không xông ra được đúng lúc này vạn xuyên đem trước người địch nhân quét bay lập tức bước ra một bước chư vị các minh đệ coi như chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này cũng muốn giết hắn mấy cái đại liên quốc người đẹp lưng chúng ta muốn để những người này biết đại giang quốc không phải dễ chê ờ thoại âm rơi xuống hắn lại phát ra một tiếng quắt trói、thai. chúng i ta chết không có nghĩa là đại giang quốc tua ta tin tưởng ta sau lưng ngàn ngàn vạn vạn đại giang quốc người sẽ dùng hết hết thẻ thủ vệ quốc thổ từng đạo tiếng giống to vang lên tất cả đại giang quốc binh sĩ cảm xúc lại lần nữa bị nhanh lửa bọn hắn gào thét hướng chung quanh đại liên quốc binh sĩ trùng sát mà đi thấy cảnh này những cái kia đại liên quốc binh sĩ đúng là có chút sợ sệt bởi vì những người này dùng đều là lấy mạng đổi mạng chiêu thức bất quá cũng may bọn hắn đã tạo thành vây kín chi thế coi như đại giang quốc binh sĩ bắt đầu liều mạng cũng không nổi lên được quá lớn sóng gió mà tại hai quân giao chiến đồng thời trong bùn đ ị a vương thần từ t r o n g cái khe đi ra ánh mặt trời trói mắt vẩy xuống để hắn không khỏi h i ế p h i ế p hai mắt toàn bộ trong bùn đ ị a tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi màu t a n h vương thần ánh mắt hướng bốn phía lên nhìn chỉ thấy trên mặt đất chất đầy thi thể trong đó tuyệt đại bộ phận đều là đại giang quốc tu sĩ chỉ có một số ít là đại liên quốc binh sĩ. Rất rõ ràng, Đức cũng đi ra. tại liên đội quân quốc trong t động v ô quan tài đi ra, chờ đợi lâu như vậy hắn đi ra chuyện thứ nhất chính là lớn hít một hơi phía ngoài không khí mới mẻ nhưng mà hắn hút vào trong phổi chỉ là tràn ngập n ồ n g đậm mùi máu tanh không khí cùng tươi mới hoàn toàn không hợp phi phi phi cái này đại liên quốc người thật sự là không làm chuyện tốt vậy mà giết nhiều như vậy người vô tội so ta còn có thể ác giả hữu đức tức giận nói lập tức ánh mắt của hắn nhìn về phía vương thần nhưng gặp người sau dưới chân kiếm quang lấp lóe hướng ngoài bồn địa cấp tốc đi đến thấy thế giả hữu đức liền vội vàng đuổi theo đại ca chờ ta một chút chúng ta bây giờ đi nơi nào khi vương thần đi vào ngoài bồn địa thời điểm đại giang quốc quân đội đã bị bao vây đứng lên máu tươi bư bắn đại giang quốc các binh sĩ ngay tại nhanh chóng nga xuống dựa theo dưới loại tốc độ này đi đại giang quốc quân đội sống không qua một khắc đồng hồ liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn nhìn đến đây vương thần trong mắt lóe lên băng lánh sắc cơ cả người trên thân kiếm khí ẩm vàng bộc phát h ảnh, hữu chút. hắn th â n sừng giả đức tức, sốt một Lập chính mình sát xuất lớn cũng không cách nào sống nghĩ tới đây giả hữu đức bắt đầu hối hận trước đó tại sao muốn đối với vương thần xuất thủ nếu là chính mình không có xuất thủ làm sao lại chọc tới vị kia tiên nữ làm sao có thể đem tính mạng của mình giao cho trên tay người khác không phải liền là đem chính mình từ trong quan tài ném ra sao không phải liền là đem chính mình cho lộ sạch sao có cái gì không nhịn được còn có thể có tính mạng của mình trọng yếu nếu là lúc đó lui một bước hiện tại chính mình cũng không trở thành khắp nơi bị hạn chế còn phải hấp tấp cùng tại tiểu tử này s a l ư n g bảo hộ hắn nghĩ tới đây giả hữu đức trực tiếp tắt mình một cái sau này tự do cái gì cùng hắn là hoàn toàn không có quan hệ cùng lúc đó những cái kia theo sát tại vương thần phía sau đi ra đại giang quốc tu sĩ cũng đã đi tới bồn u địa miệng khi bọn hắn nhìn thấy bị vây quanh đại giang quốc quân đội lúc mỗi một cái đều là tiếp hận lắc đầu thật sự là đáng tiếc à v ạ n tướng quân ở chỗ này đóng giữ lâu như vậy trung quy là thủ không được không có cách nào phía trên hiện tại quá loạn ngay cả các binh sĩ cần thiết vật tư cũng không thể kịp thời bổ sung có thể kiên trì đến bây giờ xem như rất tốt thật sự là khổ cái này bên cạnh vài tòa thành trì dân chúng rất nhanh bọn hắn liền muốn đứng trước địa ngục bình thường tai nạn lúc này có người manh kinh c đúng vậy a hắn hẳn là lý trí một chút trực tiếp rút đi là lý trí nhất lựa chọn bọn hắn đang nghị luận cảm thấy vương thần không nên xuất thủ biên cảnh trên tường thành đóng giữ binh sĩ nguyên bản cùng dân chúng một dạng lâm vào tuyệt vọng nhưng lúc này có mắt nhọn người thấy được cái tia đạo phóng tới chiến trường thân ảnh hắn tranh thủ thời gian đẩy nồi liệt trên mặt đất một mặt sinh không thể luyến đồn bạn ngươi mau nhìn có phải hay không chúng ta viện binh tới hắn lời kia vừa thoát ra hắn vị đồng bạn kia cùng chung quanh tất cả nghe được câu này người đều là vô cùng kích động đứng lên bọn hắn cái kia tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn về phía xa xa chiến trường nhưng rất nhanh trong mắt bọn họ hy vọng liền như làn l ế n tàn trong gió bình thường dập tắt chỉ có một chức một sau hai người mà thôi nơi nào có viện binh chính là vạn tướng quân xuất lĩnh hơn vạn binh sĩ đều không xông phá cái kia vây quanh vòng chỉ bằng hai người kia có làm được cái gì bọn hắn còn có thể thay đổi chiến cuộc phải không c h ư n một trăm linh chín lấy một trong mà l i ệ n tại những người này nghị luận ở giữa vương thần bằng vào lưu quan g kiếm ảnh đã đi tới khoảng cách chiến trường mấy trăm mét bên ngoài địa phương theo tu vi tăng lên tới linh phủ cảnh tầng bảy đ ỉ n h phong hắn thi t r i ể n lên lưu quan g kiếm ảnh đến tốc độ so trước đó nhanh gấp bội đồng thời kiếm trong phủ kiếm khí số lượng cơ h ộ i hiện lên thẳng tắp tăng lên nói theo một ý nghĩa nào đó kiếm trong phủ chứa đựng kiếm khí càng nhiều vương thần thực lực liền sẽ tăng mạnh càng bền bỉ dưới chân kiếm quan g lần nữa chất động mấy lần vương thần cũng đã đi tới trong chiến trường chỉ gặp hắn lật bàn tay một cái toàn thân ngân bạch huynh biết kiếm xuất hiện ở trong tay trên thân kiếm bông tuyết đường vân bên trong không ng thể nội cựu cực kiếm kinh vận chuyển kiếm phủ bên trong kiếm khí m á h liệt tại kiếm mạch huyệt khiếu bên trong sông r a chỉ là trong một chớp mắt vương thần trên thân khí thế liền cấp tốc kéo lên đồng thời một cỗ túc sát chi thế lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến b á một kiếm quét ngang mà ra anh kiếm màu vàng kim nhạt xé rách không khí hướng phía trước cấp tốc phách chạm ra ngoài suy suy suy lập tức máu tươi bưu bắn mà lên kiếm khí những nơi đi qua đại liên quốc binh sĩ như là bị thu gặt lúa mạch bình thường từng mảnh nga xuống bọn hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị kiếm khí cho sẽ rách thân thể một kiếm b vương thần không ngừng bước tiếp tục hướng phía trước đi đến đồng thời kiếm thứ hai cũng đã xuất thủ kiếm quang lăng lệ vô địch mang theo kinh khủng lực sát thương lần nữa thu hoạch một m ả n g lớn đại liên quốc binh sĩ tính mệnh mà những người này nguyên bản còn tại vây giết đại giang quốc binh sĩ hoàn toàn không biết sau lưng xảy ra chuyện gì thậm chí ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết mà hơi gần phía trước một chút binh sĩ tại cảm nhận được sau lưng chuyển đến một trận băng lanh thấu xương cảm rất sau nhao nhao xoay đầu lại khi bọn hắn trông thấy rút kiếm mà đến vương thần lại nhìn thấy trên mặt đất mạng lớn đồng bạn thi thể từng cái bị dọa đến mặt không còn chút máu nhưng rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, từ lâu tới tiểu tử. thậm chí ngay cả chúng ta cũng dám đánh lén thật là sống dính nhau các minh đệ cùng tiến lên làm chết thứ không biết chết sống này trong tiếng giống giận dữ mấy tên đại liên quốc binh sĩ huy động binh khí trong tay cùng nhau hướng vương thần b ộ tới nhưng mà đối với bọn hắn công kích vương thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút trường kiếm trong tay lắc một cái một đạo kiếm khí bay ra trực tiếp đem bọn hắn q u é t ngang khi những người k i a bị kiếm khí xe rách thân thể thời điểm trong lòng đều là không gì sánh được n g h i hoặc làm sao chống rông xuất hiện cái lợi hại như vậy tự tử rất nhanh bên này di động đem chung quanh binh sĩ lực chú ý tất cả đều hấp dẫn tới bọn hắn không nói hai lời bay thẳng đến vương thần vây công đi lên chỉ bất quá đám bọn hắn trong những người này thực lực mạnh nhất cũng bất quá là nạp linh cảnh sơ kỳ làm sao lại là vương thần đối thủ coi như ném đi vương thần vượt cảnh giới giết địch năng lực lấy hắn lúc này cảnh giới cũng hoàn toàn có năng lực nhẹ nhõm chém giết những người này vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở lấy vương thần làm trung tâm phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong đã không có một cái đứng đấy đại liên quốc binh sĩ phóng tầm mắt nhìn tới trên mặt đất tất cả đều là bị kiếm khí xoắn nát thi thể máu tươi hôn tạp t h ị nát nhìn không gì sánh được huyết tinh đừng vào lên có người ở phía sau làm đánh lén có người hét lớn, lập tức những cái kia đánh lén đại giang quốc quân đội đại liên quốc binh sĩ n h a o n h a o xoay người lại bọn hắn vốn chính là kẻ đánh lén nhưng bây giờ lại còn có người tại phía sau bọn họ đánh lén đây cũng là ngoài dự liệu của bọn hắn nhưng khi bọn hắn nhìn thấy người đánh lén kia chỉ là một tên một mình b ọ n tới thời niên thiếu trên mặt cảnh giác cùng cảnh giới lập tức thư gián xuống một cái bị nhiệt huyết làm đầu góc choáng váng người trẻ tuổi mà thôi cũng muốn chạy đến trên chiến trường giết địch lập công sao không thể không nói có chút một người coi chừng tiểu tử này không đơn giản chúng ta đã có hơn trăm người chết ở trong tay hắn một đạo tiếng giống giận dữ bỗng nhiên vang lên những binh sĩ kia nghe được câu này trên mặt đều là lộ ra một vòng kinh ngạc cùng chấn kinh đúng lúc này vương thần trường kiếm trong tay đã vung ra mấy đạo kiếm khí cùng nhau bay ra hướng bốn phía quét ngang mở đi ra vẹn vẹn trong nháy mắt những kiếm khí kia liền quán xuyên mấy chục tên binh sĩ thân thể đồng thời đem bọn hắn nội tạng xoắn nát để bọn hắn bị mất mạng tại chỗ trên người bọn họ áo giáp mặc dù tinh lương nhưng ở vương thần kiếm khí trước mặt cũng bất quá là giấy đồng dạng thấy cảnh này còn lại các binh sĩ lập tức lấy lại tinh thần tiểu từ này dám một mình từ phía sau bọn họ đánh lén tất nhiên có nhất định lực lượng lúc này trong tay bọn họ binh khí tựa như cùng mưa to bình thường hướng vương thần trên thân phách chạm mà đi vương thần chân đạp lưu quang kiếm ảnh bằng vào tốc độ cùng thân pháp tránh né những công kích này đồng thời trường kiếm trong tay cũng là liên tiếp chém ra đạo đạo kiếm khí kiếm khí màu vàng kim n h ạ t lúc này liền như là lưỡi hái của tử thần không ngừng thu gặt lấy đại liên quốc binh sĩ tính mệnh bất quá một lát chết tại vương thần kiếm dưới người liền có hơn mấy trăm lại số lượng này còn tại không ngừng lên cao tiểu tử ngươi muốn chết lúc này một đạo quát trói hai tiếng vang lên một tên cầm trong tay trừng kích dáng người hùng tráng nam tử vọc ra trong tiếng quát tró trên người hắn linh khí quay cuồng trong tay đại kích hướng vương thần đầu hung hăng chém xuống nam tử chính là một tên thiên phu trưởng có được linh p h ụ cảnh tầng nam tu vi lúc này hắn vô cùng phẫn nộ bởi vì vương thần vừa rồi giết chết vài trăm người đều là dưới tay hắn binh đại kích tại trong tiếng thét gào rơi xuống mang theo tấn manh tốc độ cùng lực lượng mạnh mẽ nhưng mà theo một đạo ngân bạch kiếm quang hiện lên cái k i a cấp tốc rơi xuống đại kích vậy mà trực tiếp bị chém đ ứ ớ c mặt nam tử bên trên tràn đầy thần sắc không dám tin chính mình đại kích này thế nhưng là tam phẩm linh khí vậy mà liền như thế gây mất không đợi hắn tử trong lúc khiếp s ợ chấm tới vương thần kiếm cũng đã xuyên thủng cổ máu tơi ư phun ra ngoài nam t ử trong mắt đều nhanh chừng l ù i ra tới thân thể bành một tiếng đập ngã trên mặt đất t r u n g quanh binh sĩ thấy cảnh này cả đám đều h o à n g hồn ngay từ đầu theo bọn hắn nghĩ vương thần bất quá là cái nhiệt huyết sông lên đầu sông tới tiểu tử nhiều nhất mấy lần công kích liền có thể đem hắn giết chết lại theo thiên phu trường xuất hiện bọn hắn cảm thấy vương thần không kháng nổi thiên phu trường một kích đến bây giờ bọn hắn nhìn về phía vương thần trong ánh mắt đã tràn đầy sợ hãi dưới chân cũng không khỏi tự chủ lui về sau đi một màn này bị bồn địa lối đi ra đông đảo tu sĩ cùng biên cảnh trên tường thành binh sĩ cùng bách tính nhìn ở trong mắt nguyên bản bọn hắn coi là vương thần c h ẳ n g qua là đi chịu c h ế tuồng nhưng khi nhìn thấy vương thần xuất thủ đằng sau vậy được phiến ngã xuống đại liên quốc binh sĩ trong lòng bọn họ lập tức bắt đầu lòng trời lở đất từ vương thần xuất thủ đến bây giờ không ngừng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở xông vào chiến trường như là đi bộ nhà nhã trường kiếm huy động kiếm quan g quét ngang ở giữa liền nhẹ nhõm chém giết mấy trăm tên đại liên quốc binh sĩ lấy một t r n g trăm đây là cường đại cỡ nào trong lòng bọn họ lúc này mới ý thức được trước đó đối với vương thần nghị luận hoàn toàn là bọn hắn hết ngồi đai giếng vô tri ý nghĩ lúc này một câu ngay cả chính bọn hắn đều không có phát giác được trở mong ngay tại trong lòng lặng yên dâng lên